chương sáu trăm hai mươi bảy tháng kiếm phong ra tay diệp năng cuồng người đang chết côn bạo phía dưới t i ự u thôn đồng tử hiện lộ ra nguyên hình gần sáu mét to lớn thân thể đạp lên hư không bước nhanh hướng phía ban đầu nó môi đi một bước đều sẽ dâm đến không khí vì đó bạo minh không gian vì đó run dày mà khuấy động ra tới khí lưu tốt như cùng phong tập hướng b ộ n phía đem ở đây không ít người lúc này đánh bay bao xa lập tức mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem trên không cái k i a đạo cự đại thân hình mà yêu đao thôn chính toàn thân tản mát ra kinh người hết khí trôi đao phía trên một con mắt chừng lớn cực hạn tựa như có thể bị mê hoặc lòng người t i ể u thôn đồng tử cùng yêu đao thôn chính lần này là thật làm thật vậy cũng không nha thiên cậu đều đã chết chúng nó phải trả không l i ề u mạng chỉ sợ cũng phải bước nha thiên cậu theo gót đến được tốt đối mặt một màn này diệp thần không những không sợ ngược lại dùng chính mình thân thể ngang tàng nên đón luận l i ề u mạng hắn liền chưa sợ q u ai a diệp nam cùng đây là muốn làm gì dự định cùng lộ ra chân thân t i ể u thôn đồng tử l i ề u mạng sao dùng không đến hai m chi tư đi mạnh mẽ chống đỡ sáu m chi tư điên rồi ta nhìn nó là điên thật rồi cựu thôn đồng tử một cước liền có thể đem dấm chết ta thấy động tác của hắn tất cả mọi người tại chỗ kinh hô lên trong khoảnh khắc đó diệp thần thân thể cùng tiểu thôn đồng tử ầm ầm tướng đụng vào nhau giống như thiên thạch chạm vào nhau một cố cùng bạo năng lượng hướng về bốn phía bao phủ mà đi theo trận trận giống như sấm r ề n tiếng va chạm cuối cùng vậy mà đem mặt đất bên trên không ít trên ngọn núi cự thạch đều trấn rơi xuống bước này chiến hướng kịch liệt thấy mọi người rung động không thôi Vâng, theo hai người một lần cuối cùng chạm vào nhau về sau tết ra chỉ thấy tiểu thôn đồng tử lồng ngực thật sâu lộn tiến vào một đoạn dài phía trên có mấy con mắt tại chỗ bị đ ụ n nát lộ ra máu đỏ tươi dấu vết rất là chật vật tương phản diệp thần từ đầu đến cuối đều là như vậy gió nhẹ mây b muốn giết các ngươi bốn cái phế vật dễ như trở bàn tay Xoạc. thấy cảnh này trên mặt đất một mảnh xôn xao trên mặt tất cả mọi người bày biện ra không thể tin vẻ mặt tiểu thôn đồng tử cao lớn sáu mét thể trạng vậy mà không đấu lại diệp nam cuồng tiểu tử này thân thể vì sao sẽ mạnh như vậy trong khoảnh khắc đó tiểu thôn đồng tử cùng yêu đao thôn chính trong đầu cùng nhau lóe lên như thế một cái ý niệm trong đầu vẻ mặt cực kỳ khó coi cho dù là sớm có chuẩn bị tâm tư liêu sinh tương đ i ể n cũng khó nén kinh hãi trong lòng hắn mặc dù biết diệp thần thân thể rất mạnh nhưng vẫn là không nghĩ tới có thể mạnh đến cùng tiểu thôn đồng tử chân thân mạnh mẽ chống đỡ mức độ t i ể u thôn đồng tử q u á t trói thai một tiếng đối đứng ở một bên xem trò vui liễu sinh tương điền giận dữ h ế t liễu sinh tương điền ngươi còn không l i ề u mạng chờ đến khi nào thôi được xem ra hôm nay không l i ề u mạng là không được liễu sinh tương điền đắng c h á c cười một tiếng trên mặt lóe lên một v ẹ t vẻ ngân lệ tựa hồ là rơi xuống cái gì quyết tâm sau đó chỉ gặp hắn hít sâu một hơi trong tay thêm ra sáu cái gỗ táo lớn đính hắn vung tay lên một cái sáu cái gỗ táo lớn đính cùng nhau đâm vào trên người hắn sáu cái hệ vị trong khoảnh khắc đó sắc mặt của hắn đừng hồng không thôi như là bị nước sôi từ đầu dội xuống cùng lúc đó hắn khí thế trên người tùy theo tăng vọt không chỉ gấp nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện nguyên bản mái tóc dài màu bạc đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ cao biến trắng trên mặt làn da cũng theo đó tốc độ cao héo rút khô quắt xuống d i ệ p năm cùng hôm nay lão phu cưỡng ép kích phát tiềm lực dùng hy sinh thọ nguyên làm đại giá điều kiện tiên quyết cùng ngươi không chết không thôi trong mắt của hắn đều là vẻ điên cuồng trong tay đột nhiên toát ra một đạo trói mắt kiếm mang kiếm mang ầm ầm tăng vọt làm hơn mười t r ư ợ n g nhưng mà lại là vô cùng cố động từ xa nhìn lại liền như là một thanh muốn chạm phá phương thiên địa này thần kiếm c a anh kiếm phừng phật lấy thao thiên kiếm ý giống như trong đêm tối đột nhiên nổ vang một đạo điện quang phá thoái hư không hướng phía diệp thần một kiếm chém đi l i ê n một kiếm này hắn cùng diệp thần ở giữa không gian trước tiên bị một kiếm chém thành hai nửa tạo thành một cái mắt thường có thể thấy khu vực chân không một kiếm này là đủ chém giết thế giới năm vị trí đầu phía dưới bất luận cái gì c ự đầu hòa đế cùng thái thản con ngươi hơi co lại chỉ cảm thấy tại liêu sinh tương điền một kiếm này phía dưới toàn thân lông tơ đều cùng nhau trợt lập mở cùng lúc đó cựu thôn đồng tư tay cầm yêu đao thôn chính m i n mông âm khí từ lòng bàn tay phun ra ngoài đều đem hắn bọc lại ở yêu này cây đại đao cực kỳ q u ỷ dị lưới đao nhẹ nhàng lay động nó quanh mình không khí trong nháy mắt liền bị cắt làm hai bộ phận diệp năng cuồng chết đi cho ta tiểu thôn đồng tử cầm trong tay màu đen quỷ đầu đại đao tầm mắt xâm nhiên hướng về phía trước nhảy ra mấy bước sau đó đột nhiên đ ố i diệp thần cách không đánh xuống nhất đao nhất kiếm giống như hai đạo sấm xét thẳng đến diệp thần không quan trọng nhất đao nhất kiếm có thể làm khó dễ được ta diệp thần hư lạnh một tiếng huy động quyền tình đột nhiên đón lấy đập vào mặt nhất đao nhất kiếm phá cho ta vây anh một quên phía dưới liều sinh tương điển kiếm quang trước tiên bị diệp thần đánh v Hắn vậy mà một quyền phá liêu sinh tương điền tối cường một kiếm yêu người ta yêu người ta giờ khắc này tất cả mọi người cả kinh tròng mắt kém chút không có rơi ra tới cho ta vỡ diệp thần mảy may không chần chờ do xét suất thủ trưởng vô một cái về phía t i ể u thôn đồng tử chém tới một đau kia đau khí dĩ nhiên bị hắn nắm trong tay ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn cái kia đạo đau khí bất ngờ vỡ nát hóa thành vô số đạo c u ầ n bạo âm khí hướng về bốn phía bao phủ mà đi cái này sao có thể liêu sinh tương điền cùng tựu thôn đồng tử cùng nhau giật mình chém diệp thần gọi thần thức hóa thành trường đau màu và nóng một đao màu vàng kim đao mang gạch phá bầu trời không tốt thái thản người ta nhanh chóng ra tay thấy cảnh này hòa đế đột nhiên trợ quát một tiếng ngọn lửa trên người ầm ấm, ấm phát ra hắn cất bước n ả y lên nhất kích bao vây lấy hỏa diễm nắm đấm tại chỗ từ sau lưng đánh tới hướng diệp thần diệp năm cuồng đao hạ lưu nhân nơi hắn đi qua không khí đều bùng cháy giống thái thản một thân gầm thét hình thể tốc độ cao t ă n gọn v đột nhiên ở giữa biến thành cao hơn ba m một vị cự nhân hóa thành một đạo tàn ảnh lần lượt bắt kịp to lớn khổ người tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hòa đế、Soạn. giờ khác này tất cả mọi người cùng nhau x rõ ràng không nghĩ tới liền liền một mực đứng ngoài quan sát hỏa đế cùng thái thản cũng ra tay rồi vô s ỉ đã nói xong hai bên không nhúng tay vào này một trận chiến kết quả vẫn là không nhịn được lạc yêu khuôn mặt một mảnh xanh mét lúc này nàng bên cạnh thang kiếm phong ra tay rồi chỉ thấy trên người hắn đột nhiên toát ra một đạo kinh thiên kiếm ý hắn không hề động mà là liền lẳng lặng đứng ở nơi đó đứng đấy có thể là một cỗ muốn hủy d i ệ t d i ệ t hết thể kiếm ý nhưng từ trên mặt đất kình thiên mà lên hóa thành một đạo kiếm quan bắn nhanh hướng về phía hỏa đế cùng thái thản hai người tại cỗ kiếm ý này phía dưới tất cả mọi người sắc mặt run sợt cảm giác mình thân thể đều muốn bị xé rách đến giờ khắc này bọn hắn mới tin tưởng bên cạnh vị này chờ mặc ít nói thanh niên vậy mà có thể trong n g á y mắt buộc phát ra không kèm chút nào cấp thế giới cự đầu thực lực chương 628 t ừ ngay từ hôm nay đông danh o lại không kiếm thánh cứ việc hỏa đế cùng thái thản mục tiêu là diệp thần có thể trên thân hai người khí thế đều là vô cùng c ư ờ n g đại bởi vậy, vậy tại thang kiếm phong kiếm ý kéo tới thời khắc hai người đều là trong cùng một lúc cảm ứng được không tốt hòa đế cùng thái thản vội vàng cưỡng ép thu hồi thế công đột nhiên quay người kiếm ảnh bọn hắn thấy chính là đầy trời kiếm ảnh hư không chấn động đầy trời kiếm ảnh trong nháy mắt bị vỡ nát hòa đế mãnh liệt nhìn về phía trên mặt đất thang kiếm phong sắp mặt âm trầm vô cùng tiểu tử ngươi dám từ phía sau lưng đánh len chúng ta thang kiếm phong chậm rãi từ trong đám người đi ra hư lạnh một tiếng lấy nhiều khi ít thật cho là ta hoa quốc không người hay không tiểu tử người là người phương nào có thể xưng t ê n r a thái thản gắt gao nhìn chăm chú lấy thang kiếm phong trong mắt đều là vẻ kiếm rẻ thang kiếm phong không tiêu ngạo không tự ti mà nói chúng ta xuất từ côn lôn lời này vừa nói ra tất cả mọi người ở đây đều là s ư n g sở các người đến từ côn lôn nhưng mà hỏa đế lại là sắc mặt của biến lần nữa nhìn về phía thang kiếm phong cùng lạc yêu tầm mắt càng ngày càng kiếm kỵ các người đến từ côn lôn bên trong thánh địa côn lôn hai chữ này không chỉ tại hoa quốc nổi danh tại tây phương đồng dạng là một cái cấm kỵ tồn tại bởi vì có truyền ôn cái thế giới này hết thể có tám đầu long mạch Tám đây ầ đầu đầu u đều xuất Quốc, quốc. Quốc Long Lôn, cho nên Lôn lại gọi Long mạch tổ. Đầu Long Lôn liền cho trong có 5 cái chảy vào Hoa quốc, 3 đầu tụ hợp vào ngoại quốc. Mà tại lôn bên trong liền tồn tại Hoa Côn nên Côn bên Côn bên tồn Thánh Điện. gọi Mạch Mạch Tám Mạch Mà chạy tại Chi có cái hợp đ từ Tổ. tụ tại cũng là quốc gia phương tây nhiều năm như vậy mặc dù một mực tại trên quốc tế chen ép hoa quốc cũng không dám đối hoa quốc r a tay m g u y n nhân muốn thật làm lớn chuyện dẫn t ớ i hoa quốc côn lôn bên trong thánh địa ra tay quốc gia phương tây cũng chỉ có thể bị ép mở ra các từ sau lưng thánh địa tới khi đó cục diện thế tất không cách nào khống chế tại hỏa đế tiếng nói vừa ra thời khắc thái thản đồng dạng là sắc mặt cử biến lạc yêu c ư i lạnh đã biết chúng ta lai lịch bất quá các ngươi chẳng lẽ là muốn vì một cái diệp nam cuồng mà cùng ta quốc tế tại quyết sở đối nghịch cùng quốc tế tại quyết sở sau lưng thánh địa đối nghịch thái thản đồng dạng cười lạnh liên tục lời này vừa nói ra thang kiếm phong sắc mặt hơi trầm xuống lạc yêu lại là khinh thường cười một tiếng ta bên trên ba ngày làm việc không cần quan tâm ngươi tây phương ánh mắt lại nói hôm nay chúng ta không phải giúp đỡ diệp nam cuồng mà là vì hoa quốc tránh khỏi người ngoài còn tưởng rằng ta h ò a quốc kẻ vô năng không sai thang kiếm phong chậm rãi gật đầu hôm nay các ngươi ra tay vây công diệp nam cuồng chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ đổi lại lúc khác hắn sinh tử cùng chúng ta có liên các ngân gì h ò a đế cùng thái thản l i ế c nhau đang muốn â m thầm trao đổi thời khắc lại nghe được một hồi kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ vang lên tiểu thôn đồng tử mọi người vội vàng xem xét chỉ thấy tiểu thôn đồng tử bị diệp thần một đao chém thành hai nửa cả không cơ hộ bị xích hồng huyết sắc b a phủ ngắn n g i mười trong vòng mấy cái hít thở lại là một vị đông danh thức thần bị diệp thần một đao chém giết lại ch diệp n a m cùng ngươi thật là đáng chết hòa đế tầm mắt lạnh leo không thôi đông doanh hết thể mới bốn vị t h ứ t thần bây giờ liền có ba vị chết tại diệp thần trên tay còn thừa lại một cái yêu đao t h ô n chính cho dù là tăng thêm liếu sinh tương đ i ể n cái này nửa tàng người cũng là một cây chẳng c h ố n g vững nhà dù là lạc yêu cùng thang kiếm phong cũng là mặt lộ vẻ khiếp sợ bị diệp thần bá đạo cùng với lăng lệ thủ đoạn quả thực kinh trụ cái tên này thật đúng là muốn đem đông doanh cường giả toàn bộ giết tuyệt ta mà đúng lúc này chỉ thấy tiểu thôn đồng từ bỏ mình chỗ đột nhiên bắn nhanh ra một hồi ánh a o ánh a o cũng không là chém về phía diệp thần mà là hóa thành màu đỏ như máu đ o mang hướng phía chân trời tốc độ cao lao đi không phải yêu đao thôn chính là ai nó là thật sợ bị diệp thần cho d t sợ ba tôn người nhật bản trong mắt thần hợp lại đối phó diệp thần vốn là chuyện dễ như t r ở bàn tay không nghĩ lại liên tiếp bị diệp thần từng cái dết ngược lại đi đến chạy diệp thần hư lạnh một tiếng bước chân một tháp liền phải đuổi tới đi mà lúc này một đạo kiếm quang đi đầu chém tới đã thấy liệu sinh tương điền tóc h a i bù xù có tới phế vật ngươi đ á n g chết diệp thần cách không một túm một đạo hơn một trượng đao mang bị hắn nắm trong tay diệp năng cuồng ngươi không thể giết hắn hòa đế biến sắc liền muốn xuất thủ ngăn lại tam đại thức thần chết thì chết trốn thì trốn có thể nói liêu sinh tương điền bây giờ là đ ô n g doanh chiến lược mạnh nhất nếu như hắn cũng chết như vậy phương đông làm thật không ai có thể ngăn chế diệp năng cuồng ngay tại lúc giờ phút này bên cạnh hắn lần nữa truyền đến một đạo băng lanh thấu xương kiếm ý lại là thang kiếm phong một đôi kiếm mắt bình tĩnh nhìn chăm chú hắn cơ hồ là tại thời khắc này một đạo trói mắt đao mang từ l i u sinh tương điền cổ chỗ một chỗ một liêu sinh tương điền đầu cùng thân thể rơi ẩm ẩm trên mặt đất một đạo đ ạ m mạc đến cực điểm thanh â m vang vọng toàn bộ núi phú sĩ giống như lôi đỉnh nổ vang tại tất cả mọi người trong thai từ hôm nay trở đi đông doanh sẽ không còn kiếm thánh nguyên bản hắc á m trên núi phú sĩ không đột nhiên sáng lên lại lần nữa khôi phục ban ngày cảnh tượng nhưng mà giữa đất trời lại là hoàn toàn tính mịch trên mặt đất từng gương mặt một lần lượt n g ư n g kết từng k i a ánh mắt lần lượt ngốc trệ tam đại thức thần cường thế tới hai chết vừa trốn kiếm thánh liêu sinh tương điền càng bị một đao chém đi đầu trước lúc này chẳng ai ngờ rằng lại là như thế một cái kết cục mà vào thời khắc này hỏa đế chấn nộ vô cùng thanh â m vang lên theo diệp nam cửng ta nhường ngươi không thể g i ế t liêu sinh tương điền ngươi sao dám chống lại mệnh lệnh diệp thần chậm rãi q u a y người đạ mạc m tầm mắt tới đối mặt ngươi thì tính là cái gì diệp mô muốn giết một con kiến hôi há lại cho ngươi ở một bên ồn ào cùng lúc đó tộc k h vùng trời xuất hiện một đạo k ỳ quan chỉ thấy một đạo điểm sáng màu đỏ ngòm giống như là sao băng một bên từ tộc k h vùng trời v ú t qua tốc độ của nó rất nhanh thậm chí là còn có thể nghe được bên trong truyền đến từng đạo thống khổ tiếng kêu t h a n thiết vô số thị dân coi là thân tích dồn dập dập đầu cầu nguyện m a máu điểm sáng màu đỏ cuối cùng nhảy vào bên trong cao giã một tòa chùa miễu bên trong minh vương nha thiên cầu tiểu thôn đồng tử liếu sinh tương đ i ể n đều chết tại diệp nam cùng thủ hạng chỉ có ta trốn thoát cứu ta cứu ta yêu đao thôn chính phiêu phủ ở một tay cầm thiền trượng chân đạp mù dày giống như nộ mục k i m cương bạch mi lão tăng trước mặt thân đao không ngừng run run dày trên người khí tức rất l à b ề vải yêu đao thôn chính ngươi đến rất đúng lúc bạch mi lão tăng đồ sộ bất động phản phất đã sớm biết hết thảy một đôi vận đục trong ánh mắt hiện ra mỉm cười thần khi đã bị ta h à p h ụ minh vương chuyện này là thật yêu đa lập tức nói vậy liền không thể tốt hơn minh vương thần khí nơi tay cho dù là diệp nam cùng cũng phải chết minh vương giết hắn từ nay về sau ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân không bạch mi lão tăng khẽ lắc đầu trên mặt phát ra một vệ quỷ dị độ con g bây giờ ta có thần khí nơi tay ta chính là thiên hạ thần linh ngươi bực này phế vật đối ta đã là vô dụng ngươi yêu đao thôn chính biến sắc lập tức hóa thành một đạo đao mang mong muốn bay lượn ra ngoài nhưng mà đúng vào lúc này một tấm màu đen ngụm lớn đối diện nuốt đến tại chỗ liền đem yêu đao thôn chính một ngụm nuốt vào màu đen miệm rộng nhấm nuốt tới mấy cái cuối cùng chậm rãi mở miệm nói không thể ăn không thể ăn đập đập ba b a ma ma lại lại không có chút nào sướng miệng lão hòa thượng lần sau nhớ kỹ tìm cho ta cái sướng miệng một điểm đúng rồi nếu là không có chuyện ngươi dạ ma ra ra ta liền đi theo ta lục cơ tiểu mỹ nhân a thật đúng là đừng nói cái k i a tiểu mỹ nhân thật đúng là không phải bình thường mê người a đáng tiếc ngươi là con lựa chọc không gần nữ s á c chậm đã bạch mi lão tăng đột nhiên mở miệng yêu lao thôn chính là trốn hướng ta bên trong cao giã chắc hẳn diệp nam q còn không lâu sau đó liền sẽ truy tùng tới ngươi còn cần giúp ta một chút sức lực đem cái này người triệt để chấm giết ngày sau mới có thể ăn ổn dạng này a màu đen miệng rộng dường như x o a n suýt có thể là ngươi dạ ma ra ra ta không thích nhất đánh nhau bạch mi lão tăng cười nhạt một tiếng ngươi nếu là nguyện ý ra tay giúp ta ta nguyện tập hợp bên trong cao dã chúng tăng lực lượng làm lục cơ xây một tòa hương hỏa kim thân dạng n à y nàng liền có thể thần hồn vững chắc vĩnh viễn hầu hạ ngươi tốt ngươi dạ ma ra ra ta đáp ứng chẳng phải giết một phàm nhân sao ngươi dạ ma ra ra thả cái rắm cũng có thể đem hắn băng chết màu đen miệng rộng lúc này nhẹ gật đầu lập tức hóa thành một thanh kim sắc thiền trượng rơi xuống bạch ma ra ta bạch mi lão tăng cầm trong tay thiền trượng tầm mắt nóng nhìn chân trời trên mặt lóe lên một cương quyết c h i sắc diệp n a m g cuồng tới đi mau tới đi bây giờ ta có thần khí nơi tay thần tới giết thần phật tới giết phật chương sáu trăm hai mươi chín hỏa đế cùng thái thản ra tay núi phú h ư sĩ、si, kiếm phong giờ khác này tất cả mọi người ngơ ngác nhìn vùng trời đạo thân ả n h kia trong mắt chỉ có rung động nồng đậm rung động liên l à cái này người dùng sức một mình đối đầu tam đại thức thần cùng với kiếm thánh liêu sinh tương điển như thế bốn vị cơ hội là đông doanh đỉnh cao cường giả cho dù là đặc ở đông á thậm chí toàn thế giới đều là cấp thế giới cự đầu nhân vật như thế kinh thiên một trận chiến kết cục lại làm người ta trong lòng phát r u n diệp nam cùng thắng hắn không chỉ thắng hắn còn lấy vô địch chi tư cơ hồ chạm diệt đối thủ ngoại trừ yêu đao thôn chính thành công chạy trốn bên ngoài còn lại ba vị bao quát tiểu thôn đồng tử nha thiên cầu l i ê u sinh kiềm thánh đều chết tại d ư ớ i đao của hắn thử hỏi gần như thế hồ vô địch tại thế gian nhân vật như thế nào làm bọn hắn trong lòng phát r u n ở đây đông doanh người tu hành một mảnh tuyệt vọng như cha mẹ chết mà vào thời khắc này chỉ thấy hai đạo khí tức kinh khủng thân ảnh cấp đến mọi người đỉnh đầu giống như báo tố sắp tới diệp nam c u n g ta nhường không thể d ế t liêu sinh tương điển sao dám chống lại mệnh lệnh hòa đế đứng nạo nghễ tại hư không bên trong ngọn lửa trên người càng ngày càng nghiêm trọng thân bên trên tán phát ra hỏa thần d i ệ n thế khí tức nghĩ miễn phí xem song c h ỉ n h bản t h ỉ n h trăm độ lục x o á t thái thản gần như thực chất hóa sát ý gắt gao tập trung vào diệp thần sắc mặt vô cùng âm chầm nói diệp nam cuồng chúng ta đại biểu là quốc tế tài quyết sở dám không đem chúng ta để vào mắt giờ khắc này trên thân hai người uy áp phảng phất muốn dung chuyển trời đất vô số người vì đó biến sắc hòa đế cùng thái thản này là chuẩn bị hướng diệp nam cuồng ra tay rồi sao quốc tế tài quyết sở đó là vật、gì? nên tiếp hai người ánh mắt tâm lãnh diệp thần khinh thường cười một tiếng diệp mộ muốn giết h a i còn chưa tới phiên không quan trọng một cái quốc tế tài quyết sở tới can thiệp mà đông doanh người tu hành lại là âm thầm vui vẻ theo bọn hắn nghĩ cho dù là diệp thần chém giết liêu sinh kiếm thánh đám người tất nhiên là bỏ ra cái giá đáng kể giờ phút này có lẽ bất quá là dáng chống đỡ thôi mà hỏa đế cùng thái thản từ đầu tới đuôi cơ hồ không chút xuất thủ qua hai đại cường giả hợp lại phía dưới chắc chắn có thể chém giết diệp nam c u ồ n hòa đế đột nhiên giận dữ càn rỡ càn rỡ là nhóm diệp thần đột nhiên đột nhiên quát u s â m tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hai người hai người từ đầu tới đôi u đều đang can thiệp diệp m ẫ đừng tưởng rằng diệp m ẫ không biết nhóm có ý đồ gì vẫn là câu nói kia hai người nếu như đối diệp m ẫ khó chịu đều có thể ra tay thử một chút diệp m ẫ đao có đủ hay không nhanh lời này vừa nói ra hòa đế cùng thái thản sắc mặt đều là lạnh lẽo khiêu khích trắng trận khiêu khích hai bọn họ thân là cấp thế giới cự đầu tại tây phương đều là có được một phương đại lao thành danh cảng càng so với hơn diệp thần sớm khi nào bị người như thế khiêu khích qua giết hắn một tiếng quát trói t a i giống như hung thú gầ rõ ràng là thái thản xuất thủ trước vê anh một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra chỉ thấy trên người hắn đột nhiên toát ra một đạo trói mắt h ò n g quang chờ đến mọi người lại lần nữa xem xét lúc lại phát hiện hắn giờ phút này toàn thân ra thịt hiện ra màu đồng cổ, từ xa nhìn lại, như là toàn thân trên bị đổ một tầng xa nhìn như đồng lại, là giới bị độ phấn lập lệ không biết tên vòng sáng là kim cương bất diệt thể thái thản thiên phú thần thông nghe đồn thái thản bằng vào thân thể liền có thể một quyền đánh nổ một cỗ bọc tách tạ thậm chí là có thể mạnh mẽ chống nỡ đạn xem ra lời nói không loa diệm nam cùng lần này gặp được đối thủ đều là thân thể cưng hãn trên mặt đất mọi người thấy thái thản biến hóa về sau s ắ p mặt cùng nhau biến đổi mà đông doanh người tu hành trên mặt vui mừng lại là càng ngày càng đậm diệp n ă n g cuồng chết đi cho ta thái thản thân thể cao lớn xé rách không khí tốc độ so diệp thần gặp phải bất luận cái gì võ đạo tông sư đều muốn nhanh hắn còn không rơi xuống cả người đã làm ộ t quyền đi đầu đối diệp thần tới Thể tu.、Diệp、thần hơi hơi giật、mình. Thể tu, tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn tu luyện thân thể người tu thành, hơi hơi mình. như nghĩa, chính chuyên luyện luyện, luyện Diệp người đại môn đến ý là không sợ chút nào. luận thân thể cường hãn hắn khi nào sợ qua người nào đến được tốt diệp thân một quyền đánh ra nắm đấm bốn phía kim quang tăng vọt cùng thái thản một q u y ề n kia tầng tầng đối đụng vào nhau Vâng Và hai người chỗ không gian lập tức khuấy động lên một đoàn to lớn ánh lửa mặt đất bên trên mọi người nhất thời mặt lộ vẻ run sợ bởi vì cho dù là cách xa như vậy tất cả mọi người cảm thấy vùng trời tùy ý Cùng b ã o không khí cùng loại kia làm người sợ hai dư uy có người hít vào một n g ụ m khí lạnh ngăn không được trong lòng cả kinh nói hai người này đều tốt mạnh có thể xương k h n g bố cũng không biết đến cùng người nào càng hơn một bậc mọi người nghe vậy lần lượt gật đầu dù là thang kiếm phong cùng lạc yêu cũng không nhịn được gắt gao chú ý vùng trời thế cục một khi phát hiện có bất diệu tình huống liền sẽ ra tay phanh phanh phanh lúc này chỉ thấy một đạo có chút thân ảnh chật vật từ trong ngọn lửa ngã bay ra ngoài hắn mỗi lùi lại một bức đều sẽ đem trên không không khí đều sẽ rách lại xem xét rõ ràng là thái thản、Soạn. giờ k h ắ c này tất cả mọi người cùng nhau kinh hô lên bởi vì giờ k h ắ c này thái thản khỏe miệng tràn đầy vết máu một cái tay kịch liệt không ngừng run, run, run dậy tựa như rút gân nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắm tay phải khớp nối đều nổ tung tới tương phản chính là diệm thần thân hình đồ sộ b hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm thụ thương dáng vẻ phản phất vừa rồi tại vừa rồi như thế u i thế bên trong cũng không có ảnh hưởng đến hắn có được kim cương bất diệt thể thái thản vậy mà đã rơi vào hạ phòng còn thụ thương này này làm sao có thể giờ khác này trên mặt đất từng khuôn mặt lần lượt n ố c trệ cái tên này thân thể làm sao lại mạnh tới mức này thái thản trong lòng gào thét liên tục kinh hại không thôi hắn tự hỏi nụt thân của mình tại đương thời xem như vô địch tồn tại kết quả lại tại cùng diệp thần l i ề u mạng nhất kích phía dưới liền thụ thương để cho ta tới một đạo gầm thép chấn nhiếp hư không hỏa đế ra tay rồi chỉ thấy thời khắc này toàn thân đều bị hỏa diễm bao bọc đột nhiên há miệng đối diệp thần liền phun ra một đường to lớn sóng lửa sóng lửa mới vừa xuất hiện liền phảng phất đạt được cái gì tẩm bổ đột nhiên tắc vọt đến cuối cùng như cùng một cái hỏa long đánh út về phía diệp thần nơi nó đi qua không khí đều bùng cháy tạo thành một cái tràn đầy vô tận hỏa diễm khu vực chân không những ngọn lửa này giống như tường l ử a theo tùy tùng hỏa long hướng phía diệp thần thẳng đến mà đi cùng lúc đó trong không khí nhiệt độ đột nhiên lên cao không ít người chỉ cảm thấy như là đặt mình vào hỏa lô trên trán không ngừng chạy ra mồ hôi nóng miệm đắng lời khâu chương ù n g ta c ơ i hỏa sáu trăm ba mươi bại hai đại tự đầu đông á thứ nhất người mọi người nghe vậy cũng không khỏi đến lắc đầu theo bọn hắn nghĩ diệp thần cử động lần này đúng là không đủ lý trí phải biết hỏa đế sở dĩ gọi hỏa đế liền là bởi vì hắn tại hỏa diễm thần thông phía trên tối cường mà diệp thần không né tránh thì cũng thôi đi ngược lại còn cùng hắn so với hắn mạnh nhất năng lực đây không phải khinh thường lại là cái gì thật sao diệp thần mặt không thay đổi ồ một tiếng đưa tay cách không ném đi hắn lòng bàn tay cái viên kia hỏa cầu lập tức đối đập vào mặt hỏa lòng kích bắn đi ầm ầm hai người thần thông đột ngột tiếp xúc liền phát ra một tiếng vang thật lớn trên không tại chỗ nổ tung một cái biển lửa trọn vẹn nhuộm đỏ nửa bầu trời vô số nổ tung lên mảnh tiệo hỏa cầu dồn dập rơi rơi xuống đất cái này sao có thể mắt thấy hỏa diễm của chính mình thần thông bị diệp thần hỏa cầu cho phá. trên mặt hắn lúc này b ả y biện ra nồng đậm vẹ không thể tin giết thừa dịp cái này đứng không thái thản lại lần nữa thôi động lên kim cương bất diệt thể dẫm lên hư không đối diệp thần trái tim một quyền đánh tới một quyền này hắn phát huy ra toàn bộ thực lực hoàn toàn tin tưởng có thể một quyền đánh nổ diệp thần trái tim đến được tốt diệp thần hít sâu m ộ t hơi chậm dái nói tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thức thứ sáu hám thiên truy sau một khắc một đạo kim sắc quyền ảnh ngang qua trời cao giống như tay của thượng đế tầng tầng đánh vào thái thản nơi lồng ngực không tốt thái thản biến sắc vội vàng thu hồi quyền tình hai tay chất chồng bảo hộ ở trước ngực cố gắng dùng cái này hóa giải diệp thần hám thiên truy nhưng mà diệp thần hám thiên truy danh s ư n g tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền như thế nào một phạm nhân võ giả có thể ngạch háng chỉ thấy màu vàng kim quyền ảnh rơi vào thái thản trên thân sau xoạ xoạ trước tiên vang lên khớp nối nát b ấ y thanh âm thứ hai là thái thản tiếng kêu thảm thiết sau một khắc chỉ thấy thái thản cả người tầm tầm hướng xuống đất c u ầ n n g n ệ mà đi chờ đến hắn p h í sức chiến lên lúc mọi người tầm mắt trong nháy mắt vì đó ngờ、ngơ. thảm quá thảm rồi chỉ thấy thái thản ngược trái thân trọn vẹn lo tiến vào một cái q u y ề n ấn cơ hồ có thể thấy bên trong máu thịt cùng với vỡ vụn s ư ơ n g x ư ờ n mà thân thể của hắn địa phương khắc lít nha lít nhít đều là vết rách thái thản bắn ra một n g ụ m máu dấu vết trong lòng một mảnh rung động cùng kinh hãi bởi vì diệp thần một q u y ề n kia tại chỗ liền phá vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương bất diệt thể không nói thậm chí là còn đánh xuyên qua hắn ngược trái nếu như không phải hắn sinh ra tới thiên phú dị bẩm trái tim sinh trưởng ở ngược phải chỉ sợ tại diệp thần vừa rồi một quyển kia phía dưới trái tim đều sẽ bị chấm vỡ mà lúc này hỏa đế đã lại lần n ta không phải là đối thủ của hắn nghĩ tới đây thái thản c ư ơ n g ép kéo lấy sắp phá nát thân thể quay đầu liền chạy mảy may không hề lưu lại tương trợ hỏa đế ý tứ、Soạn. mọi người một hồi xôn xao hiển nhiên là không nghĩ tới đường đường một vị cấp thế giới cự đầu nói chạy liền chạy thái thản ngươi đang cùng diệp thần đấu pháp hỏa đế thấy cảnh này kém chút không có bị tức chết hai người bọn họ liên thủ đều không phải là diệp thần đối thủ bây giờ thái thản chạy trốn đưa hắn ở chỗ nào ý nghĩ này vừa mới l o i lên hắn vội vàng nhanh lùi lại hơn mười triệu trầm g i i nói diệp nam c ù n ta nghĩ chúng ta ở giữa có thể có hiểu lầm gì đó không ngại bắt tay giảng hòa như thế nào n g ư ơ i yên tâm ta tuyệt đối sẽ không lại so đo l i ế u sinh tương điền đám người sự t ì n h bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết ta sẽ còn đ ề cử n g ư ơ i gia nhập quốc tế tại quết y sở nói đến đây hắn trái tim đều đang chảy máu hắn vốn là nghĩ thừa dịp diệp thần mới vừa cùng liêu sinh tương điền đám người giao chiến về sau nguyên khí tổn thương nặng nề điều kiện tiên quyết ra tay chém giết diệp thần không nghĩ lại phát hiện mình đám người một lần nữa đánh giá thấp diệp thần thực lực muốn chiến liền chiến nghĩ không chiến liền không chiến ngươi cho ta diệp nam cùng là ai diệp thần một bước đã tới dưới chân không khí đều bạo liệt hừ diệp nam cùng ngươi không m u ố n rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi nhưng ta muốn đi ngươi lại như thế nào cả ta hỏa đế h ừ lạnh một tiếng dưới chân hỏa diễm tăng vọt đem hắn không khí bốn phía đều điểm bạo lại mượn trợ cái tia đạo vô cùng to lớn nổ tung lực đem hắn t r ợ đầy đi ra cơ hồ là trong một máy mắt người hắn đã lướt ra ngoài trăm chợ xa nếu tới như thế nào cũng muốn lưu ý đồ diệp t h ầ n thấy thế cười lạnh sát sinh vương kiếm tử trong tay hóa thành một đạo kiếm quan hướng phía hỏa đế chạy trốn p ư ơ n g hướng bán ra tốc độ bất ngờ đột phá vận tốc cấm thanh mấy giây về sau nơi xa truyền đến một đạo vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết một cánh tay hỗn hợp có vết máu từ trên không rơi xuống phía dưới diệp nang cuồng ngươi chờ nước ta tế tài quyết sở cùng ngươi không chết không thôi một đạo tràn đầy cực hạ đoán độc gào thét â m đ ố n g nhiên t r u y ề n đến nghe tiếng gầm gừ này bên trong đau đớn chi ý h i ệ n nhiên là diệp thần một kiếm kia khiến cho hắn bị thương không nhẹ đáng tiếc hai người này thực lực mặc dù không bằng ta thế nhưng xem như đương thời cự đầu một lòng nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng dù cho là ta cũng rất khó đổi kịp diệp thần khẽ lắc đầu bất quá lại không có cái gì hy vọng mặc dù thái thản cùng hỏ trong đó thái thản bị hắn một quyền phá vỡ kim cương bất diệt thể mong muốn khôi phục không có cái ba năm năm năm là không thể nào đến mức hỏa đế không có một cái tay hắn thực lực chắc chắn giảm lớn ngày sau gặp nhau cũng lật không nổi bao lớn sóng gió thái thản dục hỏa đế mặc dù đã rời đi có thể không khí hiện trường lại là không có chút nào chậm lại ý tứ giờ khắc này giữa thiên điệu giống như chết tiến tĩnh giờ khắc này mặt đất bên trên mọi người lần lượt nín thở t ừ n g kia ánh mắt cùng nhau hội tụ trên không t r u n g cái kia đạo giống như thiên thần thân hình phía trên trong ánh mắt có hoảng sợ rung động kinh khủng không thể tin càng nhiều hơn là c u ộ nhiệt nay một trận chiến có thể nói là một lớp đã x n bằng một lớp khác lại khởi đến hiện tại trái tim của bọn hắn đều có chút chịu không được ngay từ đầu diệp thần cùng liêu sinh tương điền lúc giao thủ mọi người còn cảm thấy liêu sinh tương điền phần thắng lớn không nghĩ diệp thần đem liêu sinh tương điền đánh cho chạy trốn chết khắp núi cây hoa anh đào đều bị chém hết sau đó tam đại thức thần ra tay diệp thần lần nữa vô cùng cường thế đem thứ nhất một chém giết cuối cùng chỉ có yêu đao thôn chính chạy ra ngoài hỏa đế cùng thái thản hai kế hoạch lớn thế cự đầu đồng dạng không có rơi xuống kết quả gì tốt thử hỏi trước lúc này ai có thể nghĩ đến hợp l ạ như vậy kết quả Ai có thể người h nói chuyện chính là võ đang lục t r ư n g không chỉ gặp hắn chậm rãi từ trong đám người đi ra đối trên không diệp thần tầng tầng liền âm quyền lập tức một chân quỷ xuống nói hoa quốc lục trường không gặp qua đông á đệ nhất nhân phanh phanh phanh từ hắn về sau mạnh tử tưởng tống hổ chờ hoa quốc người tu hành cùng nhau một chân q u ỳ xuống chúng ta gặp qua đông á đệ nhất nhân Đến chúng u ố i ngoại cùng đông n o trừ d a người tu hành bên ngoài, nhưng phàm là đến đây vây xem này một trận chiến tất cả mọi người cùng nhau quyền. mọi đối tu một tất phàm h là xem đây vây cả c ta gặp qua đông á đệ nhất nhân c h ú nay g t gặp qua Đông qua Đệ Nhất Á tường đạo tường đạo giống như lôi đình đồng dạng tại phương thiên địa này nổ vang kéo dài không ngừng chương sáu trăm ba mươi mốt chiến tích cho hấp thụ ánh sáng chấn động đông tây phương đối với núi phú sĩ một trận chiến toàn thế giới tầm mắt thủy trung đều nhìn chằm chằm nơi này nhưng mà nha thiên cầu chờ tam đại thức thần g a trước khi đến thi triển thuật pháp đem núi phú sĩ thiên tượng cải biến Cho dù là lại như thế nào toàn i vi n công nghệ h c a dụng cụ cũng không n cách o kiểm đ ế bởi vậy chứ lúc ấy người ở chỗ này bên ngoài, bên ở người ngoài, ngoài đối vậy ấy này này chứ lúc chỗ m ộ thế trận c i n nói n có thể h là k ô thế, thế giới b ế thế, thế t chút toàn như nào. là Dù g i đều tại vì này một trận chiến mà tranh nhau nghị luận ở mỹ kích động nhất không gì bằng dùng hoa quốc cầm đầu đông á chứ quốc song phương người tu hành càng l à tại trên mạng đánh lên nước bọc chiến ta cược m ư ờ i bao que nương tay diệp nam cùng chắc chắn phải chết đi ngơi ư má m ư ờ i bao que nương tay ngươi không khỏi quá xem thường diệp nam cùng đi tối thiểu nhất cũng phải là m ư ơ i bao cây cau răng đen k ị loại kia trên lầu hai cái h à n người trong nước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 bất quá lớn ánh mắt của mọi người thủy t r u n g đều dừng lại tại đông doanh bọn hắn này chút trò đùa trẻ con đương nhiên sẽ không dẫn tới bao lớn quan tâm mà đúng lúc này một cái vô cùng tình bạo tin tức t r u y ề n ra diệp nam cùng tại đông doanh c u ầ n l o ạ n kiếm thánh liêu sinh tương điền dẫn tới đông doanh chỉ có tam đại thức thần ra tay b ố đại cao thủ hợp lại đối phó diệp nam cường vẫn như cũng bị diệp nam cường từng cái cường thế chém giết hai bên giao chiến thời điểm cùng là hai đại thế giới cấp cự đầu hỏa đế cùng thái thản dồn dập tại chỗ mắt thấy liêu sinh tương điền đám người bỏ mình thái thản g ụ c hỏa đế lần lượt ra tay với diệp nam cường không nghĩ một vị bị diệp nam một vị liền diệp nam cùng chặt đứt một tay chạy chối chết chạm tam đại thức thần s á t kiếm thánh liêu sinh tương đ i ể n bại hỏa đế cùng thái thản diệp nam cùng dùng vô địch chi tư vinh đăng đông á đ ệ nhất nhân tĩnh lặng hoàn toàn tĩnh mịch trong lúc nhất thời toàn bộ đông á hết thể tu hành diễn đàn lúc trước còn ồn ào không thể tạ có thể tại lúc này cùng một thời gian rồn d ậ p lâm vào như yên tĩnh như chết bên trong đánh mặt đánh cho phanh phanh rung động loại kia bọn hắn lúc trước còn đang thảo luận diệp nam cùng có phải là hay không kiếm thánh liêu sinh tương điền đối thủ kết quả chuyển tới tin tức là người ta đồng thời sáu đại cử đầu Bên trên buông xuống lời nói cho t dù là thân là diệp thần hậu thuẫn người nước hoa cũng có chút không dám tin tưởng thật sự là này chiến tích quá rung mãnh quá ngươi tiên lúc này lại là từng đợt có quan hệ núi phú sĩ một trận chiến cụ thể tình hình chiến đấu tình hình bên trong dồn dập bị buộc ra tới trong đó vẫn xứng có hình ảnh cùng với video thứ ngay từ hôm nay đông doanh lại không kiếm thánh làm tất cả mọi người thấy diệp thần một đao chém xuống liêu sinh tương đ i ể n đầu thời điểm sắc mặt của mọi người biến khi bọn hắn lần nữa thấy hỏa đế cùng thái thản chạy chối chết video thời điểm toàn bộ internet lại một lần nữa trở nên hoàn toàn tính mịch hàn quốc trở mặc cao câu lệ trở mặc đông doanh t r ậ n tròn mắt giờ khác này hết thẻ hoa quốc người tu hành như là đ ế p cuồng giờ này khác này chỉ có ba câu họa tạo có thể hình dung tâm tình của ta quá dữ dội quá kiểu như châu bò quá quá n g o ạ t à o diệp nam c ũ n g thật sự là khắp nơi cho chúng ta kinh hỷ à dọa đến ta trong đêm nắm bên cạnh ta lao bà bắt lại bạo đánh cho một trận không hổ là ta diệp ra quân l ã o đại thử hỏi lần này toàn bộ đông á ai dám tranh phong còn có ai hàn quốc cao câu lệ đông doanh lúc trước cái k i a la hét muốn trực tiếp c ạ p đất cao câu lệ cường giả đâu ngươi đừng giả bộ chết ta ngươi mau ra đây à nóng bay l i ệ u ta đã chuẩn bị x o n g số lượng nhiều bao ăn no ha ha một đám chiến năm tạp bã sẽ chỉ ở trên mạng tất, tất. Hóa đá. trong lúc nhất thời diệp thần thân phận tin tức đều rơi xuống các quốc gia yếu lính cùng với tài phiệt cao tầng trên bàn thật dày lớn h a i dương lớn theo diệp thần khi còn vẽ vài tuổi học biết đi đường đến có hay không đái dầm qua đều tra được rõ rõ rằng, rằng. thật sự là diệp thần chiến tích quá mức kinh người Rất người h thức i ề đều u đầu cự ý c t h này dáng dấp không nhập trai thân hình cũng không cao lớn nhưng hắn lại là một cái nhân vật hết sức nguy hiểm nếu ai chạm tới danh giới cuối cùng của hắn hắn liền sẽ hóa thân thành thị huế tu la diệp nam cùng khinh nhuần nước ta tế tại quế sở nước ta tế tại quế sở chắc chắn truy cứu tới cùng tây phương các tạp chí lớn r ồ n dập làm diệp thần làm gia độc nhất vô nhị đưa tin mỹ t r i ề u em mạ gạ dịn thậm chí là đem diệp thần định giá lớn nhất có m ỹ lực phương đông nam tử chính đáng bên ngoài vì đó lửa nóng thời điểm thân là người trong cuộc diệp thần giờ phút này lại là tại thiên diệp gia tộc hắn căn bản không có thời gian quan tâm bên ngoài đối với mình đánh giá bởi vì theo đại chiến kết thúc vô số thế lực r ồ n dập đưa lên b á i thiếp muốn cùng hắn gặp mặt một lần h ắ n dứt khoát đem tất cả những thứ này đều giao cho kích động không thôi thiên diệp phương tử về sau đóng cửa lại cùng lạc yêu đám người chậm g i i hung trà cha cha cha cha lạc yêu đ trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia dị sắc n g ư ơ i cái tên này cũng là thật biết giả heo ăn thịt hổ đỏ à làm hại ta cùng t i ể u phong phong còn vì ngươi lo lắng qua chi vị trí thứ hai xuất thủ tương trợ chuyện của ta diệp m ẫ đa tạ diệp thân mỉm cười lạc yêu cùng thang kiếm phong mặc dù chưa từng đề cập lai lịch của mình bất quá diệp thần vẫn là biết bọn hắn đều đến từ bên trên ba ngày tại hắn tiếp xúc bên trên ba ngày người bên trong lạc yêu hai người vẫn còn tính như thường cảm ơn ta vô dụng nếu không phải vì hoa quốc ta mới mặc kệ ngươi chết sống đâu ai bảo ngươi cái tên này giấu giếm ta lâu như vậy lạc yêu hừ lạnh một tiếng đứng lên nói t u t chúng ta cũng nên rời đi. ngươi liền tiếp tục tại đông doanh làm ngươi lại ra đi bất quá ta khuyên ngươi một câu người lực lượng tuy mạnh mẽ có thể lại không cách nào cùng một q u ố c đối nghịch nói đến thế thôi nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt dứt lời nàng liền hướng phía gian phòng chi đi ra ngoài thang kiếm phong sau đó bắt kịp đi không có mấy bước lạc yêu tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đột nhiên quay đầu lại nói quên nói cho ngươi ta không cứ gọi lạc yêu lạc yêu chẳng qua là ta dùng giả danh thôi ta gọi lạc thủy giao mà lại ngươi vẫn là thân nữ nhi diệp thân cười nhạt một tiếng lạc yêu đầu tiên là xứng sở tiều nhan phía trên lập tức phát ra một đo đỏ bừng hóa ra á o loạn đường này mọi người đều biết ta l à b ộ i tử á. diệp năng cuồng ta nhớ kỹ ngươi ném câu nói tiếp theo n ă n g liền hoảng hốt rời đi hai người này tới đông doanh mục đích chỉ sợ không riêng gì du ngoạn đơn giản như vậy diệp thần thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua hai người đi xa thân ảnh âm thầm suy nghĩ lập tức cau mày nói bất quá cái này cùng ta lại có quan hệ gì ta trước mắt nhiệm vụ là muốn tìm tới giả ma nói đến đây hắn đứng dậy xem hướng phương bắc chắp tay cởi nói một con cá lớn thả ra là thời điểm thu lưới chương sáu trăm ba mươi hai vông xuống bên trong cao g ã sáng sớm hôm sau ở vào đông danh o cùng ca sơn huyện đông bắc bộ cao g ạ sơn hai bóng người đứng ở một chỗ thạch phong phía trên thiên diệp phương tử cung kính đứng ở diệp thân bên cạnh nhìn xem bốn phía phong cảnh chậm rãi giới thiệu nói chủ nhân nơi này chính là cao g ạ sơn diệp thân đứng chắc tay d o i mắt trông về phía xa phía dưới chỉ thấy dây núi vân quanh cổ thụ xanh át địa hình còn như hoa sen cởi mở hắn không khỏi khen cảnh sát không tệ cũng là một chỗ đáng giá du mặc chỗ chủ nhân cao g i sơn có được một hai trăm n ă m lịch sử s ớ m tại mười mấy năm trước liền bị liên hiệp quốc đẳng cấp là thế giới văn hóa di sản có thể xưng ta đông danh tam đại thần sơn một trong thiên diệp phương tử chậm rãi mà đàm đạo chuẩn xác mà nói cao dạ sơn tương đương với ta đông doanh phật giáo hai lớn trọng chấn một trong bởi vì nó là ta đông doanh phật giáo chi nhánh đông mật bản núi phật giáo t h a n h địa diệp thần không khỏi nhìn về phía nàng không sai thiên diệp phương tử gật đầu nói ta đông doanh phật giáo điểm đông mật đường mật trong đó đông mật là từ ta đông doanh hoàng pháp đại sư không b i ể n tấu tỉnh h treo leo thiên hoàng ban thưởng cao dạ sơn lập nên kim cương phong tự nói đến đây nàng không khỏi thận trọng nhìn về phía diệp thần chủ nhân vì sao muốn nô thì mang ngài tới cao dã sơn chẳng lẽ chủ nhân cũng tin phụng phật giáo trong nội tâm nàng quả thực không hiểu sáng sớm diệp thần liền để nàng mang theo chính mình đi dạo kết quả là chuyển đến bên trong cao g i ã dưới cái nhìn của nàng diệp thần là giết sạch thương sinh n h â n chủ cùng phật giáo không sát sinh lý niệm hoàn toàn xung đột tới tìm ta một cái lão bằng hữu diệp thần trong mắt lộ ra một k i a hồi ức yêu đao thôn chính cùng hắn nói là chạy trốn không bằng nói thành là bị hắn cố ý thả đi bởi vì dạ ma hạ lạc chỉ có tam đại thức thần mới biết được nếu như đưa chúng nó đều giết sạch s à n h xanh manh mối cũng là chặt đứt bất quá lệnh diệp thần không hiểu là hắn lưu tại yêu đao thôn chính trên người ấn ký biến mất vậy liền chỉ có hai kết quả một là có lớn có thể trợ giúp yêu đao thôn chính cương ép trừ đi hắn lưu lại thần thức ấn ký mà là yêu đao Bất quả hắn có khả năng khẳng định là chính mình lưu tại yêu đào thôn chính trên người thần thức ấn ký chính là tại đây cao d ã sơn bên trong tàm biến hắn trong lúc đang suy tư thiên diệp phương tử nhưng trong lòng thì càng ngày càng tò mò tìm một cái lao bằng hữu chẳng lẽ chủ nhân bằng hữu tại cao d ã sơn xuất ra rồi đi thôi diệp thần nhấc chân chậm r ã i hướng phía trong núi kim cương phong tự đi đến hơn nửa canh giờ hai người thành công đã tới trong núi chùa miếu cùng hắn nói là một cái trổ miếu chẳng thà nói là một chỗ tụ tập vô số trổ miếu trong núi tiểu trấn phóng tầm mắt nhìn tới lit nha lit nhít đều là trổ miếu diệp thần đứng ở một gian lớn nhất trổ miếu trước đó d ư ơ n g mắt dò xét trước mặt hai tòa bia đá trên viết cao dã sơn chân ngôn tông mang theo bản núi kim cương phong tự là dùng chữ h n viết đầu bút lông cầu sức lực hùng hồn kỳ quái cao dã sơn luôn luôn mỗi ngày đều có vô số đến từ các nơi trên thế giới người đến đây chiêm ngưỡng phật pháp hôm nay làm sao lại không có bất kỳ a i thiên diệp phương tử đánh giá b ụ n phía chỉ thấy c h ù a miếu cùng với các lớn đ ỉ n h viện yên tĩnh hoàn toàn yên tĩnh liền liền một cái tăng nhân đều không nhìn thấy rất đơn giản bởi vì có người đang chờ chúng ta diệp thần trong mắt lướt qua một v ệ c nghiền ngẫm ý cười lập tức tiến lên một bước thản nhiên nói hoa quốc diệp nàng cuồng đi ngang qua quý tự vì vậy đến đây tiếp hắn tiếng nói ẩn chứa một tia kỳ diệu ý cảnh hoa chữ vừa ra khỏi miệng thời điểm một bên thiên diệp phương tử nghe được còn rất bình thường có thể làm quốc tự vừa ra tới liền hóa thành một đạo lôi âm tại hắn trong thai nổ vang theo sát phía sau mỗi một cái âm đều như kinh thiên sấm nổ phấp đến cuối cùng cho dù là nàng dùng hai tay che lô thai vẫn như cũ cảm giác trong thai a n h minh không nớt nhịn không được phun ra một ngụ máu m tươi mặt mũi tràn đầy run sợ đây đất lá dụng sấm nổ âm thanh bên trong rồn dập n h ả múa như là kình phong vô cùng cuồng bạo lướt qua hai người m cùng ở t r Đợi nhau n g m ra hiệu sau đó quay người đi đến diệp thần nhàn nhã như bước bắt kịp đoàn người lên thềm đá xuyên qua hành lang cuối cùng tại một gian hơi lộ ra trang nghiêm cửa đại điện ngừng bước hai cái tăng có người nói diệp nam cùng các hạng trụ trì liền tại bên trong n g ư ơ i c ứ việc đi vào chính là bất quá vị nữ sĩ này lại là không được không phù hợp tự quy n g ư ơ i liền ở chỗ này chờ ta diệp thân nhìn thiên diệp phương tử liếc mắt đẩy ra cửa đại điện một bước đạp ra ngoài cùng lúc đó cánh cửa kia chậm rãi lại lần nữa khép lại đại điện ước chừng gần hai trăm mét vông phương hướng bốn cái phương vị riêng phần mình đứng thẳng một đầu thiếp vàng đại trụ trụ trên có khắc đủ loại chim n g ô n trùng cá mà bốn phía thì là trưng bảy đủ loại thần án phật tượng đại điện ngay phía trước đứng thẳng một tòa cao lớn ba trượng có thừa phật tượng phật tượng trang nghiêm tựa như một vị th Mà tại Phật tượng phía dưới trên dưới phía bồ trà, trà đây o à màu n người trắng n có mặc một t vị ă là ta cao giã sơn đặc hữu trà thơm các hạ không ngại thưởng thức diệp thần cũng không cự tuyệt dỗi tay cầm lên ly kia t r à nhẹ nhàng ngửi một cái liền uống một hơi cạn sạch cười nói khổ mà không chắc chát, chát thấm vào r u ộ t gan cũng là t r á n g o n bần tăng pháp danh minh vương hiện làm cao giá sơn kim cương phong tự chủ trì bạch mi lão tăng vẻ mặt không màng danh lợi dùng một ngụm cực kỳ thuần khiết hán ngự nói nghĩ không ra ngày gần đây đầu ngọn gió thịnh nhất đông á đệ nhất nhân sẽ b u ô n g xuống ta cao giá sơn gặp hắn một ngụm nói ra thân phận của mình diệp thần cười n h ạ t nói bọn ngươi tăng lữ luôn luôn không phải sống lâu trong núi không dính khói lựa trần ra sao l ạ như thế nào sẽ quan tâm hiện thời thế giới thế cục không phải vậy minh vương khẽ một đôi tuệ nhãn phảng phất có thể xem thấu toàn bộ thế giới chúng ta tu chính là tâm tâm là vật gì tại bần tăng xem ra tâm là thế giới nếu tu chính là thế giới vì sao không chú ý thế giới tiếp cận thế giới đã ngươi chờ quan tâm thế giới cái tiêu nghĩ đến cũng biết diệp mẫu ngày gần đây hành động diệp thần d ư ơ n g mắt nhìn chằm chằm hắn theo lý thuyết diệp mẫu vào ngươi đông doanh giết chóc vô số bọn ngươi hẳn là căm hận cựu thị ta mới là vì sao ngươi lại mời ta tìm đến thâm tình q u ả n đãi chương sáu trăm ba mươi ba minh vương xảo trá theo diệp thần tiếng nói vừa ra minh vương tầm mắt vì đó mà n g ừ n g lại lập tức lại lần nữa khôi phục lúc trước thong rong như vậy bởi vì cái gọi là chết sống có số giàu có nhờ trời mỗi người từ một xuất thủ thời điểm liền đã chú định lúc nào chết như thế nào chết đây là mệnh cũng là thiên đạo hắn cười nhạt lắc đầu nếu là thiên đạo vậy bọn ta vừa lại không cần để ý còn nữa tham giận si chính là ba độc khiến người trầm luân tại sinh tử luân hồi làm tội ác căn nguyên nói đến đây hắn lại lần nữa đem chủ đề về tới diệp thần trên thân ngược lại là các hạng dung túng chính mình tham giận si phóng thích tội ác của mình trắng trợn giết chóc như thế hành vi cùng bản thân t r ụ xuất không có gì khác nhau ngươi cũng là giáo huấn ta đi lên diệp thân kinh ngạc bật cười cũng không phải là giáo huấn mà là khuyên nhủ minh vương khẽ vất cảm vẻ mặt vô cùng từ bi muốn thành phật liền cần hàng phục ngày tâm các hạ làm ra làm tới một trời một vực cuối cùng sẽ có một ngày sẽ sát khí cùng nghiệp trướng quân thân hướng đi bản thân hủy diệt con đường hôm nay ngươi ta thấy một lần cũng xem như l ư u duyên nếu như ngươi chịu có trừ khử hai họa quyết định lời bần tăng cũng là có thể nhường các hạ tại ta tự bên trong tính tu một tháng dùng vô phương hóa giải trên thân sát khí bần tăng còn có khả năng nhường ngươi đọc qua ta tự kinh văn ta kim cương phong tự xuất từ treo leo thiên hoàng thời kỳ đến nay đã có một nghìn bốn trăm tái trong lúc đó đi ra vô số phật pháp đại sư càng là lưu lại vô số ẩn chứa đại trí tuệ phật pháp kinh văn hắn gật gù đắc ý dường như khoe khoang dường như ân cần thiện dụ thí dụ như ta tự khai sáng tổ sư hoàng pháp đại sư không biển hắn biến thành lưu lại một bước tuyệt thế kinh văn có thể định tương trợ các hạng không biết ta phải bỏ ra hạng gì đại giới diệp thân ồ một tiếng trên mặt nhìn không ra nửa điểm biểu lộ kim cương phong t ự không riêng gì đông danh phật pháp thánh địa cho dù là đặt ở trên quốc tế cũng là lừng lấy nổi danh không biết có nhiều ít khách hành hương đánh vỡ đầu cũng muốn tiến đến nhìn qua Đúng、chi là hoàng pháp đại sư không biển lưu lại tuyệt thế kinh văn ngươi không cần trả giá minh vương lại là lắc đầu cười nói các hạ một đường đi tới chết ở dưới tay của ngươi cường giả vô số nếu như ngươi quy y ngã phận cái kia liền đại biểu về sau liền sẽ có vô số người vì thế được cứu vớt bởi vì cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp v ầ n tăng cử động lần này nhìn như không cầu hồi báo kỳ thực cũng xem như một cọc thiên đại việt thiện tuyệt thế kinh văn ở nơi nào không ngại trước hết để cho ta nhìn qua diệp thần đứng lên nói có khả năng không biện chậm rãi đứng dậy đi đến phật tượng đằng sau lấy ra một cái hột gô đàn tử hộp bất quá một triệu rộng phía trên tích đầy cho bụi xem ra có chút n h ê n đại đây là tức thân thành phật nghĩa do không b i ể n đại sư tự mình sáng tác mặt trên còn có không b i ể n đại sư bút ký cùng với tâm đắc nhận thức các hạ nếu như xem qua chắc chắn hưởng thụ vô t ậ n hắn chậm rãi đem hộp gỗ đàn tử đưa cho diệp thần diệp thần nhận lấy cũng không đội ở mở ra mà là tinh tế tưởng tận xem xét lên minh vương lại là bất động vẻ m ặ t nhắc nhở các hạ các không thể phân tâm cần biết n h ấ c niệm t i n đường nhắc niệm địa ngục còn không mau mau mở ra hộp gỗ đàn tử đọc kinh văn nhưng mà diệp thần lại là đột nhiên cười ha ha ra tới lão hòa thượng, ngươi thật đúng là Các có hạ là có ý gì? m i ngươi, ngươi h n bần hóa, thấy i ệ n mượn t ệ ta t h cảnh giác bỏ đi đến không sai bịt lắm lại tại trong lúc vô hình hướng ta quản thâu cái gì sát khí cùng nghiệp chướng ta thuyết mụy biện mục đích đúng là nghĩ dẫn xuất cái này hộp gỗ đàn tử đúng không lời này vừa nói ra minh vương sắc mặt đột nhiên n h ấ t biến không khỏi lui lại một bước mạnh mẽ nói vần tăng không biết các hạ đang nói cái gì diệp thần lại lần nữa nói nếu như ta không có đoan sai trong cái hộp này có huyền cơ gì à ngươi dự định mượn nhờ nó tới ám toàn ta vừa mới nói xong minh vương trong đôi mắt đột nhiên bùng lên qua một đạo hát mang cùng t à n khốc tiếp theo bật cười tốt một cái diệp nam cường xem ra ta còn thực sự đánh giá thấp n g ư ơ i l i ề u sinh tương điển ba vị có thể chết ở trên tay không an chỉ là ta tương đối hiếu kỳ lạ ngươi lại như thế nào xem t h ấ ta sao ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào diệp thần theo diệp thần tiến vào tự đến bây giờ hắn tự cho là mình ngụy trang đến không sai trong lúc đó có thể nói hào không một chút sơ hở ngươi những bị vực đó thủ đoạn lại như thế nào có thể có thể lừa gạt được con mắt của ta diệp thân hư lạnh một tiếng trọng yếu nhất chính là từ vừa mới bắt đầu ta liền không có đưa ngươi để vào mắt càng thêm k h ô n g tin phật pháp cùng với cái gì cầu thí nghiệp trướng ha ha ha minh vương mặt hơi hơi co quắp giới tiếp theo cất tiếng cười to ra tới rất tốt phi thường tốt ngươi đoán được một chút cũng không sai mặt mũi của hắn không phục lúc trước mặt mũi hiền lành có chẳng qua là vô tận lệ khí chẳng qua là ngươi vẫn là không có đoán được một sự kiện ô chuyện gì diệp thần mặt không đổi sắc đó chính là ngươi lúc trước uống xong cái viên kia t r à minh vương âm trầm bật cười nhìn về phía diệp thần tầm mắt giống như đang nhìn một người chết tây phương có một chỗ ủy dị chỗ gọi là trúng thần vườn nghe nói bên trong trôn giấu lấy tây phương trúng thần có một loại thực vật sinh ở tại trên thi thể một đêm nở hoa k ế t trái một đêm tàn lùi mà chết loại thực vật này mỗi lần nở hoa đều rất đẹp lại phát ra vô cùng mùi thơm át sau đó liền sẽ có vô số thiên hình vạn trạng côn trùng chạy như bay đến bám vào trên đó hút hoa lộ trong đó một loại côn trùng ngoại trừ hút hoa lộ bên ngoài còn có thể theo một người làn nói đến đây minh vương âm lánh cười một tiếng không khéo chính là ngươi vừa rồi uống cái viên hỗn kia trà chính là ta dùng loại kia hoa trông ngâm mà trong tay ngươi cái hộp kia bên trong chứa chính là loại kia côn trùng đang nói thời điểm chỉ nghe được một tiếng v a n g giòn g i a n g z a c diệp thần trong tay cái kia hộp gỗ đàn tử đã nứt ra một cái lớn bằng ngón cái đậu sau một khắc chỉ thấy một đầu ngón giữa độ lớn nhất chỉ lớn lên côn trùng từ cửa hang bay ra côn trùng có điểm giống là hồ điệp trên thân màu s ắ c lộng l â y bất quá nó mới vừa xuất hiện bên trong đại điện nhiệt độ lại là bỗng nhiên giảm xuống thấy cảnh này minh vương lúc này cười trên n ỗ i đau của người khác bật cười diệp nam cuồng mặc dù ngươi là đông á đệ nhất nhân lại như thế nào mặc dù ngươi khôn khéo giống như quỷ lại như thế nào còn không phải lấy ta đạo hắn phảng phất đã thấy diệp thần bị nuốt lấy hồn phách về sau xuống tràng nhưng mà sau một khắc trên mặt hắn biểu lộ lại là đột nhiên cứng đờ chỉ thấy diệp thần trên người hầu tử vẹo một tiếng một thanh liền đem cái kia con côn trùng nhét vào trong miệng cốt ca cốt k á t ngay ngay song còn tội nghiệp nhìn xem hắn cái này cái này sao có thể minh vương giống như thấy được quỷ khàn cả dọn gấm thét ra tới hắn không biết là hầu tử là đề hôn thú luận thôn phệ hồn phách năng lực thiên hạ vạn vật tại đầy hồn thú trước mặt lại đáng là gì ngươi nhìn lại một chút đây là cái gì diệp thân khép cười một tiếng chậm rãi mở ra bàn tay chỉ thấy một v ư ợ nước g n trà bị hắn giữ tại lòng bàn tay không có chút nào rơi xuống xu thế bất ngờ hắn lúc trước uống vào nước trà ngươi ngươi minh vương không thể tin diệp thân bước về phía trước một bước nếu như ta không có đ o á n sai yêu đao thôn chính đã bị ngươi g i ế ta t đổ vật cũng trong tay người a chương sáu trăm ba mươi bốn minh vương thân phận phải thì như thế nào đối mặt diệp thân vấn đề minh vương b i ế n s ắ c lại biến cuối cùng âm lánh cười nói yêu đao thôn chính đích thật là chạy trốn tới ta chỗ này ba tên này liên hợp liêu sinh tương đ i ể n đều không thể giết n g ư ơ i cùng phế vật có gì khác biệt nói đến đây hắn giống như cười mà không phải cười mà nói diệp nam cuồng ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ vì sao yêu đao thôn chính sẽ trước tiên trốn đến nơi này của ta ồ vì sao diệp thần nhiều hứng thú mà hỏi nếu như là đổi lại những người khác diệp thần căn bản không có cùng hắn nói nhảm tất yếu mà là một quyền đem hắn danh sát bất quá kẻ trước mắt này cũng là đưa tới hứng thú của hắn bốn đại âm dương sư gia tộc tương dạ ma chuyển rời đến nơi này yêu đao thôn chính không địch lại hắn về sau cũng đi theo trốn đến nơi đây này như thế nào giá trị làm cho người khác suy nghĩ sâu xa bởi vì vì chúng nó ba cái là toàn bộ đông doanh thậm chí toàn thế giới duy nhất biết ta thân phận chân thật trên mặt hắn b ả y biện ra một vệt vô cùng nụ cười quý dị ngươi có biết ta đông doanh thứ bảy mươi bốn đời thiên hoàng người nào diệp mô không hứng thú biết diệp t h ầ n khinh thường cười một tiếng là điệu vũ thiên hoàng minh vương cũng không tức giận vẻ mặt dường như khoe khoang dường như cô đơn người ngoài tư liệu là điệu vũ thiên hoàng lại tên tôn thành thân vương sinh tại một một trăm linh ba năm trôi qua tại một nghìn một trăm năm mươi sáu năm người ngoài đều sẽ hắn so sánh người hoa quốc thương chủ vương bởi vì điệu vũ thiên hoàng có một vị dị thường sùng ái phi tử bởi vì hắn thiên sinh lệ chất thậm chí được vinh dự từ trong cơ thể nộ tản mát ra hảo quang hiền đức cơ quân cũng bởi vậy điệu vũ thiên hoàng đặc biệt ban tên cho hảo xưng là ngọc tảo Điều vũ thiên hoàng đối ngọc tảo trước ái đến không để độ, Điều đống đám Thiên ái tới chiều Thiên nhiên lại xuống, Vũ Vũ Tảo trước một thần Hoàng không chính Hoàng bệnh Ngọc sùng ngày, nga mức có ôm ý tránh né đến đông quốc địa phương nói đến đây minh vương khỏe miệng phát ra một vệt vẻ trào phúng điệu vũ thiên hoàng bệnh thể khôi phục về sau liền hạ lệnh truy sát cựu vị yêu hồ ngọc tào trước bên trên tổng giới cùng ba phổ giới phụng mệnh làm việc cuối cùng kết quả ngọc tào đừng nói cho diệp mẫu ngươi chính là điệu vũ thiên hoàng ngươi sống gần một ngàn năm g à n n diệp thân cười lạnh dự định hắn ta là điệu vũ thiên hoàng minh vương cười ha ha ra tới giống như là nghe được chuyện gì một cười không ta không phải cái kia hôn quân ta là cái kia hôn quân kẻ thủ thế nhân không biết là điệu vũ thiên hoàng tại vị thời kỳ vì cùng bạch hà pháp hoàng tranh đoạt quân quyền âm thầm thiết lập quốc sư vị trí vị thứ nhất quốc sư chính là lòng quỷ thượng sư đông danh o chỉ có một vị pháp vũ song tu lấy nghe đồn lòng quỷ thượng sư có được di sơn đào hải h ô phong h o à n vũ thậm chí là khống chế vạn quỷ c h i năng tại ngay lúc đó đông danh o tu hành giới có được địa vị cơ cao cái k i a hôn quân cũng đối lòng quỷ thượng sư cực kỳ tin cậy cho dù là ngọc tào t r ư ớ c cũng là lòng quỷ thượng sư đưa vào cung diệp thấn nghe vậy trong lòng đối thân phận của hắn có một cách đại khái suy đoán cho nên ngươi vị này lòng quỷ thượng sư liền lợi dụng ngọc tào chức đến báo thủ điệu、vũ、thiên hoàng không sai minh vương h hiện nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng đến nhanh như vậy tiếp tục nói ta chỉ muốn hủy cái kia hôn quân mà ngọc tào trước mong muốn hút hôn, hôn quân dương khí không nghĩ nàng lại cùng hôn quân lâu ngày sinh tình thậm chí là còn hao phí nguyên khí vì đó chữa trị thân thể ta tự nhiên không nguyện ý thấy cảnh này liền một mình động thủ cho hôn quân thân thể động tay chân đồng thời mua được lúc ấy thầy xem bòi giá họa cho ngọc tào trước trên mặt hắn đều là cười l ạ n h chi ý p h ả n p h ấ t hoàn toàn không ngại đem chính mình n h ấ t mặt xấu xa áp độc hiện ra tại diệp thần trước mặt ngọc tào trước sau khi chết hôn quân cuối cùng ý thức được không đúng bắt đầu hoài nghi ta thậm chí là mệnh lệnh gạm vẹ tinh sáng h Cuối、cùng u ố i c t lúc đó diện mạo của hắn bắt đầu không ngừng biến nào thỉnh thoảng là mặt người thỉnh thoảng là một tấm lông sù mạt hồ ly một đôi chòng mắt màu đen bên trong đều là s ắ t khí lúc ấy tâm trí ta bị hao tổn thống khổ không thôi kéo dài đến hơn năm mươi năm cuối cùng để cho ta tìm được một cái phá giải biện pháp đó chính là lợi dụng phật pháp tới c h ấ n áp trong cơ thể ngọc t ạ o trước lưu lại ý thức thế là ta liền dùng tên giả đến kim cương phong tự tu tập phật pháp nay một kéo dài chính là mấy trăm năm trong lúc đó vô phương rời đi chùa miếu qua xa diệp thân cười n h ạ t nói ngươi vì sao muốn nói cho ta biết này chút ngươi cuối cùng hỏi tới đây minh vương cười hắc hắc trong đôi mắt khói đen t ă n g gọn bởi vì ngươi trong mắt ta cùng người chết không có gì khác biệt đối với một người chết ta vì sao muốn bảo thủ trong lòng bí mật tới cha tân chính mình ngươi liền tự tin như vậy diệp thân k i n h thường cười nói ha ha bởi vì cái gọi là già thành tinh già thành tinh diệp nam cường ngươi thật cho là ta thống khổ này mấy trăm năm đều sống vô dụng rồi mấy trăm năm thời gian ta không chỉ theo phật pháp theo tìm hiểu ra con đường của mình càng là thu thập bách g i a chi trường sở trường của trăm nhà dung hợp đến lực lượng của mình bên trong khoe miệng của hắn phát ra nồng đậm v ẻ khinh thường thế nhân chỉ biết đông doanh có kiếm thánh liêu sinh tương đ i ể n lại không biết liêu sinh tương đ i ể n cùng với tiểu thôn đồng tử chúng nó vài vị trong mắt ta lại đáng là gì sâu kiến hai nói đến đây hắn không khỏi nhìn về phía diệp thần diệp nam cường các ngươi này chút cái gọi là cổ võ già mạnh hơn vẫn như cũng là phạm nhân thân thể tăng hết cỡ có thể sống hai trăm năm mà ta lại là nửa yêu thân thể ngươi lấy cái gì cùng ta đấu nửa yêu thân thể ngươi bất quá là một cái mặt người dạ thú xúc sinh thôi chỗ nào có thể nói là cái gì nửa yêu thân thể diệp thân khép cười một tiếng dường như khinh thường đừng nói ngươi chẳng qua là một cái kế thừa cựu vị yêu hồ nửa yêu ngươi dù cho là chân chính cựu vị yêu hồ lại như thế nào diệp mô muốn giết ngươi như như chém dưa thái rau dễ dàng r ó n g dạc minh vương ngừ lạnh một tiếng trên mặt hàn xương g i n g đầy khí thế trên người ầm ầm bùng nổ hoàn toàn đem chọn cái đại điện bao phủ tại trong đó q u ê n nói cho ngươi điểu vũ thiên hoàng thời kỳ ta long bị thượng nhân chính là vị thứ nhất đánh vỡ thân thể xiềng xích hành luyện đại sư lúc ấy ta dựa vào thân thể lực lượng liền có thể đánh nổ cái gọi là cái gì đông doanh t ứ t thần hiện tại ngươi liền mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta đi hai tay của hắn đột nhiên tăng vọt hóa thành hai cái vô cùng cứng cáp mọc đầy lông trắng cánh tay trên cánh tay màu trắng lợi trào rất là sắc bén mới vừa xuất hiện liền cào nát không khí ẩm ẩm minh vương nổi giận gầm lên một tiếng hai cái kình thiên nâng trào đi đầu đối diệp thần vô tới giống như hồng hoang hung thú lợi trào lăng lệ không thôi cho dù là thái thản vị này danh sưng toàn thế giới thân thể đệ nhất cấp thế giới cự đầu đối mặt như thế kinh thiên một chảo cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui binh chương sáu trăm ba mươi lăm mượn vậy ngươi liền thử một chút đao của ta có đủ hay không nhanh đi diệp thần khinh thường cười một tiếng phá tông đao đột nhiên xuất hiện trong tay chém một đạo màu xanh đao mang từ phá tông đao phía trên nở rộ mà ra chói mắt đao mang cơ hồ làm cho minh vương tầm mắt vì đó ngắn mùi tính khép lại mà đúng lúc này cái tiêu đạo đao mang sẽ rách không khí bột phía ầm ầm chém về phía minh vương thăm dò qua tới lợi trào k e n theo một hồi chói thai tiếng vang h chỉ thấy màu xanh đao mang chuẩn sắc không sai chạm tại minh vương cái kia lôi móng đ u ố t phía trên về sau vậy mà toát ra vô số đạo hỏa hoa giống như là chém vào tại cái gì sắt thép phía trên mà minh vương kêu lên một tiếng đau đớn vẻ mặt đột nhiên nhất biến bởi vì cái kia đạo màu xanh đao mang vậy mà phá vỡ lợi trào phòng ngự mạnh mẽ cắt một đầu thật dài lỗ hổng chảy ra máu đỏ tươi dấu vết hắn theo bản năng lui lại một bước k hít mắt nhìn về phía diệp thần trong tay cái kia nắm phá tông đao tầm mắt rất là kiến kỵ nơi đây là cái gì đao phải biết hắn lợi trào đao kiến khó hơn đã từng có đông doanh kiế ngược lại đem k i ế m thánh đào cho đứt đoạn đây cũng là hắn làm gì tự tin như vậy nguyên nhân nhưng mà diệp thần vẹn vẹn một đ a o liền đả thương hắn tự nhiên là g i ế t đ a o của ngươi diệp thần cười lệnh nắm phá tông đ a o lần nữa chẳng tới hừ minh vương mặt lộ v ẻ v ẻ giận hai chân đột nhiên g i ố n g một cái mặt đất cả người rơi vào mặt đất hơn một mươi cm sau đó chỉ thấy do đá cầm thạch rèn luyện mà thành sàn nhà bắt đầu kịch liệt chập trùng không ngừng phản phất có quái vật gì ở trong đó đấu đá lung tung mà phập phương hướng bất ngờ nhắm ngay diệp thần cùng lúc đó hắn lần nữa n ô ra một đôi móng luất thẳng bức diệp thần hiển nhiên là muốn trên chút tài m ọ u thôi diệp thân h ư lạnh một tiếng đột nhiên quát tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền thức thứ hai trấn thiên đạp sau một khắc hắn đột nhiên một cước đặt xuống mà cả người hắn khí thế trên người biến đổi như núi lớn đ ổ sộ bất động ầm ầm theo một tiếng vang thật lớn chỉ thấy toàn bộ mặt đất ầm ầm nổ tung kinh khủng k i n h khí tựa như một đầu địa long đồng dạng tại mặt đất điên cuồng đánh út về phía minh vương cùng lúc đó chỉ thấy một đầu thật dài màu trắng cái đuôi từ mặt đất bên trong bạo lộ ra đầu này cái đuôi tựa hộ là cảm nhận được nguy hiểm mong muốn cấp tốc rụt về lại nhưng mà trong nháy mắt liền bị khủng bố kính khí đá ầm ầm ở giữa bạo thành một đoạn s ư ơ n g máu song khí thế đi không giảm cuối cùng tầng tầng đánh vào minh vương trên thân minh vương kêu lên một tiếng đau đớn cả người như như đạn pháo bay ngược ra ngoài tầng tầng đập vào phật tượng phía trên mà trên mặt đất lưu lại vết máu l o n lộ vê anh to lớn phật tượng ầm ầm sụp đổ khiến cho đến mặt đất kịch liệt chấn động minh vương tự phế khư bên trong chậm dai đứng lên về sau lộ ra có chút chật vật mà hắn lại lần nữa nhìn về phía diệp thần tầm mắt thì là mang theo nồng đậm kinh hãi ngươi bất quá mới hai ba mươi tuổi tại sao lại mạnh như thế chẳng lẽ ngươi cũng là một vị sống trên trăm năm láo quái v từ trước tới nay chưa từng gặp qua diệp thần yêu nghiệt như thế người trẻ tuổi cho dù là tây phương những thế giới kia cấp cự đầu cũng không được dù sao ngắn ngủi hai ba mươi năm cho dù là đánh t ử trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không đạt được tình trạng như thế à. lần này ngươi cũng là đoán đúng rồi diệp thần khoe miệng phát ra một vệ nghiền ngẫm ý cười t h ự c không dám d i ấ u dếm ta sống hơn ba nghìn năm ngươi cái này khu khu mấy trăm năm nhìn thấy ta liền hẳn là quỳ xuống đất cùng bái sau đó kêu lên một tiếng lao tổ có lẽ ta còn có khả năng cân nhắc lưu ngươi một cái mạng chó hơn ba nghìn năm minh vương khịt mũi coi thường nói đây chẳng phải là nói ngươi là sinh tại thương chu thời kỳ nhân vật ngươi cho ta là kẻ ngu sao nói đến đây hắn tự hồ là nhớ ra cái gì đó sắc m ặ tâm tình bất định nhìn xem diệp thần nói ngươi tất nhiên là hoa quốc thánh địa một vị nào đó lao cái vật chuyển thế thân cũng hoặc là là lô đ ỉ n h phải hay không phải ngươi đến phía dưới đến hỏi diêm vương đi diệp thần không cần phải nhiều lời nữa rút đ a o chẳng tới minh vương lại là đột nhiên chặn lại nói chấm đã diệp thần nghe tiếng ngưng bước ngươi còn có cái gì di ngôn bàn giao ngươi nếu là sợ chỉ cần ngươi nói ra thiên ngoại mảnh vỡ bị ngươi giấu ở nơi nào ta có khả năng thà cho ngươi một mạng ngươi,、like、ngươi là vì thiên ngoại mảnh vỡ tới minh vương nghe vậy trong mắt lóe lên một vệ khiếp sợ càng nhiều hơn là vô cùng nồng đậm sắc cơ chỉ cần ngươi đánh thắng ta ta có khả năng nói cho ngươi ta đem thiên ngoại mảnh vỡ giấu ở ở đâu bất quá ngươi có thể dám cùng ta chuyển sang nơi khác đánh một trận diệp thần nhịn không được cười lên vì sao muốn đổi minh vương đương nhiên mà nói nơi đây không gian quá nhỏ vô phương phát huy ra thực lực của ta ngươi cho dù là thắng ta cũng là thắng mà không võ tốt ta cho ngươi một cái cơ hội diệp thần ha ha cười nói vậy ngươi liền cùng ta ra tới gặp hắn thật đáp ứng minh vương trong mắt lóe lên một v ệ nét nham hiểm thân hình lập tức lóe lên trực tiếp nhảy ra bên trong đại điện diệp thần lúc này bắt kịp thủ tại phía ngoài thiên diệp phương tử như là kiến b ò trên trào nóng không ngừng tại cửa đại điện đi qua đi lại thỉnh thoảng dừng bước lại nhìn về phía bên trong đại điện trên mặt đều là vẻ lo lắng lúc trước bên trong đại điện chuyển đến trận trận tiếng vang đối với một màn này nàng không thể quen thuộc hơn nữa h i ệ n nhiên là diệp thần đang cùng người nào xảy ra chiến đấu chỉ là chiến đấu s o n g gió liền để nàng rất là nơm nớp lo sợ theo liễu sinh, sinh ra tộc quần long vô thủ ngày xưa làm mưa làm gió oán hận chất chứa đã lâu bây giờ y nguyên bị đông doanh còn lại hào phú chia cắt rơi đài mà xem như diệp thần phụ thuộc thiên diệp gia tộc lại là trở thành kế liêu sinh gia tộc về sau lại một nhà giàu có trong lúc nhất thời ủy phong vô hạn mà thiên diệp phương tử lại là rất rõ ràng tất cả những thứ này đều là diệp thần mang tới diệp thần vị này đông á đệ nhất nhân miễn là còn sống một ngày đông doanh không có bất kỳ người nào dám động nàng thiên diệp ra nếu như diệp thần có một chút n g o à i ý m u ố n thiên diệp gia tộc sẽ trở thành cái thứ hai liêu sinh gia tộc đây cũng là nàng như thế lo lắng nguyên nhân mà đúng lúc này chỉ thấy hai đạo thân hình giống như quỷ mị từ bên trong đại điện cấp ra tới đợi đến thấy rõ đằng sau một người lúc nàng không khỏi nói, chủ nhân người lưu tại nơi này ta đi giết trở đi người liền trở lại. diệp thần cũng không quay đầu lại nói một câu theo thật s á t trước mặt minh vương hai người cuối cùng rơi vào cao giã sơn cao nhất chỗ phóng tầm mắt nhìn tới có thể đem chọn cái cao giã sơn thu hết vào mắt bao quát như hoa sen cởi mở địa hình cùng với trên trăm dư t ò a to to nhỏ nhỏ trổ miếu diệp thần đón do m à đứng chắp hai tay sau lưng cười n h ạ t nói ngươi cũng là vì chính mình tuyển một chỗ rất tốt nơi c h n thầy ai ngờ minh vương lại là đột nhiên lớn bật cười diệp nắng u ồ n g ngươi biết ngươi người này vấn đề lớn nhất là cái gì không ồ nói ngay một chút diệp thần từ chối cho ý kiến ngươi quá tự phụ minh vương khẽ lắc đầu dường như trào phúng n g ư ơ i biết rõ ta dẫn dụ ngươi đến đây có b ấ y vẫn như cũ đáp ứng xuống đây không phải tự phụ lại là cái gì hiện tại ta liền muốn nhường ngươi vì mình tự phụ trả giá đắt nói xong chỉ thấy hai tay của hắn bóp ra một cái liên hoa g ầ n ký đột nhiên quát trời xanh đương lập huyền tông bí thử thiên s ó n g sóng t ử hà khai quang hắn đột nhiên dậm chân một cái mượn ngàn thừa phật quang dùng một lát chương sáu trăm ba mươi sáu dạ ma đại nhân còn mượn hiện thân giúp ta mượn tiên h thừa phật quang dùng một lát theo minh vương đột nhiên quát ra một tiếng này chỉ thấy cao dã sơn bên trong trên trăm tòa chùa miễu đỉnh chót t m ấm toát ra đ cùng lúc đó từng đợt chỉnh t ề mà hùng hồn tiếng tụng kinh vang lên theo phản phất là có hơn nghìn người tại cùng nhau tụng kinh trong đó còn không thiếu có cá gỗ âm thanh đụng tiếng trung xảy ra chuyện gì thân ở kim cương phong t ự bên trong thiên diệp phương tử đột nhiên biến sắc tràn đầy ra đầu tê dại nhìn xem trước mặt đột nhiên s ô n g tới bên trên thiên vị tăng hết thể tăng nhân đều ngồi ngay n g ắ n ở nhắm mắt tụng kinh tại những âm thanh này phía dưới trên trăm tòa chùa miếu đỉnh c h ó t hào quang càng ngày càng hạ đại trong lúc nhất thời chỉ thấy trên trăm đạo hào quang màu tím thăng trong mây sóng bên trong anh, theo một tiếng vang thật lớn trong đám mây đột nhiên hạ xuống trên trăm đạo mà sáng đem dịp thần phương viên một bên trong h phương ầ n viên bên một t phạm phong vi đều phong toàn n thành thành g lúc nhất thời vô số người cùng nhau đối xa xa cao giá sơn quỳ xuống lạy sắc mặt đã là xúc động lại là thành kính bọn hắn thời đại sinh hoạt tại đông doanh khi nào thấy thần kỳ như thế một màn cơ hồ là trong cùng một lúc ở vào kinh đô phía đông bắc cùng bên trong cao giá chung nhau được vinh dự đông doanh phật giáo mật tông hai lớn trọng chấn một trong bị duệ sơn kéo dài lịch tự một lao tăng như vào định nhất nóng nhìn bên trong cao giá phước vị lẩm bẩm nói thiên thừa phật quang trận đây là thiên thừa phật quang trận nghị không ra nghe đồn lại là thật sư phó cái gì là thiên thừa phật quang trận a tại hắn bên cạnh một tiểu sa di cầm lễ hỏi lao tăng hơi thở dài một hơi nói nghe đồn kim cương phong tự là từ hoàng pháp đại sư không biện hướng treo leo thiên hoàng xin sáng tạo sáng tạo tự ban đầu theo n g ta được i s biết mong muốn mở ra thiên thừa phật quang cần bên trên thiên vị tăng nhân đồng thời ôm nhất bàn tri tâm nói cách khác trận pháp một khi kích hoạt này bên trên thiên vị tăng nhân cũng sẽ theo bỏ mình nói đến đây hắn vẫn đục tầm mắt bắn thẳng đến chân trời bởi vậy trận pháp này hơn ngàn năm từ chưa sử dụng tới bây giờ thiên thừa phật quang trận mở ra nói rõ kim cương phong tự gặp từ trước tới nay đại địch sẽ là người phương nào đâu hắn vẻ mặt đột nhiên nhất biến chẳng lẽ là đông á đệ nhất nhân diệp nam cuồng cao gia sơn thời khắc này minh vương toàn thân phật quan g bao phủ như là một tôn nhân gian chân phật ha ha ha diệp nam cuồng ngươi không nghĩ tới ta cao gia sơn còn có như vậy thủ đoạn a trận pháp diệp thần dương mắt dọ xét bốn phía màu tím của sáng thân hình khẽ động hướng về bên ngoài phong đi sau đó lại giống như là đâm vào một mặt bức tường vô hình phía trên ầm ầm ở giữa lại bị g ã y trở về diệp nam cuồng vô dụng ngươi liền chết tâm đi minh vương khắp khuôn mặt là g ọ n g n i m a i chi sắc toà trận pháp này là từ không biện đại sư sáng tạo không b i ể n đại sư đồng thời lại là một vị nguyên cương cảnh người tu hành ngươi mong muốn phá hắn trận pháp quả thực là ý nghĩ h a o huyền nguyên cương cảnh cường giả là đối với tu luyện thuật pháp thần thông thông huyền giả mà nói một khi đi đến nguyên cương cảnh liền có thể lĩnh n g ộ một tia thiên địa áo nghĩa hóa mục nát thành thần kỳ đây cũng là rất nhiều thông huyền giả suốt đời theo đ ổ i cảnh giới diệp n a m cùng đây cũng là ta vì ngươi chuẩn bị chịu chết đi minh vương quát lạnh một tiếng hai tay kết ấ n đông thanh long tây bạch hồ nam chu tức bắc n u y ê n võ cao giã sơn phong thủy tứ tượng nghe ta hiệu lệnh diệp thần dưới chân cả tòa cao giã sơn đột nhiên chấn động phảng phất là tại lay động dù vậy bốn phía vây k h ố n diệp thần cột sáng lại là không từng có hơn v â n nửa điểm biến động giống theo bốn đạo vô cùng bén nhọn thanh â m vang lên chỉ thấy cao giã sơn phương hướng tứ đại phương vị cùng nhau có một đạo hào quang bắn thẳng đến chân trời phương đông nhảy ra một đầu mười trượng thanh long tây phương thoát ra một đầu xích hồng chính lớn tây phương trồi lên một đầu lớn sắc n g u n vũ đương nhiên đó là trong phong thủy học thanh long mạnh hồ chu tước n g u y n vũ đó cũng không phải thực thể mà là do cao giã sơn phong thủy linh khí biến ảo mà thành dù là như thế Làm bốn đại phong thủy tứ tượng xuất hiện thời điểm cho người ta tạo thành thị giác rung động rất lớn minh vương một tiếng quát giết hắn bốn đại phong thủy tứ tượng cùng nhau đạp không đối diệp thần quần c u ộ n mà tới Vì y dị chính là thân thể của bọn nó đi qua phong tỏa diệp thần trận pháp thời điểm hào không một chút vướng vĩu cảm giác Vâng anh, bốn đầu cự thú nhất lên to lớn thanh thế, cơ hồ làm cho thiên phong gan thú thế, hồ cho đầu địa cự cơ to làm là mô biến vì đó gió sắc. Diệp dòng kỳ, chuyên tước Cái cái n dưới ợ c l h i một đao tứ tượng thanh long tại chỗ sụp đổ thấy cảnh này minh vương trong nháy mắt n gây ra như phóng cái này sao có thể đệ nhị trảm đệ tắm trảm đệ tứ trảm diệp thần cũng không chậm trễ liên tục chạm ra không đao tại minh vương ánh mắt hoảng sợ dưới còn lại tứ tượng bên trong mặt hồ chu tước huyền vũ r ồ n dập bị một đao chạm bạo giờ khác này hắn đao khí tung hoành phương viên ba ngàn mét p h ả n phất tàn sát thương sinh đao m a phụ thể đây cũng là diệp mộ cho ngươi hồi báo ngươi còn hài lòng、Phúc. minh vương đột nhiên theo trong miệng thốt ra một ngụm mau tươi giận dữ hét cho dù là ngươi phá tứ tượng lại như thế nào ngươi vẫn như c ũ bị nhốt tại trong trận pháp ta đều có thể đi viện binh đến đây chấn áp ngươi thật sao diệp thần khinh thường cười một tiếng trong tay phá tông đao phía trên lại lần nữa b ộ c phát ra một đạo hơn mười triệu đao khí đao khí ngang tảng chạm tại bốn phía một đạo trận pháp bình chướng phía trên theo một hồi như lôi đình tiếng nổ vang vang lên toàn bộ mặt đất như là địa chân chấn động không ngừng mà trận pháp bình t h ư ớ n g bắt đầu trở nên hư hảo cùng lúc đó c h ù a miếu bên ngoài tề tụ bên trên thiên vị tăng nhân bên trong có một trăm người tại chỗ thổ huyết ngã xuống đất mà chết những người còn lại sắc mặt đại biến lần nữa nhắm mắt lại thổ ụ k i n Mà minh vương cả người càng người vương h cả lá t huyết liên tục có thể nói thống khổ nhất không gì bằng hắn hắn là trận pháp h ạ c h tâm trận pháp bị hao t ổ n phía dưới tinh thần của hắn cũng sẽ tùy theo bị ảnh hưởng đến chém lại là chém ra một đao trận pháp bình chướng lần nữa suy yếu lại có một trăm tăng nhân ngã xuống đất mà chết chém chém hết thể chạm bạo diệp thần một hơi chạm ra hơn mười đao đến cuối cùng toàn bộ cao giã sơn tăng nhân cơ hồ thương vong hầu như không còn chùa miếu bên trong hết thệ phật tượng cùng nhau vỡ vụn mà vây khốn hắn trận pháp bình t h ư ớ n g cũng biến mất theo lại xem xét minh vương giờ phút này máu me khắp người uy một gối xuống trên mặt đất thở hồng hộc nếp nhăn trên mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dần dần tăng nhiều diệp thần đề đao tới gần sống mấy trăm năm mươi liền như vậy thủ đoạn sao nếu như thật sự là như thế vậy ngươi này mấy trăm năm đều sống vô dụng rồi diệp năm cuồng ngươi không nên cao hơn quá sớm minh vương cắn răng đông nhiên bị giảm xuống đất đối dưới núi một tòa chùa miếu giận dữ hét dạ ma đại nhân còn mời hiện thân giúp ta chương 637, dạ ma chiến giáp còn không trở về vị trí cũ chờ đến khi nào dạ ma đại nhân còn mời hiện thân giúp ta thời khắc này minh vương giống như một vị thành tín tín đồ đối dưới núi một gian chùa miếu cầu nguyện liên tục sắc mặt vô cùng k í n h ngưỡng dạ ma đại nhân diệp t h ắ n ngay vậy nguyên bản không hề bận tâm trên khuôn mặt cuối cùng có một tia biến hóa dường như kinh hỷ dường như chờ mong mà thân thể của hắn cũng tại nhẹ nhàng run dày dạ ma người cái lao giả quả nhiên tại đây bên trong thấy hắn là như vậy phản ứng minh vương còn tưởng rằng hắn sợ không khỏi cười hát hát nói diệp nam cuồng ngươi không phải một mực tại tìm tìm cái gì thiên ngoại m ạ n h vỡ sao không sợ nói cho ngươi kỳ thật này chút thiên ngoại m ạ n h vỡ là một kiếm tuyệt thế thần binh m ạ n h vỡ đông danh o bốn đại âm dương sư gia tộc đem hắn cầm tới sau đưa cho sau l ư n g bốn tôn t h ứ t thần tiểu thôn đồng tử bọn hắn vô phương hàng phục thần binh chi linh ngược lại lại đem giao cho ta không khéo chính là bây giờ thần binh chi linh đã nhận ta làm chủ theo tiếng nói của hắn hạ xuống diệp thần lập tức lộ ra một mặt kinh sợ sắc mặt vô cùng e lẹ mà nói ngươi nói cái gì tuyệt thế thần b chính là tuyệt thế thần binh minh vương càng ngày càng gắt ý cái này tuyệt thế thần binh mặc dù phá thoái thế nhưng uy lực vẫn như c ũ vô cùng kinh khủng đã từng vì hộ tống nó hồi trở lại đông doanh bốn đại âm dương sư gia tộc có chừng hơn hai mươi vị cao thủ bị hắn khí tức đánh chết liên liên hộ tống nó máy bay trực thăng đều gánh chịu không được trọng lượng của nó lời này vừa nói ra diệp thần lập tức t r ở m ặ t minh vương nhìn về phía diệp thần tầm mắt giống như là đang nhìn một người chết cho dù là ta cũng là dùng vô số biện pháp mới đem k u ấ t phục bằng không thật cùng nó giao thủ với nhau mười cái ta cũng gánh không được khí tức của nó cùng bị áp người cũng mạnh như vậy cũng g á n h không được khí tức của nó cùng bị áp diệp thần vẻ mặt lần nữa nhất biến mang theo thoái ý mà nói minh vương ta nghĩ chúng ta ở giữa có phải hay không có hiểu lầm gì đó chỉ cần ngươi không cần món kia thần minh đối phó ta ta lập tức bay đầu liền đi tuyệt đối sẽ không lại đối địch với ngươi ha ha ha minh vương giống như là nghe được chuyện gì buồn cười lớn bật cười khoe miệng phát ra một vệ giọng n ị a m a i chi ý đường đường đông á đệ nhất nhân diệp nam c u ồ n g cối u cùng sợ ngươi lúc trước không phải rất có thể nhịn sao ngươi muốn thế nào mới vung tha ta diệp thần có chút thẹn quá hóa giận vung tha ngươi vọng tưởng t h nói sắc c đến đây hắn chậm rãi nhắm mắt lại một mặt hướng tới thần binh nơi tay ta thế tất thần càn giết thần phật càn giết phật nhổ toàn bộ thế giới tại ta dưới chân dũng dậy làm thế giới thần linh mà đúng lúc này chỉ thấy tây phương có một đạo gián g tím ngốc trời cùng lúc đó một cỗ muốn sụp đổ tam giới lục đạo xem chúng sinh làm kiến hôi khí tức tùy theo tràn đầy đến cường thế mà bá đạo cơ hồ bao phủ lại toàn bộ cao giã sơn quỳ trên mặt đất minh vương thân hình càng ngày càng p h ụ phục chỉ có diệp thần không hề bị lay động đột nhiên giữa thiên địa có một cỗ bén nhọn tiếng rít trước mắt tới chỉ thấy một đạo xích hà đột nhiên rơi xuống minh vương trong tay rõ ràng là một màu vàng kim thiền trượng minh vương một nắm chặt màu vàng kim thiền trượng sắc mặt vô cùng dữ tợn đối diệp thần đi đầu vanh sắt tới ha ha ha diệp nằm cuồng ngươi đi chết đi cùng lúc đó màu vàng kim thiền trượng kịch liệt chấn động một đạo cực mạnh khí tức b ỗ n nhiên theo màu vàng kim thiền tr như là vô tận tinh hà rơi xuống hung hăng ép hướng diệp thần chết đi chết đi diệp n a m cuồng bí mật của ta bị ngươi biết ngươi như thế nào chết minh vương đã vô phương che giấu trên mặt mình vẻ mừng như đ i ê n h ắ n phẳng p h ấ t thấy được diệp thần bị chấn áp thành xương máu xuống tràng ngay tại lúc màu vàng kim thiền trượng sắp tiếp xúc đến diệp thần thời khắc nó khí thế trên người lại là đột nhiên biến mất không còn một mảnh thậm chí là tại trong hư không ngừng lại mặc cho minh vương như thế nào thị lực cũng không cách nào vung lên một chút minh vương sắc mặt kịch liệt nhất biến dạ ma đại nhân ngươi sau một khắc chỉ thấy màu vàng kim t i ề n trượng bắt đầu kịch liệt run một cái đến giống như là gặp cái gì đã lâu c ố nhân rất là xúc động dạ ma đại nhân giết hắn giết hắn minh vương dùng hết thân khí lực mong muốn vung lên màu vàng kim thiền trượng giận dữ hét ta nhất định tuân thủ ta đáp ứng ngươi hứa hẹn đây cũng là ngươi cái gọi là thần binh sao diệp thần cười nhạt một tiếng xem ra nó giống như không thế nào nghe lời n g ư ơ i a có muốn không đổi ta đến thử xem không đợi hắn kịp phản ứng chỉ nghe được diệp thần c h ầ m dọc quát dạ ma chuyển đến giáp còn không trở về vị trí cũ chờ đến khi nào đạo thanh em này như là cựu thiên sấm sét nổ vang giữa thiên điệm à u vàng kim t i ề n trượng run dậy càng ngày càng kịch liệt m i ngay h v ư ơ n giật mình, vội vàng gắt g vội mình, o nắm l ấ nó.、Ấm. Ngay Ẩm. sau đó theo màu vàng kim thiền trượng trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một cỗ khí tức kinh người minh vương tại chỗ bị chấn bay ra ngoài khi hắn ngẩng đầu nhìn lên lúc lại thấy được một màn làm hắn kinh hãi thậm chí là dùng mình tình cảnh chỉ thấy màu vàng kim thiền trượng kịch liệt thoáng qua đột nhiên trên không trung hóa thành một vị thân mặc đạo bảo lão giả dâu tóc bạc trắng lão giả tại trong hư không đối diệp thần q u ỷ gối m ộ t quỳ ta giả ma chiến giáp khấu kiến thiên đế bệ hạ dù có tật phong lên giả ma vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ theo tiếng nói của hắn hạ xuống một bên minh vương trong đầu một mảnh nổ vang trong mắt tràn đầy n ồ n g đậm không thể tin đêm dạ ma đại nhân ngươi ngươi đây chính là hắn kính như thần linh thần binh dạ ma đại nhân a bây giờ vậy mà đối địch nhân của mình quỳ xuống càn rỡ dạ ma đột nhiên đứng d ậ y trên mặt s á t ý nhìn xem hắn t ắ c đốc ngươi vậy mà nhường ngươi dạ ma ra ra ta đi đối phó chủ nhân ngươi cũng đã biết hắn là ai hắn chẳng những là ta chủ nhân càng là thống ngự chư thiên vạn giới trấn áp bách tộc một đời thiên đế ngươi thật sự là tội đáng chết v ạ n l ầ n chủ nhân thiên đế minh vương ra đầu đột nhiên sắp vỡ trong lòng nhấc lên từng đợn kinh đào hái lãng ông chủ giả ma rơi lệ nói ngày đó trận chiến kia lão ma ta bị đánh nát thành vô số mảnh lâm vào trong hôn mê bạn cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ ai có thể nghĩ đến tỉnh lại sau giấc ngủ liền chạy tới cái thế giới này còn đưa tới không ít người tranh đoạt nói đến đây hắn trên mặt kích động nói lão ma càng không nghĩ tới sẽ cùng ông chủ nhanh như vậy liền gặp lại ông chủ chúng ta giết trở lại tiên giới đi nhất định phải đem ngày đó những cái kia phản đ ả n g một cái hai cái đưa lên trạm thiên đài tiếng nói của hắn hơi ngừng vây quanh diệp thần xoay chuyển vài vòng về sau tầm mắt cực kỳ cổ quái cái kia ông chủ lão ma làm sao cảm giác trên người người khí tức trở nên yếu đi tu vi giống như cũng trở nên yếu đi còn có vô song giá ngục núi thanh đao nhỏ cùng với cựu long tỷ đây đối với yêu khóc nhẹ s o n g bảo thai đại m g ộ i từ đâu ngay vậy diệp thần vẻ mặt chìm xuống vừa muốn mở miệng thời khắc lại nghe được một bên chuyển đến một đạo kinh thế hai t ụ thanh âm ngươi các ngươi không là địa cầu người chương sáu trăm ba mươi tám họ diệp ngươi vô、sỉ. cao gia sơn minh vương mở to hai mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn xem diệp thần cùng hóa thành đạo b à o lao giả dạ ma chiến giáp hắn giờ phút này trong lòng hoảng sợ tới cực điểm hắn thật vất vả cầm tới tay tuyệt thế thần binh bị hắn tôn thờ cũng ký thác tất cả hy vọng của hắn hắn vốn cho rằng bằng vào cái này tuyệt thế thần binh muốn giết diệp thần dễ như trở bàn tay nhưng mà dạ ma chiến giáp vậy mà hướng diệp thần quỳ xuống đồng thời xưng hô hắn là chủ nhân cùng với thiên đế chủ nhân thiên đế hắn run, run miệng môi giới thất thanh kinh hay nói ngươi các ngươi không là địa cầu người hắn chỉ cảm giác mình cái suy đoán này quá mức hoang、đường. quá mức kinh hãi nhưng mà sự thật liền bày ở trước mắt không cho phép hắn không tin diệp thần dương mắt nhìn về phía hắn giống như cười mà không phải cười chúc mừng ngươi đoạt đúng thế nhưng không có thưởng ta hiểu được ta rốt cuộc hiểu rõ n g u y ê n lai、like、từ vừa mới bắt đầu ngươi liền biết thần b i n h tại trên tay của ta ngươi lúc trước nói chỉ cần ta không cần thần b i n h đối phó ngươi ngươi lập tức quay đầu liền đi minh vương tức g i ậ n tới mức giơ chân đây đều là gà ta l ừ a ta ngươi trên thực tế ước gì ta tế ra thần b i n h đối phó ngươi hắn như muốn thổ huyết khấu nạn họ diệp ngươi, ngươi vô、sỉ. thua thiệt hắn lúc trước còn tại diệp thần trước mặt dương dương đắc ý nói ra cái gì thần binh nơi tay muốn giết diệp thần làm toàn thế giới thần linh loại hình hóa ra từ vừa mới bắt đầu hắn liền bị xem như đồ đần đang chơi ngươi còn không tính quá đần diệp thần thoải mái thừa nhận xuống tới khoe miệng phát ra một vệch trào phúng độ c o n g ngươi bây giờ rốt cuộc minh bạch vì cái gì ngươi yêu cầu đổi chỗ đánh với ta một trận ta cũng đồng ý à. bởi vì nếu như không đánh tới ngươi thổ huyết không cho ngươi tuyệt vọng ngươi là sẽ không chịu hồi ra dạ ma hoa ta liệu mạng với ngươi minh vương dẫn đến oa hoa kêu loạn t hắn l còn thúc dục lực l không, không có tới gần diệp thần trong hư không dạ ma chiến giáp ra tay rồi hắn chấn động mạnh một cái một đạo sáng trói chùm sáng màu vàng óng từ hắn trên thân bộ phát ra tại chỗ liền đem lâm vào điền của mình vương chân sát tại chỗ dám đả thương ta ông chủ muốn chết thời khắc này dạ ma mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng dù là như thế theo một cách này hắn hình thể cũng biến thành hư ảo một chút Lao giả, ngươi cũng trở nên yếu đi. nên trở yếu dạ i ệ p thân v ma t hốt hoảng, mặt nói, khó trách, trên này mặt ấy nói, chiến i vất quá cũng lúc nhết miệng cười một tiếng ông chủ minh vương tên tặc ngốc này trước đó vẫn muốn cưỡng ép độ h ó a ta lão ma thật vất và khôi phục một điểm linh lực đều dùng tới chống lại hắn vì vậy khôi phục được c h ậ m nói cho cùng hắn từ khi bị đánh nát về sau linh thể bị hao tổn liền đã không còn là đã từng cựu phẩm tiên khí dạ ma trên đến giáp thực lực tự nhiên cũng đi theo giảm xuống không sao về sau ta sẽ nghĩ biện pháp đưa người khôi phục diệp thân k h é cười một tiếng đúng rồi ông chủ dạ ma tựa hồ là nhớ ra cái gì đó lại lần nữa khôi phục già mà không đứng đắn d á n g vẻ xoa xoa tay một mặt cười bị ổi nhìn xem cái kia minh vương cái này còn l ự a chọc có một cái lư hương pháp khí pháp khí bên trong phong ấn một cái h ồ n p h á c h ngươi có thể hay không bang lão ma đem nó cứu ra chỉ sợ cái này là ngươi đáp ứng vì đó già tay nguyên nhân đi diệp t h â n giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng sau đó dựa theo dạ ma chỉ dẫn đến gần một gian chùa miếu bên trong cuối cùng tại phật tượng phía dưới tìm được dạ ma trong miệm lư hương lư hương không lớn bất quá lớn chừng bàn tay vẻ ngoài thường th không có chút nào chỗ thần kỳ ngược lại che kín không ít gì sát nhưng mà dạ ma vừa nhìn thấy nó liền kích động ông chủ liền là nó tiểu mỹ nhân liền tại bên trong tiểu mỹ nhân diệp thần âm thầm nhịu nhữ mày cưỡng ép giải trừ lư hương phía trên phong ấn phong ấn vừa mới bị giải trừ chỉ thấy một đạo lục mang từ lư hương bên trong lao ra tốc độ cao hướng phía chùa miếu bên ngoài kích bắn đi chạy trốn nơi đâu diệp thần hư lạnh một tiếng hai tay kết tấn một thanh liền đem hồng mang bắt trở về hồng mang nặng nề rơi xuống mặt đất vang lên theo một đạo vô cùng dã rời thanh âm người xấu người làm thương người ta lại xem xét chỉ thấy trên mặt đất ngồi quỷ chân lấy một vị người mặc trong s u ố t màu xanh l á xa y ỉa ngũ quan đẹp đẽ vô song thiếu nữ mà trong không khí cũng theo đó tán ra trận trận mùi thơm cơ thể thiếu nữ nhìn về phía diệp thần tầm mắt dường như ai hoán hoan trách càng nhiều hơn là mị hoặc chi ý đổi lại bất luận cái gì một người nam nhân bình thường thấy về sau đều sẽ nhịn không được đem hắn ôm vào trong ngực cực kỳ an ủi một phen còn dám đối ta thi triển mỹ thuật ngu xuẩn mất khôn diệp thần đôi mắt chỗ sâu lướp đi một đạo hồng sắc thiểm điện hồng sắc thiểm điện đánh vào trên người nàng lúc này làm cho nàng tiếng kêu rên lên hồi một bên dạ ma thấy cảnh này lại là lo lắ không nghĩ tới ông chủ vẫn là một điểm không thay đổi không có chút nào hiểu được thương hương t i ế c ngọc đêm ca ca cứu ta thiếu nữ một bên tiêu thảm một bên vô cùng vũ mị nhìn xem dạ ma đêm ca ca đã nói xong muốn bảo vệ người ta cả một đời đâu đã nói xong người ta là người trái tim nhỏ bé đây nguyên lai đàn ông các ngươi đều một cái đức hạnh a trên mặt nàng chậm rãi hạ xuống thanh lệ rất là ta thấy mà yêu dạ ma có chút gấp ông chủ diệp thần này mới thu hồi tay nhưng mà liền trong khoảnh khắc đó thiếu nữ trong mắt lóe lên một vệ thảm mang một chỉ điểm hướng diệp thần thần hai chỗ ba một đạo bàn tay g ú t tới lúc này đem hắn tát bay bào xa ra tay không phải diệp thần mà là dạ ma thiếu nữ bộ mặt ngơ ngác nhìn dạ ma hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lại đột nhiên ra tay đêm ca ca ngươi đánh người ta đánh ngươi thế nào dạ ma hừ lạnh một tiếng hai mắt vô cùng xâm nhiên tiện nhân ngươi dám đụng đến ta chủ nhân ta không chỉ muốn đánh ngươi còn muốn giết ngươi nhường ngươi hồn phi phép tán lời này vừa nói ra thiếu nữ lúc này sắc mặt tái đi m ị thuật không cạn ngươi tên là gì diệp thần mặt không thay đổi nhìn xem nàng thiếu nữ lần này xem như luôn ta gọi l u ậ cơ là bị p ệ hồn đại nhân hai trăm năm trước nuôi dưỡng sùm mị phệ hồn đại nhân vì trợ giúp minh vương thu phục đêm c a c a liền phái người ta ra mặt s ắ p dụ đêm c a c a cái này là ngươi cái gọi là tiểu mỹ nhân diệp thần giống như cười mà không phải cười nhìn về phía dạ ma ai biết dạ ma lại là xoa xoa tay cười khăn nói cái kia ông chủ ta đã sớm biết chúng nó không có ý tốt bất quá như vậy kiểu gì chủ động đưa tới cửa không cần thị phí lao ma ta một cái đại lao ra coi như bị s ắ p dụ cũng tổn thất không được cái gì à diệp thần nhất thời im lặng sau nửa giờ dạ ma chiến giáp hơi mang thương cảm nhìn xem hắn ông chủ ý của ngươi là nói chúng ta đang kia láo huynh đệ bên trong ngoại trừ lao ma bên ngoài chỉ tìm được vô song không sai vô song là ta cái thứ nhất tìm tới bất quá về sau nó vì ta t o á i kiếm thi thể bị bên trên ba ngày người mang đi diệp thân trầm giọng nói vô song tên t i ể u bạch kiểm này không chết được người cứ yên tâm đi ông chủ không chừng tên t i ể u bạch kiểm này giờ khắp này ở bên trên ba ngày một nơi nào đó bị vô số tiểu mỹ nhân lẫn nhau tranh bật đây dạ ma vô cùng chắc chắn lắc đầu sờ lấy chính mình cái cằm t r ò m d â u dê chắt lơi ư nói ngươi nói tên t i ể u bạch kiểm này cùng cái như lầu gỗ làm sao lại như thế có nữ nhân duyên đâu lúc trước mao mao cùng đậu cũng là đem nó ưa thích vô cùng có thể là bởi vì hắn hơi đẹp trai đi diệp thân chứng t r ạ c đàng hoàng nói dạ ma nghe vậy s ờ lấy t r ò m d â u dê tay kịch liệt lắp một cái diệp thân đứng dậy tầm mắt xa nhìn bầu trời lẩm bẩm nói ngươi yên tâm ta còn sẽ tìm được vô song đao nhỏ cùng với mau mau cùng đậu đậu chúng nó hai t ỷ bội này chút lao huynh đệ chẳng qua là mau mau cùng đậu đậu lúc ấy là bị đặt ở khỏ khẽ cái này trong hồ căn khôn cũng không biết khỏ khẽ cái tên này tung bay đi nơi nào phản đảng nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tìm tới chúng nó đi trong đó cựu long tỷ là từ hai đầu h ắ c bạch kỳ lân biến thành mà này h ắ c bạch kỳ lân rõ ràng là song bào thai diệp thần xuất phát từ ác thú vị liền cho này hai hai tỷ bội lấy một cái tương đối ác tục tên m a u m a u cùng đậu đậu tên cứ gọi t ắ t đậu tương cũng xem như hoài niệm địa cầu cố thổ mà khò khẽ thì là không gian tiên khí hồ càn khôn bởi vì cái tên này ưa thích đi ngủ thường xuyên ngáy ngủ vì vậy diệp thần liền k ê u lên khò khẽ mấy đại tiên khí bên trong vô song nhan trị cao nhất chỉ bất quá tính tình lãnh đạo g á m ngục núi cứng nhắc theo khuôn phép cũ mà chém về phía phi đao phi đao tương đối nhảy thoát cự dạ ma là lớp người quê mùa một cái thường xuyên mở câu đ ù a t ụ n ắ m mao mao đậu đậu khi dễ đến nước mắt chảy r ò n g đ ặ t ở hiện đại hắn liền là một cái ăn uống các c ự c chơi gái rút ngũ độc đều đủ người cùng hoàng quyền lao tổ có chút tương tự hắn đang nghĩ ngợi thời điểm thiên diệp phương tử từ bên ngoài bước nhanh đến rất là khẩn trương nói chủ nhân không xong ta nhận được tin tức quốc hội phong tỏa vùng biển xuất động lực lượng phòng vệ đang theo cao dạ sơn bên này chạy đến hơn b ạ n người lực lượng phòng vệ diệp thần trong mắt buộc phát ra một đạo tinh mang cũng là thủ bút thật lớn xem ra đông doanh chúng pin là nhịn không được muốn đem diệm mỗ lưu lại a lên trời không đường xuống đất không cửa cao giã sơn tại thiên diệp phương tử truyền đến tin tức một khắc này cao giã sơn chi đi lên hơn hai mươi đạo thân ảnh rõ ràng là mạnh tử tưởng trần liễu tống hổ lục trường không chờ hoa quốc người tu hành diệp tiên sinh đông doanh đây là điên rồi điên thật rồi a trần liễu bờ m ô i run giày nói vì đối phó ngài chú đóng ở chắc màn trướng thành phố bắt bộ lực lượng phòng vệ thứ m ộ ư ơ i một lữ đoàn xuất động còn lại mấy hào phóng vị phương diện đội cũng phong tỏa hải lục không, không cho ngài rời đi đúng vậy a diệp tiên sinh đông doanh đây là dự định dùng tuyệt đối lực lượng chấn áp ngài lục trường không vẻ mặt cực kỳ khó coi mà tại bên cạnh hắn mười mấy người sắc mặt lo lắng không thôi diệp thần cười n h ạ t nói các ngươi sao lại tới đây trần l i ê u không cần suy nghĩ mà nói diệp tiên sinh là vì chúng ta mới chọc giận đông danh o chúng ta tự nhiên thế cùng diệp tiên sinh cùng t i ế n thối không sai chúng ta vừa một nhận được tin tức liền liên hệ đại sứ quán bên kia vì kế hoạch hôm nay chỉ có trông đợi ta hoa quốc sớm một chút làm ra quyết sách lục trường không hít sâu một hơi lại nói đông danh o đối ngoại xương chỉ nhằm vào ngài một người cho nên chúng ta chạy đến cùng ngài cùng t i ế n thối ta cũng không tin hắn đông danh dám đem chúng ta đều giết diệp thần vừa muốn mở miệng tấm mắt lại mãnh liệt nhìn về phía tây nam phương hướng. chỉ thấy chân trời có năm đạo bóng đen tốc độ cao hướng phía bên này lướt đến mơ hồ còn có tiếng xe gió đem trên không đám mây đều xoắn nát là máy bay trực thăng vũ trang không biết là người nào kinh hô một tiếng dẫn tới mọi người sắc mặt đại biến sau một khắc ở dưới chân núi có mười mấy tôn sắt thép c ự thú quần quận mà tới rõ ràng là mười mấy chiếc xe bọc thép mỗi một chiếc nặng đến mấy chục tấn chúng nó những nơi đi qua vô luận là đại thụ vẫn là cự thạch đều bị săn bằng cho dù là dốc đứng khe ránh chúng nó cũng là như dấm trên đất bằng mà đang thiết giáp xe về sau có một nhánh mấy ngàn người quân đội trình tệ mà hùng hồn theo sắt trước m mỗi một người đều ăn mặc đông danh o chính quy lực lượng phòng vệ quân trang tay cầm trói sáng chế thức súng trường họng súng phun ra nuốt vào lấy hàn mang cùng s ắ c khí giống như là một đội lấy mạng tu la im mắng mà vô tức theo sự xuất hiện của bọn n ó toàn bộ cao giã sơn vì đó run g dày máy bay trực thăng vũ trang dò đường xe bọc thép mở đường hết thể hết thể đều tỏ rõ đông danh o triệt để phẫn nộ phải dùng trên cái thế giới này lực lượng cường đại nhất tới đối phó diệp thần cái này là cơ quan quốc gia lực lượng cái người tu hành người mạnh hơn nhiều lắm là có thể làm được mười người chạm ngàn người chạm dù cho ngươi mạnh đến có thể làm giang hà đảo lưu thì tính sao đối tại cơ quan quốc gia tôi nói bất quá là một phát ngư lôi cùng với đạn đạo tầm xa sự tỉnh cho dù là liễu sinh tương điển vị này đông doanh kiếm thánh tại đối mặt như thế quy mô phía dưới cũng muốn nhượng bộ lui binh bởi vì ngươi một kiếm chỉ có thể chém giết đối phương vài trăm người hơn nghìn người nhưng đối phương mấy ngàn khẩu thương đối ngươi chỗ không gian không khác biệt công kích có thể đưa ngươi sống sờ sờ đánh thành cái dây mà trần liêu đám người thì là thấy một hồi thần tâm run dây đây là quân chính qa toàn bộ phân phối cao cấp nhất khoa học kỹ thuật lực lượng giờ khác này thân là người tu hành bọn hắn thật sự rõ ràng cảm nhận được cái gì gọi là cơ quan quốc gia tại kinh khủng cơ quan quốc gia trước mặt lực lượng cá nhân lại đáng là gì mặc dù bọn hắn không công tới chỉ dùng xe bọc thép cùng máy bay trực thăng vũ trang đối cao giã sơn kiểu trải thảm đánh tạc đều có thể đem chọn tòa cao giã sơn mạnh mẽ l ớ p đầy thật đúng là chú đóng ở chất màn trướng thành phố thứ m ộ ư ơ i một lữ đoàn thiên diệp phương tử kinh hô một tiếng lập tức vô cùng kinh khủng nhìn về phía diệp thần chủ chủ nhân ta chúng ta mau chạy đi trốn trốn nơi nào diệp thần khét c ư i một tiếng khiếp mắt, mắt nhìn phía xa càng ngày càng gần máy bay trực thăng vũ trang lắc đầu nói ngươi không có nghe được bọn hắn nói sao hải l ụ c không đã phong tỏa hết thể lối ra chúng ta bây giờ có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa muốn có muốn không chúng ta trốn đến tờ quy đi nhiều người như vậy bọn hắn tổng không dám tại tờ quy khai hỏa thiên diệp phương tử nuốt ngụm nước bọn nói nàng làm cho không ít người nhãn tình sáng lên diệp tiên sinh cái này cũng là cái biện pháp tốt bọn hắn không dám cầm mấy chục vạn người tính mệnh tới cùng chúng ta trốn cùng có lẽ ngươi nói là cái biện pháp diệp thần khẽ lắc đầu đứng chắp tay nói nhưng ta diệp mổ khinh thường tại dùng loại biện pháp này tới bảo toàn tính mệnh mọi người nghe vậy cũng không dễ lại quên nếu như diệp thần làm thật chạy trốn tới tờ quy i trừ phi hắn cả một đời không rời đi tộc k h u a bằng không đông doanh sớm muộn đều sẽ nghĩ tới biện pháp ứ n g đ ố i vậy chúng ta liền ở chỗ này chờ chết sao thiên diệp phương tử sắc mặt tái đi rất là không cam tâm bây giờ liều sinh gia tộc đóng cửa thiên diệp gia tộc mắt thấy liền muốn sừng s ứ c tại đông doanh hảo phú đ ỉ n h không nghĩ tới nàng đều còn chưa tới cùng ước ao và hứa tưởng đông doanh liền cho nàng thảm như vậy đau nhức đánh đòn cảnh cáo chờ chết đó cũng không phải là diệp mỗ tính cách diệp thần hiếp mắt nhìn về phía dưới núi mấy ngàn quân đội k h o miệm phát ra một vẹt đ ằ n chiêu ta ngược lại thật ra hết sức muốn biết nếu như ta đem những người này toàn bộ diện, đông doanh sắc mặt sẽ làm lời này vừa nói ra mọi người đầu tiên là ngu ngơ mấy giây lập tức không thể tin nhìn xem hắn còn cho là mình đám người nghe lầm trong đám người trần tuyết càng là theo bản năng vất r a n g ư ờ i mong muốn sức một mình cùng bọn hắn chống lại n g ư ờ i điên rồi đông doanh kinh đô một tòa vàng son lộng lấy cung điện bên trong vô số thủ vệ vô cùng xâm nghiêm bảo hộ ở bên ngoài nghe được cung điện bên trong truyền đến tiếng gầm g ừ bọn hắn đem đầu chầm thấp trôn lấy không dám phát ra nửa điểm tiếng động bởi vì ở người ở bên trong là toàn bộ đông doanh quyền thế cùng địa vị cao nhất hai người có thể nói bọn hắn chỉ cần dậm chân một cái đều có thể khiến cho đông doanh phát sinh động đất vì đối phó không quan trọng một cái hoa quốc diệp nam cường ngươi vậy mà xuất động chú đóng ở chắt màn trướng thành phố thứ một ư ơ i một lữ đoàn ngươi điên rồi đi một vị quần áo lộng lấy lao giả mặt mũi tràn đầy xanh mét căm tức nhìn đứng ở trước mặt mình nam tử trung niên vẻ mặt phía trên đã là khiếp sợ lại là chấn n ộ đông danh o mặc dù có được hơn hai trăm ngàn người lực lượng phòng vệ có thể cho đến nay chưa từng có dùng tới tham gia qua chiến sự phần lớn tình huống đều là dùng tới cứu thai mà bây giờ vì đối phó một người coi là hải lúc không gần hơn vạn người thứ m ư ơ i một lữ đoàn toàn thể xuất động thậm chí là còn có xe bọc thép tạ máy bay trực thăng vũ trang chờ chiến lúc khoa học kỹ thuật mà ở trước mặt hắn trung niên từ đầu đến cuối ngầm đầu trên mặt thủy trung là một bộ không hề bận tâm dáng vẻ phảng phất là không có nghe được như vậy gần hết đợi đến lao giả sau khi nói xong hắn mới hử l ệ n h một tiếng nói n ô hoàng ảm vẽ đây là vì ta đông doanh mặt mũi suy nghĩ diệp nam c ũ n g như thế quang minh chính đại tiến vào ta đông doanh liền liền liêu sinh tương đ i ể n đều thua ở tay hắn bên trên ta đông doanh nếu như không đem chèm giết thử hỏi quốc tế mặt mũi ở đâu ngủ ngốc lao giả giận d ữ mắng ngươi có suy nghĩ hay không qua quốc tế ảnh hưởng ngươi có suy nghĩ hay không qua hoa quốc bên kia sẽ ứng đối ra sao đây là nội các định g a sự tỉnh cũng thu được bộ quốc phòng duy tr n khổng o lồ như n cần g thế Nam đội hình cho dù là thả tại chiến tranh thời đại cũng sẽ khiến quốc tế quan tâm thống chi là bây giờ liên minh quốc tế thời đại tại tất cả mọi người quốc gia bên trong hoa quốc là nhất biết tiên tri yến kinh đại viện bên trong một bộ trang phục trần lão xem xong trên máy vi tính video về sau dẫn đến đem yêu thích khói nổi túi ném tới trên mặt đất chấn độ nói hèn mạn đông doanh đây là muốn làm gì muốn làm gì ở sau lưng hắn tần khiếu tiên theo bản năng nhìn thoáng qua trước mặt video con ngươi đột nhiên co r ụ t lại đông doanh xuất động lực lượng phòng vệ đối phó diệp n a m g cường bọn hắn làm sao dám đương đương một cái đại quốc vạch mặt xuất động quân đội trấn áp một v õ giả này tại quốc tế trong lịch sử chưa bao giờ có trần lão đột nhiên vũ bàn một cái bấm một số điện thoại nhường bộ ngoại giao chú đông doanh đại sứ bộ quốc phòng p h ó bộ cấp trở lên nhân viên đến phòng hợp hợp lập tức lập tức long hồn tổng bộ dương tiên h cùng lâm thái nên ngang đi đến một gốc lao huệ thụ phía dưới nhìn xem giờ phút này đang ngồi ở dưới cây không ngừng quất lấy thuốc lá ngưu thanh sơn nói lao ngưu gọi chúng ta tới cái gì vậy à có phải hay không lại có nhiệm vụ mới rồi ta gần nhất về việc tu hành lại có l ĩ n h mộ mới vừa vặn thiếu đối tượng lưới tay dương tiên h nắm đấm bóp ba ba vang một mặt chiến ý ngưu thanh sơn đem khói nổi túi tại giày bên trên dập đầu đập lại đem một cái điện thoại di động đưa tới các ngươi xem trước một chút cái này dương tiên nhìn thoáng qua lập tức kinh hô lên cái gì đông doanh xuất động quân đội trấn áp lao diệp một bên lâm thái cũng sợ ngây người như thanh sơn mặt không thay đổi nhẹ gật đầu không sai chuẩn sắc mà nói là nửa giờ sau đông doanh xuất động chú đóng ở chất màn trướng thành phố bắc bộ phương diện đội thứ m ộ ư ơ i một l ữ đoàn dương thiên yên lặng để điện thoại di động xuống quay đầu đi ra ngoài lâm thái sau đó bắt kịp như thanh sơn trầm giọng nói các người muốn đi đâu dương thiên cũng không quay đầu lại nói còn có thể đi nơi nào đông doanh muốn đối phó lao diệp ta cái này làm hình đệ làm sao lại ngồi nhìn mặc kệ q u a dối như thanh sơn nắm mặt trầm xuống thân hình lóe lên lúc này ngăn cản hai người diệp tiểu tử bây giờ đều tự thân khó đảm bảo các ngươi đi có làm được cái gì làm n ị a lỡ đạn sao đây chính là một nhánh võ trang đầy đủ vạn người bộ đội không phải một vạn đầu heo thì tính sao lâm thái cười lạnh từ khi đi theo tôn chủ về sau ta cái mạng này liền là của hắn rồi sinh tử đã sớm bị không để ý ngu xuẩn ngưu thanh sơn thở gấp mắng bây giờ không phải là xúc động thời điểm muốn cứu diệp tiểu tử cần bàn bạc k ỹ hơn các ngươi đi nhiều lắm là cùng diệp tiểu tử cũng chết lao Nghiu, vậy ngươi nói làm sao bây giờ a ngươi tốt xấu đường đường l o n vương đừng nói cho ta ngươi không có cách nào dương thiên trong mắt nhiều hơn một tia lý trí t a o mày nói ta chẳng qua là long vương ta phụ trách chẳng qua là long hồn không phải hại lục không tăng quân loại chuyện này cần quân đội cùng với bộ ngoại giao bên kia làm ra thương nghị như thanh sơn khẽ lắc đầu nói thời kỳ phi thường không chỉ các ngươi không thể làm loạn liền ta cũng giống vậy hiện tại chỉ có l ặ n g lặng chờ đợi bên kia thương nghị ra đối sách cũng hy vọng diệp tiểu tử có thể hơi kiên trì một thoáng nói thì nói như thế nhưng hắn trong lòng lại là âm thầm thở dài diệp tiểu tử ngươi lần này sông họa quá lớn lao n h u ta cũng không che được ngươi thiên đ i ệ tổng bộ Thiên điện điện cùng h ủ q u tay, thật ha ha cười nói, lúc đó toàn thế giới tầm mắt lại một lần nữa bỏ vào đông danh phía trên đông doanh mặc dù đi qua thế chiến thứ hai bị liên hiệp quốc hủy bỏ quân đội cùng với quân sự cơ cấu có thể sau này tại phụ thuộc mỹ triều về sau dần dần thu được tự chủ hộ vệ lãnh thổ quyền lợi mà lực lượng phòng vệ đ ờ i trước liền là cảnh sát đội dự bị đi qua ngắn ngủi mấy chục năm sớm đã lớn mạnh đến hai mươi vạn số lượng tăng thêm đông doanh luôn luôn ở phương diện này bên trên điệu thấp đến không được n h ư n g không ít quốc gia rất khó thăm dò hàn đáy bây giờ bọn hắn xuất động quân đội chấn áp diệp thần vừa vặn có thể cho chư quốc thừa cơ thấy rõ một vạn người có thể trên đại thể cũng có thể hết ngồi đáy giếng đến mức dip thần theo bọn hắn nghĩ là h ẳ n phải chết không ngh m ộ trong n h hơn bạn n ư video quân đội, cộng thêm xe bọc t h một, một, một vị người chủ trì đối màn hình nói căn cứ ta hoa quốc chú đông danh đại sứ quán trở lại đưa tin đông doanh dứt khoát xé bỏ hiệp nghị xuất động chú đóng ở chất màn trướng thành phố bắc bộ tự vệ phương diện đội thứ một m ư ờ i một lữ đoàn chỉ vì chấn áp ta hoa quốc một vị gọi diệp nam cùng nam tử đồng thời phong tỏa hải l ụ c không cự tuyệt tiếp nhận hai bên hữu hảo hiệp thương nghe được diệp nam cùng bà chữ thân là chủ nhiệm lớp âu làm khuôn mặt n h ấ t biến không khỏi theo bản năng xem hướng phía dưới mỗi chỗ ngồi chỉ thấy một cái năm tuổi tiểu nữ hai giờ phút này đang cắn ngôi một mặt quật cường nhìn xem video xét thấy đông doanh tình thế trước mắt đại sứ quán m á n h liệt hô hào hết thệ tại đông doanh người nước hoa không nên vọng động đại sứ quán đang cố gắng cùng đông doanh bộ ngoại giao liên hệ nhất định sẽ không để vứt bỏ tin tức người chủ trì vẫn tại thông báo lấy nhưng mà phía dưới em bé gái kia lại là đột nhiên đứng lên hướng về phía tv khóc d ò n nói ba, ba. ba, ba. Ba ba. tiểu gia hỏa lảo đảo nghiêng ngã theo trong chỗ ngồi chạy ra hướng phía cửa phòng học chạy đi một bên chạy một bên khóc ba ba manh manh n g ư ơ i muốn đi đâu âu lam vội vàng dẫm lên dậy cao gót sông đi lên ôm lấy nàng tiểu gia hỏa tại nàng trong ngực không ngừng d ã y ruộng nước mắt cộp cộp chạy ra âu âu lão sư ta muốn đi tìm ba ba tin tưởng lão sư ba ba của ngươi không có việc gì âu lam m ú i chua chua theo bản năng đưa nàng ôm vào trong ngực túi đầu xuống hôn một cái chán của nàng nói ngươi bây giờ liền hào hào đợi trong phòng học chờ ba ba tới đón ngươi có được hay không âu lão sư tiểu gia hỏa hơi lộ ra bất lực nhìn xem nàng mang theo tiếng khóc nước nở nói cha ta có thể hay không chết ba ba không muốn chết có được hay không manh manh về sau nhất định sẽ thật tốt nghe ba ba lời chương sáu trăm bốn mươi mốt người không thấy máu đau không thu phong ngay tại toàn thế giới đều vì diệp thần sự tình mà kinh ngạc tán thắn sau khi thân ở cao giã sơn diệp thần lại là sắc mặt lạnh nhạt nhìn phía xa máy bay trực thăng vũ trang cùng với dưới núi xe bọc thép bộ đội càng ngày càng gần mà trần liêu đám người vẻ mặt khẩn trương tới cực điểm cho dù là cách xa như vậy bọn hắn vẫn như cũ cảm nhận được sắc khí sắc khí đem chọn tòa cao giã sơn đều bao phụ tại trong đó. võ đăng lục trường không hít sâu một hơi nói diệp tiên sinh chúng ta cứ như vậy nhìn xem chúng nó cách chúng ta càng ngày càng gần sao tất cả mọi người cũng không nhịn được theo bản năng nhìn về phía hắn bọn hắn vốn cho rằng trước mắt nam nhân này đã đủ cường đại không nghĩ tới cường đại đến làm cho đông doanh đều xuất động quân đội c h ấ n áp hắn này tại quốc tế trong lịch sử chưa bao giờ có diệp thân m ỉ m cười nhóm tạm thời ở chỗ này nhìn xem đối đại ta đi gặp một lần cái này cái gọi là đông doanh lực lượng phòng vệ nói xong hắn không đám người kịp phản ứng bước ra một bước liền nhảy ra vài chục t r ư ợ n xa cuối cùng rơi vào một tòa độ cao so với mặt biển gần một ngàn mét trên đỉnh núi cao ở giáp vương sư. trần liêu thở dài mặc kệ diệp tiên sinh là sống hay là chết chỉ bằng hắn một thân máu nóng cùng dũng cảm liền không là chúng ta có thể so sánh nhân vật như vậy mới có thể xưng là anh hùng những người còn lại lẳng lặng nhìn đối diện đạo thân ả n h kia đột nhiên cảm giác mình đám người ở trước mặt hắn lộ ra đến vô cùng nhỏ bé ầm ầm theo từng đợt rõ ràng lọt vào hai tiếng nổ vang rền phô thiên cái địa bùi mù quần của tới trên không năm chiếc vũ trang máy bay chiến đấu cùng mặt đất bên trên mười mấy chiếc như là sắt thép cự thú xe bọc thép triệt để tiến nhập diệp thần ánh mắt năm dặm ba dặm hai dặm càng ngày càng gần gần tới mặt đất đang run sợ gần đến trên không cùng phong gào thét gần đến diệp thần có thể thấy rõ mỗi một người lỗ chân lông thậm chí là cảm nhận được hô hấp của bọn hắn t i ế tấu trang ư ớ c t i đập vào mi mắt trên là n h cái i t ê bị có h phát i ế c AIM bảy chống trơn đạn đạo AIM chín chống trơn đạn đạo cùng AIM một trăm hai mươi chống trơn đạn đạo cùng với trọng đại hai tấn gở bởi ưu hai mươi tám lô cốt x u y ê n thấu bom nó phụ trợ vũ khí là một tòa m s á mươi a một hỏa thần phá máy là một loại 20 hào mị ở mở tờ gắt lịnh sáu quả t h á o mỗi phút đồng hồ có khả năng phóng ra 6.000 phát tiêu chuẩn m năm mươi đạn dược là đủ đối bất luận cái gì mục tiêu tiến hành hủy d i ệ t tính đà kích nói cách khác nếu như năm chiếc máy bay trực thăng vũ trang cùng một chỗ đối diệp thần khai hỏa mỗi phút đồng hồ sẽ có ba vạn phát phô thiên cái địa đánh về phía diệp thần đừng nói là người cho dù là xe bọc thép tại dạng này toàn phương vị tập trung đà kích phía dưới đều sẽ bị mạnh mẽ đánh thành cái dây diệp thần trong đôi mắt màu vàng kim ngọn lửa nhảy lên không ngừng. m ộ nhà trong càng càng t ta ta tay hắn nhẫn chữ vật kịch liệt run lên theo trói mắt kim sắc quang mang loại lên một cố quần bạo khí thế phóng lên tận trời đáng sợ khí tức tràn ngập tại không gian bên trong tựa hồ muốn chấn áp hết thảy ta dạ ma chiến giáp nguyện thể sống chết bảo hộ thiên đế bệ hạ an toàn theo một đạo nghiêm túc dị thường thanh âm giản mua vang lên sau một khắc chỉ thấy diệp thần trên thân hảo quan g l o ạ lên xa xa trần liễu đám người liền trông thấy diệp thần hóa thành một vị cổ trang nam tử thời khắc này diệp thần trên đầu mang theo bực tóc khảm bảo mao tử kim eo b u ộ c một đầu kim thú mặt đai lưng trước sau hai mặt thanh đồng hộ tâm kính chân đạp màu tím đá dày mây hắn phê đến sau vai tóc dài bồng bềnh giật giật hơi hơi phất phơ lộ ra lơ lửng giữa trời thân ảnh như là thần linh hàn thế trên da thịt của hắn mơ hồ có sáng bóng lưu động thâm thúy con ngươi chỗ sâu lóe bệ nghệ vạn vật thần thần r ù i r ù i mắt lắp ba lắp bắp hỏi nói diệp tiên sinh hắn hắn bọn hắn thậm chí là hoài nghi đối diện người kia không phải diệp thần mà là từ cựu thiên tri thượng hạ phạm thần linh thật sự là cả hai t r ê n h lệch quá xa được rất đẹp chân tuyết đỏ mặt nỉ non một câu diệp thần sừng sững tại đỉnh núi hai đầu đai lưng ngọc theo gió tung bay ở trên cao nhìn xuống đánh giá càng ngày càng gần quân đội tựa như coi thường chúng sinh đ ế vương hôm nay giang sơn cầu một nhanh người không thấy máu đao không thu phong rầm rầm theo một tiếng tiếng vang trên không năm chiếc f một năm máy bay chiến đấu n ạ pháo cùng lúc đó trên mặt đất sau đó chạy tới hơn một mươi chiếc xe bọc thép cùng nhau đem họng pháo nhắm ngay diệp thần không hẹn mà cùng lựa chọn khai hỏa toàn bộ mặt đất lập tức vì đó chấn động hơn mười đạo ánh l ử a từ trên xuống dưới bắn nhanh hướng diệp thần xe bọc thép cùng với máy bay trực thăng vũ trang phía trên phóng da nhân viên trên mặt cùng nhau lóe lên một vệt cười tàn nhẫn ý diệp n a m cuồng lại nhanh có thể nhanh hơn đạn pháo sao theo bọn hắn nghĩ dưới một kích này diệp thần hẳn phải chết không nghi ngờ l i ê n thối lui đến xa xa trần liêu mấy người cũng là sắc mặt c ử biến sau một khắc chỉ thấy diệp thần tại toàn phương vị phong tỏa phía dưới ánh mắt cả người như là cựu thiên trần long trực tiếp bay lên trời lên như diều gặp gió tốc độ của hắn nhanh vô cùng chờ đến mọi người kịp phản ứng thời khắc lại thấy lúc trước bắn ra tới hỏa lực đều rơi vào diệp thần lúc trước chỗ đứng ầm ầm theo giống như sơn băng địa liệt tiếng vang hạ xuống chỉ thấy diệp thần nguyên lai đứng đấy địa phương lập tức bị san bằng thành đất bằng nhiệt độ nóng bỏng cùng ánh lửa phía dưới tất cả có cây trong khoảnh khắc đó bị phá hủy đến không còn một mảnh ta thiên h ắ n vậy mà tránh đi đạn tháo hơn nữa còn bay cao như vậy đây là biến thân thành ý rồng man sao giờ k h ắ c này t ừ n g kia ánh mắt chấn động không gì sánh nổi nhìn xem trong hư không cái tia đạo đỏ hồng sắt thân ảnh cho dù là mười một lữ đoàn hơn vạn quân nhân cũng không ngoại lệ vạn chúng chú mục phía dưới chỉ thấy diệ d i phá tông đao lập tức bị hắn nắm trong tay một đạo đạ mạc m vô cùng thanh âm vang vọng cả phiến thiên địa tiến vào một đao lui một đao t a chỉ một đao ai dám cả n đao sinh cũng giết chết cũng giết không người không giết chương 642, m ộ t đao chém xuống thương mang cao giã sơn phía trên xe bọc thép san sát năm chiếc máy bay chiến đấu tựa như triển khai cánh chim che trời cự thú đem lên không bao phủ hơn vạn vị võ trang đầy đủ đông danh o lục quân giống như là con kiến triều đem cả tòa cao giã sơn lối ra gắt gao phong tỏa ngăn cản giờ khắp này giữa thiên địa hoàn toàn tính mịch y mắng mà vô tức phản phất thời gian thậm chí không gian đều đặp lại tất cả mọi người cùng nhau ngầm đầu trên mặt rung động nhìn xem một đạo ngạo nghễ đạp đứng ở trong hư không màu đỏ thám thân ảnh nhất là ở đây hết thẻ đông doanh binh sĩ bọn hắn mặc dù là quân nhân có thể nói cho cùng vẫn là người bình thường trước khi tới bọn hắn nhận được mệnh lệnh là vì vây quét một người bất luận trả bất cứ giá nào c h ậ t một nghe bọn hắn còn tưởng rằng là phía trên điên rồi dù sao vạn người quân đội còn có xe bọc thép cùng với máy bay chiến đấu phối hợp là đủ đánh chìm một hòn đảo nhỏ nhưng mà vậy mà chỉ vì vây quét một người bởi vậy đang trên đường tới Hứ việc tất cả mọi người duy trì quân nhân tố chất nhưng trong lòng lại là không để ý theo bọn hắn nghĩ bọn hắn liền là tới qua loa dù sao đối phó một người chỗ nào cần như thế lớn chiến trận nhưng mà một màn trước mắt lại là triệt để phá vỡ thế giới của bọn hắn xem thế nào có người có thể tại năm chiếc máy bay chiến đấu cùng với mười mấy chiếc xe bọc thép kiểu trải thảm pháo v a n phía dưới lăng không vọt lên hơn trăm mét giống như thiên thần tung bay trên không trung không núc đ í c h cảnh tượng như vậy bọn hắn lại là tận mắt nhìn thấy siêu nhân vị kia người nước hoa nhất định là siêu nhân đúng chỉ có siêu nhân mới có thể bay giờ k h ắ c này hết thể đông doanh binh sĩ lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ mà tại năm chiếc f năm máy bay chiến đấu bên trong một vị người mặc không quân chế phục đông doanh thiếu tá biến sắc vội vàng phân phó nói tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh biến hóa đội hình sắt cánh nhau m sáu mươi một a một hỏa thần pháo máy chuẩn bị dùng ngưỡng sông tư thế hướng hắn đồng thời s xa kích phải tất yếu đem hắn tiêu diệt sau một khắc năm chiếc sóng vai mà đi f m ộ mươi năm máy bay chiến đấu bên trong có bốn chiếc tốc độ cao biến ảo đội hình sắt cánh nhau hình thành một cái hình tròn đem diệp thần đều vây ở trong đó hỏa thần pháo má ầm ầm giờ khắc này năm chiếc máy bay chiến đấu đều đối ở vào chính giữa bầu trời diệp thần ngưỡng sông mà đi mang theo ngũ đạo trưởng lớn lên lệ không theo một hồi lốp bốt tiếng vang năm chiếc máy bay trực thăng họng pháo liên tục bậy biện ra từng đợt như là lôi hỏa lấp lánh trói mắt hào quang hơn b ạ n phát pháo đạn như là giống như cùng phong bạo vũ hướng phía diệp thần m á n h liệt mà đi tạ như thế tập trung xạ kích phía dưới cho dù là danh s ư ơ n g thế giới thân thể đệ nhất thái thản cũng phải bị đánh thành tổ o n g võ vẽ loại thời điểm này cái gì tay không tiếp đạn đều vô dụng bởi vì ngươi có thể tiếp được một khỏa hai khỏa m ư ơ i khỏa có thể ng diệp tiên sinh nhìn phô thiên cái địa đạ tháo trên mặt đất trần liêu đám người nhịn không được một hồi tê cả ra đầu tựa hồ là thấy được diệp thần bị đánh thành cái dây tình cảnh mà vị kia đông danh o thiếu tá thì là lộ ra một vệ vô cùng nụ cười âm lãnh ta cũng không tin ngươi lần này có thể lên thiên hắn sở dĩ lựa chọn ngưỡng bắn d i i kích mà không phải lao xuống xạ kích hay là song song xạ kích liền là muốn đem diệp thần hướng càng cao bầu t r ờ i đuổi mặc dù hắn không phải người tu hành nhưng hắn vẫn là biết người lực lượng chỉ có trên mặt đất mới có thể phát huy đến cực hạ diệp thần mong muốn bay càng cao đối lực lượng tiêu hao lại càng lớn sau một khắc, chỉ thấy diệp thần hai chân đột nhiên giống một cái tựa như đạp tại mặt đất bên trên cả người lại lần nữa hướng phía không trung vật lên trong nháy mắt liền tránh thoát phô thiên cái điểm mà đến đạn tháo hắn thần thức là đủ bao phủ phương viên năm dặm tại thần thức phía dưới cho dù là đạn lại nhanh đồng dạng có thể bắt được bọn hắn chuyển động dấu vết 10 mét, 20 m é t ngắn ngủi trong nháy mắt hắn liền lại lần nữa lên cao trăm m é t giờ khắp này toàn bộ mặt đất một mảnh xôn xao vô luận là trần liêu đám người vẫn là hơn vạn vị đông danh binh sĩ đều bị một mán trước mắt kính đến cái này sao có thể lúc trước đông danh o thiếu tá cả kinh tròng mắt kém chút không có rơi ra tới lại là một trăm mét cái tên này thật có thể thượng thiên hay sao đến cùng là người hay là quỷ đến p h í a ta hơn vạn đạo dưới ánh mắt chỉ thấy trên không diệp thần khép cười một tiếng trong tay phá tông đao đón gió căng p h ồ n g lên đao khí sẽ rách bốn phía không khí chém ra một đao Si. Á. mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên một đạo trói mắt bạch quang giống như là có một đạo sấm sét giữa trời quang đột nhiên theo trước mắt lóe lên sau đó chỉ thấy một đạo trường đao hơn mười triệu kinh tiên đao mang đâm thùng bầu trời mang theo vô cùng thê lương tiếng xé gió hướng phía một chiếc f 1 5 m á y bay chiến đấu chém đi không tốt đông doanh thiếu t a biến sắc vội và nói phân tán hắn ra chặt đường nhanh chặt đường ầm ầm giờ khắc này năm chiếc f 1 5 m á y bay chiến đấu lại một lần nữa khai hỏa bất quá lại không phải đối diệp thần mà là nhắm ngay cái t i a đạo kinh thiên đa mang h i ệ n nhiên là muốn muốn đem hắn ở giữa không trung hủy diệt theo từng đợt kinh thiên động đ ị a tiếng nổ vang rền bùng nổ trên không hoàn toàn lâm vào một đoàn to lớn trong ngọn lửa ngay tại năm chiếc f m ộ m á y bay chiến đấu âm thầm thở dài một hơi coi là diệp thần chém ra đa trong tầm mắt của bọn hắn lại là đột nhiên vì đó kịch liệt co giục lại chỉ thấy cái kia đạo đao mang không có chút nào nửa điểm bị hủy diệt giá vẻ xé rách không khí mang theo uy thế kinh khủng từ xa mà đến gần một đao chạm tại một chiếc f năm máy bay chiến đấu trên thân bộ kia f m ộ mươi lăm máy bay chiến đấu thậm chí đều chưa kịp phản ứng lập tức bị tê thiên liệt điệu đao khí một đao theo bên trong chém thành hai nửa bên trong người điều khiển tại chỗ bị tiêu tán đao khí chạm thành phân v ụ t cái gọi là là đủ chống lại đạn nôm thiết giáp hợp kim cùng với không sắt thép còn muốn cứng rắn kiến chống đạn dưới một đao này tại bộ kia vỡ thành hai mảnh ép m mươi năm máy bay chiến đấu tại chỗ từ trên cao rơi xuống trên mặt đất nhắc lên một đạo khổng lồ ánh lửa trong lúc nhất thời khói xanh c u ộ n cuộn giờ khắc này giữa cả thiên địa hoàn toàn t ĩ n h mịch tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn tràn đầy không thể tin nhìn xem một màn này trong lòng kinh hãi tới cực điểm lúc trước đông doanh thiếu tá kinh h ã i muốn chết cái này sao có thể mà trên mặt đất trần l i ễ u đám người như là h o a đá ánh mắt đờ đ ẫ n nhìn xem trên không cái kia đạo màu đỏ thám thân ảnh một đao vẹn vẹn một đao liền chém xuống một chiến máy bay chiến đấu mặc dù bọn hắn sớm đã biết diệp thần rất lợi hại nhưng v đây chính là f 1 5 m á y bay chiến đấu a chính là cho bọn hắn mỗi người một thanh súng máy hạng nặng đối bầu trời không ngừng bắn phá cũng rất khó đem hắn bắn phá xuống đây đi nhưng mà lại bị diệp thần một đ a o liền chém rụng này nếu là chuyến đi đánh chết cũng không ai tin ta tiên h này còn là người sao còn lại bốn chiếc f 1 5 m á y bay chiến đấu phía trên người điều khiển như là gma a dọa đến không nói hai lời vội vàng thao túng máy bay chiến đấu nhanh chóng lùi về phía sau một mực thối lui ra hơn một trăm mét sợ áp sát quá gần diệp thần lại là chém tới một đau chương sáu trăm bốn mươi ba ta cái này đưa các ngươi cùng tiến lên tây thiên chém diệp thần làm sao không biết ý nghĩ của bọn hắn thư l ệ n h một tiếng về sau thân hình loay lên cùng lúc đó lần nữa cực kỳ bá đạo chạm ra một đao vê anh lại là một cỗ ép mười lăm máy bay chiến đấu bị hắn chém xuống trên máy người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tại chỗ tử vong mà thân máy bay giết hại hóa thành ánh lửa rơi rơi xuống đất mặt khác ba cái ép mười lăm máy bay chiến đấu lần nữa lui một trăm mét nếu như không phải còn nhớ rõ nghiêm khắc quân k ỳ lời bọn hắn chỉ sợ sớm đã mở ra máy bay chiến đấu đường về thật sự là diệp thần thật là đáng sợ quái vật cái tên này căn bản không phải người là quái vật vị tiêu đông danh o thiếu tá vẻ mặt tạm đạm không thôi bọn hắn lần này tổng cộng mới tới năm chiếc máy bay chiến đấu vốn cho rằng nghĩ phải giải quyết diệp thần là dễ dàng không nghĩ vừa ngay từ đầu liền bị diệp thần chém xuống hai chiếc nói xong hắn tại chú ý tới trên mặt đất trần liêu đám người về sau tựa hồ là nghĩ đến cái gì liền nói ngay tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh đối trên mặt đất người nước hoa khai hỏa thiếu tá bọn hắn muốn là chết hoa quốc bên kia có người biến sắc theo bản năng nói đông danh o xuất binh đối phó diệp thần là bởi vì diệp thần đồ rét bọn hắn không ít người hoa quốc còn không đến mức vì diệp thần một người cùng bọn hắn vạch mặt cần phải là chết nhiều người sự tình liền thật lớn hơn rồi đông danh o thiếu tá quát ngung ngốc lập tức thi hành mệnh lệnh dầm dầm dầm còn sót lại ba cái f 1 5 m á y bay chiến đấu cùng nhau đ ố i mấy trăm mét có hơn trần liêu đám người khai hỏa một phát phát phá o hỏa t i ễ n giống như là phun trào ra hỏa d i ễ m hỏa xả hướng phía trần liêu đám người tốc độ cao đánh tới n à y loại phá o hỏa tiễn tác dụng lớn nhất liền là đúng mặt quần thể mục tiêu tiến hành đ ạ kích bởi vì mỗi một miếng phá hỏa tiễn nổ tung lên phương viên năm trong vòng mười thước mặt đất đều sẽ bị nổ xuyên sẽ còn bùng nổ kinh khủng hỏa hỏ thấy như sao trổi chạy nhanh đến pháo hỏa tiễn trên mặt đất trần liêu đám người không khỏi vì đó biến sắc tất cả mọi người theo bản năng mong muốn lui về sau lại phát hiện phía sau là vết núi lui không thể lui ba trăm linh m hai trăm l i n ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở pháo hỏa tiễn cách bọn họ càng ngày càng gần giờ khắc này tất cả mọi người lần lượt một mặt tuyệt vọng mà đúng lúc này chỉ thấy một đạo đỏ hồng sắt thân ảnh từ trên trời giang xuống tốc độ vậy mà so trên không pháo hỏa tiễn còn nhanh hơn cơ hồ là thời gian một cái nháy mắt liền bọt hướng về phía trên không hơn mười phát pháo hỏa tiễn đó là diệm tiên sinh trần tuyết chăm chú bưng bít lấy môi đỏ theo bản năng kinh hô lên mọi người lúc này xem xét trong nháy mắt liền ngây người diệp thần vậy mà mong muốn dùng thân thể đón đỡ những cái k i a pháo hỏa tiễn không trần liễu trước tiên gầm thét lên diệp tiên sinh không muốn diệp tiên sinh đ ừ n g đi ngươi sẽ chết những người còn lại lần lượt khóc hô lên đây chính là pháo hỏa tiễn a diệp thần vì cứu bọn họ đi mạnh mẽ chống đỡ không là muốn chết là cái gì trên không đông danh o thiếu tá thấy cảnh này về sau không khỏi lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý ta quả nhiên không có đón sai người trung quốc này ngược điểm chính là những người này theo một hồi đinh t h a i nhức góc tiếng vang trên không trung nổ tung mọi người liền thấy trên không toát ra mười mấy đoá mây hình nấm ánh lửa tính cả diệp thần cùng một chỗ bao bao ở trong đó bao trùm phương viên hơn trăm mét chỗ có không khí trong khoảnh khắc đó đều bị rút sạch t h ắ n g chúng ta thắng giờ khắc này hết thể người nhật bản không hẹn mà cùng vui mừng hô lên l i ê n ba cái f m ộ mươi năm máy bay chiến đấu phía trên người điều khiển cũng không nhịn được lau mồ hôi lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng tại khủng bố như thế nổ tung uy lực phía dưới cho dù là một c ố bọc thép tạ ở trong đó cũng phải bị nổ thành vỡ thúng chi còn là người trong đó một vị người điều khiển thở phào một cái chưa thiếu tá vẫn là ngài có biện pháp và không chúng ta không chừng còn vô phương tiêu diệt cái này người mấy người còn lại cũng là một mặt vui mừng thật sự là diệp thần quá kinh khủng có thể bay thì cũng thôi đi bắt đầu liền chém xuống hai người bọn họ k h ô n g máy bay chiến đấu nếu như tiếp tục nữa không chừng bọn hắn đều muốn toàn quân bị d i ệ t đó là tự nhiên vị tiêu đông doanh thiếu tá cười ngạo nghễ không khỏi đắc ý nói các i n h đệ chúng ta giữ vững đông doanh tôn nghiêm chúng ta bây giờ là đông doanh anh hùng hồi trở lại đi tiếp thu ngợi khen cùng hoa tươi đi mà trên mặt đất trần liêu đám người lại là một mặt bi thống diệp tiên sinh trần liêu che miệm lại bi thống nói cha diệp tiên sinh chết chết rồi một bên tống hổ trong mắt đều là hận ý cùng đám này vô s ỉ khốn nạn l i ề u mạng đúng l i ề u mạng với bọn hắn làm diệp tiên sinh báo thủ không ít người siết chặt nằm đấm mặt mũi tràn đầy cựu hận nhìn xem dưới núi trên vạn người bộ đội cái gì lý trí tại lúc này đều bị ném đến tận ngoài chín tầng mây ha ha ha trần liễu đông nhiên ngửa mặt lên trời cười to tiếng cười c h ấ n thiên các vị g i ế t đi diệp tiên sinh có thể chết chúng ta vì sao không thể chết ta chờ chết về sau sau lưng còn có ba mươi vạn người tu hành còn có mười mấy ước đồng bào lục mô ca nguyện chịu chết lục trương không trịnh trọng túi đầu Bá bá bá. ngoại trừ thiên diệp phương tử bên ngoài còn lại mười mấy người cùng nhau bước ra bộ pháp thanh âm trấn thiên chúng ta c a n nguyện chịu chết tốt rất tốt trần l i ê u hít sâu một hơi liền muốn một bước này ra mà đúng lúc này không biết là người nào kinh hô một tiếng các ngươi xem diệp tiên sinh là diệp tiên sinh hán hắn không chết mọi người chấn động vội vàng theo bản năng nhìn về phía trên không chỉ thấy một đạo đỏ hồng sắt thân ảnh từ to lớn trong ngọn lửa đạp lên hỏa diễm đi ra rõ ràng là diệp thần chỉ bất quá thời khắc này diệp thần hai mắt lại là hai đoàn ngọn lửa màu vàng này hai đám lửa tại hắn hốc mắt bên trong cháy hương h ự c như là hai vòng trói mắt mặt trời mà trên người hắn bộ kia xích hồng chiến giáp ngoại trừ hào quang trở nên mở đi một tia bên ngoài không có nửa điểm hư hao dấu vết thật chính là diệp tiên sinh hắn không chết quá tốt rồi diệp tiên sinh không chết giờ khác này trần liêu đám người vô cùng kích động kinh hô lên mà lúc trước còn thảo luận trở về khánh công người nhật bản lại là yên t ĩ n h trở lại như là bị bóp lấy cổ lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ vị tiêu đông danh thiếu tá tiếng cười hơi ngừng trong mắt chừng lớn, lớn lớn hắn vậy mà không chết cái này sao có thể những người còn lại cũng không nói lời nào chẳng qua là ngơ ngác nhìn trên không đạo thân ả n h kia rung động rung động đến mức độ không còn gì hơn mười mấy miếng pháo hỏa tiễn đều đánh không chết hắn n à y đã thoát ly người phạm vi các ngươi thật là đáng chết ta cái này đưa các ngươi cùng tiến lên tây thiên diệp thân vẻ mặt đ ạ m mạc nhìn về phía đông doanh thiếu tá chỗ bộ kia ép mười lăm máy bay chiến đấu song trong mắt lóe lên một vệ xích hồng chi ý thanh âm trầm thấp giữa phiến thiên địa này vang dội tới một cỗ sát ý ngập trời từ hắn trên thân triệt để b ộ c phát ra vị kia đông doanh thiếu tá chỉ cảm thấy tại đây cỗ sát ý phía dưới toàn thân mình lông tơ đều trợn đứng lên vội vắm nói không tốt rú sau một khắc diệp thần bước ra một bước đưa tay hướng về bầu trời đánh ra mấy chục tấm phụ triện một tay chỉ thiên ánh mắt băng hẳn lôi tới chương 644, hắn không phải người mà là thần ta có một phụ có thể hiệu cựu thiên thần lôi lôi tới theo diệp thần vô cùng uy nghiêm tiếng nói vừa ra giờ k h ắ c này toàn bộ cao d a sơn bao quát trần liễu bọn người ở tại bên trong tất cả mọi người chỉ cảm thấy đỉnh đầu tối đen không khỏi theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời chỉ thấy lúc trước còn vạn dặm không mây trời trong nháy mắt liền mây đen g i n g đầy đ e n nghịt lôi vân đem trọn cái cao giã sơn đều bao phủ ở bên trong vô số màu tím lôi đỉnh tại t r o n g đám mây tranh nhau chất động trần liêu đám người cả kinh không ngậm miệng được cái này cái này xoa xảy ra chuyện gì hết thẻ đông doanh binh sĩ cùng nhau xôn xao mặt lộ vẻ run sợ làm sao cũng nghĩ không thông bất thình lình một màn mặc dù vị kia đông doanh thiếu tá cũng không ngoại lệ sau một khắc bao quát vị kia đông doanh thiếu tá ở bên trong hết thẻ đông doanh binh sĩ thấy được bọn hắn đời này khó mà quên một màn ẩm ẩm theo từng đợt kinh thiên lôi minh nổ vang truyền đến chỉ thấy từng đạo lôi đình từ trên trời ra xuống mang theo hủy thiên diện địa khí thế giờ khắc này toàn bộ cao giã sơn đều bao phủ tại ánh chớp phía dưới giờ khắc này trong mắt bọn họ diệp thần đứng c h ắ c tay chân đạp lôi đỉnh khắp toàn thân từ trên xuống dưới rúng động ánh chớp giống như lôi thần hàng thế giờ khắc này toàn bộ cao giã sơn giống như chết tiến tĩnh tất cả mọi người trên mặt kinh hãi nhìn xem bốn phương lôi đ ỉ n h từng gương mặt một bảng bởi vì hoảng sợ tới cực điểm trở nên một mảnh v ậ n mẹo từng tia ánh mắt vì đó ngưng kết thiên lôi quần cuộn cuộn cuộn phong gào thét phản phất người người oán trách cho người ta tạo thành nhiều tâm linh rung động hô phong h o á lôi trần liêu đám người sau lưng một vị lão giả run dày bờ môi nói đây là hô phong hoán lôi chi thuật t r ầ n chính tiên thuật a chỉ tồn tại ở đạo gia trong truyền thuyết nói đến đây hắn vậy mà đối trên không diệp thần quỳ xuống u ố n quýt g i ậ t đầu van bối gặp qua lá thượng tiên chúng ta gặp qua lá thượng tiên những người còn lại cũng lần lượt quỳ xuống trong mắt một mảnh màu nhiệt huyết hô phong hoán lôi như vậy thủ đoạn chỉ tồn tại ở điện tịch trong truyền thuyết nhưng mà diệp thần lại là làm được giờ khác này diệp thần trong mắt bọn hắn cùng thần tiên không có gì khác biệt tại dạng này huy hoàng thiên u y phía dưới bất kỳ người nào đều sẽ phát ra từ nội tâm thấy kinh khủng không ít người thậm chí là nhịn không được quỳ gối trên mặt đất dập đầu liên tục trong miệng cầu nguyện không thôi cho dù là đông doanh binh sĩ cũng không ngoại lệ hơn b ạ n người đông doanh trong bộ đội không biết là người nào vứt bỏ súng trong tay phù phù hướng phía diệp thần quỳ xuống tiếp theo dẫn tới vượt qua một nửa người học theo hướng phía diệp thần quỳ xuống trong miệng cầu nguyện liên tục ở đây trung quy là người làm sao gặp qua như thế thiên uy mà nhưng phạm là người đối với lôi điện chờ hiện tượng tự nhiên đều là dị thưởng kính sợ đây là từ xưa đến nay liền cũng có tức liền đến hiện đại cũng không ngoại lệ bởi vì kính sợ đại tự nhiên là thiên tính của con người thấy cảnh này vị t i a đông danh o thiếu tá run dày bờ môi dùng hết khí lực toàn thân quát yêu thuật hắn x ử chính là yêu thuật là ảo giác mọi người không cần sợ nhanh nổ súng nhanh nổ súng theo tiếng nói của hắn hạ xuống còn lại không có quỳ xuống người cùng nhau đem họng súng nhắm ngay diệp thần ngu xuẩn mất khôn vài thập niên trước các ngươi thiếu nợ ta hoa quốc hôm nay liền do diệp mỗ từ trên người các ngươi từng cái đòi lại đi diệp thần hư l ệ n h một tiếng vô số đạo lôi đỉnh từ đầu của nó đỉnh bắn ra mang theo hủy thiên diện khí tức quét sạch trời cao cùng lục địa hướng phía dưới núi trên vạn người bao phủ tới lôi đỉnh những nơi đi qua cây cỏ đều bị phá h chạy chạy mau a có người cuối cùng phản ứng lại không nói hai lời quay đầu liền chạy phúc thử lôi đình giống như bài sơn đảo hải đều đem dưới núi bao phủ lại bao quát người cùng từng chiếc như là sắt thép cự thú xe bọc thép cũng không ngoại lệ làm lôi đình lướt qua trên người bọn họ lúc tất cả mọi người liền thấy từng vị đông doanh binh sĩ thân thể bắt đầu l n g không biến mất tại c u ồ n g bạo lôi đình phía dưới mạnh mẽ đem bọn hắn theo thế gian này bị xóa đi không có huyết nhục bay tứ tung không có kêu thê lương thảm thiết có chẳng qua là lần lượt từng bóng người cực kỳ quỷ dị hư không tiêu thất một màn này y mắng mà quỷ dị ba cái f 1 5 m á y bay chiến đấu phía trên người trơ mắt nhìn trong mắt mình hơn vạn áo giáp vương sư dùng một loại tốc độ kinh người biến mất khỏi thế gian này ngắn ngủi mấy phút hiện trường liền không có năm ngàn người hắn không phải người mà là thần rút lui mau bỏ đi vị t i ê u đông danh o thiếu tá run run thân thể cuối cùng sợ điên c u ồ n g thao túng máy bay chiến đấu quay đầu nghĩ phải thoát đi phương thiên địa này sợ hắn là thật sợ cái gì nhảy lên hơn trăm mét đạp không mà đi một đ a o chém xuống chiến cơ này chút lúc trước hắn thấy dường như thần thoại vậy tình cảnh cùng trước mắt so ra kém xa tic tắp cùng một cái sẽ trưởng không lôi đỉnh người chiến tranh Đây độc đáng đáng không phải muốn chết hắn chết phòng, chết thật muốn Trong lòng oán liên tục, đáng chết bộ quốc phòng, đáng chết nội gì. cái tại quốc tốt của tục, các, là bộ sau o phải Diệp nhân vật như、vậy? Ha ha, chạy. thân khép một tiếng, dường như khinh tội đi cười tiếng, đắc đến vật một thường. dường vậy. a s một khắc ba đạo lớn bằng cánh tay lôi đình đột nhiên lướt tầm ầm ra trong nháy mắt liền đổi u kịp ba cái f 1 5 m á y bay chiến đấu tại vị kia đông danh o thiếu tá đám người ánh mắt sợ h ã i bên trong vô cùng bá đạo bổ vào thân máy bay phía trên Vâng, ba cái F- đ ô n g danh o lực lượng phòng vệ mười một lữ đoàn còn sót lại hơn năm ngàn người cũng tận số biến mất không còn một mảnh bọn hắn lúc trước thân ở chỗ ngoại trừ biến thành than cốc mười mấy chiếc xe bọc thép bên ngoài lại không nửa đạo nhân ảnh giờ k h ắ c này cả tòa cao giã sơn trở nên yên t ĩ n h không một tiếng động không có người nào tại lúc này lên tiếng bởi vì bọn họ tầm mắt đều đờ đẫn đánh giá bốn phía tầm mắt tùy theo ngưng kết đ ô n g danh o lực lượng phòng vệ bắc bộ phương diện đội dưới trướng có được trên vạn người mười một lữ đoàn giờ phút này toàn diện toàn quân bị diệt không còn một mống ở đây trần liệu đám người làm sao cũng không nghĩ tới khiếp sợ thế giới cường thế mà đến mười một lữ đoàn cuối cùng sẽ rơi vào kết cục như thế mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu chỉ là một người lần này đông doanh muốn thổ huyết trần liêu hít sâu một hơi trong lòng rung động thật lâu cũng không cách nào tàn đi há lại chỉ có từng đó là thổ huyết ta xem tám phần mười là muốn nổi điên bên cạnh hắn lục trường không cưỡng ép ngăn chặn trong lòng r u n sợ gàn tương chữ một này gọi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo đây chính là một vạn người đội ngũ a vì bồi dưỡng những người này đông doanh không biết hao tốn nhiều ít tài lực cùng sức người có người lẩm nói chờ đến diệp tiên sinh chiến quả truyền g a nhất định dẫn tới toàn thế giới chấn động một cái có thể đao chạm máy bay chiến đấu hô phong hoán lôi nhân vật lần này mỹ t r i ề u này chút đại quốc nên ngồi không yên chỉ băng vào diệp tiên sinh một người có thể ngăn cản trăm vạn binh có thể chấn một nước nghe được thúc thúc b á b á nhóm tiếng thán phục trong đám người trần biết con ngươi phức tạp nhìn xem trên không cái k i a đạo màu đỏ thám thân ảnh cắn hàm r ă n g nói cái tên này đến cùng là người vẫn là thần tiên lúc này trên không diệp thần thân hình một cái lảo đạo một cỗ khó mà hình dung dã rời cùng không có sức lực điên cùng theo hắn toàn thân bên trong keo tới khiến cho hắn ánh mắt bắt đầu tái đi vẫn là quá mạo hiểm hắn không khỏi đ đầu tiên là chịu mười mấy phát súng phóng tên lửa lại một hơi tế ra mấy chục tấm ngũ lôi phủ xem như đem trong cơ thể linh khí đều rút sạch ngũ lôi phủ như vậy có thể hiệu lệnh triệu hoán lôi đình phụ triện như thế nào tùy ý có thể thi triển hơn nữa còn là một hơi tế ra mấy chục tấm nói r ứ t lời hắn mắt tối xâm lại triệt để ngất đi thân thể tốc độ cao rơi xuống dưới mơ mơ màng màng ở dưới chỉ cảm thấy một bộ rã rời thân thể đem chính mình tiếp nhận còn kèm theo một tia dễ ngửi mùi thơm cơ thể chương sáu đông danh bộ chỉ huy khiếp sợ cơ hồ là tại diệp thần diện t ứ mười một lữ đoàn cùng một thời gian đông danh chỉ huy quân sự trung tâm bên trong. vô số cao cấp khoa học kỹ thuật dụng cụ c h e kín cả phòng t ừ n g vị thân mặc đồng phục nhân viên công tác mang theo thai nghe đều ngồi tại máy tính trước mặt nghiêm mật giám sát tác chiến hình ảnh trong lúc đó còn có vô số người đi tới đi lui truyền đạt chiến đấu ti n t ứ c mà tại trung tâm chỉ huy tận cùng bên trong nhất trong phòng giờ phút này bên trong ngồi đầy hơn mười vị nam tử mỗi trên người một người khí tức đều cực kỳ khổng lồ nếu như có người ngoài ở tại liền sẽ kinh hại phát hiện người ở chỗ này cơ hồ là đồng d a n h quân đội cao tầng đều là bộ quốc phòng yếu viên báo cáo thứ mười một lữ đoàn đã đều đến cao giã sơn báo cáo cao giã sơn đã bị quân ta phong tỏa muốn ụ c t i ê n h ta nói ngay từ đầu liền không nên ngầm đồng ý diệp nam cùng cùng cái gì kiếm thánh bày ra quyết chiến năng lực cá nhân mạnh hơn như thế nào cùng ta đông doanh tự vệ đại quân chống lại một vị lục quân đại tá khinh thường cười một tiếng không sai nếu là sớm một chút như thế ta đông doanh cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy những người còn lại lần lượt gật đầu r i ê n g phần mình cầm lấy chén rượu trong tay liền muốn chạm cốc thời khắc tình báo viên thanh âm vang lên lần nữa báo cáo mục tiêu bay về phía không trung tránh đi ta phương năm chiếc f 1 5 m á y bay chiến đấu đà kích lời này vừa nói ra mọi người nụ cười trên mặt tại chỗ cứng đờ có thể tránh đi máy bay chiến đấu đà kích cái này sao có thể tình báo viên thanh âm lần nữa liên tục vang lên mục tiêu liên tục hai đao chém xuống ta phương hai chiếc f 1 5 m á y bay chiến đấu cái gì giờ khác này tất cả mọi người cả kinh đều đứng lên trên mặt viết đầy nồng đậm kinh hãi một người trong đó cả giận nói ngu ngốc ngươi lặp lại lần nữa mục tiêu liên tục hai đao chém xuống ta phương hai chiếc f m ộ mươi năm máy bay chiến đấu theo tình báo viên tiếng nói vừa ra toàn bộ phòng chỉ huy hoàn toàn tích mịch trên mặt mỗi người đều là vẻ không thể tin hai đao chém xuống hai chiếc máy bay chiến đấu cái này sao có thể phải biết bọn hắn lần này p h ả i đi ra có thể là f m ộ mươi năm máy bay chiến đấu a do mỹ triều viện trợ thân máy bay tính năng toàn bộ đi qua nghiêm mật kiểm tra phụ trách điều khiển máy bay chiến đấu người điều khiển cũng là đi qua chuyên nghiệp bồi dưỡng cao tố chất nhân tài bây giờ lại bị người chém dụng hơn nữa còn là dùng đao không phải dùng súng bắn xuống tới tình huống khẩn cấp cao giá sơn từ trường đột nhiên phát sinh nặng biến động lớn ta phương hết thể thiết bị toàn bộ mất linh vô phương truy tung giao chiến hình ảnh vô phương cùng m ộ ư ơ i một lữ đoàn liên hệ tình huống khẩn cấp cao giá sơn từ trường đột nhiên phát sinh nặng biến động lớn ta phương hết thể thiết bị toàn bộ mất linh vô phương truy tung giao chiến hình ảnh vô phương cùng m ộ ư ơ i một lữ đoàn liên hệ lặp lại lặp lại over làm này hàng loạt tin tức xấu liên tục t r u y ề n đến lúc trong phòng chỉ huy đông danh bộ quốc phòng cao tầng tập thể rơi vào trong t r ư ờ mặc tất cả mọi người trong lòng dần dần dẫn đến ra một cái dự cảm bất tưởng bộ quốc phòng thống hợp phụ tá trưởng ruộn đất trên cao nguyên một lang kinh tỏa mà lên quắp ngung ố c đến cùng chuyện gì xảy ra không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem thiết bị cho ta sửa tốt đúng tình báo viên rời đi về sau phòng chỉ huy bên trong bầu không khí có chút t ĩ n h lặng vì giảm bớt bầu không khí có người theo bản năng nói phụ tá trưởng không cần lo lắng ta nghĩ hẳn là một thôn thiếu tá truyền tin của bọn hắn thiết bị hỏng không sai nói không chừng diệp nam cũng đã bị hủy diệt một thôn thiếu tá bọn hắn đang ở trở về địa điểm xuất phát trên đường những người còn lại cũng là lần lượt trên mặt tự tin ă n ủi lúc trước cái vị kia tình báo viên đi mà quay lại lắp ba lắp bắp hỏi nói báo cáo mục tiêu triệu hắn lôi điện đem ta phương mười một lữ đoàn đều hủy diện không không ai sống sót giờ khắc này toàn bộ phòng chỉ huy giống như chết yến tĩnh t ỷ t ỷ cái tên này thụ nặng như vậy công kích thế mà không có việc gì t ỷ t ỷ thân thể của người này rất dắn chắc đó a đoạt đó, đó ngươi nhường diệp tiên sinh nghỉ ngơi thật tốt xuống mơ mơ màng màng ở giữa diệp thần chỉ cảm thấy có một đôi mềm mại tay không ngừng trên người mình lật tới lật lui bên hai mơ hồ trong đó còn có hai đạo nữ tử tiếng nói chuyện ta chính là c h ạ m thử mà thôi hắn lại không ít khối thịt tựa hồ là có nữ tử tại nói thầm nói xong liền lại đưa tay đưa về phía diệp thần diệp thần bánh liệt mà thất tỉnh lập tức theo bản năng bắt lại cái k i a r ồ i hướng mình nu di bên hai lập tức vang lên một hồi hít vào kiểu tiếng hư lạnh đau đau chết mất lại xem xét chỉ thấy một vị người mặc lụa mỏng xanh thiếu nữ căm tức nhìn chính mình tức giận nói k h ố n nạn ngươi làm đau ta còn không đúng tay thiếu nữ bất quá một mươi sáu m ư ơ i bảy tám mặt trứng ống mày l i ê u n g u y ệ t một đôi trong veo con ngươi chỗ sâu thỉnh thoảng lóe lên trận trận quỷ linh tinh quái chi s á c diệp thần trong mắt địch ý không giảm các ngươi là ai đau ngươi trước thả ta lại có chịu không thiếu nữ nước mắt hoa thẳng quay tròn tựa hồ là thật bị diệp thần tay cho bất đau diệp tiên sinh ngươi cuối cùng tình mà đúng lúc này một đạo thanh âm thanh thúy dễ nghe từ một bên chuyển đến chỉ thấy một đạo có được vẹn chuyển đường cong dáng người nữ tử từ một bên chậm rãi đi tới nữ tử thân mang một bộ màu sáng phục cổ váy trắng khuôn mặt như vẽ eo như mảnh liễu ngũ q u a n bị một mảnh thật mỏng sợi nhỏ ché lấp lộ ra một đôi hai t r ò n g mắt tuyệt đẹp mà trên người nàng thì là tản m á t ra một cốt như hoa lan trong cốc vắng khí tức dù là diệp t h ầ n duyệt đẹp vô số giờ phút này cũng không nhịn được hơi hơi ngờ, ngờ thầm nghĩ tốt một cái nữ nhân xinh đẹp ngược lại không nói bộ mặt có xa mỏng bao phủ nàng có thật đẹp mà là cô gái này trên người tán phát ra khí chất có chút bất quá hắn cũng chỉ là hơi kinh d i ễ m thôi rất nhanh liền thu hồi ánh mắt nhàn nhạc hỏi không biết hai vị là ai diệp tiên sinh có thể t r ư ớ c bông u ra đ o à đ ba tay nữ tử lại là nợ nụ cười xinh đẹp diệp thần lúc này mới tại lụa mỏng xanh thiếu nữ giận dữ trong ánh mắt thu hồi tay của mình lụa mỏng xanh thiếu nữ thối lui đến nữ tử sau lưng n ô ra cái đầu căm tức nhìn diệp thần n g ư ơ i cái tên này không biết l ò n g tốt vừa rồi muốn không phải chúng ta cứu được ngươi ngươi sớm đã bị q u ả n g thành bánh thịt nói cách khác là các ngươi đã cứu ta diệp thần trong mắt lãnh ý chậm rãi g i m đi hắn cũng là nhớ được bản thân duy nhất một lần tế ra mấy chục tấm ng trong cơ thể linh khí đều bị rút sạch thân thể lâm vào không hư trạng thái rơi xuống dưới bất quá hắn cũng không phải hết sức để ý dùng hắn thân thể cường độ đ ừ n g nói theo hơn ba trăm m không trung rơi xuống cho dù là ngàn m é t không trung cũng không cách nào tạo thành nửa điểm thương tổn diệp tiên sinh tại hạ họ vân tên một chữ một cái từ chữ nữ tử khẽ vuốt cằm nói vị này là mội mội ta đám mây ta hai người gặp ngươi từ trên cao rơi xuống cố mà ra tay đưa ngươi tiếp nhận đến mức bằng hữu của ngươi bây giờ bọn hắn đều tại khách sạn bên ngoài trở lấy chương sáu trăm bốn mươi sáu có nữ vân tịch nguyên lai là vân tịch tiểu thư diệp thần lúc này mới chợt hiểu mang theo cảm kích nói đa tạ hai vị cũng là diệp mộ thất lễ họ diệp người rốt cuộc biết chính mình thất lễ à. vân đoa ác chừng mắt liếc hắn một cái khoanh tay lưng nói vừa rồi ngươi vừa lên tới liền b ó t ở tay của người ta xương cốt kém chút không có bị ngươi b ố t gãy sớm biết liền không cứu ngươi diệp tiên sinh vân tịch bất đắc di lắc đầu môi đỏ k h ẽ m í m môi nói đã ngươi bây giờ không có gì đáng ngại có thể ra ngoài thấy bằng hữu của ngươi ta nghĩ bọn hắn đã, đã đợi không kịp hai vị kia diệp thần khen h ứ mày người ta xuất thủ cứu chính mình cũng xem như hảo ý cứ đi như thế cũng là lộ ra hắn có chút vòng ân tựa hồ là đã nhận ra hắn suy nghĩ trong lòng vân tịch khẽ cười nói hai người chúng ta bất quá là thuận tay mà làm diệp tiên sinh không cần như thế để ý người ta đã đem nói đến cái này phần bên trên diệp thần đành phải nhẹ gật đầu quay người đi ra khỏi phòng nhìn hắn rời đi thân ảnh vân đoá n h ị n không được nói tỉ họ diệp cái tên này lai lịch ra sao à vậy mà có thể đem đông danh o mười một lữ đoàn đều hủy d i ệ t chẳng lẽ cũng là ta núi ba ngày người người a ngươi vừa mới xuống núi liền la hét muốn ăn sushi trong mắt chừ ăn ra liền không có cái khác khi nào quan tâm tới này chút vân tịch hơi lộ ra bất đắc dĩ lắc đầu nhìn xem diệp thần từ từ đi xa thân ảnh âm thầm nói nếu như ta không có đoán sai cái này người hẳn là hoa quốc đệ nhất nhân diệp nam cường l i ê n làm ấy ngày nay truyền đi xôn xao cái vị kia diệp nam cường vân đoá kinh hô một tiếng trong mắt tràn đầy vẻ khó tin không sai vân tịch khẽ vất cảm như có điều suy nghĩ nói cái này người lại có thể thi triển thần tiêu đạo đ ỉ n h ngũ lôi chính pháp hơn nữa còn tinh thông phụ triện chi thuật chẳng lẽ hắn là thần tiêu đạo đ ỉ n h nhập thế đệ tử không n à n g khẽ tao mày nói hắn thân thể rất mạnh đã đến linh thể mức độ chẳng khác gì là pháp vũ song tu mà thần tiêu đạo đình luôn, luôn là không tu thân thể kỳ quái mặc kệ nó ngược lại ta là không thích cái tên này chúng ta rõ ràng cứu được hắn một mạng liền bữa cơm cũng không bỏ được thỉnh c ứ đi như thế vân đoá lẩm bẩm một câu cứu hắn một mạng vân tịch lấy tay nhẹ nhàng gõ gáy của nàng một thoáng lắc đầu nói hắn có thể là hiếm thấy luyện thể chi sĩ thân thể mạnh có thể so với linh thể nếu là linh thể lại như thế nào sẽ bị n á chết nói xong trong mắt nàng đều là dị sắc ta ngược lại thật ra đối vị này hoa quốc đệ nhất nhân sinh ra hứng thú chẳng qua là không biết hôm nay từ biệt ngày khác lại lần nữa gặp nhau chúng ta là địch hay bạn nói đến đây nàng âm thầm lắc đầu thôi lần này nhập thế chủ yếu là tìm tiệu cô mẹ một nhà Đảo trưa n diệp thần g cái Trần Trần này quét mắt liếc mắt bùn phía phát hiện là một nhà người nước hoa mở khách sạn bất quá có không ít công trình đều viết đông doanh văn lục trường không lúc này đem chuyện đã xảy ra nói ra diệp tiên sinh chuyện là như thế này nguyên lai diệp thần tại cao giã sơn diệp sau mười một lữ đoàn sau khi hôn mê bị vần tịch hai tỷ m ộ i cứu lúc ấy cân nhắc đến tình huống khẩn cấp đành phải tìm một nhà người hoa khách sạn ăn ngừng tạm đến tính toán đợi diệp thần khôi phục thương thế sau mới quyết định nói xong lục trường không lại lần nữa nói diệp tiên sinh ngài cứ yên tâm đi chúng ta trở về thời điểm tương đối che giấu mà quán rượu này lại là ta một cái lão bằng hữu mở hắn cũng là người nước hoa không tồn tại lại bán đứng chúng ta loại tình huống này chuẩn bị cho ta một gian tính thất diệp thần phân phó mơ câu lúc này có người liền vì hắn an bài một gian ở vào tầng cao nhất tương đối an tính gian phòng hắn cùng mọi người chào hỏi một tiếng về sau liền đi vào vừa mới ngồi xuống đến hắn liền hỏi lão ma ngươi thế nào dạ ma chiến giáp tại hắn trên thân như ẩn như hiện ông chủ lão ma không có việc gì liền là chịu cái kia mười mấy phát pháo hỏa tiễn về sau tán loạn không ít linh khí mụ n ộ i nó cái thế giới này công nghệ cao vẫn là thật lợi hại n g ư ơ i giúp ta hộ pháp ta hiện tại muốn khôi phục tu vi diệp thân ngồi xếp bằng dùng còn x u ấ t lại một k i a linh lực mở ra nhận chữ vật xuất ra hàng loạt đan dược đều nuốt mà xuống sau đó hai mắt nhắm lại bắt đầu hấp thu đan trong dược linh khí lúc trước trận chiến kia hắn tuy nói không có việc gì bất quá cũng hao hết trong cơ thể linh khí nếu như không khôi phục chỉ bằng vào mượn thân thể rất nhiều thuật pháp thần t h ô n g căn bản không thi triển ra được mà tại bên trên ngoài trăm dặm đông doanh trung tâm chỉ huy bên trong lại là hoàn toàn tích mịch tất cả mọi người tầm mắt đều dừng lại tại trong video chỉ thấy một vị thanh niên đưa tay đánh ra mấy chục trượng phụ triện tiếp theo liền làm cho thiên sinh dị tượng phong vân nhanh quay ngược trở lại đem chọn cái cao g i ã sơn đều hóa thành lôi đỉnh thế giới tất cả mọi người ngơ ngác nhìn tại lôi điện phía dưới mười một lữ đoàn lục quân trên vạn người cực kỳ quỵ dị theo cái thế giới này tạm biến trơ mắt nhìn còn xuất lại ba cái f m mươi năm máy bay chiến đấu bị lôi đỉnh ta tiên hắn sẽ còn bay người trung quốc này là lôi thần chuyển thế sao n à y đã vượt qua nhân loại nhận biết hơn mười vị phụ trách chủ tính trung tác chiến nhân viên kỹ thuật trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này trên mặt mọi người tràn đầy nồng đầm vẻ kinh hãi mà bên trong phòng chỉ huy lại là an tĩnh đến đáng sợ bộ quốc phòng rất nhiều yếu viên đã là phẫn nộ lại là run sợ thật sự là một màn trước mắt cho bọn hắn tạo thành quá lớn tâm thần rung động qua đường này cuối cùng có người yếu ớt mà hỏi phụ tá trưởng hiện làm sao bây giờ hắn hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người đúng a đối mặt dạng này một vị như là thiên thần nhân vật bọn hắn còn cần tiếp tục tăng binh sao ta lập tức đi báo cáo ả m vệ đại nhân bộ quốc phòng thống hợp phụ tá trưởng nguyên điền nhất lang đột nhiên đứng dậy hít sâu một hơi nói tất cả mọi người tại ta không có ở đây trong lúc đó dừng lại hết thẻ quân sự chuyển động trở về sau ả m vệ lớn người chỉ thị đông doanh hoàng cung một hoa phục lao giả cùng một vị nam tử trung niên ngồi đối diện nhau tại trước mặt hai người riêng phần mình một bộ cờ vây đối với nam tử trung niên lạnh nhạt hoa phục lao giả thì là có vẻ hơi hấp tấp ả m vệ mười một lữ đoàn ra ngoài đã lâu như vậy vì sao đến bây giờ còn không có tin tức chuyển đến hết t h ả đều n ắ m trong tay bên trong còn mời ngô hoàng an tâm chớ vội nam tử trung niên cũng không ngẩng đầu lên nói n à y đúng lúc này thân là bộ quốc phòng thống hợp phụ tá trưởng nguyên đ i ể n nhất lang c ở i g i ậ y ra sau bước nhanh đến đem một đài điện thoại để lên bàn khàn giọng nói đại nhân sự tình không ổn ba làm nam tử trung niên xem xong video về sau trong tay hắn một viên cờ vây tầng tầng rơi trên mặt đất phát ra một chuỗi đứt quáng và chạm mặt đất thanh âm mỗi một tiếng đều gõ vào nguyên đ i ể n nhất lang trong lòng tĩnh lặng trong hoàng cung hoàn toàn tính mịch qua nửa ngày một đạo dị thường âm thanh lạnh leo vang lên theo sử dụng đạn đạo tầm xa không tiếc bất cứ giá nào nhất định phải đem cái này người tìm ra cho ta tiêu diệt hết xì nhục xì nhục lớn l a o a xuất động một vạn người lữ đoàn cho dù là che mắt đánh con rồi cũng đầy đủ nhưng mà kết quả lại bị phản diện mà lại đối phương lại còn có được kinh khủng như vậy siêu năng lực mà một bên lão giả lại là hít vào một n g ụ m khí lạnh nhịn không được lạnh còn nói ta đông doanh đến cùng t r e o chọc tới một cái dạng gì tồn tại a chương sáu trăm bốn mươi bảy hắn là đương thời thần thoại cứ việc đông doanh đem tin tức phong tỏa rất nghiêm Có k h ô này g giã gia nghiệp cùng lượng g quan quốc đấu chuyên thuật đều chuyển cao khoa phía sơn tình hình chiến đấu vẫn như tình phân mạnh n cũ các chất học lực báo o với dưới tố tử, bị bị các quốc gia mẽ kỹ ra i n một tin tức vừa vừa chuyển ra tựa như là điểm thùng thuốc nổ dung chuyển trời đất khiếp sợ thế gian thế giới các nước đều vì đó r u n r ơ dậy đao trả máy bay chiến đấu t r ọ i cứng hơn mười phát pháo hỏa tiễn không chết thì bỏ qua ngược lại triệu hoán thần lôi hủy diệt trên vạn người bộ đội giờ k h ắ c này diệp nam cùng ba chữ xem như triệt để đưa tới toàn thế giới hết thẻ chính phủ thủ lĩnh cùng với hào phú cự phách kiến kỵ thậm chí là vì đó tê cả ra đầu mà tại hoa quốc kinh thành một mặt vẻ m ệ t m ỏ i trần lão từ trong phòng hợp đi ra đã chờ từ sớm ở phía ngoài tần khiếu thiên bước nhanh về phía trước nhịn không được hỏi trần lão như thế nào ai trần lão thở dài một hơi khẽ lắc đầu nói trận này hội nghị ý kiến chia rẽ rất lớn đến bây giờ còn không có thương lượng ra một cái cụ thể mà lại hữu hiệu biện pháp giải quyết ý tứ phía trên là trước tận lực thông qua truyền thông cùng đông doanh Hiệp thương nay còn dùng thương lượng sao đông doanh dứt khoát xé bỏ hiệp nghị chúng ta hoàn toàn có quyền lực này trừng phạt bọn hắn tần k i ế u thiên đột nhiên bóp bóp nắm tay trừng phạt trần lão nhìn hắn một cái khiển trách sự tình nào có người nghĩ đơn giản như vậy diệp tiểu tử ở trong nước khắp nơi giết chóc mà đắc tội với không ít người bây giờ xem như đụng phải trên lưới thương của bọn họ ngươi cho là bọn họ sẽ để cho diệp tiểu tử dễ chịu còn nữa đông doanh xuất động chẳng qua là lực lượng phòng vệ mà lực lượng phòng vệ chức trách liền là tự chủ hộ vệ diệp tiểu tử tại đông doanh hành động đông doanh hoàn toàn có khả năng mang theo tự chủ hộ vệ ngụy trang ra tay đối phó hắn tần khiếu thiên nghe vậy hơi lộ ra không c a m l ò n g vậy chúng ta chỉ có, thể trơ mắt nhìn. Hết thể chỉ có thể nhìn diệp tiểu tử chính mình tạo hóa trần lao nhữ mày ngược lại hỏi đông doanh bên kia có tin tức chuyển đến sao tần k i ế u thiên đang chát cười một tiếng không có Đông doanh đánh doanh chủ lấy tự vội v vàng h n cúp điện thoại về sau tần khiếu thiên nhìn về phía một bên trần lão hít thật sâu một hơi hơi lạnh gàn từng Tốt, rồi, chữ một diệp thần thắng thắng thắng trần lão giống như là xứ sở lập tức hỏi chẳng lẽ đông doanh thỏa hiệp lại đem mười một lữ đoàn đ i ề u trở về không tần khiếu thiên khuôn mặt hung hăng co q u ắ t một thoáng cuối cùng nói theo tin tức chuyển đến nói diệp nam cùng hai đao liền chém d ụ n g đông doanh hai chiếc f m ộ mươi năm máy bay chiến đấu lại gắng gượng chống đỡ mười mấy phát pháo hỏa tiễn bất tử cuối cùng còn Còn triệu hoán lôi điện nắm mười một lữ đoàn đ i ề u diện trần lao trong nháy mắt trợn tròn mắt long hồn tổng bộ tốt tốt ta ngươi diệp nam c ù n g vẫn là ngươi diệp nam của a lưu thanh sơn xem lấy tình báo trong tay kích động đến kém chút lại nhịn không được dắt lấy chính mình trâu đi cậy một lần vừa ch triệu hoán lôi điện diện một vài người một bên dương thiên cùng lâm thái gom góp đi tới nhìn một chút tại chỗ phát nổ nói t ụ ta tạo muốn hay không mạnh như vậy liền làm mạnh như vậy lưu thanh sơn cười ha ha lần này đông doanh là thật mất cả t r í lẫn trại à muốn trở thành toàn cầu chê cười tức chết cái kia lũ hữu đản g thiên điện tổng bộ cái này sao có thể cái này sao có thể quan sơn việt hai mắt đỏ bừng nhìn xem đứng ở trước mặt mình nhân viên tình báo trên mặt lân xanh nổi lên tiểu tử này làm sao càng ngày càng mạnh nói cho ta biết nói cho ta biết vị tia thân bảo bảo nhân viên đem đầu trôn đến chấm thấp thân thể không ngừng run dậy sợ mình nói sai nửa câu liền dẫn tới họa sát thân không được quan sơn việt càng nghĩ càng sợ trong lòng sát ý tăng vọt tiểu tử này tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh nhất định phải nhanh chóng đem hắn gạt bỏ bằng không hắn ngày nhất định trở thành ta ác mộng quỷ vu giáo bên kia thế nào một vị thủ hạ tiến lên phía trước nói đ ị a chủ quỷ vu giáo nói đã lấy được diệp nam cùng nữ nhân tín nhiệm tùy thời có thể dùng chuẩn bị độc thủ quan sơn việt cơ hồn là gầm h ế t lên độc thủ để bọn hắn tranh thủ thời gian độc thủ tin tức càng truyền càng lớn cuối cùng bắt đầu hướng toàn thế giới bên trong tầng giới truyền bá trong đó kinh hãi nhất không gì bằng các nước quân đội theo trong video đến xem diệp nam cùng tốc độ không thua gì máy bay chiến đấu thậm chí là so máy bay chiến đấu còn nhanh hơn thân thể chọi cứng mười mấy phát pháo h ỏ a tiễn đủ để rõ ràng hắn thân thể đồng dạng không e ngại đạn cùng đạn pháo đà kích m u n i c h liên minh quân sự bên trong một vị bên trong đem tay cầm giáo đồng chỉ trong video tạm dừng hình ảnh giàn thuật dâng lên dạng này người đã không thể dùng ánh mắt đến đ ố i đãi muốn đem hắn d i ệ t sát nhất định phải dùng đại đường kính tầm nhiệt đạn đạo lại hoặc là đối mặt đất có thể tạo thành phạm vi lớn hữu hiệu bao trùm đà kích vũ khí theo tin tức chuyên g a diệp thần cùng đông doanh lực lượng phòng vệ một tr vô số người tranh đoạt từng giây thông qua video nghiên cứu diệp thần ưu điểm cùng khuyết điểm sau đó tiến hành tổng kết mỹ triều bánh kem trường quân đội bụt nạp ngươi trong trại huấn luyện quân sự tổng huấn luyện viên nhìn phía dưới đen nghịt đ á g người sắc mặt vô cùng ngưng trọng như thế lời bình nói nếu như diệp nam cùng tiến vào ta mỹ triều nhất định phải đem cái này người dẫn tới hoang tàn vắng vẻ trên đảo nhỏ sau đó sử dụng châu tế đạn đạo đạn đạo tiến hành đ ạ kích một vị khác cố vấn quân sự đứng lên nói khi tất yếu còn có khả năng đưa lên bom hít rổ chở vũ khí hạt nhân lại hoặc là đối toàn bộ hòn đảo đ ư a lên vũ khí hóa học giống là cảnh tượng như vậy không chỉ một t một Diệp trận chiến t phong quá rồi. m ộ thần người diệt thật chính là một trận chiến phong thần a diệp nam tổng thống qua trận chiến này nói cho hết thể quốc gia hắn là đương thời thần thoại thử hỏi vũ khí hạt nhân không ra người nào có thể cùng tranh tài vô số hoa quốc dân mạng tại thời khắc này đối diệp thần kính như thần linh sau trận chiến này diệp thần trở thành hoa quốc thần thoại thế giới thần thoại xế chiều hôm đó tại phía xa đông doanh một nhà người hoa khách sạn bên trong diệp thần đỗng nhiên mở hai mắt ra trong mắt hai đoàn ngọn lửa màu vàng kịch liệt nhảy không ngừng hắn chậm rãi phun ra một n g ụ m trọc khí thiếu thốn linh lực cuối cùng là khôi phục đương nhiên đại giới liền là hắn trong nhận chứa đồ khôi phục linh lực đan dược đều bị tiêu hao sạch sẽ ngay tại hắn đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng thời khắc điện thoại di động điện thoại vừa vừa tiếp thông liền nghe được diệp văn tiếng khóc ca ta thì ta mất tích chương 648, diệp nam cùng n g ư ơ i đi hướng nào ca tàu tàu từ mất tích nghe được diệp văn câu nói này diệp thân v ẻ mặt nhật biến vội vàng hỏi vũ hàm mất tích n g ư ơ i đ ừ n g nội từ từ nói đến cùng là chuyện gì xảy ra diệp văn nước nở dưới vẫn là đức q u a n g đem chuyện đã xảy ra nói ra chuyện là như thế này hôm qua buổi sáng ta cùng ta tỉ ra cửa dân hương nguyên lai、like、hôm qua là ngày chủ nhật t ô vũ hàm thừa dịp công ty không có việc gì liền mang theo diệp văn ra cửa đến phụ cận chùa miếu đi dân hương cuối cùng tô vũ hàm đề nghị đi ở ngoài ngàn dặm giao sơn nhìn một chút bởi vì nàng nghe nói giao sơn có một gian gọi phổ hàng tự chùa miếu rất linh nghiệm hai người chạy tới giao sơn phổ hàng tự về sau nhận lấy hết sức long trọng tiết đãi bởi vì sắc trời đã tối không tiện đi đường đêm đó liền chùa miếu phụ cận một nhà dân túc bên trong ở lại không nghĩ diệp văn này một giấc ngủ rất say mãi đến sau khi tỉnh lại đã phát hiện là ngày thứ hai xế chiều trọng yếu nhất chính là phát hiện tô vũ hàm không còn nữa điện thoại cũng đánh không thông nàng tim khắp cả từng chỗ vẫn không có cùng tô vũ hàm liên hệ với nàng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc về sau trước tiên liền cho diệp thần gọi điện thoại tới sau khi nghe xong diệp thần lập tức cúp điện thoại sau đó dùng số di động của mình cho tô vũ hàm gọi tới liên tục gọi mười cái bên trong đều nhắc nhở gọi người sử dụng máy đã đóng ngược lại là phụ mẫu lâm thái dương thiên đám người liên tiếp gọi điện thoại cho nàng đều là nói tô vũ hàm mất tích sự tình hắn thật vất vả chấn an xong sau diệp v ă n lần nữa đánh tới khóc dòng nói ca để là lôi của ta là ta không có không xem trọng tử ngươi bây giờ ở nơi nào diệp thần trầm giọng nói ta ta tại giao sơn một gian dân túc bên trong ngươi hẹn chặt cho ta định vị một cái vị trí đại khái sau đó đợi ở nơi đó đừng có chạy lung tung ta lập tức liền về nước chờ ta chạy tới nói xong diệp thần liền tầng tầng c ú t điện thoại hắn không để ý tới thu dọn đồ đạc liền đi ra khỏi phòng hắn vừa mới đi đến khách sạn một tầng trần liêu đám người liền tiến lên đón diệp tiên sinh tu vi của ngài khôi phục được như thế nào các vị trong nhà xảy ra chút sự tình ta nhất định phải đi về trước giang hồ đường xa mọi người riêng phần mình trân trọng đi diệp thần ném câu nói tiếp theo liền muốn đi trần liêu đám người đầu tiên là giật mình sau đó lại nói diệp tiên sinh ngài hiện tại tuyệt đối đường ra ngoài đông doanh đang ở như bị điên tìm ngươi đúng vậy à mà lại hải quan cùng sân bay đã bị phong tỏa ngài bây giờ căn bản ngồi không được tàu thủy cùng máy bay lục trường không cũng ở một bên gật đầu nói vâng lục trường không lời còn chưa nói hết diệp thần trên thân đột nhiên b ộ c phát ra một đạo uy thế kinh khủng tại đây có uy thế phía dưới bên trong đại sành chúng thân thể người khống chế không nổi con sung dưới trong lòng một mảnh rung động diệp mô muốn đi liền đi không quan trọng một cái đông doanh như thế nào ngăn ta theo một đạo sen lẫn nồng đầm sắt ý âm hạ xuống chờ đến mọi người ngẩm đầu xem xét lúc phát hiện diệp thần thân ảnh sớm đã biến mất không thấy gì nữa diệp thần vừa vừa đi ra khỏi khách sạn đối diện liền lái tới một xe cảnh sát ba vị thân mặc đồng phục nam tử sau khi xuống xe thẳng đến diệp thần sau lưng cái kia quáng rượu tựa hồ là nghĩ điều tra làm một người trong đó cùng diệp thần gặp thoáng qua về sau đột nhiên dừng bước mạnh liệt nhìn về phía diệp thần ngoài ra hai người lần lượt ngừng lại thạch điền quân làm sao vậy tại sao ta cảm giác tiểu tử kia khá quen thạch điền quân như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua diệp thần lập tức tựa hồ là nhớ ra cái gì đó vội v ắ n quát tiểu tử dừng lại diệp thần nghe tiếng ngưng bước quay người vô cùng đạm mạc nhìn xem ba người từ hắn trên người dần dần tản mát ra từng tia băng hàn chi khí cùng lúc đó thạch điền quân ba người nên tiếp diệp thần tầm mắt về sau trong lòng lập tức run lên lập tức như là thân vào hầm băng toàn thân từ trong ra ngoài một mảnh lạnh l é o mơ hồ toát ra một cỗ là đủ hủy diệt vạn vật khí t ứ c quỷ dị nhất chính là hắn dưới chân mặt đất bắt đầu kết băng thạch điền quân theo bản năng giật cả mình vẻ mặt đột nhiên nhất biến là hắn diệp nam u ồ n g ta đông danh tội phạm truy nã nhanh nhanh liên hệ đội trưởng dứt lời hắn theo bản năng liền lấy ra bộ đàm hai người khác cắn răng cùng nhau hướng phía diệp thần ban đầu rõ ràng liền bọn hắn cũng nhận ra diệp thần thân phận mong muốn không biết tự lượng sức mình đem hắn bắt lấy m u ố n chết diệp thần trong mắt sát ý càng ngày càng đậm hơn vẻ mặt đ ạ m mạc bóp ra từng đạo đao gió hướng phía ba người chém đi dầm ba người động tác biểu lộ toàn bộ ngừng lưu tại trong nháy mắt đó sau một k h ắ c ba cái đầu lăn đến trên mặt đất giết người giết người này đột nhiên tạo lên một màn lúc này hù dọa người đi đường qua lại tiếp theo nhấc lên trận trận tiếng kinh hô cùng tiếng kêu thảm thiết diệp thần nhìn cũng không nhìn trên mặt đất ba bộ thi thể tiếp tục hướng phía hải quan phương vị đi đến mà đúng lúc này một đạo ánh đao đột n h i ê n từ một bên trong đám người hướng hắn chém tới k e n đối mặt này một đao diệp thần không tránh không né mặc cho hắn chặt chẽ vững vàng chạm trên người mình tầm mắt nghiêm nghị nhìn về phía trong đám người người xuất thủ là một vị thân xuyên quần áo luyện công màu đen n a m t ử trung niên đối phương trên mặt cũng viết đầy kinh hãi hắn vốn định tránh trong đám người ra tay đánh lén diệp thần không nghĩ chính mình này một đao hoàn toàn không đối diệp thần tạo thành nửa điểm thương tổn tại phát hiện diệp thần nhìn qua về sau hắn không khỏi hít vào một mụ khí lạnh diệp thần trong hai con ngươi đều là tĩnh lặng c h i sắc ẩn chứa trong đó khó có thể tưởng tượng sắc cơ khiến cho hắn cảm giác mình như là bị một đầu thú giữ dình mò trong lòng sinh ra sợ hai phía dưới không nói hai lời quay đầu liền chạy sau một khắc một đạo kiếm quang c h é m tới trực tiếp từ hắn ngược xuyên qua thân thể của hắn lập tức phân thành hai bên máu tươi hôn hợp có thi thể ngã trên mặt đất từ đầu đến cuối diệp t h ầ n bước chân không có ngừng dừng một cái diệp nam cuồng ngươi đi hướng nào lại là ba đạo thân ảnh dàn mua từ trên trời ra xuống mỗi trong tay người riêng phần mình nắm lấy một thanh trường kiếm theo sự xuất hiện của bọn hắn toàn bộ đường đi đều bao phụ rõ ràng là ba vị kiếm đạo t ô n g sư dẫn đầu lão giả mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm đánh giá diệp thần diệp năm cuồng ngươi cuối cùng không nữa c o đầu rút cổ rồi ta đoán ngươi trong lúc này muốn đi chữa thương a người giết ta đông danh o t i ế m thánh hôm nay chính là ta t r ở làm liêu sinh đại nhân báo thủ cơ hội tốt chịu chết đi một vị khác lão giả không nói hai lời liền hướng phía diệp thần một kiếm c h é m tới một kiếm này như là kình thiên phích lịch đem không khí bốn phía đều chém vỡ c h u y ê n ra tiếng thét khiến người ta run sợ chết tại một kiếm này nhanh sẽ rơi xuống diệp thần trên thân thời điểm đã thấy diệp thần đưa tay bắt lại hắn trường kiếm、Ấm. sau một khắc trường kiếm vỡ nát hóa thành vô số mảnh vỡ tại chỗ từ đối phương trong cơ thể một chuỗi mà qua đối phương hét thảm một tiếng trong nháy mắt hóa thành huyết nhân ngã xuống đất mà chết hai người khác biến sắc hiển nhiên là không nghĩ tới diệp thần lại còn có được như vậy chiến lược lập tức không hẹn mà cùng lựa chọn ra tay hai người còn không có tới gần diệp thần thời điểm thân thể đột nhiên hóa thành khối băng định ở giữa không t r u n g sau đó t ầ g tầng nện trên mặt đất hóa thành vô số v ụ băng 636, đích thân tới Giao Sơn. cứ như vậy diệp thần quang minh chính đại đi tại đông doanh đầu đường trên đường đi nhưng phảm là nhịn không được ra tay với hắn người nhật bản đều chết tại tay hắn bên trên có thể nói là vô số kể hắn như là một tôn tuyệt thế sát thần thần càn giết thần phật càn giết phật tô vũ hàm mất tích vốn là nhường trong lòng của hắn sát ý tăng vọt những người này không phải muốn vọt qua đến tìm cái chết vậy liền trách không được hắn xế chiều hôm đó hoa quốc thiên nam lâm thành thành phố diệp thần bỏ chạy k i ế m quang rơi xuống diệp ra biệt thự bên trong ra ra mãi mãi ta muốn mụ mụ ta muốn ba ba mới vừa vào cửa hắn liền nghe đến nữ nhi tiếng khóc tiểu ra hỏa nút ở lão mụ nô lan trong ngực khóc đến rất là đau lòng thanh âm thậm chí đều có chút khẳng h ẳ n mà ngô lan cùng diệp hải thì là ở một bên không ngừng an ủi nàng hai cái trên mặt lão nhân đã là lo lắng lại là đau lòng dù sao cháu gái luôn luôn rất hiểu chuyện gần như không làm sao khóc bây giờ vừa khóc bọn hắn làm sao hống đều không dùng thiến thiến lấy ra một tờ khăn tay đưa cho manh manh manh manh n g u ộ n m u ộ i không khóc lau nước mắt đại ca ca cùng đại tỷ tỷ chẳng mấy chốc sẽ trở về nữ nhi n g oan ba ba hồi trở lại đến rồi diệp thân bước nhanh đi vào theo lão mụ trong ngực đem nữ nhi ô m lấy an ủi ba ba trở về không khóc ba, ba. tiểu ra hỏa thật chặt ôm cổ hắn nước mũi cùng nước mắt khét hắn một tay áo ba ba mụ mụ đi nơi nào nha manh manh nhớ mụ mụ mụ mụ đi xa nhà ba ba đáp ứng ngươi lập tức đi đem hắn tiếp trở về diệp thần mặt lộ v ẻ v ẻ xấu hổ nói tiểu gia hỏa này mới ngừng tiếng khóc vớt một cái nước mắt nói ba ba ngươi nhất định phải nắm mụ mụ tìm trở về manh manh không không muốn làm không có mụ mụ hải tử tử vân yên tâm đi diệp thần vỗ vỗ phía sau lưng nàng ôn nhu nói ngươi bây giờ ngoan ngoan ngủ mực giấc ba ba cùng ngươi cam đoan chờ ngươi khi tỉnh lại liền sẽ phát hiện mụ mụ ngồi tại bên cạnh ngươi thật sao tiểu gia hỏa nhãn tỉnh sáng lên lập tức ngây thơ gật đầu nói manh mạnh hiện tại liền ngụ tỉnh ngủ mụ mụ liền trở lại nói xong nàng n g o a n n g o a n nhắm mắt lại núp ở diệp thần trong ngực không bao lâu liền vang lên đều đều hơi thở chẳng qua là một đôi tay nhỏ vẫn như cũ ôm thật chặt diệp thần nhà đầu đốc diệp thần cúi đầu xuống tại trên c h á n nàng hôn một cái lúc này mới đem tiểu gia hỏa ôm đi đến trong phòng nhẹ nhàng bông xuống lại cho nàng làm một cái mê man chú hắn vừa một ra khỏi phòng nô lan cũng nhịn không được nữa nước nở nói tiểu thần vũ hàm nàng nàng đến cùng làm sao vậy trước đó tại tôn nữ trước mặt nàng tận lực để cho mình trở nên kiên cường trên thực tế trong nội tâm nàng so với ai khác đều khó chịu mẹ ta tạm thời còn không rõ ràng lắm diệp thần hít sâu một hơi nói bất quá các ngươi yên tâm ta nhất định sẽ tìm tới nàng ta xem muốn không phải là báo động a diệp hại ở một bên cột cột hút thuốc mày nhữ lại thành hình chữ xuyên hắn thấy nhân khẩu mất tích loại chuyện này cảnh sát thích hợp nhất tới làm không cần các ngươi trong nhà chờ tin tức ta chính là diệp thần ném câu nói tiếp theo liền đi ra ra môn hắn lần này xuất chức về đến nhà liền la đoán được tô vũ hàm mất tích khẳng định sẽ để cho phụ mẫu cuối cùng cho nên đặc biệt trở về trấn an đi ra biệt thự trong nháy mắt đó diệp thần sắc mặt lập tức chấm xuống hắn lấy điện thoại di động ra cho dương tiên đánh qua lao dương các người hai cái hiện tại tới nhà của ta một chuyến bảo vệ tốt cha mẹ của ta ta tự mình đi một chuyến giao sơn tốt chúng ta lập tức liền tới đây dương tiên lúc này đáp ứng xuống cúc điện thoại về sau diệp thần dương mắt nhìn về phía phương đông một vệch à n mang từ hắn trong mắt l ó e lên sắc cơ trợ hiện ta ngược lại muốn xem xem là ai dám động nữ nhân của ta giao sơn ban đầu là chỉ tiên sơn bất quá về sau liền diễn biến thành dân tộc giao tụ tập địa phương người dân tộc giao chỗ ở liền gọi là giao trại ở vào cao hàn vùng núi rừng sâu núi t h ẳ n bên trong nhiều năm che kín t r g khí hà khí dân tộc giao tại hoa quốc ước chừng có hai trăm sáu mươi vạn nhân khẩu bởi vì tương đối phân tán cùng bài ngoại vì vậy tại bên ngoài không tính hết sức nổi danh nơi này hôn tục thói quen tương đối k h á c loại bên thiên là nhi tử có khả năng xuất giá nữ nhi thì là đối ngoại chiêu tế bởi vậy nữ nhi trở thành lớn nhất nối roi tông đường đối tượng giao sơn nơi chân núi một chỗ họ hoàng dân túc bên trong một mặt tiểu tụy diệp văn đứng tại mọc đầy rêu xanh đập từ trước mặt cầm trong tay điện thoại không ngừng đi dạo tàn bộ thỉnh thoảng đủ cái đầu nhìn một chút cửa thôn hướng đi mà lúc này điện thoại di động của nàng văng lên nàng vội vàng tiếp thông hỏi, Ca, n g ư ơ i lên xe sao diệp thần ở trong điện thoại nói ra ngươi đi đến chống trải địa phương diệp văn đệ nén n g h i hoặc cầm điện thoại di động đi tới dân túc đối diện một khối mạch trong ruộng nàng đang muốn hỏi cái gì thời điểm chợt nghe sau lưng chuyển đến một hồi di động sau một khắc chỉ thấy diệp thần từ trên trời giáng xuống nhẹ nhàng rơi xuống nàng bên cạnh Ca, n g ư ơ i n g ư ơ i diệp văn che miệng rung động không thôi ở chỗ này chờ ta diệp thần không để ý tới cùng nàng nhiều lời mà là đánh giá b ố n phía đem thần thức đều bao phủ ra ngoài nhữ mày sau đó thân hình lóe lên liền biến mất ở tại chỗ một cái người dân tộc giao dùng tới bộ lợn rừng hố đất trong cặp ấy một đạo thân ảnh giàn mua nằm ở trong đó không biết sống chết diệp thần rơi xuống bên cạnh hắn về sau con ngon b ú n g ra một hạt đan dược lúc này dung nhập lão giả trong cơ thể mấy giây về sau lão giả mới thăm thẳm tỉnh lại vừa nhìn thấy là diệp thần hắn giật cả mình lúc này quỳ gối diệp thần trước mặt run r i ọ n g nói âm thực gặp qua chủ nhân ngươi chính là như thế bảo hộ vũ hàm diệp thần sắc mặt âm trầm vô cùng âm thực thân thể run lên kinh sợ nói thuộc hạ đáng chết thuộc hạ một đường âm thầm bảo hộ phu nhân phu nhân bị cấp thời điểm ra đi thuộc hạ cùng đối phương giao thủ qua không nghĩ bị đánh thương tiến vào cái bẫy này bên trong vũ hàm là bị người cướp đi diệp thần tầm mắt lập tức đọc lại không sai ông thực liên tục gật đầu không dám d i u diếm đêm đó cướp đi phu nhân là mười mấy người thực lực đều mạnh phi thường thuộc hạ mong muốn ngăn cản lại bị đối phương ba cái cao thủ v â y công trơ mắt nhìn xem phu nhân bị cướp đi đều là ai ngươi thấy rõ ràng chưa không có ông thực lắc đầu nói đêm đó sắc trời tương đối tối tăng thêm đối phương mặc áo bào đen hữu ý che lấp thân phận của mình thuộc hạ hoàn toàn không biết bọn hắn là ai theo tiếng nói của hắn hạ xuống diệp thần trong mắt đột nhiên lóe lên một vệ tàn cốc ông thực thực lực hắn là biết đến thái bang hàng n h ấ t đầu sư thái bang đệ nhất nhân kết quả lại bị ba người đả thương bởi vậy rõ ràng nhóm người này thân phận chỉ sợ không đơn giản đầu của ngươi tạm thời treo ở ngươi trên cổ nếu như vũ hàm có nửa điểm ngoài ý m u ố n ngươi chăm chết không đền được tội diệp thân hư lệnh một tiếng mang theo hắn ra ngoài cùng diệp văn đoàn tụ lại để cho diệp văn dẫn chính mình đi tô vũ hàm mất tích hiện trường nhưng mà lại là không có nửa điểm phát hiện phát giác được diệp thân sắc mặt càng ngày càng lạnh ô n thực tâm cũng dần dần chìm xuống dưới trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một đạo linh quang chủ nhân ta hoài nghi trên núi gian kia trổ miếu có vấn đề chương sáu trăm ba mươi bảy tô vũ hàm hạ lạc liền là vũ hàm đi dân hương cái gian phòng kia chùa miếu diệp thần nghe vậy không khỏi nhìn về phía hắn không sai âm thực nhìn bên cạnh diệp văn liếp mắt gật đầu nói phu nhân cùng diệp tiểu thư tiến vào miêu dân hương thời điểm thuộc hạ từng bí mật quan sát qua phát hiện căn này chùa miếu hết sức cổ quái chỗ nào cổ quái diệp văn trường lớn đôi mắt đẹp nói ta không có cảm thấy có vấn đề gì a lao nô đã từng là thái bang đệ nhất nhân lại là hàng đầu sư tự hỏi đối âm sát khí mẫn cảm nhất bất quá âm thực than nhẹ một tiếng mà phu nhân chỗ đi cái gian phòng kia chùa bề ngoài nhìn xem pháp tướng trang ngh có thể lao nô lại phát giác được chùa miếu bên trong mỗi một người ấn đường phía trên đều quấn quanh lấy một tia khói đen nói đến đây hắn không khỏi mặt lộ vẻ cười lạnh phật môn là trang nghiêm thánh địa nhất không cho phép dơ bẩn cùng yêu tả mà xem như phụ n g dưỡng phật môn nhân thân bên trên lại như thế nào sẽ có âm t à chi khí đã ngươi đều phát hiện ngươi làm sao không sớm một chút nhắc nhở chúng ta diệp văn kìm nén miệng tựa hồ là có chút t ứ c giận diệp thần cũng không nhịn được trên mặt xem kỹ nhìn về phía hắn âm thực lúc này quỳ g i ả xuống đất thỉnh tội nói chủ nhân là lao nô quá mức tự phụ cảm thấy toàn bộ hoa quốc ngoại trừ chủ nhân bên ngo đi trước căn này chùa miếu nhìn một chút diệp thần ném câu nói tiếp theo liền nhường diệp văn dẫn đường hơn nửa canh giờ ba người đi sâu giao sơn một trăm l i dặm cuối cùng đã tới một tòa chiếm diện tích t nước chừng hơn mười mẫu đất tự cửa miếu chùa miếu trang sửa rất là đại khí giống như một tòa ngàn năm cổ tháp trên đường đi còn có không ít người đều là chạy chùa miếu mà đi hiển nhiên là căn này chùa miếu trung thực tín đồ tự cửa miếu trên tấm bảng viết ba cái thiếp vàng chữ lớn phổ hàng tự thật dài trên thềm đã đứng đấy kết bệ kết đội người diệp văn ở một bên nói ca ta cùng tỷ trước đó liền là tới này ở giữa chùa miếu dân hương thì ngươi làm sao biết có tò hơn nữa còn thật xa chuyên tới này bên trong dân hương diệp thân tầm mắt xem kỹ lấy nàng trong thiên hạ chùa miếu sao mà nhiều có danh tiếng càng là không ít t ỷ như linh nhật tự nhưng mà tô vũ hàm lại là đi ngược lại con đường cũ chạy đến trong rừng sâu núi thẳm này tìm đến chùa miếu ta cũng hỏi qua t ỷ ta vấn đề như vậy diệp văn cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu t ỷ ta nói nàng cũng là nghe người ta nói căn này chùa miếu láo l ỉ n h mà lại muốn một bộ lời thề son sắt g i á vẻ nói đến đây nàng tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đứng rồi tỉ ta tại thấy phổ hàng tự trụ trì thời điểm nâng lên một người giống như kêu cái gì điền đại sư sau đó cái k i a trụ chỉ đối thái độ của chúng ta liền thay đổi rất nhiều đ i ề n đại sư diệp thần âm thầm nhữ mày hắn trong trí nhớ cũng không có dạng này nhân vật số một thôi đi vào xem xét liền biết hắn âm thầm lắc đầu trước tiên hướng phía phổ hàng tự bên trong đi đến cùng lúc đó đem thần thức đều bao phủ ra ngoài cố gắng nghĩ muốn tìm tô vũ h à n g có hay không ở bên trong nhưng mà lệnh thất vọng của hắn chính là không có nửa điểm phát hiện mấy người tại sắp đi vào chùa miếu đại điện thời điểm một người mặc màu xám tăng bảo tiểu sa di đi tới thì lê nói không biết ba vị cư sĩ là tới dân hương vẫn là rất khỏe không đợi diệp thần mở miệng bên cạnh hắn diệp văn dành nói tiểu sư phó ngươi không biết ta sao hôm qua vẫn là ngươi tiếp đãi ta đây nguyên lai、like、là ngày hôm qua vị nữ cư sĩ tiểu sa di nhìn một chút nàng cũng phản ứng lại âm thực c ô n thầm ra hiệu diệp thần một câu chủ nhân ngươi xem mi tâm của hắn diệp thần không khỏi nhìn về phía tiểu sa di hai mắt bên trong có hai đoàn màu vàng kim ngọn lửa kịch liệt nhảy lên không ngừng tiểu sa di cái bóng dần dần xuất hiện ở trong ngọn lửa lập tức phóng to chỉ thấy tiểu sa di mi tâm chỗ mơ hồ quấn quanh lấy một tia khói đen loại hắc khí này người bình thường mắt trần căn bản là không có cách thấy trừ phi giống diệp thần này loại tinh thông đồng thuật lại hoặc là lực lượng tinh thần đủ m ạ n h người diệp thần bất động thanh sắc lần nữa đánh giá bốn phía cầu hắn tăng nhân mi tâm mỗi người mi tâm đều quấn quanh lấy khói đen hắn c h ầ m rãi mở miệng nói xin hỏi các ngươi chùa miếu trụ chỉ có ở đây không tiểu sa di sắc mặt hơi đổi một chút lập tức cười nói trụ trí ngã bệnh c ự không tiếp khách ngài nếu là có chuyện gì có thể tìm minh tâm sư bá lại hoặc là ngày khác trở lại không có việc gì ta liền hỏi một chút ngươi đi mau đi diệp thần không để ý cười cười dẫn diệp văn cùng âm thực liền đi vào bên trong đại điện một bộ dốc lòng lễ phật giá vẻ vị tiêu tiểu sa di lạng yên đi đến chùa miếu phía sau một gian cửa phòng t u ổ i khẩu trái xem phải xem thấy không ai về sau cuối cùng đẩy ra kho t u ổ i môn hắn vô cùng cung kính đi đến một vị ngồi khoanh chân trên mặt đất lao tăng trước mặt túi đầu nói chủ trì ngày hôm qua cái họ diệp nữ cư sĩ lại tới nhập định lao tăng đột nhiên mở to mắt nàng nói cái gì nàng cũng là không nói gì tiểu sa di không dám d ầ u diếm bất quá nàng mang tới hai cái cư sĩ bên trong có một vị muốn gặp chủ trì đệ tử dựa theo chủ trì phân phó nói ngài ngã bệnh cự không tiếp khách ngươi làm không tệ ra ngoài đi cho ta nhìn chằm chằm bọn hắn có tin tức gì tùy thời trở về hướng ta hồi báo lao tăng phất phất tay chờ đến tiểu sa di kéo cửa lên rời đi về sau hắn mới lắc đầu thở dài nói hát trưởng lão ngươi lần này xem như nắm ta hạ i thảm bất quá cũng may là đối phương không có sinh nghi hắn nhìn chung quanh có chút không bỏ bất quá cứ như vậy giấu lại đi cũng không được biện pháp xem ra cần phải mau sớm đạo hồi bên trong đến lúc đó mặc dù sự việc đã bại lộ cũng không có biện pháp bắt ta thật sao mà đúng lúc này trong không khí đột nhiên vang lên một đạo quỷ dị thanh âm lao tăng lập tức kinh ngồi mà lên người nào trước mặt hắn không gian hơi hơi rung động sau một khắc một vị thanh niên mặc áo đen giống như quỷ mị chống rông xuất hiện tại trước mặt hắn thanh niên ánh mắt lạnh lùng tới cực điểm người là ai lao tăng mặt lộ vẻ run sợ hỏi ta là người như thế nào diệp thần khép cười một tiếng tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m hắn các người dám động nữ nhân của ta cũng không dám nắm thân phận của ta dò nghe sao nữ nhân của ngươi lao tăng đầu tiên là giật mình tiếp theo l ắ c đầu nói ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì nghe không hiểu không sao chờ ta đối với ngươi sự hồn hết thể đều hiểu diệp thần khinh thường cười một tiếng vươn tay đột nhiên hướng hắn tìm kiếm một chết lao tăng trong mắt lóe lên một vệ sắc cơ khí thế trên người ở mầm ở giữa bùng nổ lập tức cực kỳ mánh liệt một trường vô hướng diệp thần l i ê n một trường này uy thế đã vượt qua võ đạo thông sư chỉ sợ thế nhân đều không nghĩ tới đối phương rõ ràng là một cao thủ xoa x o ạ n một cánh tay hỗn hợp có vết máu ném đi đến trên không lao tăng theo bản năng liền muốn kêu thảm ngay sau đó một cái đại thủ cưỡng ép nhấn tại đỉnh đầu hắn hắn liền cảm giác được trong đầu đau đớn muốn n ứ c giống như là bị vô số kim đ ô n hắn liều mạng dãy r u ộ lại phát hiện mình tại diệp thần trước mặt hào không một chút động đậy lực lượng diệp thần không để ý hắn phản kháng thông i triển siêu cười nói, giáo, người diệp tươi thiên. thuật tốc độ cao đọc đến thần trí một lát một trường trụ chết, người lạnh nói, quỷ vũ giáo, các người tốt ta thần Trước ta trên t hồn đến hắn, hắn lạnh dạng, cũng dám ta diệp thần nữ nhân. 638, ta muốn máu tươi nhuộm sơn sau quỷ máu phía h cao đọc của các độ đem đỏ dao dám vũ qua đối lao tăng thi triển s i ê u hồn thuật diệp thần biết được tất cả những thứ này nguyên lai、like、đều là cục quỷ vu giáo ngấp nghé tô vũ hàm có thể lại ngại tại thực lực của chính mình chậm chạp không dám đậu thủ cho nên trước đó phái ra một tên ủy vu giáo hộ pháp tâm thẩm, thẩm tiếp cận tô vũ hàm hóa thân cao nhân giật dây tô vũ hàm thờ phụng nhân quả gì chi thuật quỷ vu giáo lại thừa dịp hắn diệp thần tại đông doanh đi không được thân thời khắc đem tô vũ h à n g lừa gạt đến phổ hàng tự bắt đi hơn nữa còn xuất động trong giáo mười hai vị cấp bậc t ô n g sư trưởng lão đến mức căn này phổ hàng tự bất quá là quỷ vu giáo một chỗ phân đàn dùng tới mê hoặc thế nhân nghe nhìn lẫn lộn tồn tại thôi tốt một cái quỷ vu giáo ví như nữ nhân của ta có nửa cái lông tóc bị thương tổn vậy cũng đừng trách diệp mô độ diệt ngươi quỷ vu giáo một kiếm dẹp t i ê n cả tòa giao sơn cả người lẫn vật không lưu diệp thần bấm tay bắn ra một viên hỏa cầu đem lão tăng thi thể đều đốt diệt về sau trong đôi mắt sát cơ tăng vọt nói xong h Âm thực gấp vội vàng nên đón chủ nhân thuộc hạ bên này không có phát hiện gì không cần tìm ta biết vũ hàm ở nơi nào diệp thần đạo mạc vô cùng nhìn thoáng qua chùa miếu bên trong là hơn mười vị tăng nhân ngữ khí bình thản nói giết cho ta nhưng phạm là ấn đường có hắc khí người một tên cũng không để lại đem này tòa tàng ô nạp cấu địa phương diện cho ta nói xong hắn phải tay h áo bỏ đi diệp văn cắn răng vội vàng bắt kịp Âm thực kiệt ngạo cười một tiếng tay h áo vung lên đang ở dân hương khách nhân đều hôn mê đi hắn đôi bốn phía tăng nhân dứt tới không bao lâu liền vang lên trận trận tiếng đều thảm thiết vê anh theo nổ vang bởi vì trong núi ngoại trừ có độc trùng thú giữ bên ngoài khí tượng cực kỳ quỳ dị buổi sáng còn ánh nắng tươi sáng buổi chiều khả năng liền là sương ngủ lệ trời thậm chí là truyền thuyết có yêu ma quỷ quái đã từng có thợ săn ỉ vào gan lớn đi sâu giao sơn chờ đến lúc đi ra đã điên lên rồi một mực lải nhải nói có quỷ có quỷ ma quỷ vu giáo tổng đàn bất ngờ tại dao trong núi chỗ một giờ sau diệp thần ba người tới giao sơn ở giữa nhất vây chỗ ba người đứng ở một chỗ bên bờ vực âm thực đánh giá phía dưới thôn xóm không khỏi hỏi chủ nhân nơi đây liền là quỷ vu giáo tổng bộ đúng vậy diệp thần khẽ gật đầu phóng tầm mắt nhìn tới cùng hắn nói là một giáo tổng đàn chẳng t h à n ó i là một cái dựa vào núi mà ở thôn trại tại một mảnh thấp lom trong s â n cốc đứng v ữ n g lít nha lít nhít trại trại bốn phía dùng tảng đá đắp lên ra một đạo thật dài tường đá p h ò n g ngừa dã thu xuống núi nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện này chút trại trung ương đứng thẳng một tòa tự nhiên thép bảo phía trên trải rộng đường hẹp q u a n co thỉnh thoảng có khói đen từ thạch bảo bên trong bay ra q u o á y trên trời phong vân âm thực giết đi ta muốn máu tơi ư nhuộm đỏ giao sơn phía trên thiên diệp thần nhìn xuống sân trại trong mắt sát cơ t r t hiện vâng âm thực tuân lệnh về sau đột nhiên dậm chân một cái cả người như là tên rời cung hướng phía núi xuống núi trại lao xuống mà đi hắn trong lòng đã sớm nghẹn thở ra một hơi bây giờ diệp thần lên tiếng hắn như thế nào nhìn được địch tập địch tập người nào dám xông vào ta quỷ vu giáo dưới núi thủ vệ phát hiện hắn về sau vội vàng bốn phía kinh hô lên trong vòng mấy cái hít thở liền nắm chắc mười chi cung tiễn lít nha lít nhít hướng phía trên không âm thực kích bắn đi diệp văn dọa đến theo bản năng lui lại một bước hám sơ quyết trên không âm thực không chút hoang mang hét lớn một tiếng hai tay bấm nghiệm p h á p quyết hai đạo hào quang màu vàng đất ở lòng bàn tay nở rộ ầm ầm cả toàn núi trại bốn phía thạch s ơ n núi kịch liệt run lên tiếp theo lệnh đến vô số cự thạch từ trên núi hướng phía sơn trại quần quận mèm tới như là đất dung núi chuyển trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi vô số người tại chỗ bị cự thạch tại chỗ đập chết diệp văn quả thực là bị giật này mình chỉ rơi xuống trong sơn trại giống như t ử thần điên c u ồ n g thu hoạch sinh mệnh、người、âm thực lắp ba lắp bắp hỏi nói ca hán hán nàng thoạt đầu còn tưởng rằng âm thực chẳng qua là một cái bình thường lao đầu tử có từng nghĩ đến chính là cái này bình thường lao đầu tử có thể bộc phát ra như vậy dọa người lực lượng diệp thân âm thầm gật đầu âm thực có thể theo tang n ự thổ thuật bên trong lĩnh ngộ r a hám sơ quyết chỉ bằng vào ngộ tính khó trách có thể trở thành thái bang đệ nhất nhân cùng lúc đó tại thạch bảo bên trong giờ phút này đang có mười hai đạo khí tức cường hán thân ảnh ngồi ngay ngắn ở một tòa đá xanh bên trong đại điện những lao giả này thuần một sắc thân mặc áp bảo tuổi khuôn mười hai người thỉnh thoảng trâu đầu ghé thai tựa hồ là đang nói cái gì mà lúc này trong đó một vị lao giả biến sắc vội và nói g n các vị ta vừa rồi cảm ứng được bố nâu cái tên này hồn bài nát lời này vừa nói ra những người còn lại đều là giật mình hồn bài cùng một người tính mệnh cùng một nhịp thở mà hồn bài vừa d i ệ t thì là người đại biểu chết đ ẹ n tắt ngồi ngay ngắn ở phía dưới một vị mắt mù lao giả cả kinh nói bố nâu không phải tại phổ hàng tự sao thực lực của hắn cùng bọn ta đều là chuẩn mù vương cái gì có thể giết hắn chẳng lẽ là diệp năng u ồ n g một vị khác lao giả tựa hồ là vang lên cái gì vội và nói n chúng ta bắt nữ nhân của hắn hắn tất nhiên là theo đông doanh chạy về theo tiếng nói của hắn hạ xuống bên trong đại điện hoàn toàn t ĩ n h m ị c h lúc trước mắt mù lao giả trầm giọng nói các vị an tâm chớ vội coi như là diệp nam cuồng lại như thế nào lại không nói hắn có biết hay không ta tổng đàn địa chỉ coi như là biết g i ế t tới đây chúng ta mười hai người có sợ gì với hắn đại trưởng lao nói không sai một vị lao giả liên tục gật đầu cười lạnh liên tục giáo chủ đã cùng đen bạch hộ pháp đã mang theo diệp nam cùng nữ nhân đi tổ đ ỉ n h hướng vu thần đại nhân hiến tế một khi hiến tế thành công đừng nói không quan trọng một cái diệp nam cùng cho dù là bên trên ba ngày cũng muốn kiêng kỵ chúng ta ba phần hắn diệp nam cùng d á m đến nơi đây chính là hắn nơi t r ô n g xương mấy người đang lời thề son sắt nói thời điểm đột nhiên cảm giác toàn bộ đại điện kịch liệt thoáng qua không khỏi biến sắt nói xảy ra chuyện gì sau một khắc bên ngoài truyền đến vô số tiếng kêu tham thiết một vị máu me khắp người quỷ vu giáo đệ tử lạo đào nghiêng ngã chạy vào ngã n à o trên đất nói chư vị trưởng lão không không xong có có người dết tiến vào đến rồi Cái tức có sắc kịch liệt nhất biến, chẳng giáo giật người liệt biến, Diệp tối? nhiên tiểu gì? trưởng mình, Quỷ vũ vị lão mặt nhất thật Tất tử Nam Cùng, hắn làm thật nhiên là tiểu này. lập lẽ là làm là đại trưởng lão h ừ lạnh một tiếng trên mặt uy nghiêm xem kỹ lấy mọi người các vị diệp nam cùng dám tự mình tiến vào ta quỷ vu giáo quả thực là xem ta quỷ vu giáo tại không có gì hôm nay chúng ta mười hai người hợp lại nhất định phải đem hắn chém giết không sai một người khác kiệt ngạo cười một tiếng chỉ cần chém giết diệp nam cùng tên này sau đó vu thần đại nhân nhất định sẽ thật tốt ngợi khen chúng ta chương sáu trăm ba mươi chín diệp nam cùng quả nhiên là ngươi chứ vị trưởng lão Theo ta、đi. đại i đ trưởng lao quát trói thai một tiếng dẫn hơn mười người cất bước lướt ra ngoài đại điện đại điện bên ngoài quỷ vu giáo trong sân trại diệp văn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem dưới núi từng màn chỉ thấy âm thực giống như một tôn tà thần điên cuồng tiến vào quỷ vu giáo s â n trại bên trong trong tay hắn nắm một cây xâm nhiên đ u ổ i người lớn xương từ xa nhìn lại lớn xương phía trên hiện ra khí tức âm sầm giống như là có từng trương mặt quỷ tại trên đó r y rủa liên tục nhưng p h à m là tới gần hắn quỷ vu giáo đệ tử chỉ cần vừa tiếp xúc với lớn xương phía trên âm sắc khí thân thể trong khoảnh khắc liền hóa thành một bộ máy cốt giống như là bị đ nhưng phạm là chết trong tay hắn dưới bạch c ố t dồn dập sát chết vùng dậy mà lên giống như là nhận lấy cái gì không chế nghe hắn hiệu lệnh không sợ chết hướng phía ngoài ra quỷ vu giáo đệ tử phóng đi đến cuối cùng tạo thành mấy chục c ố khô lâu văng linh một bộ xương khô đột nhiên thân ở hàm đạm xương tay tại chỗ liền đem một vị quỷ vu giáo đệ tử lồng ngực xuyên thủng trái tim tại chỗ bị xuyên thủng một vị quỷ vu giáo đệ tử một đao chém đứt một bộ xương khô tay không đợi hắn cao hứng ra tới cỗ kia chặt đứt tay bỗng nhiên từ dưới đất lướt lên tại chỗ liền xuyên thủng cổ họng của hắn trong lúc nhất thời tiếng kêu r Từng cảnh tượng ấy dị thường q u ỷ dị thấy diệp văn một hồi tê cả ra đầu đây là hàng đầu thuật diệp thần mang theo kinh ngạc nhìn trong đám người điều khiển mấy chục cô khô lâu âm thực liếc mắt hiển nhiên là không nghĩ tới hắn lại còn có như vậy thủ đoạn hắn cũng không có ra tay trước mắt nói trắng ra đều là tôm cá n h ã i nhép còn không đáng cho hắn ra tay mà đúng lúc này một đạo khói đen như vòi rồng từ thạch bảo bên trong tốc độ cao kéo tới mục tiêu trực chỉ trong đám người âm thực âm thực biến sắc theo bản năng huy động trong tay lớn xương nem tới ẩm cả người hắn tại chỗ bị đẩy lui hơn mười mét xa sau một khắc chỉ thấy mười hai đạo hắc ảnh giống như quỷ mị từ thạch bảo bên trong kích bắn đi mỗi trên người một người đều là khói đen trùng tiên phát ra khí tức làm người sợ hai không thôi can dỡ bọn ngươi cũng dám như thế đổ sát ta quỷ vu giáo người một đạo âm lanh tiếng hừ lạnh hạ xuống trong đó một vị lão giả thân hình hóa thành một vệt bóng đen một trưởng vô hướng âm thực trưởng phong h i ế n hách l a n g lệ không thôi âm thực một trưởng đánh chết mấy cái quỷ vu giáo đệ tử về sau không cần suy nghĩ liền một quyền đánh phía chạm mặt tới hắc ảnh nhưng mà hắn lại kinh hãi phát hiện mình một quyền này căn bản là không có cách vung ra đi giống như là có một cô vô hình lực đạo gắt gao đem hắn tró chúng bị vu giáo vũ thuật âm thực trong lòng cảm giác nặng nề đối ở trước mắt một màn này hắn không thể quen thuộc hơn nữa dù sao tất cả mọi người là tu luyện nguyền rủa chi thuật người hiển nhiên là có vu thuật cao thủ ở một bên đối với hắn thi triển vũ thuật phá cho ta hắn nổi giận gầm lên một tiếng một tay trên không trung vung ra một chuỗi kỳ dị quyết tấn cuối cùng tầng tầng nhất chỉ động không được cái tay kia v o a anh thân hình hắn kịch liệt r u lên cuối cùng là p h á đối phương nguyền rủa nhưng mà đối phương một trưởng kia đã đập đi qua tầng tầng đập vào hắn trên lồng ngực âm thực bắn ra một vùng máu thân thể bay ngược ra ngoài ta tưởng là ai dám xông vào ta quỷ vu giáo nguyên lai là người này cái bại tướng dưới tay đêm đó không có có thể giết người hôm nay vừa vặn duy nhất một lần giải quyết vị k i ê u quỷ vu thầy tế lao c ư ờ i lạnh một tiếng lần nữa hướng phía âm thực giết tới âm thực lại muốn đánh trả nhưng hắn lại phát hiện mình lại bên trong đối phương vu thuật nhìn đối phương càng ngày càng gần thân ảnh âm thực không khỏi mặt lộ vẻ tuyệt vọng chẳng lẽ lao phu phải chết ở chỗ này hay sao lao phu không cam lòng à đối phương có cao thủ dấu ở đằng sau đối lao phu thi triển vụ thuật kiếm tới theo một đạo đạo mạc vô cùng thanh â m vang lên trên đỉnh núi trợt buộc phát ra một đạo kinh thiên kiếm khí giống như thiên như kỉnh h p í cho lịch c hấp h đem để mọi người tầm mắt người triệt để hấp dẫn.、Cho、dù là vị kia thẳng hướng doán sư quỷ diệp o n sư văn l cũng không ngoại lệ nàng đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn trước mặt mình cái tia đạo giống như thái cổ kiếm thần hạ phạm trực thần trong mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trong bất chi bất giác nàng một k h ỏ ủy n nhảy động không ngừng. Nếu như người này trước mặt không phải trước ca, vu phương kềm chế nội kềm tâm giáo đại trưởng lao ỉ vào người một nhà nhiều người lạnh nói lão phu cho dù là thân ở rừng núi bên trong vẫn như cũng nghe qua đại dành của ngươi lão phu thừa nhận ngươi rất mạnh thế nhưng ngươi muốn cho là mình một người có thể đối phó ta quỷ vu giáo cái kia chính là mười phần sai đại trưởng lão nói với hắn nhiều như vậy làm cái gì giết hắn một vị áo đen lão g i ả trợt quát một tiếng trước tiên lướt về phía diệp thần từ hắn lòng bàn tay buộc phát ra một đạo kinh thiên âm sát khí âm sát khí bất ngờ hóa thành một thanh trường đao màu đen trường đao màu đen mang theo tiếng quỷ khóc sói c h u đi đầu chém về phía diệp thần cùng lúc đó quỷ vu giáo đại trưởng lão đột nhiên dừng một chút trong tay cốc trượng sau đó đối diệp thần nhất chỉ trong miệm nói lầm、bầm. ông a h oanh ban hôn tạp lộc cộp bối mạ nghị đến oanh một đạo quỷ dị lục quang bất ngờ theo cốt trượng bên trong tại chỗ buộc phát ra lục quang tốc độ cao bắn nhanh hướng diệp thần thấy cảnh này một bên âm thực thẩm nghĩ không tốt bởi vì vì lúc trước hắn chính là mắc lửa hắn vội vàng nhắc nhở chủ nhân cẩn thận đối phương sẽ chú thuật nhưng mà nhắc nhở của hắn đã muộn chỉ thấy cái kêu đạo quỷ dị lục quang tại chỗ liền t r ú n g đích diệp thần thân thể diệp thần liền cảm giác trong thân thể truyền đến một hồi khó mà kháng cự mệt mỏi giống như là khí lực toàn thân đều bị rút sạch ha ha quỷ vu thầy tế lao lúc này lớn bật cười diệp năng cùng căn bản không biết ta quỷ vu giáo am hiểu nhất là vu thuật mặc dù n g ư ơ i tu vi kinh người cũng không cách nào đối mặt diệp n a m g cuồng chết đi cho ta cùng lúc đó vị k i a lướt về phía diệp thần quỷ vu thầy tế lao đã tới gần diệp thần trong tay trường đao màu đen giống là một thanh thu hoạch sinh mệnh mình vương chi liêm chém về phía diệp thần cổ không muốn diệp văn khuôn mặt n h ấ t biến liền muốn xông tới làm diệp thần c ả n đao sau một khắc một đạo kiếm quan g quét qua một khỏa tốt đẹp đầu đón gió ném đi đến trên không một đạo tanh nóng máu tươi như mực huy sái thương cung diệp thần nhìn cũng không nhìn cỗ kia hướng mặt đất rơi xuống thi thể trên mặt sắt ý nhìn về phía trên mặt đất quỷ vu giáo chúng người không quan trọng chú thuật bất quá chút tài mà tôi h có thể làm khó dễ được ta chương sáu trăm bốn mươi huyết ma vệ ở đâu không quan trọng chú thuật bất quá chút tài mà tôi h có thể làm khó dễ được ta theo diệp thần tiếng nói vừa ra đại trưởng lão lập tức giật mình trên mặt lõe lên một tia không thể tin không có khả năng ngươi làm sao có thể phá giải ta chú thuật không ta không tin sau một khắc hắn lần nữa dùng sức dừng một chút trong tay c ố t trượng đột nhiên quát ông đạt nhóm đều đạt nhóm đều, đều nhóm toa c ta chú ngươi xuyên ruột nổ bụng thất khiếu chảy máu mà chết theo một n tiếng vang thật lớn quỷ vu giáo lớn trưởng lão trong tay cốt trượng tại chỗ nổ tung ra hóa thành vô số mảnh vỡ vung hướng một phía mà bản thân hắn càng là đột nhiên phun ra một mụn máu tươi sắp mà tảm đạm không thôi hiển nhiên là nhận lấy cắn trả chư vị đồng loạt ra tay giết hắn đại trưởng lão cô nén trong lòng rung động giống to liên t ụ hắn không nghĩ tới diệp thần vậy mà không sợ hắn chú thuật vê anh mười hai đạo thân ảnh dậm chân mà ra trực tiếp nhảy đến trên không cường hãn khí tức trực tiếp bao phủ toàn bộ quỷ vu giáo tổng đàn vùng trời nồng đậm uy áp khiến trên mặt đất hết thệ quỷ vu giáo đệ tử không khỏi ở trên mặt đất mà quỳ đối mặt vẻ sùng kính đó là bọn họ quỷ vu giáo mười hai vị hộ giáo trưởng lão mỗi một người đều là đỉnh cấp võ đạo tông sư tu vi giết đại trưởng lão giống to một tiếng trước tiên chạy về phía diệp thần một đầu bàn tay gậy gọt phía trên âm khí trung tiên tựa như vô số áp quỷ tại hắn lòng bàn tay vào thét ba vị quỷ vu m ộ đ ổ i thành bên ngoài bảy vị thì là không hẹn mà cùng lựa chọn theo diệp thần sau lưng tập kích bất ngờ mà đi hiển nhiên là muốn đại trưởng lão ba người theo chính diện ngăn chặn diệp thần bọn hắn từ phía sau đánh lén loại kiến cỏ tầm thường diệp t h ầ n hư lạnh một tiếng khoe miệng phát ra một vệ giọng n ị a mai chi sắc sau đó mặc kệ từ phía sau đánh lén mà đến tám người mà là một kiếm hướng phía đại trưởng lão ba người tránh đi Si. Á. kiếm quang tựa như lôi đình đem không khí chung quanh đều xe rách không tốt trong khoảnh khắc đó trên người đại trưởng lão lông tơ đột nhiên cùng nhau nổ tùng hắn biến sắc theo bản năng thôi động thân hình cực lực tránh đi một kiế một kiếm này trực tiếp chạm tại phía sau hắn một vị quỷ vu giáo trưởng lao trên người người kia thuận tiện liền bị một kiếm chém thành hai đoạn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra lão ngũ đại trưởng lão vành mắt tận nứt cái này sao có thể lấy lại tinh thần những người còn lại trên mặt viết đầy kinh hãi bọn hắn cũng không nghĩ tới lúc này mới vừa giao thủ chính mình người liền liên tục có hai vị chết tại diệp thần kiếm xuống không chờ bọn họ kịp phản ứng diệp thần đã cầm kiếm giết tới đây động nữ nhân của ta các ngươi thật là đáng chết diệp thần một kiếm đứng tại quỷ vu giáo tám trưởng lao trên người đối phương liền kêu thảm cũng không kịp phát ra liền bị kiếm quang triệt để xoán n á n g ư ơ i dám giết l ã o bác ta l i ề u mạng với ngươi thất trưởng l ã o hai mắt một mảnh xích hồng ô m lòng quyết muốn chết nào về phía diệp thần mong muốn làm những người còn lại kéo dài thời gian chết diệp thần cũng không nói nhiều một kiếm chạm tới thất trưởng l ã o chết hôm nay các ngươi một cái đều không sống nổi hắn sát ý trong lòng càng ngày càng nghiêm trọng kiếm khí bao phủ phương viên một ngàn mét quỷ vu giáo tứ trưởng l ã o chết quỷ vu giáo lục trưởng l ã o chết quỷ vu giáo thập trưởng l ã o chết âm thực diệp văn cùng với quỷ vu giáo chúng người ngơ ngác nhìn cái t i ê đạo giống như thượng cổ kiếm thần p h thể thất ảnh đối phương lấy một địch một ư ơ i hai thì cũng thôi đi có thể mỗi bước ra một bước đều có một vị quỷ vu thầy tế chết giả tại hắn kiếm xuống ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở hiện trường chỉ còn lại có ba người phân biệt là quỷ vu giáo đại trưởng lão tam trưởng lão thập nhị trưởng lão giờ khắc này toàn bộ quỷ vu giáo lâm vào một mảnh huyết tinh bên trong hết thầy quỷ vu giáo đệ tử trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng giống như tận thế lại tới bởi vì diệp thần quá mạnh mà diệp văn thì là giống như ngốc trệ nàng n ơ ngác nhìn diệp thần trong lòng nhấc lên trận trận kinh đào hãi lãng không thể tin được trước mắt vị này như là sát thần nhân vật là hắn đường ca đây mới là đường ca chân chính bộ g á n g sao ẩm làm diệp thần một kiếm chặt đ ứ t đại trưởng lão một cánh tay lúc đại trưởng lão kêu thảm rút lui mấy bước nhìn về phía diệp thần tầm mắt toán độc không thôi diệp năng cuồng đây là ngươi bước ta sau một khắc chỉ gặp hắn theo trên ngực lấy xuống một quả ngọc p h ù ngọc p h ù ở lòng bàn tay toát ra một đạo nồng đậm đến cực hạn năng lượng màu đen năng lượng màu đen giống như một đạo màu đen cổ sáng s ô n g thẳng lên trời sau đó đem chọn cái quỷ vu giáo vùng trời đều bao phụ tại trong đó vô tận khói đen giống như một khối to lớn màn tre đem bầu trời đều che kín đúng vậy quỷ vu giáo tổng đàn lâm s á t trời đột nhiên trở tối khiến cho đến diệp văn lập tức giật mình nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên vẻ mặt đột nhiên trở nên một mảnh trắng bệnh chỉ thấy đen kịt vùng trời chiếm cứ vô cùng vô tận khói đen những hắc khí này hóa thành từng t r ư ơ n g oán độc khuôn mặt dữ tợn không ngừng tại tất cả mọi người đỉnh đầu vừa đi vừa về bay động giống như là từng đầu to lớn con địa trong lúc nhất thời toàn bộ quỷ vu giáo giống như biến thành nhân gian luyện n g ụ c trong hai đều là quỷ khóc s ó i g à o liền quỷ vu giáo đệ tử cũng bị một màn trước mắt do sợ đây là vạn quỷ chu tiến trận quỷ vu giáo thập nhị trường láo sắc mặt đột nhiên nhất biến tựa hồ là nhớ ra cái gì đó theo tiếng nói của hắn hạ xuống, liền bên cạnh hắn quỷ vu giáo tam trưởng lão cũng là cả kinh ha ha ha quỷ vu giáo đại trưởng lão điên c u ồ n g bật cười không sai này chính là ta quỷ vu giáo c h â n giáo đại trận là từ giáo chủ hao phí năm mươi năm ở giữa tự mình bày ra đại trận vừa mở liền sẽ có vô cùng vô tận âm hồn trở thành trận pháp một bộ phận diệp năm cùng hôm nay liền nhường ngươi nếm một thoáng vạn quỷ chu tiên trận lợi hại nói đến đây trên mặt hắn đều là xâm nhiên s ắ c ý tựa hồ là vì đáp lại hắn vùng trời vô số âm hồn cùng nhau kêu lên từng chương vặn v ẹ mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống diệ thần ánh mắt lạnh lùng đến cực điểm diệ văn khi nào thấy qua một màn như thế? dọa đến kém chút không có ngãi nào trên đất nàng theo bản năng hướng diệp thần bên cạnh ních lại gần sợ hay nói ca ta ta sợ âm thực d á n g chống đỡ lấy thương thế nhảy đến diệp thần bên cạnh chủ nhân làm sao bây giờ hắn là cao quý thái bang đệ nhất nhân tự nhiên có thể nhìn ra cái này cái gọi là vạn quỷ chu tiên trận chỗ lợi hại đơn thuần một mực âm hồn đối với người tu hành tới nói không tính là gì cần phải là hàng vạn con âm hồn chen chúc mà tới coi như là đại la thần tiên hạ phàm cũng quá sức dù sao kiến nhiều cắn chết voi đại trưởng lao thấy diệp thần không nói lời nào còn tưởng rằng hắn sợ càng ngày càng đắc ý diệp n ă n cuồng n g ư ơ i thế nào cũng không nghĩ tới ta quỷ vu giáo còn có loại thủ đoạn này à diệp thần cũng không phát lời mà là nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua đỉnh đầu vô số âm hồn đột nhiên quát huyết ma vệ ở đâu chương sáu trăm bốn mươi mốt kiếm chỉ núi hạ lan giao sơn chỗ sâu quỷ vu giáo giống như nhân gian luyện n g ụ c đ â y trời quỷ ảnh t ầ n g tầng hoang khí thao thiên thế lương quỷ khóc sói gào bên thai không dứt diệp văn đang run rẩy âm thực ánh mắt lộ ra run sợ quỷ vu giáo đại trưởng l á o mặt múi tràn đầy dữ tợn huyết ma vệ ở đâu làm diệp thần tiếng nói chậm rãi hạ xuống về sau hắn mi tâm lăng không toát ra một đầu mắt dọc màu và nóng g n theo mắt dọc màu vàng nóng từ từ mở ra bốn đạo bóng người màu đỏ ngòm từ mắt dọc màu vàng nóng bên trong bắn ra trong lúc nhất thời giữa thiên địa vì đó một hồi tính lặng trên mặt đất từng gương mặt một bảng đột nhiên ngưng kết từng k i a ánh mắt vì đó run sợ đó là bốn đầu thân hình hiện lên màu đỏ như màu khổng lồ quái vật ước chừng một trượng có thửa đầu có hai sừng chúng nó trên thân đều tản mát ra màu đỏ sập ánh sáng trong đôi mắt lập lọe vẻ đi cuồng cùng lúc đó từng tia lệ khí đem bốn phía đều bao phủ làm cái tia bốn đạo bóng người màu đỏ ngòm rơi xuống Quỷ quỷ c h đối với hai chữ này bọn hắn quỷ vu giáo lại vì cực kỳ quen thuộc bởi vì quỷ vu giáo tu vu thuật bãi chính là quỷ thần cái gọi là quỷ thần chính là quỷ hồn bên trong vương cấp tồn tại có thể hiệu lệnh vật quỷ cũng có thể thôn phệ vật quỷ nhưng mà làm hắn không nghĩ tới chính là diệp thần lại có thể một hơi triệu hồi ra bốn tôn quỷ thần mà một bên âm thực triệt để trận cho mắt chủ nhân vậy mà dùng quỷ thần là buộc chúng nó đều là người chờ khẩu phần lương thực diệp thần chỉ một ngón tay trên trời vô số âm hồn trước mặt này bốn tôn màu đỏ quái vật là hắn tại đông doanh cùng khai hoa viện ra chủ đệ tử khai hoa thứ lang đấu pháp lúc phá hắn đông doanh tứ quỷ đem đông doanh tứ quỷ luyện chế ra tới ma đầu chính là âm hồn khắc tinh v u ê anh bốn đạo màu đỏ như máu thân ảnh vô cùng tham lam đánh giá liếc mắt trên trời âm hồn trên thân cạnh tướng mọc ra một đôi bay hướng phía trên trời kích bắn đi sau đó quỷ vu giáo chúng người liền nhìn thấy làm bọn hắn suốt đời khó quên một màn chỉ thấy bốn tôn ma đầu đến bầu trời về sau điên cùng thôn vệ lấy phía trên âm hồn chúng nó một ngụm phía dưới liền có thể thôn vệ mấy chục đạo âm hồn đối với cái này bốn phía âm hồn chỉ biết là một bên chu lên một bên chạy trốn từ phía không dám chút nào phản kháng cơ hội là thời gian một cái nháy mắt hơn vạn đạo âm hồn bị thôn vệ hơn phân nửa cái này sao có thể quỷ vu giáo đại trưởng lão kinh hai mươi chết ngoài ra quỷ vu giáo đệ tử cũng là một mặt rung động bọn hắn quỷ vu giáo mạnh nhất vạn quỷ chu tiên trận tại đây bốn đầu quỷ thần trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Mà lúc này, diệp thần quần áo trong túi láo chậm rãi nô ra một cái màu xanh bước đầu đầu đầu tiên là nhìn một chút trên không càng ngày càng ít tâm hồn vậy mà lộ ra một mặt thịt đau r á n g vẻ không đợi diệp thần mở miệng chi chi c h i hầu tử hóa thành một đạo lục quang vẹo một tiếng liền cướp đến trên trời điên cùng theo bốn đầu ma đầu trong miệng cướp đoạt tâm hồn nó trong mũi bắn ra từng đạo cùng loại với hào quang màu vàng hào quang những nơi đi qua vô số âm hồn đều bị thốt vệ nó tốc độ cắn nuốt so bốn đầu quỷ thần còn nhanh đến cuối cùng nó vậy mà đem ánh mắt tham lam nhìn về phía diệp thần luyện chế ra tới bốn tôn ma đầu cái kia bốn tôn lúc trước còn vô cùng y mánh ma đầu tại ánh mắt của nó dưới vậy mà bắt đầu run l y bầy diệp thân thấy thế lạnh vọng quát hầu nhi vẫn chưa trở lại hầu tử lúc này mới bất đắc dĩ rơi xuống hắn quần áo trong túi ầm ầm hơn vạn âm hồn bị thôn vệ đến không còn một mảnh về sau toàn bộ quỷ vu giáo tổng đàn mặt đất kịch liệt chấn động vô số đạo kiến trúc bắt đầu dồn dập nổ tung lên giống như là thiên băng địa liệt、Phúc. quỷ vu giáo đại trưởng lão đám người lần lượt cùng nhau phun ra một ngụm màu tươi bọn hắn còn như vậy húng chi là ngoài da quỷ vu giáo đệ tử k h ô ngoài ít n g t ạ ra hai vị quỷ vua thầy tế lao cũng là cảnh tướng muốn chạy trốn nhưng mà lúc này diệp thần cầm kiếm một kiếm chém tới trước tiên bị đem hai người tại chỗ chém giết mắt thấy tất cả những thứ này quỷ vua giáo đại trưởng lao kinh hãi muốn chết hắn toàn lực thôi động chân khí trốn được nhanh hơn nhưng mà lúc này về sau một bóng người ngăn ở trước mặt hắn rõ ràng là âm thực âm thực âm trầm cười nói ta đại trưởng lão ngươi đây là nghĩ chạy trốn tới đâu đây a u ỷ vu giáo đại trưởng lão b i ế n sắc vội vàng thay đổi hướng đi nhưng mà lại là bốn đạo đỏ hồng sắt thân ảnh lần lượt ngăn ở trước mặt hắn diệp thần cầm kiếm từng bước một từ sau người đi đến Quỷ vu giáo đại trưởng lão không hề nghĩ ngợi liền quỳ trên mặt đất diệp nam c u ồ n g bung tha ta nữ nhân của ngươi không phải lão phu hạ l ệ bắt chúng ta cũng là phụng giáo chủ tri mệnh chỉ cần ngươi giết ta ta cái gì đều nguyện ý nói ta biết bất quá không、cần. diệp thần không đợi hắn mở miệng một t r ư ờ n g v ỗ tại trên đầu của hắn cưỡng ép thi triển s i ê u hồn thuật mấy giây về sau hắn một t r ư ờ n g đánh chết quỷ vu giáo đại trưởng lao sắc mặt biến ảo không ngừng diệp văn cưỡng ép lấy dũng khí đi tới lắp ba lắp bắp hỏi nói ca hắn hắn đều không có nói t ẩ u tử bị nhốt ở đâu ngươi làm sao nắm giết hắn một bên âm thực đồng dạng không hiểu ta đã biết tô vũ hàm bị nhốt ở đâu diệp thần lạnh lùng không những không giận mà còn cười nói tốt một cái quỷ vu giáo vậy mà muốn đem nữ nhân của ta hiến tế cho cái gọi là vu thần các ngươi là thật đang tìm cái chết cái gì diệp văn lập tức liền hoặc rồi cái kia cái kia chị dâu ta bây giờ ở nơi nào núi hạ lan diệp thần trong miệng k h ẽ nhả ra ba chữ âm thực lúc này kinh hô một tiếng cái gì tại quỳ sơn cái gì là quỳ sơn diệp văn không hiểu nhìn về phía hắn cho dù là diệp thần cũng không ngoại lệ âm thực hít sâu một hơi nói chủ nhân ngài có chỗ không biết núi hạ lan từ xưa đến nay đều có quỳ sơn danh xưng hô là bởi vì triều nguyên cùng tây hạ minh triều cùng thắt đắc mấy cái phong kiến vương triều tại đây bên trong tiến hành dài đến mấy trăm năm chiến tranh vô số tướng sĩ v i n h viễn lưu tại núi hạ lan tại hoa quốc từng cái trong núi lớn không có một tòa d i ố n g núi hạ lan như vậy cơ hồ một mực ở vào trạng thái chiến tranh bên trong địa phương nói đến đây hắn lắc đầu nói núi hạ lan từ xưa đến nay chết quá nhiều người nơi đó quanh năm âm khí lợp anh l ã o nô hơn mười năm trước kia từng cùng người đi qua núi hạ lan không nghĩ liền gặp âm binh quá cảnh âm binh quá cảnh diệp thân khe nhũ mày âm thực đ á n g chát cười một tiếng không sai chính là âm binh quá cảnh lúc ấy l ã o nô kèm chút đem mạng giả bàn giao tại nơi đó liền ta một vị lao hữu cũng chết tại nơi đó chương sáu trăm bốn mươi hai lưu thanh sơn phẫn nộ núi hạ lan đây là một tòa ở vào nhét thượng du trường giang nam danh sơn chỗ hồi tộc khu tự trị cùng với mông cổ khu tự trị giao giới từ xưa đến nay chính là binh gia vùng giao tranh cơ hồ là tại diệp thần đại phá quỷ vu giáo một khắc này ở vào núi hạ lan một chỗ cực kỳ vắng vẻ trong sơ g ố c không giới hạn khói đen bên trong mơ hồ có một tòa quỷ thần pho tượng đứng ở trong đó pho tượng to lớn hai con ngươi bên trong thỉnh thoảng lõe lên một vệ thu quang một vị trên mặt mang theo quỷ thần mặt nạ nam tử nằm d ạ p trên mặt đất vô cùng sùng tính mà nói trí cao vô thượng vu thần đại nhân thuộc hạ cảm ứng được đại trưởng lão bọn hắn đã chết chắc là diệp nam cùng theo đ Phò theo ư tiếng nói của hắn hạ xuống một đạo u quang từ pho tượng trong đôi mắt bắn ra lập tức rơi xuống mặt nạ quỷ trong tay nam tử mặt nạ quỷ nam tử xem xét phát hiện là một tấm loe u quang màu đen, phủ màu đen phủ triện chi bên trên tán phát ra làm người sợ hãi khí tức đây là thần ma gửi thai phủ âm thanh kia vang lên lần nữa nếu như người kia làm thật tìm tới ngươi như không địch nổi lời liền có thể bóp nát này phủ ta tự sẽ mượn của n g ư ơ i lực lượng mặt khác giờ tí thoáng qua một cái ngươi cần phong bế miệng giếng làm ta thủ hộ nơi này làm tốt ta đoạt xá kéo dài thời gian ngươi yên tâm một khi ta đoạt xá thành công liền sẽ chuyển cho ngươi vô thượng vũ thuật ban thưởng ngươi vĩnh sinh cần tuân vũ thần đại nhân c h i mệnh mặt nạ quỷ nam tử vui mừng không thôi đứng dậy nhảy ra ngoài một đạo ánh trăng nghiên mà xuống một bộ màu trắng lụa trắng váy tô vũ hàm lẳng lặng nằm tại một n g ụ n đại hồng trong quáo tài nàng hai tay nộp trồng chi thế bình đ ề ở trước ngực hai con ngươi k h é p hở hô hấp đều đều mà hùng hồn mà ngụm kia đại hồng quan tài không biết là từ gì các loại tài liệu chế tạo quan tài thân bốn nơi hẻo lánh riêng phần mình có một cái cùng loại với thanh đồng c h í n vị rèn luyện mà thành lỗ khảm giờ phút này đang có vô số dược dịch chậm rãi từ bốn cái lõm trong máng chạy vào tô vũ hàm trong thân thể nghĩ không ra giới này vậy mà tồn tại huyền âm tri nữ pho tượng phía trên u quang chậm rãi dừng lại tại quan tài phía trên dường như xúc động dường như rung động huyền âm tri nữ tăng thêm bốn âm thời điểm thật sự là trời cũng giút ta cùng lúc đó thiên đ i ệ toàn bộ một nam tử bước nhanh đi vào một tòa bên trong đại điện không người đối trên đại điện đạo thân ả n h kia nói điện chủ chúng ta t r a được diệp nam cũng đã trở về nước đồng thời đi đến quỷ vu giáo tổng đàn chắc hẳn giờ phút này quỷ vu giáo tổng đàn đã bị phá có hay không cần ta thiên điện ra tay không cần một bộ đồ đen quan sơn việt chậm d ã i xoay người khoe miệng phát ra một vệ quỷ dị độ con g chúng ta không những không thể ra tay ngược lại muốn nghĩ hết biện pháp nhường diệp nam cùng tìm tới quỷ vu giáo tổ đình nơi ở người kia nghe vậy trên mặt lõe lên một vệ không hiểu hãy cho xem núi hạ lan chính là diệp nam cùng nơi t h n g thân quan sơn việt cũng không giải thích mà là thấp tiếng nhẹ bật cười mà đúng lúc này toàn bộ đại điện kịch liệt chấn động bên ngoài lập tức vang lên một đạo kinh tiên nổ hống quan sơn việt cút ra đây nhận lấy cái chết quan sơn việt sắc mặt chìm xuống lúc này thả người nhảy ra ngoài chỉ thấy mưu thanh sơn giờ phút này đang ở điên cuồng dung chuyển thiên điện trận pháp trên mặt tràn ngập thao thiên cân dân dận quan sơn việt ngươi mẹ nó cút n g a y cho ta ra tới sư minh ngươi vô duyên vô cớ xông ta thiên điện chẳng lẽ là muốn khai chiến đóng lại tháng xuất hiện tại trận pháp bên ngoài mặt trầm như nước nói khai chiến liền khai chiến mưu thanh sơn trước tiên hướng phía hắn giết tới ngươi là điên thật rồi ngươi là thật quên ngươi thiên điện chức trách bên trên ba ngày nhập thế sắp đến ngươi không ra tay thì cũng thôi đi ngược lại còn ngăn cả ta hiện nay vậy mà lại cùng quỷ vu giáo động diệp nam cùng nữ nhân ngươi là muốn đem thiên điện đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục sao chả lẽ lại sợ ngươi đóng lại tháng hừ lạnh một tiếng lúc này ra tay sư m i n h sư đệ làm tất cả những thứ này cũng là vì thiên điện vì hoa quốc diệp nam cùng sớm đã đắc tội bên trên ba ngày hắn không chết ta hoa quốc ngày sau vĩnh viễn không yên bình này ngươi nếu là biết đại thể liền hẳn là ủng hộ ta ủng hộ ngươi lao tử đánh chết ngươi, ngươi anh. Giờ nhưng y n h mà tất cả mọi người lại là cực kỳ kinh ngạc phát hiện đêm nay mặt trăng dị thường trọn quỵ dị nhất chính là mặt trăng ánh mắt hiện lên màu đỏ như máu từ xa nhìn lại giống như là một con mắt to lớn tại nhìn xuống toàn bộ nhân dân gian núi hạ lan bên ngoài ba đạo thân ảnh đón gió lạnh đứng ở một ngọn dây núi phía trên âm thực giới thiệu nói chủ nhân nơi này chính là núi hạ lan diệp thần dương mắt dò xét bốn phía tuy nói s á t trời đã tối xuống dưới bất quá vẫn như cũ có thể thấy rõ phương viên một dặm bên trong phong cảnh thấy chỗ thế núi nguy nga hùng vĩ núi non đẹ lên nhau sườn núi cốc hiểm trở hắn không khỏi thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng tức s ù i bọc mép dựa vào lan căn chỗ tiêu tiêu mưa nghỉ nhấc nhìn mắt ngựa mặt lên trời thét dài trí lớn kịch liệt ba mươi công danh bụi cùng thổ tám ngàn dặm đường mây cùng tháng chớ bình thường trắng thiếu niên đầu không bi thiết thịnh khang hổ thẹn còn chưa tuyết hạ thân hận khi nào diệt g i dài xe đập phá núi hạ lan thiếu trí khi đói bữa ăn hồ bắt thị đang thiếu khát uống dân tộc hung nô máu đợi từ đầu thu thập cũ s â n hà triều kiến khuyết âm thực ở một bên a du nói thưa hay thưa hay nghĩ không ra chủ nhân ngoại trừ tu vì thông tin ê bên ngoài lại còn giống như này văn tài cùng t ì n h h o à i diệp thân nhìn hắn một cái đây là triều đại nam tống thời kỳ kháng kim danh đem nhạc phi làm ra âm thực nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ a đây là nhạc phi làm đầy sông đỏ a diệp văn giống như cười mà không phải cười nhìn mặt mũi tràn đầy xấu hổ âm thực liếp mắt lập tức cười nói ta nghe nói nơi này năm đó là kim binh bị kim binh chiếm lĩnh nhạc phi thân là triều đại nam tống danh tướng có ý giết t c làm sao cung trọng có tiểu nhân hướng hoàng đế mưu hại hoàng đế liền ngay cả t h u c hướng hắn phái mười tám đạo kim bài nhạc phi hoàn g mệnh khó vi phạm lúc này mới viết xuống này đầu tiên cổ chuyển s ư ớ n g câu hay không sai diệp thân khẽ gật đầu xem thỏa thích đầy sông đỏ toàn văn hắn có thể cảm nhận được càng nhiều hơn chính là nhạc phi nộ trên thực tế chính hắn giờ phút này làm sao lại không giận bất quá hắn cùng nhạc phi khác biệt chính là hắn không có kiên kỵ người hắn cũng không có đối mặt hiện thực tàn khốc mà vô lực chống lại bất đắc dĩ hắn nộ càng nhiều hơn là xác ý đi thôi hắn đẻ nén trong lòng xác ý trước tiên hướng về núi hạ Lan chỗ sâu diệp văn đánh lấy đèn tin ngầm đầu nhìn về phía bầu trời trăng tròn kinh ngạc nói ca đêm nay mặt trăng thật tròn lại có thể là màu đỏ chương 643, t bốn âm thời điểm diệp thần cùng âm thực theo nàng lập tức tầm mắt nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy trên trời treo một vòng hương nguyện hồng vân lúc này vừa vặn theo trong mây đen xoay chuyển ra tới đỏ đến quỷ dị như là sắp đỏ máu diệp thần bước chân vì đó mà ngừng lại c a o mày nói hôm nay là ngày gì hôm nay diệp văn lập tức xứng sở hiển nhiên là không nghĩ tới hắn vì sao đột nhiên hỏi như vậy điện thoại diệp thần đem điện thoại di động của nàng cầm tới Mở ra lịch n à y phát h i ệ n tháng 9, mà ánh mắt của hắn lại là bình tĩnh là lịch lại là mà âm mắt của đến ứ n Hàn g tại t Y t t chữ phía r ê Chủ n đây mai là h ông thực bấm ngón tay tính một cái sắc mặt lập tức nhét biến chủ nhân lão nô suy tính ra giờ tí thoáng qua một cái liền là trăm năm khó gặp bốn âm thời điểm như thế nào bốn âm thời điểm diệp t h ầ n nhữ mày âm thực hít một hơi hơi lạnh nói cái gọi là bốn âm thời điểm chính là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm bốn âm giao hội thời điểm giữa thiên địa âm khí sẽ đi đến một cái đỉnh tịnh điểm giới hạn ta thái bang đem hắn s ư n g là minh vương gả n ữ tiết minh vương gả ba khí tung hoành ngàn hàn g i ả m hắn mặt lộ vẻ thoải ý chủ nhân ta xem chúng ta vẫn là không nên tùy tiện đi sâu còn cần bàn bạc kỹ hơn bởi vì âm khí nồng đậm đến cực hạn về sau sẽ phát sinh rất nhiều chuyện kinh khủng sẽ phát sinh chuyện kinh khủng gì diệp văn tò mò hỏi âm thực cười khổ nói t h như ta lúc trước nói tới âm binh quá cảnh lại hoặc là thời không hỗn loạn dẫn đến hết thể trên đời này không nên tồn tại hoặc là đã tan biến đồ vật cùng chúng ta chung sống đầy đất hắn còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm đón nhận diệp thần ánh mắt lạnh như băng hắn lúc này không còn dám nhiều lời ta mặc kệ sẽ phát sinh cái gì ủy vu giáo tổ đ ỉ n h ta phải đi các ngươi nếu là sợ lời có thể trở về diệp thần ném câu nói tiếp theo liền dẫn đầu đi tại phía trước nhất âm thực lời đưa tới lo âu trong lòng hắn bốn âm thời điểm bốn âm giáo hội tại đây loại đặc thù trong hoàn cảnh tô vũ hàm huyền âm chi thể cực dễ dàng bạo phát đi ra huyền âm chi thể là hết t h ể âm hồn mơ ước đồ vật đối với chúng nó tới nói cái này là một cái vật chứa có thể để chúng nó vĩnh cửu ở tại nơi này cái trong thủng tương đương với trùng sinh đến thế gian này một khi tô vũ hàm huyền âm chi thể bùng nổ n à n g l i ề n sẽ như cùng một con to lớn bóng đèn trong vòng phương viên chăm dặm hết t h ể âm hồn đều sẽ vì thế chạy theo như vịt đến lúc đó dùng bách quỷ vây núi hạ lan cũng không đủ mắt thấy diệp thần đã đi tại phía trước nhất diệp văn kiên chỉ vẫn là đi theo âm thực có chút lưỡng lự bất quá vẫn là không dám rời đi núi hạ lan núi non đệ lên nhau dẫn đến ánh trăng vô phương đem trọn cái núi hạ lan đều soi sáng bởi vậy một ít địa phương vẫn như c ũ là một vùng tăm tối diệp văn nhìn một chút từng khỏa đại thụ đứng vững tại bốn phía như là quỷ ảnh trong nội tâm nàng hoảng sợ rụt cổ lại theo sát diệp thần sau lưng sợ lạc hậu nửa bước tĩnh cả toàn núi hạ lan an vô cùng yên tĩnh không có nửa điểm tiếng vang cho dù là chim gọi côn trùng tê u vang đều không có giống như chỉnh cánh rừng bên trong vạn vật đều lâm vào t ĩ n h lặng thỉnh thoảng còn có trận trận gió lạnh từ bốn phương tám hướng thổi tới khiến cho đến diệp văn làn da tê dại một hồi tiếp theo trận đứng lên vô số nổi da gà diệp thân bước chân không ngừng một thân chính khí hai con ngươi bên trong hai đoàn m à u vàng kim ngọn lửa nhảy động không ngừng cho dù là trong đêm tối hắn vẫn như cũ như g i ố n trên đất bằng làm ba người đi đến một mảnh khoáng đạt khu vực thời điểm nơi xa mơ hồ chuyển đến một hồi tiếng la g i ế t tựa hồ là có người nào tại phía trước chém giết quỷ dị nhất chính là nghe co âm thanh hơn nữa còn không xa nhưng lại không nhìn thấy nửa điểm bóng người diệp thân bước chân dừng lại đảo chắp tay sau lưng nhìn về phía trước tiếng la g i ế t biến thành tiếng bước chân rồn rập giống như là có vô số người chỉnh tề mà hùng hồn hành quân ngay sau đó một đám hắc ảnh hướng phía bên này kéo tới cơ hội là thời gian một cái nháy mắt hát ảnh triệt để bại lộ tại ba người trong tầm mắt đó là từng cái thân mặc màu đen áo giáp cầm trong tay băng l á n h đao kiếm c h i ế n mâu chờ người những người này trên thân bao phủ vô cùng nặng quỷ vụ cùng từ khí ở sau lưng hắn còn lôi kéo hơn một trăm chiếc xưa cũ xe ngựa xe ngựa toàn thân bị máu tươi n h u ộ n thành quỷ dị màu đỏ tương đối quỷ dị chính là xe ngựa không có người điều khiển chỉ có một chén nhỏ xanh lét đèn báo treo ở đầu xe không biết từ nơi nào thổi tới một trận gió đem xe ngựa màn tre thổi lên đập vào mi mắt là đ ầ người trên xe ngựa đều là đ ầ người lit nha lit nhít đ ầ người mỗi người trên đầu bị vôi bơi lên dù là như thế vẫn như cũ có thể cảm nhận được phía trên phát ra huyết khí quân đội cùng đội xe là hướng phía diệp thần đoàn người mà đến âm thực sắc mặt t á i đi run giọng nói âm âm binh quá cảnh diệp văn khi nào thấy qua như thế tình cảnh nhất là trên xe n g ử a cái kia từng k h ỏ a đầu người nàng theo bản năng liền muốn kinh hô lên nhưng mà diệp thần lại tức thời bụng miệng nàng lại lắc đầu nói khẽ không muốn gọi ngươi nếu là sợ có thể dùng nhắm mắt lại trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì hết thể có ta diệp văn lúc này mới nhắm mắt lại dù là như thế quả ấm của nàng thật chặt nắm ở cùng nhau lông mi run dậy không ngừng hiển nhiên là sợ hai tới cực điểm trấn an nàng về sau diệp thần lúc này mới quay người nhìn chằm chằm chạy thẳng tới quân đội cùng đội xe cũng không núp đ í c h hắn hiện tại mới xem như tin tưởng âm thực trước mắt lấy mấy trăm người chính là âm minh từ xưa đến nay núi hạ lan phát sinh qua vô số lần chiến tranh dùng cổ chiến trường để hình dung cũng không đủ vô số người trôn xương tại này những người này sau khi chết một hơi treo không tiêu tan cũng hoặc là là chấp niệm bất diệt vì vậy không có có ý thức đến chính mình tử vong sự thật một mực đang không ngừng lặp lại khi còn sống luân hồi gặp được loại tình huống này giả bộ như không nhìn thấy là biện pháp tốt nhất bởi vậy diệp thần mới kịp thời ngăn lại diệp văn kêu đi ra mặc dù hắn không sợ có thể cũng không muốn vô cơ sinh thêm sự cố thế là làm mấy trăm âm binh cùng với đội xe tới gần diệp thần đám người thời điểm trực tiếp theo thân thể bọn họ bên trong xuyên qua sau đó tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi diệp thần lúc này mới cười nói t ố t có thể mở mắt diệp văn từ từ mở mắt đánh giá liếc mắt bốn phía thở ra một cái thật dài vẻ mặt trắng bệnh mà nói ca vừa rồi cái k i a thật thật sự là âm binh quá cảnh nếu như lần này không là theo chân diệp thần ra tới đánh chết nàng cũng không tin trên đời này sẽ tồn tại loại này đồ vật không sai diệp thần cười nhặt nói Kỳ、thật chương á i gọi i là âm n quá k sáu trăm bốn mươi bốn h kiếm chỉ núi hạ lan giao sơn chỗ sâu quỷ vu giáo giống như nhân gian luyện ngục đầy trời quỷ ảnh tầm tầng hoang khí thao thiên thế lương quỷ khóc sói gào bên thai không dứt diệm văn đang run rẩy âm thực ánh mắt lộ ra run sợ quỷ vu giáo đại trưởng lão mặt mũi tràn đầy dữ tợn huyết ma vệ ở đâu làm diệp thần tiếng nói chậm rãi hạ xuống về sau hắn mi tâm lăng không toát ra một đầu mắt d ọ c màu và nóng g n theo mắt d ọ c màu vàng nóng từ từ mở ra bốn đạo bóng người màu đỏ ngòm từ mắt d ọ c màu vàng nóng bên trong bắn ra trong lúc nhất thời giữa thiên địa vì đó một hồi tĩnh lặng trên mặt đất từng gương mặt một bàng đột nhiên ngưng kết từng k i a ánh mắt vì đó run sợ đó là bốn đầu thân hình hiện lên màu đỏ như màu khổng lồ quái vật ước chừng một trượng có thựa đầu có hai sừng chúng nó trên thân đều tản mắt ra màu đỏ sập ánh sáng trong đôi mắt lập lòe vẻ điên cuồng cùng lúc đó từng tia lệ khí đem bốn phía đều bao、phủ. làm cái tia bốn đạo bóng người màu đỏ n g ỏ m rơi xuống diệp thần trước mặt lúc cho dù là những cái tia xoay quanh trên không trung âm hồn cũng đình chỉ chu lên thậm chí một mặt ý sợ h ã i cùng nhau t ố i lui phảng phất như gặp phải cái gì thiên địch cái này đây là quỷ thần quỷ vu giáo đại trưởng lão đầu tiên là giật mình trên mặt tiếp theo hiện ra vô tận rún sợ phảng phất là thấy được nhân vật đáng sợ nào quỷ thần đối với hai chữ này bọn hắn quỷ vu giáo lại vì cực kỳ quen thuộc bởi vì quỷ vu giáo tu vũ thuật bãi chính là quỷ thần cái gọi là quỷ thần chính là quỷ hồn bên trong vương cấp tồn tại có thể hiệu lệnh vật quỷ cũng có thể thôn phệ vật quỷ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 húng chi là ngoài r a quỷ vu giáo đệ tử không ít người tại chỗ bị phá diệt vạn quỷ chu tiên trận tại chỗ cắn trả mà chết mà người còn sống sót thì là quỷ trên mặt đất đối diệp thần cầu x i n tha thứ liên tục tên này quá lợi hại quỷ vu giáo đại trưởng lao chống đỡ thương thế tử trên mặt đất sau khi đứng dậy không cần suy nghĩ liền hướng trong rừng nhảy tới lao phu không thể chết ta quỷ vu giáo còn không có diện còn có hắc bạch hai vị hộ pháp còn có giáo chủ còn có vu thần đại nhân ngoài ra hai vị quỷ vu thầy tế lao cũng là cạnh tướng muốn chạy trốn nhưng mà lúc này diệp thần cầm kiếm một kiếm chém tới trước tiên bị đem hai người tại chỗ chém giết mắt thấy tất cả những thứ này quỷ vu giáo đại trưởng lão kinh hãi muốn chết hắn toàn lực thôi động chân khí trốn được nhanh hơn nhưng mà lúc này về sau một bóng người ngăn ở trước mặt hắn rõ ràng là âm thực âm thực âm trầm cười nói ta đại trưởng lão n g ư ơ i đây là nghĩ chạy trốn tới đâu đây à? Quỷ vu giáo đại trưởng lão biên sắc vội vàng thay đổi hướng đi nhưng mà lại là bốn đạo đỏ hồng s ắ c thân ảnh lần lượt ngăn ở trước mặt hắn diệp thần cầm kiếm từng bước một từ sau người đi đến ủy vu giáo đại trưởng lão không hề nghĩ ngợi liền quỳ trên mặt đất diệp nam cuồng bung tha ta nữ nhân của ngươi không phải lão phu hạ lệ bắt chúng ta cũng là phụng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 Các người âm cái cái cái kia? Cái kia thực i c hít c sâu một hơi nói chủ nhân ngài có chỗ không biết núi hạ lan từ xưa đến nay đều có quỷ sơn danh xưng hô là bởi vì triều nguyên cùng tây hạ minh triều cùng thắt đát mấy cái phong kiến vương triệu tại đây bên trong tiến hành dài đến mấy trăm năm chiến tranh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 theo tiếng nói của hắn hạ xuống một đạo u quang tử pho tượng trong đôi mắt bắn ra lập tức rơi xuống mặt nạ quỳ trong tay nam tử mặt nạ quỳ nam tử xem xét phát hiện là một tấm loại u quang màu đen phụ triện màu đen phụ t i ệ n chi bên trên tán phát ra làm người sợ hãi khí tức đây là thần ma gửi thai phủ âm thanh kia vang lên lần nữa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 Điện chủ, chúng ta tra được, Diệp chúng n chủ, ta tra a một cũng nước, Chắc có cần cần. đồng thời đi đến quỷ Vũ giáo Tổng Đàn.、Chắc、hẳn giờ phút này quỷ Vũ giáo Tổng Đàn đã bị phá. Có hay không cần ta thiên điện ra tay? Không Giáo giờ Giáo đã đi đã trở thời phút ta tay? ra về Vũ Vũ phá, hay Quỷ Quỷ bị m bộ đồ đen quan sơn việt trầm r ã i xoay người khỏe miệng phát ra một vệ quỷ dị độ con g chúng ta không những không thể ra tay ngược lại muốn nghĩ hết biện pháp n h ư ờ n g diệp nam cùng tìm tới quỷ vu giáo tổ đình nơi ở người kia nghe vậy trên mặt lóe lên một vệ không hiểu hãy cho xem núi hạ lan chính là diệp nam cùng nơi t h n g thân quan sơn việt cũng không giải thích mà là thấp tiếng nhẹ bật cười mà đúng lúc này toàn bộ đại điện kịch liệt chấn động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 chương ũ n g k ô n n g g có các h như vậy khủng ĩ vậy vì bố, bởi sáu trăm bốn mươi bảy diễm vương g ả nữ diệp văn gặp nạn diệp văn lập tức nhìn lại thanh em gì rõ ràng liền nàng cũng nghe đến làm ba người tầm mắt nhìn về phía lúc trước vậy đối âm binh xuất hiện bóng đêm phần cuối thời điểm liền nghe được kèn tiếng là từ cái này chỗ chuyển đến kèn tiếng càng lúc càng lớn càng ngày càng gần trong bóng đêm chậm rãi bay tới hai cái đèn lồng màu trắng trên đó viết hai cái thật to màu đen hỷ chữ vậy đuối đèn lồng trong đêm tối q u ỷ dị im ắng cực kỳ giống một đôi người con mắt sen lẫn gió lạnh hướng về phía trước p h i ê u đẳng đêm tối phân k u ố i có đỉnh đầu màu đỏ tám nhấp đại kiệu hướng phía bên này lai tới kiệu hoa bị bao k h ỏ a đến nghiêm nghiêm thật thật, người ngoài căn bản thấy không rõ bên trong là cái gì mà tại kiệu bốn phía có tám cái kiệu phu còn có vô số người mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo của hồi môn nhân viên những nhân thủ này dệt nội cái giỏ mỗi đi mấy bước liền sẽ hướng trên không rơi vãi tiền giấy phía trước nhất chính là hai cái thổi kèn cùng với dơ vàng la rủ che nữ tử các nàng trên mặt đều thoa vẻ mặt đờ đ ẫ n đến cực điểm bọn hắn môi đi mấy bước t i ệ u đều sẽ s ó c nảy một thoáng t i ệ u phu cùng đằng trước hai cái thổi kèn người thì cùng một chối nhảy nhót một thoáng sau đó thổi ra vô cùng ăn mừng t ấ u nhạc rõ ràng đây là một đầu kết hôn đội ngũ bất quá hoang sơn giã lĩnh xuất hiện như thế mấy người đổi thành ai cũng sẽ vì thế vô cùng lo sợ âm thực cũng không còn cách nào áp chế nội tâm kinh hãi đột nhiên kinh hô lên chủ nhân chủ nhân cái này đây là diêm vương gà nữ đại hung đại hung a nhanh nhanh nhắm mắt lại các không thể va chạm chúng nó hắn vội vàng nhắc nhở dâng lên tại thái bang diêm vương gà nữ được vinh dự lớn nhất chủ đề tính tồn tại bởi vì đây cơ h ộ i là dân gian nghe đồn diêm vương gà nữ chỉ không phải diêm vương gà nữ nhi mà là trời tối người yên thời điểm âm thân đội ngũ n à y loại tồn tại thường thường so cái gọi là âm binh quá cảnh càng đáng sợ bởi vì nhưng phạm là có thể ký kết âm thân đội ngũ không khỏi là tu luyện ra khí hậu trả thù tính cực cường ự c c bởi vì cái gọi là diêm vương gà nữ nhất kiệu chính là quỷ ngồi kiệu cũng là quỷ một khi n h ư vậy, mặc dù người sống thuật pháp lại như thế nào thông thần cũng muốn không may trên thực tế không cần âm thực hình thể diệp thần cùng diệp văn đều lựa chọn nhắm mắt lại dù sao đã có lúc trước gâm binh quá cảnh trải qua diệp văn nhắm mắt lại đồng thời bởi vì khẩn trương vượt quá giới hạn mà lệnh hai tay thật chặt khấu trừ ở cùng nhau không ngừng dọc theo nước bọn đông nhiên nàng cảm giác có người tại bên thai nàng thổi một ngụm lệnh đến nàng theo bản năng mở mắt và mắt lại là đỉnh đầu lớn r i ệ u hoa hướng phía nàng t ầ n g t ầ n g đánh tới nàng kinh hô một tiếng cả người tại chỗ liền cất vào lớn hoa trong t i ệ u lớn rượu hoa hướng phía hắc á m phần cuối tốc độ cao chạy tới cơ hồ là trong khoảnh khắc đó diệp thần cũng nghe đến diệp văn tiếng k ê u hắn đột nhiên mở to mắt nhìn lớn kiệu hoa cuốn theo lấy diệp văn từ từ đi xa m u ố n chết diệp thần trong mắt lóe lên một vệ tàn khốc cả người thả người nhảy lên lúc này hướng phía lớn kiệu hoa lao đi đồng thời quát diệp mộ vốn không nghị xen vào việc của người khác nhưng là các ngươi lại dám đụng đến người của ta hôm nay liền để cho các ngươi liền quỷ đều không làm được tại sắp tiếp cận lớn kiệu hoa lúc từ â m thân trong đội ngũ đột nhiên nhảy lên ra hai đạo cái bóng phân biệt là một đen một trắng đỉnh đầu cao c a mũ trong tay riêng phần mình cầm lấy một cây sát uy bổng hướng phía diệp thần đánh giết mà đi hắc b diệp thần cười lạnh liên tục liền h á c bạch vô thường đều dám giả mạo khó trách dám đụng đến người của ta mặc dù bọn ngươi là thật h á c bạch vô thường diệp mô cũng giết không tha cúc cho ta hắn đấm ra một q u y ề n một đạo kim sắc q u y ề n kinh đâm rách bầu trời đêm giống như liệt nhật ánh triều tả tại chỗ liền đập vỡ đánh rết mà đến hai cây sát vi bổng quyền kinh thế đi không giảm mạnh mẽ đánh vào chúng nó trên thân Vâng. hai đạo khói đen từ chúng nó trong cơ thể buộc phát ra lập tức liền hóa thành hai có hình người khô lâu nện rơi xuống đất xương vụn vỡ lấy đất mà cái kêu đỉnh lớn kiệu hoa đã chạy tới một đầu hồ nước bên cạnh hiển nhiên là muốn thông qua nước trở lại hang ổ bên trong diệp thần thả người nhảy lên tại chỗ liền nhảy đến âm thân đội ngũ vùng trời đột nhiên quát ly hỏa kim luân một sợi hỏa diễm từ hắn hai mắt bên trong lan t r ẳ n g ra ban đầu chẳng qua là một sợi nhưng tại hỏa diễm xuất hiện trong n y mắt tựa như nhận lấy cái gì bổ dưỡng trong chốc lát tựa như cùng thiên hỏa liệu nguyên bao phủ ra không khí chung quanh hắn cùng phong tuyết đều bắt đầu cháy rừng rực giống như hỏa diễm thế giới một vân mặt trời trói trăng từ diệp thần đỉnh đầu chậm rãi bay lên liệt nhật dùng hắn làm trung tâm điên quần hướng về bốn phía tản ra nhiệt lượng tản bên hồ vậy đối âm thân đội ngũ cũng nhanh muốn nhảy vào trong hồ thời điểm lúc này bị quan g mang trói mắt bao phủ tại trong đó trong lúc nhất thời vang lên vô số tiếng kêu thảm thiết bất luận là k i ệ u phu vẫn là thổi kèn hoặc là rơi vãi tiền hình giấy giơ lọng che ô lớn trong khoảnh khắc đó cùng nhau hóa thành một đạo khói đen hồn phi p h é t tán một đạo khói đen từ cái này đỉnh lớn hoa trong t i ệ u bắn ra chịu lấy liệt nhật tựa hồ là nghĩ nhảy vào trong hồ nước chạy trốn nhưng mà diệp thần há lại sẽ để cho nàng như ý hòa nhãn kim đồng trong khoảnh khắc đó hai đạo màu vàng c ộ sáng từ diệp thần trong mắt bắn ra hướng phía cái kia đạo khói đ cái k i a đạo khói đen bên trong lúc này chuyển ra một hồi tiếng tiêu thảm thiết đau lớn nên tiếp ra đầu đuổi theo tới âm thực thấy cảnh này kinh hại đến kém chút không có quỳ trên mặt đất đợi đến tiêu thảm tàn biến diệp t h â n lúc này mới rơi xuống đất một trưởng vô vỡ cái k i a đỉnh hoa hồng lớn kiệu diệp văn thân ảnh liền xuất hiện ở hắn ánh mắt bên trong chỉ bất quá nha đầu này lúc này đã dọa hôn mê bất tỉnh diệp t h â n hướng trong cơ thể nàng độ vào một k i a linh khí nàng lúc này mới đột nhiên bừng tỉnh mặt mũi tràn đầy kinh khủng mà nói ca dọa làm ta sợ muốn chết người bây giờ đã không sao diệp thần chấn an một câu g i mắt đánh giá cả tò núi h khổng lồ thần thức từ nê hoàn cung bên trong điên cuồng phun ra ngoài đem vương viên mười dặm đều lồng chụp vào trong một đạo đạo mạc vô cùng thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra vang vọng vương viên mười dặm diệp mỗi chỉ muốn đi ngang qua nơi này ta không quản các ngươi là cái gì yêu ma quỷ quái nếu như dám can đảm lại chạy đến khiêu khích diệp mỗ cũng đừng trách diệp mỗ một mồi lửa đốt đi núi hạ lan nhường các ngươi hồn phi phách tán vinh thế không được siêu sinh theo tiếng nói của hắn hạ xuống tại âm thực cùng với diệp văn hai người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy xa xa từng khoả đại thụ tre trời điên cuồng có rút lại cảnh lá cùng với cây từng đạo trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi mà lúc trước chật hẹp không thể tả con đường giờ phút này trở nên vô cùng rộng rãi đi thôi diệp thần ném câu nói tiếp theo trước tiên đi tại phía trước nhất hơn một canh giờ về sau đoàn người vừa tới một chỗ trong s ơ n cốc trong sơn cốc tràn đầy dây leo mơ hồ còn có t r ư ơ n g khí cùng với sương mù bao phủ b ộ t phía khiến cho đến đoàn người ánh mắt xem không xa ca tại sao dừng lại diệp thần không hiểu hỏi đã đến diệp thần nhàn nhạt nói một câu tùy ý dò xét một phía đến rồi âm thực tò mò không thôi chủ nhân ta xem dưới kể bên này căn bản không có người chớ nói chi là tồn tại cái gì kiến trúc loại hình diệp thần khỏe miệng phát ra một vệ trào phúng độ cong bất quá không quan trọng một cái t r ư ớ n g nhãn p h á p liền muốn mê hoặc diệp mẫu đối đại ta phá ngươi này n mưu mẹo nham hiểm Trường cút chết. trướng thấy trời tươi ra nhường người nhận chủ giáo cái của đây đánh lấy bốn phải là Liên k h ô nơi g đến mét m đây bày ra một cái hết trận có thể mượn sông núi cây xanh tạo thành biểu hiện giả dối người bình thường cho dù là trong lúc vô tình sông đến nơi này cũng căn bản không phát hiện được chuyện ẩn ở bên trong nay loại thủ đoạn nhỏ hết lần này tới lần khác người bình thường thì cũng tôi đi lại như thế nào có thể làm khó hắn nhìn ta như thế nào phá ngươi này t r ư ớ n g nhan pháp diệp thần cười lạnh một tiếng nắm đấm bị một hồi màu vàng kim quyền kỉnh vây kín mít lập tức đối lên trước mặt cây đại thụ kia đấm tới một quyền phá cho ta vây anh cây đại thụ kia run dày kịch liệt mấy cái quanh thân bỗng nhiên hiện xuất ra đạo đạo linh quang lập tức cầm ẩm hóa thành một bịt một đạo xưa c ũ sơn môn lăng không liền xuất hiện tại trước mặt mọi người sơn môn đều có đá cầm thạch chế tạo thành cao lớn năm trượng nặng yếu thiên quân phía trên có mấy cái đỏ tươi như máu chữ viết ủ y kẻ tự diệp thần khẽ lắc đầu đang muốn tiến lên thời điểm bỗng nhiên quay người nhìn về phía sau lưng một chỗ hướng đi chỉ thấy nơi đó tốc độ cao đi tới ba nam một nữ ba người trên thân đều mặc lấy pháp bảo màu xanh lục xem hắn ăn mặc cùng cách ăn mặc không giống như là người nước hoa ngược lại là có điểm giống thái ba người này đột nhiên xuất hiện một màn khiến cho đến diệp văn có chút khẩn trương theo bản năng hướng diệp thần bên người nhích lại gần mà nơi xa ba người kia tại chú ý tới diệp thần đoàn người về sau cũng theo bản năng dừng bước hai nhóm người cùng nhìn nhau trong ánh mắt đều là cảnh giác cùng ý trong lúc nhất thời bầu không khí có chút lạnh lẽo thời điểm then chốt trong ba người nữ tử tiến lên dùng không phải hết sức trôi chạy tiếng chung trước tiên mở miệng nói ba vị có thể là quỷ vu giáo người diệp thần cũng không nói chuyện mà là dò xét cẩn thận lấy nàng mắt thấy diệp thần đám người vậy mà bỏ qua bọn hắn bên cạnh cô gái một vị nam tử lập tức giận g ữ nói càng rỡ cha na nói chuyện với các người đâu các người hai đứa diệp thần đ ạ m mạc vô cùng nhìn hắn một cái l i ê n cái nhìn này đối phương không tự chủ lui lại một bước chỉ cảm thấy diệp thần tầm mắt rất là sắc bén cùng kiếp người hắn lập tức lại có chút thẹn quá hóa giận a nặng không nên vọng động tên là cha na nữ tử hợp thời ngăn lại như n h ữ mày lần nữa nhìn xem diệp thần nói ba vị chúng ta là thái bang hàng n h ấ t đầu sư bố đại sư đệ tử quỷ vu giáo bắt chúng ta một người vì vậy chúng ta lần này đến đây là phụng gia sư chi mệnh hướng quỷ vu giáo thảo nhân nếu như các ngươi là quỷ vu giáo người còn mời thay dẫn tiến một thoáng theo tiếng nói của nàng hạ xuống diệp thần trong mắt địch ý lúc này mới tán đi không b t một bên âm thực chen miệng nói a b ố là sư phó của các ngươi lúc trước a nặc cả giận nói hèn mạn ngươi sao dám gọi thẳng chúng ta sư phó tộc danh cho dù là bên cạnh hắn cha na cùng với một vị k h á c nam tử cũng là mặt mũi tràn đầy nộ khí cha na cố nén không vui nói các hạ nhận biết sư phụ ta không phải rất quen mấy năm trước gặp qua một lần lúc ấy tâm tình tốt tiện tay chỉ bảo sư phó của các ngươi vài câu nghĩ không ra vậy mà có thể tại đây bên trong thấy đệ tử của hắn âm thực lơ đến lắc đầu cũng là trước mặt này mấy tiểu bối không biết hắn vị này thái bang đệ nhất nhân nếu như nếu đổi lại là sư phụ của bọn hắn tại trước mặt đều muốn đối với hắn âm thực hành đệ tử chi lễ ngươi chỉ bảo qua sư phụ ta a nặc lúc này cười lạnh còn muốn nói tiếp cái gì thời khắc lại nghe diệp thần nói hôm nay quỷ vu giáo đã định trước máu chạy thành sông các ngươi nếu là không muốn được liên lụy tranh thủ thời gian xuống núi dứt lời hắn bước về phía trước một bước hướng phía sơn môn bên trong đi đến diệp văn cùng âm thực lập tức bắt kịp a nặc nhìn xem bóng lưng của bọn hắn sắc mặt cực kỳ âm trầm công chúa ngươi vì sao muốn đối này ba cái người nước hoa khách khí như thế không sai công chúa tại ta thái bang thân phận cao quý cỡ nào lại là quốc sư đệ tử. đừng nói không quan trọng ba cái người nước hoa cho dù là hoa quốc đại l a o cũng muốn lấy lễ để tiếp đón một nam nhân khác đồng dạng phụ hòa nói được rồi chính sự quan trọng cha na khẽ lắc đầu t h â m ý sâu sắc nhìn thoáng qua đi ở trước nhất diệp thần đám người xem ra ba người bọn hắn không phải quỷ vu giáo người đã có bọn hắn dẫn đường cho chúng ta chúng ta cũng đã giảm b ấ t đi phiền thoái dứt lời nàng cũng đi theo hướng phía quỷ vu giáo sơn môn bên trong đi đến a n ặ t tầm mắt lấp lánh không ngừng nhỏ giọng nói công chúa đằng trước ba tên kia xem bộ dáng là kẻ đến không thiện n g u y ê cảm giác đến bọn hắn là lai lịch gì tiểu tử kia nhìn xem không lạ kỳ trên thân cũng không có nửa điểm kính khí cùng sóng pháp lực đến mức cái kia nữ mặc dù có mấy phần sắc đẹp bất quá cũng là người bình thường một vị khác gọi ban đồng nam tử khẽ lắc đầu nói ngược lại là lao gia h o a kia một thân khí tức tương đối nội liễm hẳn là có chút thực lực hẳn là trong mấy người người quản sự cha na n h ị nhữ mày ban đồng tiên sinh t u y ệ t nhãn lại cùng bố đại sư học qua vọng khí chi thuật xem người cho tới bây giờ không có phạm sai lầm qua liền hắn đều nói đằng trước trong ba người lão giả có chút thực lực, vậy dĩ nhiên là không thấp chẳng lẽ bọn h ắ n là sư đồ ba người Nàng n h là là đối với sau lưng ba người thảo luận diệp thần mảy may không chú ý bởi vì hắn chỉ muốn sớm một chút tìm tới tô vũ hàm người nào dám can đảm xông ta quỷ vu giáo tổ đình mà đúng lúc này một đạo âm lãnh quát lớn tiếng từ nơi xa chuyển đến sau đó chỉ thấy mấy đạo bóng đen tốc độ cao nhảy lên đi qua vừa vặn ngăn cản diệp thần đám người đường rõ ràng là năm cái nam tử mặc áo bào đen trên người mấy người b ố t lên âm sát khí tức hai mắt đều là ưu quang dẫn đầu là một vị âm khí âm ú láo giả nhường giáo chủ của các ngươi quốc gia đây nhận lấy cái chết diệp thần khí thế trên người đột nhiên bạo phát ra một cỗ sát ý ngập trời như là diện thế như phong bạo đem bốn phía đều bao phủ ở bên trong phản phất một tôn từ địa ngục trở về quỷ thần theo tiếng nói của hắn hạ xuống cái kia năm vị quỷ vu giáo người trong nháy mắt ngây người cha na ba người đầu tiên là xứ sở cũng đi theo ngây người chương sáu trăm bốn mươi chín thái ban công chúa khiếp sợ hán hắn mới vừa nói cái gì ban đồng giống như là nghe được cái gì không thể tin sự tình nhìn về phía diệp thần trong ánh mắt mang theo nồng đậm k i ế p sợ hán hắn nói nhường quỷ vu d ậ y một chút chủ cút ra đây nhận lấy cái chết tiểu t ử này điên rồi đi a nặc nhịn không được l ệ n h bật cười cho dù là cha na cũng là vì đó giật mình mặc dù nàng là lần đầu tiên tới quỷ vu giáo bất quá trước khi tới cũng nghe quốc sư giảng thuật rất nhiều liên quan tới quỷ vu giáo che giấu sự tình lại không nói quỷ vu giáo hành tung quỷ dị chỉ là giáo đồ liền có được trên v à n người trong đó có được mười hai vị hộ giáo trường lão mỗi một người thực lực đều là đỉnh cấp thông thần cảnh cao thủ cùng với đỉnh cấp võ đạo tông sư trình độ cho dù là sư phó của nàng vị này thái ban g quốc sư cũng muốn kiên kỵ ba phần mà tại mười hai vị hộ giáo trưởng lao phía trên còn có hai vị t ả hữu hộ pháp hai người này thực lực mơ hồ chạm đến đạt đến thông huyền giả bên trong truyền thuyết nguyên cương cảnh thần bí nhất không gì bằng quỷ v u dạy một chút chủ không có người thấy hắn hình dạng thế nào càng chưa từng gặp qua hắn xuất thủ qua hắn đ i ệ u thấp đến làm cho mọi người không hiểu rõ lại lại không dám bỏ qua hắn tồn tại nhưng mà diệp thần trực tiếp nhường quỷ v u dạy một chút chủ quốc a đây nhận lấy cái chết này như thế nào để cho nàng khiếp sợ và phần a nặc cười trên nỗi đau của người khác mà nói bọn hắn chết chắc mà lúc này, làm diệp thần mở miệng n h ư ờ n g quỷ vu dạy một chút chủ c ú t ra đây nhận lấy cái chết thời điểm nghe hỏi mà đến năm vị quỷ vu giáo chi người nhất thời đột nhiên giận dữ lớn mật các ngươi mạnh mẽ xông tới ta quỷ vu giáo thì cũng tôi h đi vậy mà khinh nhuần giáo chủ hôm nay các ngươi liền đem m ệ n h lưu lại đi dẫn đầu vị kia âm khí âm ú láo giả hừ lạnh một tiếng hắn mắt mang thân hình như là mánh h ổ hạ sơn lướt dọc mà lên biến trưởng thành c h à o chảo thấy bao vây lấy khói đen đôi phía trước nhất diệp thần đi đầu trộ tới mà diệp thần phảng phất là không thấy cũng không n ú c ních phía sau ban đồng tau mày nói tiểu tử kia lại còn không tránh phải biết người xuất thủ có thể là thông thần cảnh tu chẳng lẽ là sợ t r ò n váng thông thần cảnh cha na nghe vậy sắc mặt lập tức chìm xuống nàng thở nhỏ hợp pháp đến bây giờ đều vẫn là n h ậ p đạo cảnh đ ỉ n h phong khoảng cách thông thần cảnh còn kém rất xa nghĩ không ra quỷ vu giáo liền một cái t r i ệ u sơn môn đều là thông thần cảnh cực giả mà đúng lúc này chỉ thấy một đạo huyết sắc k ì n h phong hướng phía đối phương đánh tới ẩm đang cha na đám người ánh mắt kinh hãi bên trong chỉ thấy âm khi âm vú thân thể của lão giả đột nhiên bị huyết sắc k ì n h phong xé thành hai bên lập tức tầng nghệ rơi xuống đất hắn bỏ mình vị trí cách diệp thần không đến năm cm Âm trong h truyền lên thuyết nguyên cương cảnh cha na nhìn thật sâu liếc mắt âm thực không dám nghi tức nữa mà còn lại bốn vị quỷ vu giáo đệ tử cũng bị hù dọa một người trong đó lắp ba lắp bắp hỏi nói ngươi các ngươi dám giết bạch hộ pháp đệ tử cùng lúc đó lại là mười mấy đạo thân ảnh từ đằng xa lướt đến khi bọn hắn thấy thi thể trên đất lúc vẻ mặt đều phải biến đổi tiếp theo mặt mũi tràn đầy sát khí thẳng hướng diệp thần đám người giết bọn hắn làm lộc trưởng lao báo thủ những người này trên thân đều bao phủ khí tức cầm sầm có người cách không đối diệp thần đám người thi triển chú thuật có người một trưởng đánh ra là đủ ăn mòn máu thị tâm sát khí có người khu xử âm hồn nào tới từ đầu tới đôi diệp thần không hề đọc qua cho dù là tầm mắt đều không có chuyển biến qua như là không thấy ngược lại là bên cạnh hắn diệp văn khẩn trương không thôi hắn móc ra một khối khăn tay túi đầu một bên tẩy vết máu trên tay một bên nhẹ nhàng ném ra một câu đều giết đi đúng âm thực ra một tiếng lập tức chủ động nên đón tiếp lấy a a a theo từng đạo vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương hạ xuống những cái kêu phóng tới diệp thần quỷ vu giáo đệ tử tại chỗ chết thảm có biến thành một bãi máu s ề n sệt, có trong khoảnh khắc liền bị ăn mòn đi trên người máu thịt hóa thành một bộ b c h cốt cơ hồ là tại thời gian trong nháy mắt chạy tới quỷ vu giáo đệ tử toàn diện cái này cái này phía sau cha na đám người thấy một hồi tê cả ra đầu phải biết chết mười cái quỷ vu giáo trong hàng đệ tử tu vi thấp nhất đều là nhập đạo cảnh đình phong a trong đó còn không thiếu có hai ba vị thông thần cảnh cao thủ nhưng mà trong nháy mắt liền bị diệt cha na nhịn không được nhìn về phía âm thực trong lòng khe cái này người đến cùng là thần thánh phương nào vậy mà lại có thực lực như thế nàng đột nhiên phát hiện âm thực từ đầu tới đuôi giống như đều là dùng diệp thần vi tôn phát hiện này làm cho trong nội tâm nàng cơ hội là không thể tin âm thực đều lợi hại như vậy sẽ còn chịu một cái bình thường người tuổi trẻ chế ước không đó căn bản không có khả năng cha na lúc này bài trừ tạp n i ệ m trong đầu bởi vì quá hoang đường diệp t h â n bước chân không ngừng tiếp tục hướng quỷ vu giáo tổ đình bên trong đi sâu cùng lúc đó m i n mông thần thức đều bao phủ ra ngoài đột nhiên trợt quất lên diệp nam cùng ở đây quỷ vu dậy một chút chủ nhanh chóng cút r a đây nhận lấy cái chết ta chữ vừa phun ra thời điểm còn như là nhỏ giọng thì thầm có thể làm chính là từ phun ra thời điểm thanh âm đệ sĩ bẹn đột nhiên tăng vọt vô số lần như là kình thiên phích lịch đến chết chữ phun ra về sau cả phiến thiên địa ở giữa như là sơn băng địa liệt lôi âm c u ủ n c u ộ n p h á n phất là thiên k h u n g bên trong có trên trăm đạo lôi đỉnh cùng nhau nổ vang một mực theo đôi u tại phía sau cha na đám người chỉ cảm thấy bên thai vang lên đạo đạo lôi âm mà nghĩ nổ vang không thôi phù phu một tiếng liền ngay tại chỗ ngã nào trên đất ba người nhìn về phía cái tia đạo đạo chắp tay sau lưng gậy gò thân ảnh trên mặt hiện ra nồng đậm run sợ cùng v ẻ không thể tin phản phất là nghe được cái gì tình bạo tin tức quỷ vu giáo tổ đình đại điện bên trong đại điện chống trải nơi hẻo lánh riêng phần mình bày biện mấy cái chậu than chậu than hiện ra màu xanh lá đem cả người đại điện chiếu lên sáng tắt rõ ràng ba đạo thân ảnh tại lục quang phía dưới bị kéo dài cực kỳ giống ba đạo hữu linh đại điện đỉnh c h ố c vương tọa phía trên đứng thẳng một vị mang theo mặt nạ quỷ nam tử mặc áo bào đen mà tại hắn phía dưới thì là vô cùng cung kính đứng thẳng hai đạo hát bạch thân ảnh hai bóng người trong cơ thể tản mát ra khí tức kinh khủng nếu như tô v tất nhiên sẽ phát hiện trong đó cái tia đạo bạch ảnh đúng là mình trước đó thấy qua cao nhân điền đại sư chỉ bất quá hắn giờ phút này không ăn vào trước mặt mũi hiền lành thay vào đó mặt mũi tràn đầy hung ác nham hiểm bạch hộ pháp ngươi lần xuống núi này cuối cùng hơn một tháng cuối cùng là đem họ tô nữ nhân mang về bản tọa cùng vu thần đại nhân đều rất cao hứng mặt nạ quỷ thanh em nam tử vô cùng khàn khàn nói lần này ngươi không thể bỏ qua công lao nói đi lần này ngươi muốn gì ngợi khen lời này vừa nói ra đen hộ pháp trong mắt lóe lên một vệ thơ mộ bạch hộ pháp nghe vậy lập tức quỳ một chân trên đất vô cùng thành tin nói có thể làm giáo chủ tập trung là thuộc hạ vinh hạnh thuộc hạ không dám có bất kỳ yêu cầu gì ha ha ha mặt nạ quỷ nam tử nghe tiếng cười to t ố t rất tốt ngươi yên tâm chỉ cần vu thần đại nhân thành công đoạt xá chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu ngươi chương sáu trăm năm mươi nữ nhân của ta ở nơi nào nguyện v ì giáo chủ nguyện v ì vu thần đại nhân chịu chết đen hộ pháp cùng bạch hộ pháp cùng nhau cung kính nói trên mặt một mảnh h ư n g vực mà đúng lúc này một đạo vô cùng bá đạo cùng mánh liệt lôi â m ầm ầm chuyển đến diệp nam cùng ở đây quỷ vu dạy một chút chủ nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết bên trong đại điện ba người lần lượt thất sắc đen hộ pháp hít vào một n g ụ m khí lạnh là hắn nghĩ không ra hắn làm thật dễ tới t hắn lại như thế nào tìm tới ta quỷ vu giáo tổ đình huống hồ bên ngoài còn có hết trận bạch hộ pháp một mặt khiếp sợ rất là không thể tin quỷ vu d ậ y một chút chủ đồng lỗ kịch liệt co r ụ t lại đột nhiên đứng dậy quát bây giờ không phải là truy cứu cái vấn đề này thời điểm bạch hộ pháp đen hộ pháp nghe lệnh tại bạch hộ pháp đen hộ pháp cùng nhau không người mà đứng lại có nửa giờ đầu chính là hàn Y k ú c q u ỷ vu d ậ y một chút chủ nhìn s ắ t trời một chút âm thanh lạnh lùng nói bốn âm thời điểm sắp đến chúng ta dù như thế nào cũng muốn ngăn chặn diệp nam cùng nửa canh giờ một khi vu thần đại nhân đoạt xá thành công vung xuống giới này tất nhiên sẽ khen thưởng chúng ta thần thông đạo pháp ban thưởng chúng ta vĩnh sinh vâng hai người cùng nhau ứng tiếng lập tức hướng phía bên ngoài lao đi diệp nam cùng ở đây q u ỷ vu d ậ y một chút chủ nhanh chóng cút ra đây nhận lấy cái chết làm diệp thần này đạo giống như cựu tiên như kinh lôi thanh âm sau khi rơi xuống đất cha na ba người nhất thời đặc mông ngồi sập xuống đất ba người trên mặt nhấc lên một hồi m ã n liệt kinh đào hãi l ã n g diệ diệp n a m g c ư n g a nặc lắp ba lắp bắp hỏi nói hán hắn liền là đông á đệ nhất nhân lá diệp n a m g c ư n g cái này cái này sao có thể ban đồng đồng dạng lộ ra một bộ gặp quỷ biểu lộ cha na cũng không khá hơn chút nào khó mà cùng che giấu trên gương mặt kinh hãi l o n g của nàng đều đang run dày nàng nhìn về phía diệp thần tầm mắt cơ hồ nổ tung ra diệp n a m g c ư n g đông á đệ nhất nhân diệp n a m g c ư n g đối với cái tên này nàng không thể quen thuộc hơn nữa đây chính là một người ép hàn quốc sau đó lại cầm kiếm tiến vào đồng doanh lấy một đỉnh bốn đem đông danh o kiếm thánh liêu sinh tương đ i ể n cùng với tam đại thức thần diệt sát sau đó lại bại thái thản cùng hỏa đế hai đại thế giới cấp cự đầu nhân vật a đừng nhìn nàng thái bang công chúa có thể nàng biết mình tại diệp nam quần cường d i như vậy trước mặt đừng nói là nàng cho dù là toàn bộ thái bang cũng không đáng giá nhất tới nghĩ tới đây nàng ngôi đỏ lạnh có không thôi khó trách hắn vừa rồi mắt cũng không nhìn thẳng chúng ta khó trách hắn nói hôm nay quỷ vu giáo nhất định máu chạy thành sông để cho chúng ta tranh thủ thời gian xuống núi khó trách hắn có được có thể miệu sát thông thần cảnh cao thủ đô bột bởi vì hắn là đông á đệ nhất nhân a diệ nam cùng, ta quỷ vu giáo tổ đình há để cho ngươi dương ai mà lúc này một đạo sen lẫn thao thiên sát khí âm lạnh thanh âm đột nhiên truyền đến lập tức có mấy chục đạo khí tức vô cùng kinh khủng thân ảnh từ quỷ vu giáo tổ đình bên trong đại điện lướt dọc mà ra bọn hắn mỗi một người đều là đạp không mà đi theo sự xuất hiện của bọn hắn một cỗ rầm rạp địa âm hàn khí hơi thở theo kẽ đất khe danh bên trong khuyết tán mà ra lập tức toàn bộ quảng trường lập tức lạnh lạnh lên đèn nén tĩnh lặng cha na sau l ư n g ban đồng thân thể kịch liệt r ú lên kinh hai muốn chết nói đ ạ n không mà đi ba mươi người toàn bộ đạp không mà đi tất cả đều là võ đạo tông sư chiến lực a n trước mắt ba mươi người đều là võ đạo tông sư chiến lược dạng này một cỗ lực lượng nếu như hợp lại tiến vào thái bang thái bang đem hào không một chút sức phản kháng ba mươi vị võ đạo tông sư là đủ đem thái bang mạnh mẽ hủy diệt dù là âm thực cũng bị kinh trụ hắn không nghĩ tới quỷ vu giáo nội tình vậy mà kinh khủng như vậy lúc trước liền đã giết m ộ ư ơ i hai vị võ đạo tông sư chiến lược hộ giáo trường lão không nghĩ trước mắt lại toát ra ba mươi một đạo thân ảnh màu trắng từ ba mươi người bên trong thả người nhảy ra sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn xem dịp nam quồng ngươi thật đúng là không phải bình thường q u n vọc a vẹn vẹn ba người liền dám giết vào ta quỷ vu giáo Tổ ngươi cho rằng ta quỷ vu giáo chỉ có mười hai vị hộ giáo trưởng lao sao diệp thần trên thân sát ý trật hiện nữ nhân của ta ở nơi nào cùng lúc đó thần chí của hắn đều bao trùm toàn bộ quỷ vu giáo tổ đình khiến cho hắn thất vọng là căn bản không có điều tra đến tô vũ hàm k h í tức thần chí của hắn có thể xuyên thấu dưới mặt đất trăm mét như thế đều dò xét t r a không được nay chỉ có thể nói rõ quỷ vu giáo tổ đình bên trong còn có cao cấp t r ậ n pháp cũng hoặc là là tô vũ hàm căn bản cũng không tại quỷ vu giáo tổ đình khắc khắc nữ nhân của ngươi đã chết ngươi muốn thật nghĩ tìm nàng đi địa ngục tìm nàng đi có thể còn kịp bạch hộ pháp sau lưng một vị gậy như quét tủi sắc mặt trắng b ệ y cáo bào đen láo giả liếm môi một cái lập tức hướng phía diệp thần kéo tới cùng lúc đó hắn một trưởng tầng tầng chụp về phía diệp thần nếu như nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện bàn tay của hắn phía trên bộ phát ra một hồi khí lưu màu vàng có một tia khí lưu màu vàng tiêu tán sau khi ra ngoài lúc này đem một cái quỷ vu giáo đệ tử hóa thành một v ũ máu bất quá đối phương lại là không để ý chỉ cần có thể giết diệp thần đừng nói chết một cái quỷ vu giáo đệ tử cho dù là chết hết cũng là sẽ không t i ế t chủ nhân là thi khí âm thực biến sắc vội vàng nhắc nhở cái này người vậy mà tu luyện thi khí cũng k h ô ầm ầm diệp thân bước về phía trước một bước một đạo sáng chói chói mắt kế quang như là kình thiên thích lịch chém về phía cái kia đạo do thi khí ngưng tụ trưởng ấn t r ư ờ n g ấn tại chỗ bị kiếm khí xoắn nát hóa thành vô số thi khí hướng về bốn phía khuếch tán mà đi nhưng phàm là tiếp xúc đến thi khí quỷ vu giáo đệ tử cùng nhau phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau hóa thành một vũng máu đối phương biến sắc còn muốn lần nữa đánh ra một trường mà lúc này một đạo kiếm quang đ ố i hắn đi đầu chém tới ẩm một bộ bị chém thành hai nửa thi thể rơi vào trên mặt đất thấy cảnh này bạch hộ pháp đám người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại đến giờ k h ắ c này bọn hắn mới biết được cái gì gọi là g i ế t tông sư như g i ế t chó đến mức cha na đám người sướng đã ngốc trệ ở một bên diệp thân hỏi lần nữa nữ nhân của ta ở đâu tất cả mọi người ra tay cùng một chỗ giết hắn bạch hộ pháp cùng đen hộ pháp liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được nghiêm nghị sắc ý chỉ thấy bạch hộ pháp cùng đen hộ pháp mãnh liệt vây tay một cái hai đầu đầu rắn quại trượng từ nơi xa lướt đến lập tức hóa thành hai đầu thôn thiên cự mãng đối diệp thần đi đầu tạp tới cùng lúc đó phía sau hắn hết thệ quỷ vu giáo cao thủ đồng loạt ra tay gần hơn ba mươi vị võ đạo tông sư chiến lược cao thủ bùng nổ chỉ là cái k i a đảo khí thế cùng uy áp liền làm cho cha na đám người nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy nay để bọn hắn hối hận không thôi ngay từ đầu nên nghe diệp thần l ờ i không vào quỷ vu giáo mà là quay người xuống núi chết diệp thần tầm mắt bình tĩnh bước ra một bước một đạo kinh thiên kiếm khí tại hắn trong tay bùng nổ kiếm khí trực tiếp đem chọn cái quỷ vu giáo quảng trường đều bao phủ ở bên trong khiến cho đến tất cả mọi người theo bản năng không rét mà run ẩm cái kia hai đầu do đầu rắn q u ả i trượng hóa thành thôn thiên cự mãng tại chỗ bị kiếm khí xoắn nát một vị ủy vào thân thể lợi hại cho nên xông lên phía trước nhất quỷ vu giáo cường giả cả người liền kêu thảm cũng không kịp phát ra tại chỗ bỏ mình đã các ngươi không nói cái kia cũng không có tồn tại cần thiết diệp thân v ẻ mặt đạm mạc đến t ự điểm lần nữa hướng về phía trước bước ra bước thứ hai lại là một vị quỷ vu giáo cường giả bỏ mình bước thứ ba bộ bốn bước thứ năm hắn như là câu hồn sứ giả mua đi một bước đều sẽ giết một người đến cuối cùng c h ỉ còn lại có thực lực cao thâm đen bạch trưởng l a o còn sống chỉ bất quá hai người lúc này cũng không dễ chịu một người bị diệp thần chặt đứt hai chân dưới một người nửa người trực tiếp không có còn trên mặt đất ngoạ ngoại không ngừng cùng kêu thảm mà cha na đám người thì là ngơ ngác nhìn một màn này một bước giết một người đây là sự thực một bước giết một người a lúc trước bị bọn hắn khinh thị thanh niên giờ phút này cường han đến như thế trình độ nữ nhân của ta ở đâu diệp thần từng bước một hướng đi bị chém đứt nửa người dưới bạch trưởng lão mà đúng lúc này một vệ bóng đen từ trên trời giang xuống một quyển hướng phía hắn đánh h ạ Quyền ẩm thực c biến sắc gấp đội vươn tay bảo vệ sớm đã sợ choáng váng diệt văn cả người tốc độ cao nhanh g ù i lại dù là như thế trong miệng cũng không nhịn được bắn ra một ngụm máu dấu vết đến mức xa xa cha na đám người càng là đánh bay vài trăm mét xa trên mặt nhấc lên trận trận kinh đào hái lãng người lực lượng lại có thể đi đến tình trạng như vậy đến được tốt diệp thân cười l ệ n h một quyền đánh ra theo một đạo kim sắc quyền ảnh n à n g qua trời cao lúc này cùng người kia nắm đấm đánh vào cùng một chỗ ẩm hai người nắm đấm vừa mới tướng đụng một cỗ so lúc trước còn c u ồ n bạo k i n h khí điên cuồng hướng về bốn phía bao phụ ra vô số đá vụn đều bị nhấc lên tựa như như vòi rồng bốn phía bay lên người kia bị một quyền này tại chỗ đánh bay đến trong trời cao ánh mắt lộ ra một vẹn vẽ khiếp sợ bởi vì hữu quyền của hắn phía trên đã nứt ra không ít lỗ hổng. Diệp trên không người kêu đối diệp thần nhô ra bàn tay lớn năm ngón tay như thiên câu theo trên của hắn b ộ c phát ra ánh sáng màu đen mơ hồ có quỷ khóc xói gào lập tức đột nhiên cầm lấy diệp thần đỉnh đầu làm người sợ hãi âm sát khí tại mặt khác giữa năm ngón tay điên cuồng phun trào như âm hồn đang gầm thét khiến cho đến toàn bộ hư không cũng vì đó chấn động m ộ n chết diệp thần trong mắt lóe lên một vệ sát khí cả người đều bị ngọn lửa màu vàng bao bọc hắn tỉnh chỉ làm đau như là một đám lửa thần đao ánh vàng lập lọe đem bầu trời đều nhổ ộ đỏ chém hắn chém ra một đao dưới một đao bên trên bầu trời lập tức chuyển đến không khí bị vỡ nát thành âm tại hắn không gian bốn phía mơ hồ bắt đầu và mèo vô tận đao khi đón lấy cái kia đạo bàn tay lớn không tốt người kia biên sắc vội vàng rút về bàn tay lớn dù là như thế bá đạo đao khí vẫn như cũ cắt đứt tay của hắn chỉ một đạo tiếng rên dỉ vang lên theo đối phương lúc này thả người n h y lên kế mà rơi xuống mạch hộ pháp cùng đen hộ pháp trước mặt khoảng cách diệp thần bất quá ba t r ư ợ n xa đó là một đạo thân mạng hát bảo đầu đội mặt nạ quỷ hai đạo ánh mắt giống như hung thú chi nhãn để cho người ta không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn gắt gao nhìn xem diệp thần đọc ngược tại sao lưng tay trái không ngừng run r u dậy nếu như nhìn kỹ liền sẽ phát hiện hắn trong tay trái bốn ngón tay bị cùng nhau cắt đứt, lộ ra bạch c ố t tầm u rất là nhìn thấy mà giật mình tí tách một tia máu đỏ tươi dấu vết từ hắn tay trái phía trên giọt rơi xuống đất phía trên giáo chủ bạch hộ pháp có u ắ p thân thể mặt mũi tràn đầy hoán độc nhìn về phía diệp thần giáo chủ giết hắn nhất định phải giết hắn đông á đệ nhất nhân diệ nam còn quả nhiên danh bất hư truyền quỷ vu dạy một chút chủ nhìn chằm chằm diệp thần tầm mắt như hai đoàn quỷ như lửa trong tiếng nói sen lẫn một tia khiếp sợ quỷ vu dạy một chút chủ diệp thần tầm mắt băng lãnh ngươi ẩn giấu nửa ngày cuối cùng nhịn không được ra tay diệp m ỗ hỏi ngươi nữ nhân của ta ở đâu chỉ cần ngươi giao ra ta có khả năng lưu ngươi một đầu toàn t h ờ i ha ha ha quỷ vu dạy một chút chủ lại là không những không giận mà còn cười nói diệp nam cuồng bản tọa hỏi ngươi ngươi theo xuất đạo đến nay tu luyện mục đích là cái gì cái này không cần ngươi quan tâm diệp thần cười lạnh ngươi không nói ta có thể nói được Quỷ vu dậy một chút chủ thanh em khàn khàn nói chúng ta người tu hành tu luyện mục đích đơn giản là đánh vỡ thân thể gông cùng xiềng xích nỗ lực mạnh lên trở thành người trên người vì đi đến mục đích này cái gì đều có thể bỏ qua nói đến đây hắn lời nói xoay chuyển đã như vậy không quan trọng một nữ nhân lại đáng là gì nếu như ngươi thật ưa thích nữ sắc bản tọa có khả năng đưa ngươi ba trăm nữ tử bản tọa c a m đoan những cô gái này sắc đẹp đều là nhân tuyển tốt nhất diệp thần thật vất và dằn xuống đi sát ý dần dần tuân ra trong ánh mắt lập lòe thô bạo tri sắc ta cuối cùng nói lại lần nữa xem nữ nhân của ta ở nơi nào diệp nam cuồng Quỷ vu dạy một chút chủ sắc mặt cũng dần dần chầm xuống t ầ m mắt khiếp người nhìn xem diệp thần ngươi chỉ sợ không biết ta quỷ vu giáo nội tình đừng nói bản tọa này một cửa ngươi qua không được mặc dù ngươi qua ta quỷ vu giáo còn có vu thần đại nhân nói đến đây hắn cười ngạo nghễ dù một loại cao thâm mặt chắc giọng nói t h ự c không dám d i ấ u dếm vu thần đại nhân không thuộc về giới này nói xong hắn nhìn chòng chọc vào diệp thần cố gắng theo diệp thần trên mặt thấy cái gì thì như khiếp sợ làm hắn thất vọng là diệp thần từ đầu tới đôi đều là một bộ biểu lộ ngược lại là một bên âm thực cùng cha na đám người mặt mũi tràn đầy run sợ không thuộc về giới này c dần dần hắn g hít n n sâu một hơi dùng một loại vô cùng sùng tính giọng nói chỉ cần ngươi nguyện ý từ bỏ nữ nhân của ngươi đợi đến vua thần đại nhân thành công vô số giới này bản tọa có khả năng đại biểu vua thần đại nhân cho ngươi tốt chỗ thậm chí nhường ngươi trở thành dưới một người trên vạn người tồn tại tới khi đó toàn bộ thế giới đều là ngươi, ngươi nghĩ muốn bao nhiêu nữ nhân liền có nhiều ít hà tất vì một nữ nhân mà cùng ta quỷ vu giáo la địch cùng vu thần lớn người làm địch nói xong hắn mặt mũi tràn đầy chân thành nhìn xem diệp thần người nói xong chưa diệp thần sắc mặt chưa bao giờ có mảy may biến hóa ngược lại là tầm mắt càng ngày càng lạnh nếu như nói xong vậy ngươi liền đi chết đi ầm ầm theo diệp thần tiếng nói vừa ra cái kia tờ hơi lộ ra bình thường ngũ quan phía trên lạnh lẹo cồn g bạo tuân ra đôi mắt lạnh leo như lao một c ỗ hùng hồn mê ngông khí tức từ hắn trên thân ầm ầm bạo phát đi ra mơ hồ còn có âm thanh sấm xét vang vọng đất trời t ạ như thế khí thế kinh người phía dưới thối lui đến xa xa âm thực cùng với cha na đám người chỉ cảm thấy theo bản năng mong muốn đối diệp thần quỷ xuống đất mạc quỷ bá đạo cồn u bạo diệp thần như là thiên thần b u ô n g xuống tốc độ cao hướng phía quỷ v u d ậ y một chút chủ chạy đi quanh người hắn kim quan g p h u n g trào lộng lẫy vô cùng phong hoa tuyệt đại giờ khắp này hắn cũng triệt để bạo phát ra toàn thân mình khí t ứ c khiến cho đến mặt đất phát ra một chuỗi như như địa chân chấn động từng vết nước hướng phía quỷ vô dạy một chút chủ vỡ nát mà đi toàn bộ quỷ vu giáo quảng trường đang run dậy quỷ vô dạy một chút chủ nên tiếp này đạo khí thế kinh người về sau vẻ mặt cũng là hơi thay đổi một chút lập tức hừ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt ngay trước dùng vì bản tọa sợ ngươi sao liền quan sơn việt đều muốn đối với bản tọa khách khách khí khí hôm nay liền nhường ngươi biết bản tọa chỗ lợi hại chương sáu trăm năm mươi hai diệp nam cùng lần này gặp được đối thủ tiếng nói vừa ra quỷ vu d ậ y một chút chủ khí thế trên người tùy theo ầm ầm bùng nổ sau một khắc thân hình của hắn như là mũi tên hướng phía diệp thần lướt t ầm ầm ra như xuyên qua tầng tầng không gian tốc độ vô cùng kinh khủng cơ hồ là tại một cái chớp mắt c ô n u hắn liền xuất hiện ở diệp thần trước mặt cùng lúc đó ủy vu dạy một chút chủ khí thế bước lên tới được đỉnh phong. cả người âm khí quấn quanh s á c ý kinh thiên khí thế kinh khủng hoành tỏa ra bốn phía khiến cho đến hướng phía hắn đánh tới chớp nhoáng mặt đất vết rách tầm ẩ m nổ tung quyền k h i n h thiên hạ q u ỷ v u dậy một chút chủ một tiếng quát t r ó i thai đấm ra một q u y ề n trên nắm tay sát khí thao tiên h không khí vì đó nổ vang giống như một đầu thần ma tay làm cho không gian vì đó xoay phản phất là phương này không gian đều muốn bị này một quyền kinh khủng đánh nổ quá kinh khủng âm thực trong lòng lạnh con không thôi này liền là chân chính võ tôn cường giả lực lượng sao cũng không biết chủ nhân có thể hay không gánh vác được hắn còn như vậy h u n g chi là xa x a cha na đám người ba người giờ khắp này ở cảm nhận được quỷ v u d ậ y một chút chủ một q u y ề n kia bi lực về sau thân thể lạnh buốt một mảnh lông tóc dựng đứng trái tim vì đó rút lún dậy ngay tại cái kia kinh khủng nắm đấm bạo c ư ớ p tới lúc diệp thân cũng động hắn ánh mắt trong suốt bên trong toát ra hai đạo màu vàng hỏa diễm giống như muốn đâm phá phương này bầu trời quanh người hắn kim quang tăng vọt ống tay hào đón gió l o ạ n vũ vơi anh hắn hai chân đột nhiên đập mạnh cả người cuốn theo lấy ánh vàng như ánh sáng thần thánh vàng nóng dâng lên trong miệng phát ra d ò n ngâm hồ gầm tu la chấn thiên sát một dết đồ sinh linh tại cái kia đạo như là tiếng long ngâm hồ diệp thần nắm tay phải phía trên lóe lên một đạo xưa cũ khí tức tựa như tu la t h ứ c tỉnh một cái màu vàng kim quyền kình ngang qua trời cao không tránh c h n g né cực kỳ ba đạo hướng phía chạm mặt tới một q u y ề n kê oanh kích mà đi giờ khắc này đại đ ị a băng liệt không gian nổ vang ầm ầm hai đạo quyền kình hung h ă n g đụng vào nhau tu la chấn thiên sát một giết đồ sinh linh hai sát phục thương sinh ầm ầm giờ khắc này hai người đều bạo phát ra chính mình toàn bộ thực lực tại kinh ngựa như thế hai đạo dưới năm tay như kinh lôi nổ vàng tại bên trong vùng thế giới này vang vọng mà lên như vậy thanh thế đinh hai nhức góc năng lượng kinh khủng gợn sóng tựa như kinh đảo hãi lang hương phía bốn phía điên cùng bao phủ mà đi những nơi đi qua quỷ vu giao kiến trúc đều vỡ nát hóa thành bột mịn cho dù là thối lui đến trăm trượng có hơn âm thực mấy người cũng không khỏi mặt lộ vẻ run sợ diệp văn khuôn mặt một mảnh trắng bệnh cố gắng thấy do trung tâm phong bạo diệp thần thân ảnh làm sao căn bản thấy không rõ lắm vô ý thức nhìn về phía âm thực âm thực đại sư ta ca hắn là là người kia đối thủ sao khó mà nói âm thực tầm mắt nhìn chòng chọc vào trong khi giao chiến trên mặt lóe lên một v ẹ vẻ mặt đứng trọng chủ nhân mặc dù từ xuất đạo đến nay đánh nhiều t h ắ n g nhiều có thể là hắn bây giờ đối thủ lại so trước đó mỗi một người đều mạnh hơn nếu như ta không có đ o á n sai cái này quỷ v u dậy một chút chủ tồn tại thời gian tuyệt đối vượt qua một trăm năm mươi năm hơn nữa còn là võ đạo tôn giả sớm đã đột phá thân thể gông cùng xiềng xích nói đến đây trong lòng hắn lấy làm kinh ngạc một vị sống gần hai trăm năm võ đạo tôn giả chỉ là ngâm lại liền tê cả ra đầu diệp văn nghe vậy khuôn mặt lần nữa tái đi bất quá vẫn như cũ thật chặt cắn môi mười ngón thật chặt khấu c h ử ở cùng nhau sợ thấy diệp thần bị thương tình cảnh sa sa cha na cũng là run giọng nói nghĩ không ra hoa quốc ngoại trừ diệp nam cùng bên ngoài lại còn ẩn giấu đi cao thủ như vậy tại hai người giao thủ như vậy uy thế phía dưới nàng sâu trong linh hồn đều đang run sợ bên cạnh hắn ban đồng run dày bờ môi trên mặt run sợ khó mà c h e giấu diệp nam cùng lần này gặp được đối thủ quan tâm nhất hai người thắng bại không gì bằng nằm dưới đất bạch hộ pháp cùng hát hộ pháp hai người bị diệp thần chặt đứt hai chân cùng nửa người dưới biến thành một cái cùng phế vật không có gì khác biệt tồn tại nay để bọn hắn như thế nào cựu hận diệp thần bởi vậy tại diệp thần cùng q u v u d ạ một chút chủ sau khi giao thủ ánh mắt hai người thủy trung chú ý động、tính. sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết hát hộ pháp trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi giáo chủ liền quyền khuynh thiên hạ đều thi triển ra xem bộ dáng là thật sự quyết tâm lần này họ diệp không chết cũng muốn trọng thương không sai bạch hộ pháp hít sâu một h ơ i nói họ diệp mạnh hơn thực lực nhiều lắm là tại sơ giai võ tôn tri cảnh nhưng giáo chủ hẩn nhẫn nhiều năm thực lực chân chính cho dù là chúng ta đều không rõ ràng hắn tuyệt không phải là giáo chủ đối thủ nói đến đây trên mặt hắn đều là vẻ sùng kính chờ đến diệp nam cùng chết rồi vu thần đại nhân nhất định sẽ trợ giúp chúng ta tái tạo máu thịt tới khi đó lão phu nhất định phải tiến vào diệp ra đem cùng diệp nam còn có quan hệ người từng người từng người giết chết hắc hộ pháp trên mặt toát ra làm người sợ hãi vẻ o á n độc nhưng mà đúng vào lúc này hai người chợt nghe trung tâm phong bạo chuyển đến một hồi xương c u ấ t khớp nối vỡ vụn thanh âm bọn hắn không khỏi nhấc mắt nhìn đi chỉ thấy cho b ụ i tán đi Quỷ v u dậy một chút chủ một quyền khinh khủng đánh vào diệp thần trên thân phát ra một tiếng trói hai tiếng vang nhưng mà diệp thần nhưng không có sự tình phản phất là một quyền này không hề có tác dụng mà diệp thần nằm đấm lại là tại chỗ đem ủy v u d ậ một chút chủ lồng ngực anh sập h ó n vào ủy v u d ậ một chút Diệp t h、wow. nương lại theo lấy một đạo tiếng riêng gì chỉ gặp quỷ v u dậy một chút chủ trên mặt mặt nạ quỷ tại chỗ vỡ nát lộ ra một tấm cực kỳ xấu xí tràn đầy màu đen bớt khuôn mặt mà cả người hắn như là như rượu đất dây Tầng tầng t giờ khắc này âm bạ. bạ. rủi rủi thực cùng với cha na đám người một mặt trận mắt hốt mộm giống như hóa đá ngơ ngác nhìn cái kêu đạo thanh gậy thân ảnh cái kêu đạo thanh gậy thân ảnh giờ phút này bệ nghẽ hết thảy uy áp cái thế quá mạnh cha na trong lòng rung động không thôi liền quỷ vui d ậ i một chút chủ như vậy tồn tại đều không phải là đối thủ của hắn hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào nàng bên cạnh ban đồng cùng a nặc như là ngưng kết một loại pho tượng một câu cũng nói không nên lời ca một bóng người xinh đẹp tốc độ cao chạy về phía diệp thần từ trên xuống dưới đánh giá hắn rất là khẩn trương nói ca ngươi không sao chứ không có việc gì diệp thần khẽ lắc đầu còn muốn nói tiếp cái gì thời khắc lại nghe được quỷ v u dậy một chút chủ đập xuống chỗ truyền đến nổ vang diệp văn bị giật này mình vội vàng trốn đến phía sau hắn chương sáu trăm năm mươi ba trời hiện ra dị tượng c u ầ n c u ộ n sóng ẩm ẩm ẩm theo nổ vang chỉ thấy phế tích chỗ đột nhiên nổ tung vô số đá vụn một đạo dị thường thân ảnh chật vật chậm rãi từ trong đó đi ra không phải quỷ v u d ậ y một chút chủ lại là người phương nào diệp t h ầ n nhữ nhữ mày vậy mà không chết hắn không nghĩ tới quỷ v u d ậ y một chút chủ tại chính mình tu la chấn thiên sát phía dưới lại còn có thể tồn sống đến bây giờ bởi vậy rõ ràng thực lực của hắn thật đúng là không nên k i n h thường bất quá thời k h ắ c này quỷ v u d ậ y một chút chủ cũng không khá hơn chút nào chỉ gặp hắn lồng ngực thật sâu sụp đổ tiến vào mỗi lần hô hấp đều sẽ phát ra tựa như kéo ống bê thanh âm mà hắn nửa bên mặt càng bị diệm thần l Diệp dậy Nam Cuồng. m Quỷ vu ộ theo c ú t chủ lau tiếng khỏe miệng v t máu, h n t nói của hắn hạ xuống ủy vu giáo chỗ sơn cốc bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một hồi vô cùng quỷ dị thanh âm giống như là quỷ khóc sói gạo thanh âm càng lúc càng lớn càng ngày càng gần. ô ô ô cuối cùng như là cả tòa giao sơn đều đang khóc sau một khắc thiên địa vì đó biến sắc vô cùng vô tận âm khi dùng quỷ vu giáo tổ đình làm trung tâm theo bốn phương tám hướng tốc độ cao lao nhanh tới trong lúc nhất thời cây cối lung lay muốn ngã cắt bay đã chạy mà trên trời cái k i a vòng hồng miệt bắt đầu biến lớn tại bốn phía không ngừng thêm ra vô số đạo huyết sắc c u n trăng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tốc độ cao t ă n gọn đồng thời hướng về tiêu tán ra hàng loạt tâm khí cảnh tượng như vậy không chỉ là xuất hiện ở quỷ vu giáo càng là xuất hiện ở các nơi trên thế giới đêm nay Tất đêm nay hết n thể n súc vật không hiểu phát cuồng bất luận là súc vật vẫn là sủng vật đều chạy ra ngoài đối ánh trăng sủa y gọi không thôi nhất là mèo đen đều chạy đến trên núi đối mặt trăng bái đêm nay nhưng phàm là nhà bên trong đang xử lý tăng sự người hộ bên trong đều xuất hiện cực kỳ một màn quý dị bên t i ê n là người chết nằm quan tài bắt đầu kịch liệt rung động là người chết ra thuộc người nhà mở ra nắp quan tài về sau phát hiện trong quan tài người chết toàn thân bắt đầu mọc lông lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc ra một tầng lông trắng thử kim sơn đài thiên văn một vị người mặc kim tuyến đạo b à o lão giả ngưỡng vọng bầu trời đêm mặt mũi giàn mua phía trên thêm ra một vệ run sợ bốn âm thời điểm lại là trăm năm khó gặp bốn âm thời điểm mà tại hắn trước mặt vô cùng cung kính đứng thẳng vô số người nếu như có người biết chuyện tại chỗ liền sẽ phát hiện những người này đều là đài thiên văn chuyên gia mà ở kim tuyến đạo bảo trước mặt lão giả những chuyên gia này giờ phút này lại là không dám thở mạnh một ngụm bởi vì lão giả là t h i ê n cơ cục dưới trướng thiên sư đường người cuối cùng có một người nhịn không được hỏi tất cả mọi người trong lòng hồng nghi xin hỏi giang đại sư như thế nào bốn âm thời điểm kim tiến đạo bào lão giả thăm thẳm thở dài nói cái gọi là bốn âm thời điểm chính là năm âm tháng âm ngày âm giờ âm lần này thiên tượng chính là bốn âm thời điểm đến dấu hiệu xin hỏi giang đại sư bốn âm thời điểm sẽ có gì dấu hiệu không may hay là sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì sao người kia lá gan dần dần l ớ lên bởi vì cái gọi là cô âm không sinh cô dương không giải trí âm túc, túc. Chí d một khi âm thịnh c túc vượt t qua i i ể n hách h p dương suy hoặc là dương thịnh âm suy sẽ dẫn đến sự vật bắt đầu hướng cực đoan phương hướng phát triển nói đến chỗ này hắn dừng một chút lại nói tỉ như âm thịnh dương suy sẽ xuất hiện mèo bái nguyệt chuột thắp hương như thế quỷ dị sự tình hoặc là người chết sắc chết vùng dậy dây leo khô láo thụ yêu hóa theo tiếng nói của hắn hạ xuống ở trước mặt hắn mọi người lần lượt mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ chờ đến bọn hắn còn muốn hỏi lại cái gì thời khắc lại phát hiện kim tuyến đạo bảo lao giả cùng với biến mất chẳng qua là một đạo nhì non không rõ thanh âm đức quán g truyền đến thiên đạo đã chết bốn âm thời điểm đến mang ý nghĩa cái thế giới này muốn loạn như thanh sơn cùng quan sơn v i ệ t sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú lấy đỉnh đầu huyết nguyện giữa hai người không nói một lời lại cũng không nói hoài tới quyết đấu sinh tử sau một lát n ư u thanh sơn g ư ơ n g mắt căm tức nhìn quan s ơ viện sư đệ đừng nói cho ta, trên trời dị tượng cũng là sư minh ta nào có bản sự kia quan sơn việt h ừ lạnh một tiếng trong lòng cũng dần dần sinh ra một k i a dự cảm bất t ư ở n g bởi vì cho dù là trước mắt một màn này hắn cũng chưa từng thấy qua dương thành một vị thanh niên mặc áo đen chấp tay sau lưng đứng ở một tòa cao ốc chọc trời phía trên hắn dương mắt nước mắt trên trời huyết nguyện khoe miệng phát ra một vệt khó nén ý cười bạch ra tiên đoán quả nhiên không có sai bốn âm thời điểm đến phương tiên h đ ị a này phải đổi ta bên trên ba ngày cuối cùng chờ đến tái nhập trong nhân thế thời cơ thông thành một nhà bệnh viện tâm thần bên trong mặt trăng biến lớn rồi sắp biến thiên sắp biến thiên một người mặc quần áo bệnh nhân lão giả bị mấy cái bảo an gắt gao chế trụ lão giả điên điên k h ủ n g k h ủ n g lại là cười lại là khóc muốn chết người muốn chết thật nhiều người à quỷ có quỷ à, rất nhiều quỷ không muốn ă n ta trở về một cái bảo an một gậy đập vào hắn trên nóp lão giả trên c h á n lúc này chạy ra hào hạt vết máu nhưng hắn vẫn như cũ khóc cười không thôi xảy ra chuyện gì rồi lúc này một vị thân mặc áo choàng trắng nữ thầy thuốc trẻ tuổi nghe tiếng đi tới bảo an lập tức nói hồ thầy thuốc lao giả điên này lại mắc bệnh chết sống đều muốn xông ra đến chúng ta cản đều ngăn không được hồ thầy thuốc nhìn một chút máu me khắp người lão giả tao mày nói trước tiên đem hắn đưa tới phòng cứu thương ta cho hắn kiểm tra một chút vài phút về sau phòng y tế bên trong lão giả bị trói tại ghế điện phía trên trong miệng thỉnh thoảng chảy ra nước miếng bẻ mấy ngón tay dâng lên một cái hai cái ba cái bốn cái hồ thầy thuốc cho hắn băng bó kỹ về sau lại cho hắn kiểm tra một phen lập tức chấn an nói ngươi còn nhớ rõ ta không lần trước cho ngươi làm mỡ bỏ bánh mì ăn bác sĩ kia a lão giả dừng lại động tác nhìn hắn hai mắt bỗng nhiên lại khóc lên thiên tiến thiên nam lâm thành diệp ra diệp hải ngô lan ngồi tại trong bệnh viện mặt đ ố i trên trời huyết nguyệt trong lòng một mảnh đè nén cũng không biết tiểu thần hiện tại thế nào đúng vậy à điện thoại cũng đánh không thông đứa nhỏ này làm sao lại như thế để cho người ta không b ấ t lo đâu nô lan thở dài đông nhiên cảm giác một hồi buồn nôn theo bản năng kẹp lấy hết hầu nôn mửa không thôi diệp hải nói ngươi thế nào không có việc gì nô lan lắc đầu liền làm ấy ngày nay thường xuyên buồn nôn có chút muốn ăn chua có chút muốn ăn chua diệp hải hơi sững sờ còn đến không kịp cẩn thận nhớ lại thời khắc liền thấy lâm thái bước nhắc tới bá phụ thiên thiến nha đầu này đột nhiên té bất tỉnh té bất tỉnh diệp hải biến sắc vội vàng c ù n ngô lan g b ư ớ c n h h h a n n đi vào p ò g k sáu t r n g Chỉ thấy h t i m năm tiến trên g mươi bốn t r nhận t t h nguyện t n kim sắc q a mang, tiểu ra n g g tiểu hỏa yếu t h mà cùng tiên h tiến h tiến không bại lộ thiên nam lâm thành diệp ra ủy dị dưới bầu trời đêm diệp hải dương thiên đám người kinh hại phát hiện đã hôn mê thiến thiến trên thân không ngừng tiêu tán ra màu vàng kim nhàn nhạt h à o quang đón lấy trên không cái tia vòng trăng máu cái tia từng sợi ánh sáng màu vàng nóng như là thần huy hạo hãn dày nặng xưa cũ uy nghiêm sau một khắc càng thêm một màn quỷ dị tùy theo xuất hiện một đạo kim sắc h à o quang đâm thùng bầu trời mây mù bốc lên trong hư không chậm rãi mơ hồ có một vành mặt trời đỏ xuất hiện mặt trời đỏ giống như một đ ầ u chu tước vũ cánh xua tan bóng đêm vô tận giờ khác này vô luận là vô luận là diệp hải đám người hoặc là trên cái thế giới này tất cả m xuất hiện năm mươi năm trước đứa bé kia cuối cùng xuất hiện bên trên trong vòng ba ngày có một xích bảo nam tử đứng chắc tay ngưỡng vọng bầu trời đêm ở sau lưng hắn có vô số đạo khí tức kinh khủng thân ảnh quỳ một gối xuống trên mặt đất sắc mặt vô cùng c u n g kính giống như là đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh xích b à o nam tử tầm mắt nhảy lên mơ hồ có chút xúc động truyền ta chi mệnh khiến cho tiêu nguyên kinh tăng lớn cường độ nhất định phải tìm tới đứa bé kia thiên đạo sụp đổ nhật n g u y ệ t cùng tiên h mặt pháp không còn ta bên trên ba ngày tái nhập trong nhân thế thời cơ rốt cuộc đã đến tất cả mọi người gấp rút chuẩn bị lần này dù ai cũng không cách nào ngăn cản tiêu ra ta chấn áp hết thảy vâng giống như lôi m i n h núi thở biển uống vang vọng hư không côn luôn bên trong một chỗ đứng vững tại đỉnh núi đạo quan bên ngoài giờ phút này có vô số người vô cùng an t ĩ n h dự ữ ở ngoài cửa tất cả mọi người tầm mắt đều trên mặt bi thống nhìn về phía đạo quan bên trong bên trong mơ hồ chuyển đến trận trận tiếng khóc một đạo bào lão giả bàn suối ngồi tại trên bộ đoàn lão nhân kia mặt mũi hiền lành mà giờ khắc này sắc mặt của hắn tái nhật vô cùng không có nử tại hắn trên thân còn tràn ra vô tận t ử khí tại hắn trước mặt quý ba nam một nữ bốn người trên mặt đều là nước mắt nhìn về phía lao giả tầm mắt tràn đầy tiếc m ố i đứng ốc sinh lão bệnh tử chính là tuyên khổ bất biến sự tình vì sư đại nạn đã đến đã là khó thoát luân hồi nỗi khổ vì sư sau khi chết các ngươi liền tương đạo xem giải tán nhập thế đi lao giả tuy là người sắp chết có thể trên mặt lại đều là thản nhiên tầm mắt trọng điểm rơi vào vị kia thân mang màu xanh lá cung trang trên người nữ tử thanh nhi ngươi vào chúng ta s ố n nhất ta không tại thời điểm ba cái sư đệ còn cần ngươi lớp thuốc sư phó ngươi. ngươi không muốn chết có được hay không tên là thanh niên nữ tử mũi chua chua nước mắt lần nữa cộp cộp chảy ra ngoài lao giả khẽ lắc đầu hắn d ư ơ n g mắt nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời đêm trong ánh mắt phát ra một tia hay náy đáng t i ế c là lao phu đến chết mới thôi đều không có tìm được sư minh càng thêm không có trọng chấn ta đại tuyết sơn hắn giàn mua gương mặt phía trên lập tức lóe lên một vệt vẻ k i ê n nghị thôi được trước khi chết lao phu cũng phải vì ta đại tuyết sơn di mạch đập một cái tương lai tiếng nói vừa ra chỉ thấy trong tay hắn đột nhiên nhiều hơn một cái mai rùa mai rùa bất quá lớn chừng bàn tay phía trên khắc ấn lấy khô khan khó hiểu phu văn lao giả một trường vỗ vỡ mai rùa. Từ t r sư phó thấy cảnh này thanh ve kim i niên m d i cùng h với ba vị quỷ trên mặt đất nam từ khóc giống không thôi bọn hắn biết một màn này ý vị như thế nào ngay tại thân thể của lão giả sắp đều tan biến lúc hắn thấy được hắn tại mịt mờ hỗn độn bên trong thấy được một người một vị ước t r ư ừ n g ba mươi tuổi thanh niên thanh niên chắp hai tay sau lưng tại vô tận lôi hải trong thế giới hành tẩu hắn mỗi bước ra một bước dưới chân lôi hải mơ hồ phát ra run dày thanh âm tựa như vô phương ngăn cản hắn uy nghiêm mà tại hắn trên thân tản mắt ra thao thiên huyết quang cùng với sắc ý vô số âm hồn tại hắn quanh thân dãy ruộng khóc giống tiêu thảm những tồn tại này đều là hắn vong hồn rời kiếm lao giả cực lực mở to hai mắt cố gắng thấy rõ thanh niên mà lúc này người thanh niên kia tựa như cảm ứng được đột nhiên vừa quay đầu lại một đ l ã o giả thần tâm kịch liệt run lên liền cái nhìn này cơ h ồ làm hắn trong nháy mắt hồn phi phát tán l ã o giả hai mắt như lửa đốt đốt đau đớn hắn kêu thảm một tiếng sau thừa dịp thân thể sắp tiêu tán đến cực điểm giận dữ hét thanh nhi nhớ kỹ vi sư nhập thế về sau nhất định phải tìm tới một vị họ diệp người hắn hắn là ta đại tuyết sơn một mực chờ đ ợ i người nhân hoàng tiếng nói vừa ra hắn đã hóa thành đầy đất cho tàn quỳ trên mặt đất bốn cái đệ tử tại chỗ phát ra bi thông tiếng khóc tên là thanh nhi nữ tử cố nén bi ý đi ra đạo quan nhìn xem thủ tại phía ngoài tất cả mọi người trên gương mặt phát ra một v ẹ t v ẻ k i ê n nghị hiện tại ta tuyên bố đạo quan giải tán ba vị sư đệ theo ta nhập thế thiên nam lâm thành đau t h i ế n thiến đau quá tôn gia gia đại ca ca đại tỷ tỷ t h i ế n thiến đau quá nam tại trên ghế xa lon t h i ế n thiến, thiến gầy yếu thân thể nhỏ bé run dày không thôi theo ánh sáng thần thánh vàng nóng từ hắn trong cơ thể tiêu tán đến càng ngày càng nhiều khí tức của nàng càng ngày càng yếu dương thiên gấp đến độ đầu đầy mồ hôi làm sao bây giờ làm sao bây giờ v thiến thiến, thiến thiến thiến thiến, lúc này h một đạo thân ảnh dàn mua hơi vào trong nhà dương thiên cùng lâm thái lập tức giật mình đang muốn xuất thủ thời khắc lại phát hiện người đến làng ngưu thanh sơn l ã o như u sao ngươi lại tới đây dương tiên không hiểu hỏi động tĩnh lớn như vậy trừ phi ta là mù loà như thanh sơn sắc mặt nghiêm túc nói một câu lập tức đi đến cạnh ghế s a lon nhìn xem không ngừng tràn ra kim sắc quang mang t h i n tiến h tao mày nói nàng là chuyện gì xảy ra chúng ta cũng không biết diệp hải đắng chát cười một tiếng như thanh sơn sắc mặt hơi đổi một chút tựa hồ là ý thức được cái gì lúc này với bên ngoài nói l ã o h ư u nhanh ra tay giúp ta áp chế trên người nàng ánh sáng một đạo thăm t h ẳ n thán tiếng vang lên sau đó chỉ thấy một vị khuôn mặt gầy gò lao giả chậm rãi đi đến hắn đầu tiên là nhìn một chút trong phòng mọi người tầm mắt cuối cùng mới dừng lại tại t h i ế n tiến trên thân tầm mắt phức tạp không thôi nàng đã bại lộ còn có ý nghĩa sao bớt nói nhảm nhanh như thanh sơn quát trói hai một tiếng tối thiểu nhất cũng muốn trống đến diệp tiểu tử trở về bằng không toàn bộ thiên nam đều sẽ bị san thành bình địa những người kia thủ đoạn ngươi không phải không rõ ràng chương 655, t h ầ n ma gửi thai p h ụ lao giả khẽ lắc đầu các ngươi ra ngoài đi ta biết nên làm như thế nào t ố t ta hộ pháp cho ngươi như thanh sơn nhẹ gật đầu cho diệp hải dương thiên đám người một cái ánh mắt tất cả mọi người lần lượt đi ra phòng khách bên trong diệp hải không yên lòng nhìn phòng khách lên mắt nhìn không được hỏi ngưu tiền bối đến cùng chuyện gì xảy ra đến bây giờ hắn là không hiểu ra sao không riêng gì hắn cho dù là dương thiên đám người cũng không ngoại lệ nên tiếp mọi người tầm mắt ngưu thanh sơn thâm ý sâu sắc nói một câu các ngươi phải nhớ kỹ ta sau đó nói đêm nay diệp ra không có cái gì phát sinh n h ư n g ánh sáng kia các ngươi coi như là diệp tiểu tử đang lợi công thứ hai nhà các ngươi chỉ có một cái tiểu nữ hoa cái kia chính là diệp tiểu tử nữ nhi không có thiến, thiến người này các ngươi chưa thấy qua người này cũng không biết nàng vì cái gì nô lan không hiểu như quan sơn việt t nghe nói, ô n g c vậy trong hai mắt lõe lên vô số đạo tinh mang xem ra diệp gia biệt thự có bí mật chỉ tiếp sư huynh của ta ở trong đó ta muốn xông vào cũng không dễ dàng núi hạ lan quỷ vu giáo tổ đình l à m bên ngoài đều vì trên trời dị tượng mà cùng nhau chấn động thời khắc toàn bộ quỷ vu giáo tổ đình lại là thân ở gió lốc trung tâm thao thiên âm khí chiếm cứ toàn bộ sân gốc phong vân b i ế n sắc quỷ khóc sói gạo giống như lâm vào nhân gian luyện ngục sa sa cha na đám người mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem bốn phía doa đến liền động đậy khí lực đều không có như muốn hồn phi phách tán chủ nhân không tốt bốn âm thời điểm đến âm thực vẻ mặt đột nhiên nhất biến vội vàng nhìn về phía d i thần theo tiếng nói của hắn hạ xuống diệ văn vội vàng mở ra điện thoại xem xét phát hiện vừa lúc là âm lịch ngày mùng ngày một tháng một mươi Quỷ vu giáo giáo chủ trên thân bao phủ vô tận â m khí điên cuồng cười to diệp n a m g cuồng ngươi cho rằng cơ hồ đem ta quỷ vu giáo hủy diệt thậm chí là đem ta trọng thương ngươi liền thắng đồ đần độn nói thật cho ngươi biết đi ta làm hết thệ đều là đang chỉ hoãn ngươi thời gian liền vì n h ư ờ n g bốn âm thời điểm đến n g h ĩ phải cứu nữ nhân của ngươi đến muộn hết thệ đã trễ rồi theo tiếng nói của hắn hạ xuống chỉ thấy trên bầu trời đêm cái kia vòng trăng máu bỗng nhiên hàng hạ một đạo cơ khoảng cái chén ăn cơm của sáng của sáng ầm ầm ở giữa liền bông xuống tại ủy vu g i o tổ đình hậu sơn một ngọn núi cao phía trên từ xa nhìn lại như cùng một cái cùng thiên địa đụng vào nhau kình thiên trụ lớn vô tận âm khí theo c ổ sáng đ ề u hội tụ đỉnh núi không tốt diệp t h ầ n sắc mặt hơi đổi thân hình lõe lên liền muốn hướng phía đỉnh núi lao đi hắn đã đoán được tô vũ hàm hẳn lạt thì ở đỉnh núi chỗ muốn cứu nữ nhân của ngươi nào có dễ dàng như vậy Quỷ vu giáo giáo chủ cười lạnh trong tay đột nhiên nhiều hơn một đạo l õ ư u quang màu đen phụ triện màu đen phụ triện chi bên trên tán phát ra làm người sợ hãi khí t ứ c thần ma gửi thai phủ sắc ủy vu g i o g i o chủ đem hắn tế đến trên không hai tay bấm n i ệ m pháp quyết đột nhiên hét lớn còn mời vu thần đại nhân cho ta mượt lực lượng. một đạo khói đen trường lòng từ quỷ vu giáo tổ đình hậu sơn đỉnh núi chỗ ẩ m ẩ m bộ phát ra trong h á c vụ mơ hồ có một đôi xanh lét con người cuốn theo lấy thao thiên sát khí dung nhập vào quỷ vu giáo trong cơ thể thấy cảnh này âm thực cùng với cha na sắc mặt lấy làm kinh ngạc sau một k h ắ c chỉ thấy quỷ vu giáo thân thể bắt đầu kịch liệt run dày vu thần đại nhân ngươi ngươi muốn làm gì quỷ vu giáo giáo chủ gương mặt không ngừng biến hóa tựa hồ là đang dãy r u ộ làm gì một đạo âm lãnh vô cùng thanh n m từ hắn trong cơ thể chuyên g a tự nhiên đoạt thân thể của ngươi ngươi đã không có bất kỳ giá trị lợi dụng vu thần đại nhân không theo một hồi lẫn nhau tranh đoạt quyền khống chế thân thể cái tiêu đạo âm lạnh thanh niên chủ nhân cuối cùng triệt để phai mở quỷ vu giáo giáo chủ ý thức triệt để nằm trong tay thân thể của hắn lại xem xét hắn giờ phút này toàn thân âm khí âm u hai con ngươi bên trong lập lụa tà ác khí tức khắc khạc ủng có thân thể cảm giác tốt. Này hàng loạt biến cố phát sinh cực nhanh diệp thần trong mắt lóe lên một vệ thu quang ngươi chính là quỷ vu giáo sau lưng vu thần quỷ vu giáo vu thần đội linh hồn quỷ vu giáo giáo chủ khạc khạc cười một tiếng cũng chỉ có các ngươi phương này ngu mội rốt nát vị diện mới tin tưởng cái gì vu thần còn nữa không quan trọng một cái quỷ vu giáo bất quá là ta b ô n g xuống giới này công cụ thôi ta lúc trước trong lúc vô tình hạ xuống một tia thần n i ệ m đến đây giới bị tên phế vật kia bắt được về sau hắn liền chủ động tôn ta là vu thần đơn giản hài hước ngươi chính là vị kia đông á đệ nhất nhân diệp nam của a cũng là có chút thực lực khó trách tên phế vật kia không phải là đối thủ của ngươi hắn hơi h í p mắt g dò xét diệp thần cười nặng nề xem ở ngươi sắp chết tại ta thủ hạ phần bên trên ta có khả năng phải nói cho ngươi ta tục danh ta gọi diêm ma tới từ cách xa trường sinh thiên trường sinh thiên diệp thần tầm mắt c h ấ p động hắn cũng chưa từng nghe qua vị diện này tên hắn hai đầu lông mày đều là hưng phấn lệnh ta cao h ứ n g là nữ nhân của ngươi lại là huyền âm chi thể nhất thích hợp dùng để đoạt xá nếu như ngươi nguyện ý thần phục với ta ta có khả năng tha cho ngươi khỏi chết cũng ban thưởng ngươi đại tạo hóa bất quá là không quan trọng một cái quỷ tu tàn hồn thôi cũng dám tự xưng vu thần cũng dám muốn diệm mộ thần phục với ngươi diệp thần cười lạnh nếu như ngươi không đến t r e o cho ta còn có khả năng tiếp tục làm ngươi vu thần có thể là ngươi ngàn vạn lần không nên đánh nữ nhân ta chủ ý đã ngươi không nguyện ý thần phục với ta vậy ngươi liền đi chết đi đoạt xá quỷ vu giáo giáo chủ diêm mang nghe vậy trong mắt dần hiện ra một vệ hung tàn c h i sắc lập tức chỉ gặp hắn bàn thao a y lớn liền muôn bàn vô một t cái, có thiên âm vũ khói đen tại hắn trước người ngưng tụ khói đen tiếp theo hóa thành một đạo màu đen vòng xoáy theo hắn tay hào vung lên cái t i ê đạo khổng lộ màu đen vòng xoáy liền bắt đầu cao tốc và chuyển mang theo một cỗ như muốn hủy thiên diện địa khí tức hướng phía diệp thần cùng tập tới màu đen vòng xoáy còn chưa đến cái tiêu thao thiên âm sát khí đã đem mặt đất đều ăn mòn đến thùng trăm ngàn lỗ nếu như là người nhiễm vải trong khoảnh khắc liền sẽ thân tử đạo tiêu h ừ diệp thân hư lạnh một tiếng một trưởng bố ra mênh mông kình khí từ hắn lỏng bàn tay bên trong b ộ c phát ra một đạo kinh thiên trưởng ấn đột nhiên ngưng tụ hiện ra sẽ rách không khí nên kích mà đi ầm ầm làm hai người thế công đánh vào cùng một chỗ thời khắc một cố vô cùng c u ầ n bạo sóng năng lượng điên c u ầ n bao phủ ra toàn bộ quỷ vu giáo tổ định phạm phất đều là tại lúc này run dậy một cái trốn đến xa xa cha na đám người bị dư d u vén đến người ngã ngựa đổ mắt thấy diệp thần rất là nhẹ nhõm tiếp nhận hắn nhất kích diêm ma trêu tức gương mặt dần dần c h ầ m xuống trong lòng nhấc lên một tia rung động tiểu tử này không phải cổ võ g i ả sao làm sao có thể tiếp ở của ta âm sát c h â n nguyên chương sáu trăm năm mươi sáu không cần vùng đ ấ y cam chịu số phận đi ngươi này nhỏ b é phạm thân thể người cũng là có điểm bí mật đối đ ạ i ta bắt giữ ngươi à định muốn sống tốt nghiên cứu một phen hắn h i ế p h i ế p mắt nhìn về phía diệp thần trong mắt tàn khốc tăng gọn sau một khắc quỷ thần nhất chỉ chỉ gặp hắn nghiêm nghị một tiếng mãnh liệt giơ tay thao thiên khói đen đều bị hắn đầu ngón tay hấp thu lúc này làm cho cái tia ngón t theo đầu ngón tay khe run bên cạnh hắn không khí vậy mà đều bị xé rách đến không còn một mảnh không gian mơ hồ phát ra chấn động thanh âm hiu một đạo ước chừng lớn bằng cánh tay hát quang đột nhiên từ đầu ngón tay hắn lướt tầm ẩm ra hát quang gạch phá thương cung một cỗ vô cùng lực lượng kinh khủng từ trên của hắn bộ phát ra thần nghiệm chi đao diệp thần không hề bị lay động thần thức từ nê hoàn cung bên trong râng t r à o mà ra theo không gian phát ra một tiếng khe run một thanh do thần thức ngưng tụ trường đao màu vàng nóng từ thân hình ngưng tụ trường đao màu vàng nóng mới vừa xuất hiện liền bộ phát ra một đạo là đủ chạm phá phương thiên điện à y diện sạ đối mặt phá không mà đến to lớn ngón tay màu đen diệp thần hư l ệ n h một tiếng cái kia nắm treo ở trước người hắn trường đao màu vàng óng p h u n g ra nuốt vào lấy nồng đậm đao khí một đao chắn tới ầm ầm cái kia to lớn ngón tay màu đen tại chỗ bị cháy nước tại bạo phát đi ra năng lượng thật lớn trùng kích phía dưới diêm ma kêu lên một tiếng đau đớn không khỏi rút lui mấy bước sắc mặt lấy làm kinh ngạc ngươi ngươi tại sao có thể có mạnh như thế thần nghiệm liên tục hai lần sau khi giao thủ trong lòng của hắn quả thực nhất lên một hồi kinh đào hãi lãng thần n i ệ m là người tu chân chuyên môn đồ vật nhất là hắn này loại quỳ tu chuyên tu lực lượng tinh thần sau khi diệp thần ngưng tụ ra thần n i ệ m chi đao về sau hắn kinh hãi phát hiện diệp thần thần n i ệ m so với hắn còn phải mạnh hơn không ít diệp mỗi thủ đoạn há lại ngươi có thể tưởng tượng diệp thần cười lạnh â m â m ở giữa nhảy đến hư không bên trong chân đạp tiên h địa đỉnh đầu vân tiêu đứng chắc tay giống như bao quát chúng sinh thần linh một đạo vô cùng uy áp thân âm từ trong miệng truyền ra hỏa tới theo tiếng nói của hắn hạ xuống âm thực cùng cha na đám người liền thấy được làm bọn hắn suốt đời khó quên một màn chỉ thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện mấy chục đạo hòa cầu mỗi cái hòa cầu ước chừng thành đầu người lớn nhỏ hiện ra màu vàng kim ánh lửa. tản ra nhiệt lượng cho dù là bọn hắn cách xa như thế cũng là tỏa ra mồ hôi nóng vê anh mấy chục đạo hỏa cầu dùng hình vông sắp hàng chi thế bắn nhanh hướng diêm ma hỏa cầu thuật diêm ma con ngươi kịch liệt co rụt lại như là thấy được quỷ hắn nổi giận gầm lên một tiếng trên thân buộc phát ra hàng loạt khói đen khói đen hóa thành một cây màu đen trường mâu mang theo tiếng x é gió đón lấy mấy chục đạo hỏa cầu trên không lập tức phát ra một chỗi u nổ v a n g cái kia màu đen trường mâu bị hỏa cầu tại chỗ nổ nát vụn còn sót lại mấy đạo hỏa cầu lập tức bắn nhanh hướng diêm ma không tốt diêm ma b i ế n sắc lòng bàn tay bao vây lấy nồng đậm khói đen một trưởng vô hương cái kia mấy đạo hỏa cầu tựa hồ là muốn đem hắn đánh tan nhưng mà làm hắn ngạc như là làng tay của hắn vừa mới đụng phải một đạo hỏa cầu thời điểm hỏa cầu giống như là nhận lấy cái gì tầm bổ ầm ầm máy liệt một đạo ánh l ử a theo tay của hắn bắt đầu vang thân thượng lan tràn hắn thật vất vả dập tắt về sau căm tức nhìn trên không diệp thần rất là tức đến nổ phổi người rốt cuộc là ai tại sao lại thi triển hỏa cầu thuật lôi tới diệp thần vẻ mặt đà mạc một đạo ngũ lôi phủ đánh về phía trên không ầm ầm ầm ầm mang theo khí tức một a n n hồi chất hủy vô cùng tiếng têu thảm thiết thê lương vang lên chỉ thấy diêm ma trên thân vây kín mít lấy lôi đình hắn ngã trên mặt đất vừa đi vừa về dãy ruộng đợi đến tiếng têu thảm thiết hạ xuống về sau trên mặt đất nhiều hơn một bộ như thàn thủy thi thể mấy giây về sau xa xa cha na đám người mới hồi phục tinh thần lại nhịn không được thất thanh kinh hay nói chết chết rồi âm thực cũng là một mặt trận mắt hốt mồm hắn là rõ ràng nhất diêm ma khủng bố đến mức nào nhưng mà vẫn như cũng bị diệp thần c h é m g i ế t bởi vậy rõ ràng chính mình chủ nhân thực lực khủng bố đến mức nào hắn đến cùng là người vẫn là thần cha na nhìn thật sâu liếc mắt trong hư không đạo thân ả n h kia cái kia hơi lộ ra bình thường ngũ quan phía trên giờ phút này tràn ngập bệ nghệ bà khí giống như cao cao tại thượng thiên thần đợi đến diệp thần sau khi rơi xuống đất diệp văn có chút nghĩ mà sợ nhìn thoáng qua trên mặt đất cố thi thể kia lấy dũng khí hỏi ca hắn chết chết diệp thần dương mắt nhìn về phía đỉnh núi phương hướng không hắn cũng chưa chết vừa rồi ta chém g i ế t bất quá là hắn một bộ phân thân thôi lời này vừa nói ra diệp văn cùng âm thực lần lượt run sợ bọn hắn còn muốn hỏi lại cái gì thời khắc đã thấy diệp thần thân hình khẽ động đ ạ p lên hư không hướng phía đỉnh núi phương hướng lao đi giống như mũi tên cùng lúc đó ở vào đỉnh núi một ngụm che kín trận pháp sâu trong giếng giờ phút này chuyển đến cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thế lương đáng chết thật là đáng chết vậy mà để ta gặp được tu luyện lôi pháp người tu chân một đạo hư hào hắc ảnh đứng ở một ngụm đại hồng quan tài bên cạnh không phải lúc trước diêm ma là ai chỉ bất quá hắn giờ phút này hình thể có chút hề h o à i nhìn xem lẳng lặng nằm tại trong quan tài tô vũ hàm nghĩ mà sợ nói cũng may ta bị diệt s á t chẳng qua là một bộ phân thần ta nguyên bản định nhường cô gái này hút đủ âm khí mới đoạt xá bây giờ xem ra là đã đợi không kịp chờ đến đoạt xá thành công bên ngoài tiểu tử kia cũng không thể tránh được ta tại tìm một chỗ giấu đi bế quan khôi phục cái một năm nửa năm đến lúc đó lại đem tiểu tử kia chém giết cũng không mượn nghĩ tới đây hắn cắn răng c ư ỡ n g ép tách ra chính mình là tinh thuần nhất thần hồn hóa thành một đạo hữu quang liền từ tô vũ hàm trong mi tâm kích bán bảo đoạt xá tại đạo gia đi lên nói là một loại mượn người khác thân thể hoàn dương hành vi cho dù là đặt vào hiện đại cũng có chuyên gia cho thấy qua thân thể bất quá là tinh thần s á c thịt nơi ở mà người sở dĩ sẽ chết giả là bởi vì thân thể suy kiệt thân thể không cách nào lại tiếp tục dựa vào linh hồn nếu như người linh hồn bất tử hoặc sau khi chết thần thức không phải đoạn có thể đổi một thân thể tiếp tục sống sót đương nhiên nhân cách trí nhớ đều sẽ phát sinh chuyển biến mà đối với người tu chân tới nói đoạt xá không thể bình thường hơn được nếu như thân thể bị hủy linh thức chạy ra đều có thể tuyển một bộ có được linh căn tu tiên tư chất thân thể tiến hành đ o ạ xá tiếp theo trùng tu tương đối điện hình chính là bắt tiên quá hải bên trong thiết quản lý thiết quản lý nguyên danh lý huyền hắn vốn là một vị hào hoa phong nhã người đọc sách lý huyền bởi vì khoa cử mục nát thi rất cùng ý chí tinh thần x a s u ố t bị tức giận phía dưới ra cửa cầu tiên t h ă m nói phía sau đi theo lão tử học đạo có một ngày đi chơi thấy trên trời có tiên nhạc vang lên hào quang văn trượng rõ ràng là thái thượng lão quân cưới thanh n ư u đi chơi lý huyền quỳ xuống năn nỉ lão quân chỉ bảo lão quân n i ệ m lên t i ê n phú tu luy yêu cầu hắn sau mười ngày thần hồn xuất khiếu cùng mình phó ước lý huyền sau khi trở về đối đ ệ tử dương t ử nói vi sư ứng sư tổ lời mời thần hồn rời đi thân thể lưu ở chỗ này các ngươi muốn dốc lòng chăm sóc ví như qua bảy ngày không thấy thần hồn của ta trở về đủ để chứng minh vi sư đã nhóm tiên ban ngươi liền đem nhục thể của ta tiêu d u n g bảy ngày trong vòng ngàn b ạ n n h ớ kỹ dứt lời lý huyền liền ngồi xếp bằng thần hồn lập thể phiêu nhiên đi xa đồ đệ của hắn ghi khắc phân phó một mực tiên thủ đến ngày thứ sáu nửa đêm bởi vì quá mức mệt nhọc mà ngủ thất đi mơ tới một lao thần tiên hướng hắn báo n g ộ n nói mẫu thân ngươi sắp chết. ngươi mau trở về chuẩn bị hậu sự đi dương tử sau khi tỉnh lại niệm mẹ xuất ruột có ý xuống núi có thể lại trở ngại sư phó nhắc nhở lại thêm mắt thấy bảy ngày kỳ hạn như n đ ầ y dương tử liền cho rằng lý huyền đứng hàng tiên ban vội vàng đem hắn xử lý về sau liền xuống núi xem mẹ chờ đến lý huyền nguyên thần sau khi trở về phát hiện đồ đệ đem chính mình hỏa táng hắn vô phương trở lại chính mình thân thể nguyên thần mắt thấy liền muốn tiêu tán trong tuyệt vọng trong lúc vô tình phát hiện ven đường có cái vừa chết nói người hắn vội vàng tiến vào thân thể của người kia bên trong không nghĩ phát hiện này người là cái người t h ọ hắng à o khóc thời khắc lao con hiền linh nói đây là thiên ý không thể trái đồng thời cho hắn đủ loại tẩy não quán thâu tề t ử bắt tiên tư duy lý huyền lúc này mới đổi tên là thiết quản lý mà cái gọi là thiên ý bất quá là cường giả ở giữa tính toán cùng đánh cờ làm diêm ma hóa thành lúa quang tiến vào tô vũ hàm sâu trong thức hải về sau liền thấy một mảnh hôn đ ộ n bên trong mơ hồ có một đạo màu xanh điểm sáng đang ở thức hải bên trong chẳng có mục đích du động giống một đầu đ ô n g đóm so với diêm ma điểm sáng cái k i a đạo điểm sáng màu xanh rất là nhỏ bé phảng phất là một trận gió đều có thể đem thổi tắt chỉ cần thôn vệ ngươi cỗ thân thể này liền trở về ta diêm ma hóa thành lúa hướng phía cái tia đạo điểm sáng màu xanh nào tới cái kia đạo điểm sáng màu xanh bị rơi xuống nhảy một cái vô ý thức tại hỗn độn thức hải bên trong bốn phía tranh né không cần vùng đẫy cam chịu số phận đi diêm ma điên c u ồ n g đuổi theo mắt thấy cái kia đạo điểm sáng màu xanh không thể trốn đi đâu được hắn kích động đến nhào tới liền muốn thôn vệ thời điểm toàn bộ thức hải bên trong đ ỗ n g nhiên có một đạo đại dương màu vàng lòng chân xuống. vàng áp Là một giọt máu. Màu vàng kim máu mặc dù chỉ là một g i ọ t mà ở huyền diệu thức hải không gian bên trong lại là vô cùng to lớn hạ o hãn giống như một vũng hải dương màu vàng nóng giọt máu kia chi bên trên tán phát ra nồng đậm đế bi giống như một tôn chấn áp hết thể nộ m ụ kim cương diêm ma hóa thành điểm sáng tại chỗ bị chấn áp dãy rùa không thể hắn phảng phất là nhìn thấy cái gì chuyện kinh thế hai t ụ đế huyết lại là đế huyết đáng chết nữ nhân này trong cơ thể tại sao có thể có đế huyết nhưng mà làm hắn càng thêm sợ hãi chính là lúc trước cái k i a đạo tuyệt vọng rồi điểm sáng màu xanh n g ầ n người vậy mà tỉnh tỉnh mê mê hướng phía hắn đánh tới trái lại thôn vệ hắn không không muốn thôn vệ ta ta không cam lòng a không cam lòng chương 657, t ô vũ hàm tỉnh lại tí tách tí tách chật hẹp mà ướt át sâu trong giếng vô số dọn nước từ bốn phía trên thạch bích ngâm ra tới giống như là đồng hồ quả l ắ c đi lại dùng nhất định tần suất giọt rơi xuống mặt đất đang ngủ say tô vũ hàm chỉ cảm thấy một đạo nóng bỏng hơi thở đánh vào trên mặt mình nóng một chút ngứa một chút nàng lông mày hơi hơi run dậy một cái t h a m t h ả m theo trong mê ngủ tỉnh lại vừa vừa tỉnh dậy nàng liền cảm giác đầu ưu ám vô cùng mơ hồ nhói nhói giống như là sinh một cơn bệnh nặng toàn thân suy yếu vô cùng căn bản là không có cách n h ấ t lên một tia l ự c đạo lại cảm thấy giống là làm một cái rất dài n ộ n g bất quá lại là ác n ộ n g ý thức thật vất vả trở về, về sau nàng trong lúc mơ hồ vang lên chính mình trước khi hôn mê bị quỷ vu g á o cấp đi trí nhớ nàng đột nhiên giật cả mình liền muốn đứng dậy tỉnh một đạo ôn nhu đến cực điểm tiếng nói từ một bên chuyển đến tô vũ hàm lập tức nhìn sang lập tức thấy được một tấm cực kỳ quen thuộc mặt liền là gương mặt này thành nàng trong mộng lớn nhất cái bóng nàng không khỏi đứng dậy dường như kinh n h ỉ tiểu thần diệp thần đưa tay vung lên nàng trên c h á n tóc hoa ôn nhu nói cảm giác thân thể thế nào người tại sao lại ở chỗ này còn có ta đây là ở đâu bên trong tô vũ hàm theo bản năng ngắm nhìn một phía lúc này mới phát hiện mình lúc này đang nằm tại một mụn đại hồng trong quan tài doa đến nàng lúc này ngồi dậy nào tới diệp thần trong ngực run lẩy bậy nói cái này đây là cái gì một cố quan tài mà thôi không có việc gì diệp thân nhẹ nhàng vỗ vỗ bở vai của nàng giở khóc giở cười nói ngươi thật cái gì đều không nhớ rõ sao tô vũ hàm nghe vậy hơi ngần ra lấy tay bưng bít lấy cái chán làm suy nghĩ hình nga mi túc thành một đoàn nửa ngày về sau mới nói ta giống như là làm một cái rất dài mộng ngươi mộng thấy cái gì rồi diệp thân cười nói tô vũ hàm cắn ngôi chưa tình hồn nói ta mộng thấy mình giống như biến thành một chùm sáng điểm tại một cái tối tăm mở m ị địa phương tìm ngươi khắp nơi cái chỗ kia rất lớn ta tìm không thấy ngươi sau này có một đoạn điểm sáng màu đen không ngừng truy ta nói đến đây nàng theo bản năng siết chặt diệp t h ầ n tay mượn mà thân thể nhẹ nhàng run r à y lên hiển nhiên là trong mộng trải qua đ ố i nàng tạo thành không nhỏ kinh hãi sau đó thì sao diệp t h ầ n nắm chặt tay của nàng sau này tô vũ hàm hít một hơi khí lạnh tận lực nhường tâm tình của mình ổn định lại chậm d ã i nói sau này cái k i a m à u đen ánh sáng không biết thế nào không động được ta cảm thấy cái k i a m ộ t bên rất tấm áp khống chế không nổi đi tới sau đó sau đó nó liền bị ta ăn hết lời sắc mặt của nàng có chút cổ quái diệp t h ầ n khép cười một tiếng liên tục chấn an tâm tình của nàng đó bất quá là một giấc m ộ n mà thôi chớ tự mình dọa chính mình trên thực tế diêm ma nguyên thần mới vừa gia nhập tô vũ hàm trong thất h ả i lúc hắn liền đã chạy tới bất quá hắn cũng không có tùy tiện tiến vào tô vũ hàm trong thất h ả i cùng diêm ma tranh đấu mà là lựa chọn yên lặng theo dõi k ỳ biến dù sao thức hải là một người ý thức trụ sở nếu như hắn tự tiện tiến vào tô vũ hàm trong thất h ả i cùng diêm ma nguyên thần phát sinh sùng đập lời thủ thương trung quy là tô vũ hàm nhưng mà kết cục làm hắn kinh ngạc sau khi lại không cho hắn cảm thấy bất ngờ diêm ma tại đang muốn thôn vệ tô vũ hàm nguyên thần thời khắc diệp thần trước t i ê lưu tại tô vũ hàm trong cơ thể thiên đế tinh huyết không chút do dự liền chính mình sẽ là như vậy một cái kết cục không đúng tô vũ hàm đ ố n g nhiên lắc đầu d ư ơ n g mắt vô cùng chăm chú nhìn hắn không phải nằm mơ ngươi khẳng định là có chuyện ta ta bởi vì ta cảm giác trong đầu ta nhiều hơn không ít thứ giống như là trí nhớ nàng lấy tay bưng bít lấy c á i chán dường như cực lực nhớ lại tự lẩm bẩm trường sinh thiên quỷ linh môn xá nữ thiên nguyệt quyết diệp thân ở một bên yên lặng nhìn xem nàng không nói một lời bởi vì hắn biết tô vũ hàm tại thôn vệ diêm ma thần hồn về sau một cách tự nhiên cũng sẽ tiếp nhận diêm ma trí nhớ tiểu thần tô vũ h à ngầm đầu khẽ cắn hàm răng ta biết tất cả mọi chuyện mới vừa rồi là không phải có cái gọi diêm ma quỷ tu nghĩ muốn đoạt xa ta ngươi còn cùng hắn đại chiến một trận xem như thế đi bất quá không sao mắt thấy dấu diếm không nổi nữa diệp thần chỉ đến đáp ứng ai có thể nghĩ đến tô vũ hàm dùng sức nện một cái bộ ngực của hắn đỏ lên hai con ngươi có chút tức giận nhìn xem hắn tiểu thần về sau về sau ngươi có thể hay không cái gì đều gà ta ta ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ sợ hãi ta lo lắng nói đến đây hốc mắt của nàng bên trong bọc lấy nước mắt không ngừng xoay một vòng có thể có thể là ngươi có biết hay không ngươi cái gì đều gà ta Cái gì đều k h ô nàng g cho c ta biết, ta, ta mới lại càng dễ lo lắng. Thông qua riêng mà chỉ nhớ, nàng chân chỉ chính qua mà biết cái này hạo hạn hạo vũ tu r ụ kỳ d i ệ biết địa chân ầ u bên ngoài có trường n i có s tiên trở biết diện, vị có c thu h một c c á hung tự tưởng Thần. biết t nhiên liên tưởng đến diệp thần. Nàng Diệp c h â h u n hiểm cũng biết tại phương thiên địa này phía dưới đều là cường giả vi tôn nhược đ ụ c cường thực thế giới càng thêm biết diệp thần một đường đi tới không dễ dàng diệp thần dôi tay gạt đi lệ trên mặt nàng nước đưa nàng cả người chăm chú ôm vào trong ngực t u t ta đáp ứng ngươi về sau cái gì sẽ không gạt ngươi hai vợ chồng bốn mắt t ư vọng vợ môi càng lúc càng gần lúc này một đạo rất là quan tâm thanh âm từ xưa bờ giếng phương chuyển đến tỉ ngươi ở phía dưới thế nào tàu t ử đâu tô vũ hàm như là làm việc trái với lương tâm rời đi trong ngực của hắn khuôn mặt đỏ bừng nói đi thôi chúng ta trở về đi văn văn ở phía trên nên lo lắng gần chết t ố t diệp thân một tay nắm ở nàng eo t h o n chi cất bước nhảy lên ô m nàng trực tiếp theo mấy trượng sâu trong giếng cổ nhảy ra ngoài tàu tử tô vũ hàm vừa hạ xuống diệp văn lập tức vô cùng kích động tiến lên đón hai nữ nhân tại chỗ đang ôm nhau một cái khóc một cái an ủi tàu tử ồ ta còn tưởng rằng đời ta đều không thấy được ngươi đây đều tại ta đều tại ta diệp thần dẫn mấy người trở về đến quỷ vu giáo tổ đ ỉ n h quảng trường về sau thấy khắp nơi v ừ a bộn u quỷ vu giáo tổ đ ỉ n h tô vũ hàm lần nữa vô cùng áy náy nhìn diệp thần liếc mắt mấy trăm vị tàn sống sót quỷ vu giáo đệ tử nơm nớp lo sợ quỷ gối trên quảng trường giống như là đang chờ đợi diệp thần tuyên án tử hình lần này quỷ vu giáo bị diệp thần gần như hủy diệt giáo nội đệ tử tổn thất hơn phân nửa theo quỷ vu giáo giáo chủ bọc mình quỷ vu giáo không có trụ cột hai bóng người trên mặt đất nhuyến động không ngừng không phải bạch hộ pháp cùng hát hộ pháp lại là người phương nào diệp thần chậm rãi đi tới Sắp chương h hai n n xem sáu trăm năm mươi tám quan sơn việt bí mật nghĩ tới đây ánh mắt của hắn lấp lánh mấy cái lại bổ sung nếu như các ngươi nói ra ta có lẽ có thể cho các ngươi được chết một cách thống khói điểm họ diệp xem như ngươi lợi hại nửa ngươi dưới bị chém đức h ắ t hộ pháp cười lạnh bởi vì cái gọi là thắng làm vừa thua làm giặc t hãng sờ sờ hộ pháp đau đến cả khuôn mặt đều bấm méo tại bên cạnh hắn bạch hộ pháp mặt mũi tràn đầy kinh khủng phốc phốc. lại là một cánh tay bị xé nứt âm thực còn muốn động thủ lần nữa thời khắc lại phát hiện hắc hộ pháp khí tức đạo đức vậy mà là sống sờ sờ đau chết hắn không khỏi mặt lộ vẻ chưa tận hứng chính xác diệp thần lại lần nữa nhìn về phía bạch hộ pháp nơi đây Ta. Ta nói. bạch hộ pháp thân lắc đầu nói quan sơn việt cũng không biết hắn chỉ là đơn thuần bởi vì ngươi cùng lúc trước hắn ân đoán trường hợp lại biết ta quỷ vu giáo đại kế cho nên muốn, muốn mượn đao giết người không nghĩ đánh bậy đánh bạc ân đoán diệp thần không khỏi cười lạnh liên tục từ đầu tới đôi u đều là quan sơn việt đang chủ động t r e o chọc hắn diệp thần đoán chừng thiên điện là cùng long hồn một cái tinh chất đặc thù tổ chức vì vậy mỗi lần đều là bị động đánh trả bây giờ quan sơn việt lại lợi dụng quỷ vu giáo đối phó tô vũ hàm cái này ân đoán là thật k ế t lớn hắn đang nghĩ ngợi thời điểm bạch hộ pháp tựa hồ là vang lên cái gì trên mặt lóe lên một vệ v ẻ hoán độc diệp năng cuồng lao phu k ỳ thật không hận ngươi vì sao diệp thần hơi kinh ngạc bạch hộ pháp cắn răng nói lao phu nghĩ lại phía dưới phát hiện ta quỷ vu giáo sở dĩ có hôm nay hết thảy đều là quan sơn việt làm hại hắn lợi dụng ta quỷ vu giáo đối địch với ngươi thủy ta quỷ vu giáo hết thảy thậm chí là đem ta hại thành d ạ n g này ta như thế nào hận hắn nói đến đây ánh mắt của hắn dữ tợn không thôi cho nên trước khi chết lao phu phải nói cho ngươi một cái cùng quan sơn việt có liên quan bí mật diệp t h â n sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn quan sơn việt từng tới giao sơn cùng giáo chủ thấy qua mặt bạch hộ pháp hít sâu một hơi gan t ư n g chữ một lúc ấy lao phu trong lúc vô tình nghe lén đến bọn hắn nội dung nói chuyện nguyên lai năm đó long hồn tiền nhiệm long vương là bị quan sơn việt hạ chết diệp thần nghe vậy sắc mặt đối với long hồn tiền nhiệm long vương hắn từng nghe n g u thanh sơn nói qua đôi câu vài lời vị này long vương là một đời m á y nhân lần trước quỷ thuyền xuất hiện thời khắc bên trên ba ngày người ở thế tục giới trắng trợn làm ẩu liên là vị này long vương tự mình rết tới côn lôn ngăn chặn thông hướng bên trên ba ngày lối ra nhưng phạm là bên trên ba ngày người ra tới một cái rết một cái ra tới hai cái dệt một đôi tiếp tục diệp t h ầ n nhữ mày tiền nhiệm long vương khương ngọc hành năm đó dùng lực lượng một người chấn áp hoa quốc cho dù là thiên điện bên trên nhâm điện chủ cũng không phải hắn đối thủ k ư ơ n g ngọc hành cái này người hào khí vượt mây tâm hệ thương sinh nhiều lần cùng bên trên ba ngày đối n ị c h sau này nghe đồn hắn bước lên q u ỷ thuyền từ đó liền không tiếp tục ra tới qua bạch hộ pháp dừng một chút nói đây chỉ là bên ngoài nghe đồn trên thực tế khương ngọc hành còn không có đạp vào q u ỷ thuyền liền bị thiên điện bên trên nhâm điện chủ liên hợp quan sơn việt cùng với bên trên ba ngày cực giả cùng một chỗ c h u diện tại ô bờ sông bên trên lúc ấy trận chiến kia dị thường thảm liệt n h ư n ế u không phải chính thai n g h e được quan sơn việt thừa nhận lao phu cũng không thể tin được hắn trên mặt đều là v ẻ thiết đ ố i có thể nói tại diệp thần chưa từng xuất hiện năm mươi năm trước kia long vương khương ngọc hành có thể xưng hoa quốc một đời truyền kỳ cũng là người thế hệ trước bên trong, trong suy nghĩ anh hùng không không t í n ngưỡng mặc dù h ắ nhưng b ạ c hộ pháp c không n g là là mà làm hắn của thất vọng là lớn như vậy quỷ vu giáo làm hắn để ý đồ vật ít càng thêm ít phần lớn đều là một chút tiền tài hoàng kim loại hình thực vật duy nhất giá trị ít tiền chính là một thanh dùng người sống máu tươi tế luyện cổ kiếm khó khăn lắm đi đến trung phẩm pháp khí mức độ thân kiếm huyết khí trung thiên còn có một bộ phận vật liệu luyện khí có ý tứ chính là hắn khi tìm thấy một bộ tên là đoạt linh hóa sinh công tà đạo công pháp người tu luyện chiếm lấy người khác linh lực hấp thụ sinh cơ tại tăng cường tự thân diệp thần đem hắn lấy đi về sau lắc đầu liền muốn rời khỏi đ ố n g nhiên chỗ dường như biết được suy nghĩ nhìn về phía quỷ vu giáo giáo chủ cái kia tờ bảo tọa bên trong mơ hồ có trận pháp vận sóng lần đầu i tiên là hắn tại thiên nam lâm thanh đô cổ đường phố trên quán thấy được một khỏi màu đen hạt giống đồ vật lúc phát ra rung động mà cái viên kêu màu đen hạt giống cùng trước mặt thứ này lớn nhỏ nhất trí chẳng lẽ lại là giữa hai bên có liên hệ gì trong khoảnh khắc đó diệp thần trong đầu lõe lên vô số suy nghĩ lúc trước cái viên kiêm màu đen hạt giống bị hắn dùng lưu tiên bình bên trong lục dịch thuốc về sau đầu tiên là mở ra mang có mùi thơm lạ lùng hoa diệp thần đem dị hương hấp thu về sau liền từ tụ linh cảnh sơ kỳ đột phá đến tụ linh cảnh trung kỳ sau đó đoá hoa héo tản kết xuất một viên trái cây màu đen diệp thần lại dùng lưu tiên bình lục dịch thuốc như thế nào cũng lấy không đến nửa điểm tác dụng một lúc sau hắn liền đem hắn quên mà bây giờ này miếng màu xanh lá hạt giống lại là lại một lần nữa nhắc nhở hắn diệp thần bình tĩnh đánh giá trong tay màu xanh lá hạt giống trong Quỷ vu giáo giáo chủ tại sao lại có thứ này chẳng lẽ hắn biết này là vật gì thôi trở về lại nghiên cứu lắc đầu hắn liền đem cái viên kia màu xanh lá hạt giống thu vào trong nhận chứa đồ quay người đi ra quỷ vu giáo tổ đình đại điện â m thực lúc này tiến lên đón chỉ quỷ ở phía xa mấy trăm người nói chủ nhân này chút quỷ vu giáo còn xuất lại đệ tử làm sao bây giờ diệp thần đánh giá đi qua cái kia mấy trăm người lúc này phủ phục trên mặt đất trong đó thậm chí là có một lượng mười lăm mười sáu tuổi h ả i tử trên mặt tràn đầy kinh k h n g diệp thần bỗng nhiên nhìn về phía ẩm thực ta dự định nhường ngư lưu ở chỗ này chỉnh đốn ẩy vu giáo xâm thế lực còn xuất、lại. sau đó do ngươi tới đảm nhiệm quỷ vu giáo giáo chủ ngươi cảm thấy thế nào chương sáu trăm năm mươi chín đây mới là ta nam cùng nữ nhân hắn sở dĩ sẽ làm ra quyết định này là bởi vì quỷ vu giáo bao bọc giáo chủ ở bên trong cao tầng hết thể bị hắn chém giết liền diêm ma cái này không gì làm không được vu thần đại nhân cũng không ngoại lệ ngoài ra sống sót phần lớn đều là thực lực thấp tầng dưới chốt đệ tử nếu như đem bọn hắn cũng cùng nhau chu diện hắn sau khi đi lại sẽ có người chiếm cứ quỷ vu giáo tiếp tục làm ác cùng hắn dạng này chẳng thà thu phục cũng xem như cho mình góp nhặt một điểm lực lượng có lẽ tại đặc thù thời cơ có thể cần dùng đến âm thực lập tức giật mình diệp thần không cười nhạt một tiếng trong tay lại xuất hiện một bộ công pháp rõ ràng là lúc trước cái tia bản đoạt linh hóa sinh công bộ công pháp kia cũng cùng nhau đưa cho ngươi trong đó một chút âm tả độc các đồ vật đã bị ta bỏ đi ngươi đều có thể chiếu vào phía trên tu luyện âm thực đem hắn đều nhận lấy về sau q u ỳ một gối xuống tại diệp thần trước mặt đa tạ chủ nhân lao nâu nguyện là chủ nhân máu chảy đầu rơi sông pha khói lửa không chối tử Quỳ vu giáo cái tên này ta không thích dứt khoát cải thành m ư a minh đi ta đối yêu cầu của ngươi chính là ước thúc những người này đồng thời không cho phép làm ác nếu như để cho ta phát hiện tất trung ngươi diệp thần khẽ lắc đầu liền quay người rời đi m ư a minh âm thực mặt mũi tràn đầy mờ mịt không biết diệp thần tại sao lại lấy như thế một cái không có chút nào khí thế tên bất quá khi hắn thấy xa xa tô vũ hàm về sau trong lòng lập tức giật mình chủ nhân n ữ nhân gọi tô vũ hàm nữ nhi gọi diệp manh manh diên phần mình lấy chúng ở giữa một chữ có thể không phải liền là m ư a minh sao thấy diệp thần xử lý x o n g sự tình về sau chờ ở một bên tô vũ hàm lập tức hỏi tiểu thần chúng ta là không phải cần phải trở về cha mẹ khẳng định lo lắng hỏng còn có manh manh nha đầu này cũng không biết khóc thành dặn gì g đúng vậy a cần phải trở về diệp thần khép cười một tiếng dẫn hắn cùng diệp văn liền muốn rời khỏi mà lúc này một đạo yếu ớt thanh âm từ hắn sau l ư n g chuyển đến diệp tiên sinh rõ ràng là thái ban công chúa cha na đáng người nên tiếp diệp thần tấm mắt cha na trong lòng căng thẳng lấy dũng khí nói diệp tiên sinh ta thái ban g hoàng thất có một nữ tử cũng chính là cô cô của ta cũng bị quỷ vu giáo bắt đi qua ta có thể hay không dẫn người đi tìm một cái nàng nàng còn như vậy húng chi là nàng bên cạnh ban đồng cùng a nặc cha na sợ diệp thần không đáp ứng lúc này quỳ xuống ngài ngài yên tâm ta thái ban g hoàng thất một nhất định sẽ cảm kích ngài đại ân đại đức có khả năng diệp thần vẹn vẹn nhìn nàng một cái liền dẫn tô vũ hàm cùng diệp văn rời đi mãi đến hắn đi xa về sau cha na lúc này mới nặng nặng n ề thở dài một hơi nàng mặc dù là cao quý thái ban công chúa nhưng tại diệp thần cũng không dám bảy nửa điểm ra đỡ tựa hồ là đã nhận ra ánh mắt của nàng đi ở phía trước tô vũ hàm quay đầu trắng diệp thần liếc mắt giống như cười mà không phải cười mà nói tiểu thần ngươi có khả năng à, ta xem cái cô nương k i a một mực lưu l u y ế n không rời nhìn xem ngươi đây còn giống như là thái bang công chúa đúng không phát giác được trong lời nói của nàng một tia đố kỵ diệp thần dợ khóc dợ cười nói ngươi yên tâm đi ta cùng nàng ở giữa không có gì không tin ngươi hỏi diệp văn nàng có khả năng cho ta làm chứng diệp văn liên tục gật đầu tô vũ hàm lúc này mới bưng tha diệp thần trầm mặc nửa ngày về sau bỗng nhiên nói tiểu thần sau khi trở về ta cũng muốn tu luyện diệp thần nghe vậy bước chân vì đó mà ngừng lại tô vũ hàm e sợ cho hắn không cao hứng để ép cuống họng giải thích nói trải qua lần này sự tình về sau ta nghiêm túc nghĩ qua cái thế giới này quá lớn n g ư ơ i thân là nam nhân gia đình không nên c h ó i buộc ngươi ta cùng nữ nhi đều không nên là ngươi liên lụy diệp thần nghĩ nói các ngươi mới là ta tu luyện tinh thần động lực người trước nghe ta nói mắt thấy hắn muốn xem bảo tô vũ hàm sụ mặt tức giận nói ta rất sợ sợ về sau còn sẽ gặp phải hôm nay chuyện như vậy đến lúc đó nếu như ngươi lại không tại ta làm sao bây giờ manh manh làm sao bây giờ nếu như có người dùng mẹ con chúng ta tới uy hiếp ngươi lại nên làm cái gì Mặc dù nói g gì cũng không nguyện ư ơ i cái n ý nói với ta, có thể ta vẫn là biết ngươi rất mạnh. cái gì thiên ta, thể ta rất nam có mạnh, là gì đến ệ đệ đệ nhất nhân, hoa quốc đệ nhất nhân, đồng á đệ nhất nhân. Nói hoa quốc đ á đây nàng dừng một chút lại nói có thể núi cao còn có núi cao hơn ngươi không có khả năng nắm người của toàn thế giới đều r ấ t sạch duy nhất biện pháp ổn thỏa chính là ta cũng đi theo tu luyện dạng này làm ngươi tại bên ngoài vì ta nhóm t r è o chống một mảnh bầu trời thời điểm ta tối thiểu nhất có năng lực bảo hộ manh manh bảo hộ cha mẹ diệp thân l ặ n g lặng nhìn nàng t â m mắt dần dần ôn hỏa xuống tới còn có diêm ma trí nhớ về sau ta biết các ngươi những người tu chân này Động năm, năm, bất bất mắt, mắt, mắt thấy có nàng một bộ đôi mắt đẹp muốn khóc dáng vẻ diệp thân theo bản nàng cầm nàng mềm mại tay tốt rất tốt đây mới là ta diệp nam của nữ nhân ta đồng ý ngươi tu luyện sau khi trở về ta liền chỉ bảo ngươi hắn nguyên bản ý nghĩ là tận lực nhường tô vũ hàm nhiều hưởng thụ một chút cuộc sống của người bình thường dù sao một khi đạp vào tu chân một đường liền đã định trước sẽ vứt bỏ rất nhiều cũng đã định trước gặp phải không ít nguy hiểm nếu bây giờ tô vũ hàm chủ động nhắc tới hắn cũng chỉ đánh đáp ứng ai nha ta nói ngươi hai có thể không thể ở ngay trước mặt ta vung thức ăn cho cho a chua chết người đi ở trước nhất diệp văn quay đầu thấy cảnh này không khỏi c h o nói nói xong nàng cũng đầy c h ứ a mong đợi nhìn về phía diệp thần ca, ta ta cũng có thể tu luyện sao diệp thần khẽ é lắc đầu nói vậy phải xem ngươi là có hay không có tư chất chờ sau khi trở về ta rút sạch vì ngươi kiểm chắc một phen đi bởi vì cái gọi là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên nếu vô phương bảo trì trước mặt thế cục vậy liền đều tu luyện đi hơn một canh giờ về sau diệp thần về tới trong nhà diệp hải cùng nô lan vừa nhìn thấy phía sau hắn tô vũ hàm kích động che mặt dưới lệ nhất là nô lan một bên khóc một bên chỉ trích diệp thần diệp thần ngoại ý muốn phát hiện như thanh sơn cùng với một cái đạo sĩ ăn mặc lão giả cũng trong nhà mình so sánh hắn bất ngờ như thanh sơn trong lòng lại là tràn đầy rung động hắn là biết diệp thần đi tới quỷ vu giáo sự t ì n h đối với quỷ vu giáo giáo chủ cùng với vị kia vu thần đại nhân hắn cũng hơi có nghe thấy vốn cho rằng diệp thần này một nhóm tràn ngập hữ hiểm thậm chí là có khả năng bỏ mình không nghĩ hắn lại bình an vô sự đem người mang theo trở về bất quá hắn cũng không đoái hoài tới hỏi những thứ này lúc này dẫn diệp thần đi vào trong phòng ngủ chỉ nằm ở trên giường cái tia đạo gầy yếu thân ả n h nói chính ngươi xem đi chương sáu trăm sáu mươi chỉ vì ngươi từng gọi ta một tiếng đại ca ca diệp thần theo ánh mắt của hắn nhìn sang chỉ thấy trên giường có một đạo nhỏ gầy thân thể nằm ở phía trên tại hắn bên cạnh bảy biện chín ngọn đèn đến đèn hiện lên cựu c u n g bắt quái chi thế đem hắn hộ ở trong đó nếu như nhìn kỹ liên sẽ phát hiện chín ngọn đèn đến đèn tạo thành một cái chất pháp giữa không trung mơ hồ có một cái năng lượng màu xanh vòng bảo hộ đem cả cái giường đều bao lại. mà trên giường đạo thân ảnh kia phía trên đang có từng sợi ánh sáng màu vàng nóng tiêu tán mà ra nay chút ánh sáng màu vàng nóng không ngừng đánh thẳng vào năng lượng vòng bảo hộ dù là như thế cái tiêu đạo năng lượng vòng bảo hộ run dày động không ngừng mơ hồ có sụp đổ chi thế mà bốn phía chín ngọn đèn nến đèn, đèn lúc tối lúc sáng tựa hồ tùy thời muốn dập tắt đau thiên thiến đau t ô n da da thiên thiến đau quá một đạo sen lẫn thống khổ non nớt n g n g nghe tiếng lúc mà vang lên thiên thiến diệp thân sắc mặt hơi đổi lúc này đi tới trực tiếp đưa tay lọt vào năng lượng vòng bảo hộ bên trong đưa tay khoác lên tiểu nha đầu trên t r ắ n của thấy cảnh này ngươi hơi sau khi đi một mươi một giờ đêm vừa mới qua trên trời liền xuất hiện huyết nguyệt ngay sau đó tiến tiến lại đột nhiên ké bất tỉnh trên người nàng không ngừng có kim quan hướng ra phía ngoài bay ra ngoài lúc ấy ta và mẹ của ngươi còn tại trong bệnh viện xem mặt trăng diệp hải cũng nhẹ gật đầu ngưu thanh sơn tiếp lời lúc trước trên trời dị tượng ngươi cũng thấy lấy a ta sợ không yên lòng ngươi diệp ra liền rút sạch đi tới nhìn một chút cũng phát hiện nữ hoa hoa này dị biến nói đến đây hắn tự hồ là nhớ ra cái gì đó nhìn một chút bên cạnh lão đạo làm diệp thần giới thiệu nói đúng rồi vị này lữ thanh sáng là ta nhiều năm trước liền nhận biết một vị lão hưu bây giờ là thiên sư đường người hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trên giường tiên tiến h lúc ấy nha đầu này trên người k i m quăng náo ra tới động tinh thật lớn ngươi diệp ra biệt thự phương viên mười dặm đều thấy được vì dẫn tới phiền thoái không cần thiết ta mới thoát khỏi lão lự ra tay bố trí xuống trận pháp làm nữ hoa hoa này cháy lốc lữ thanh sáng hướng Người khổ nói, hoa hoa khổ thể thể trong ạ hạ i lúc nhất thời trong phòng chỉ có diệp thần lữ thanh sáng cùng với ba người hắn lưu thanh sơn nhu nhữ mày nhìn chăm t h ă m diệp thần nói ngay vào điểm chính quỷ vu giáo đã bị ngư ơ i d i ệ t không sai diệp thần phải mãi thừa nhận ngưu thanh sơn nhẹ gật đầu lại hỏi nếu như ta không có đ o á n sai trên trời dị tượng là ngươi làm ra à? phải cũng không phải bất quá cùng ta có quan hệ diệp thần khẽ lắc đầu liền đem sự t ì n h đại thể đi qua nói ra dĩ nhiên diễm ma nghĩ muốn đoạt xá tô vũ hàm sự tình hắn không nói tới một chữ cứ việc trong lời nói của hắn tồn tại lỗ thủng bất quá ngưu thanh sơn cũng không có truy đến cùng ngược lại là một bên lữ thanh sáng hít vào một n g ụ n khí lạnh lại là trăm năm khó gặp bốn âm thời điểm tựa hồ là đã nhận ra n ư u thanh sơn nghĩ hoặc lữ thanh sáng đè nén trong lòng khiếp sợ trong hắn g i đầu hắn c h h một lập tức vang lên dạ ma thanh âm ông chủ đây là cực dương khí nha đầu này trên thân lại có thể tản mát ra cực dương khí dạ ma thanh âm hơi kinh ngạc diệp thân giật mình bởi vì cái gọi là lập thiên t h í nói nói âm cùng dương mà nơi đây âm cùng dương chỉ chính là cực âm cùng cực dương cái gọi là cực dương khí là vì khác biệt với cực âm khí một loại tồn tại là âm dương trung dương này một mặt cực đoan nó có khả năng diễn hóa làm bất kỳ vật gì vạn sự v ậ t vật nghe đồn bàn cổ năm đó khai thiên tích địa bỏ mình về sau mắt trái hóa thành mặt trời mắt phải hóa thành mặt trăng trong mùi bắn ra hai đạo khí tức phân biệt liền là cực âm khí cùng cực dương khí phải biết h ứ này cho dù là, là thiên trên thân lại như thế nào sẽ có được cực dương khí phải biết thứ này cho dù là tại tu chân giới cũng là cực kỳ hiếm thấy dạ ma thanh em vang lên lần nữa ông chủ nhiều để cho ta hít một chút nha đầu này trên người cực dương khí nếu như vậy lao ma đạo thường khôi phục được liền rất nhanh nhưng mà diệp thần lại là truyền đông nói không được nha đầu này tiêu tán ra nhiều như vậy cực dương khí tình huống thân thể rất tồi tệ nếu là lại để cho ngươi hút mấy cái nàng cũng không sống nổi nói xong hắn dương mắt đối ngưu thanh sơn cùng với lữ thanh minh đạo phiền thoái hai vị trước đi ra ngoài một chút ta đã nghĩ đến biện pháp giải quyết ngưu thanh sơn biết hắn có bí mật của mình nhìn thật sâu hắn liếp mắt nói ngươi nhanh lên đi nữ hoa hoa này trước đó liền cùng một vành mặt trời giống như ta lo lắng bên trên ba ngày cùng với ta người sư đệ t i ê biết nàng t dứt lời hắn liền dẫn lữ thanh sáng đi ra ngoài hai người sau khi đi diệp thần dùng thần thức bày ra một đạo cách gấm kết giới một nhánh màu xanh bút lông xuất hiện ở trong tay hắn rõ ràng là thiên mười b ú t hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua trên giường thiên thiến dường như nói một mình ta biết ngươi bất p h ạ m lại không biết ngươi là gì thân thế cùng lái lịch ta cũng không biết ngày sau ngươi ta là bạn vẫn là địch hôm nay sở di cứu ngươi chỉ vì ngươi ta tại vạn người đầu đường ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ chỉ vì ngươi từng gọi ta một tiếng đại ca, ca. nói xong hắn tùy tiện, tiện tán đi thân thể lực lượng cắn nát vào nóng i ữ a một giọn đạm vết máu và nóng liền tung bay ở trên không giọt kia đạm vết máu màu vàng nóng bên trong tràn ra nồng đậm linh khí diệp thần với tay thiên nguyên bút liền đã rơi vào trong tay hắn hắn huy động thiên nguyên bút chám lấy trên không giọt kia dòng máu màu vàng kim nhạt hắn quát trói thai một tiếng thiên nguyên bút trên không trung đột nhiên kết ấn một đạo ẩn chứa cực cường phong ấn lực lượng linh ấn trên không trung ngưng tụ mà lúc này diệp thần sắc mặt mơ hồ t r ắ n g bệnh hắn để ở m ộ t hơi đệ nhất bút điểm vào thiến, thiến thiên linh huyện chỗ từ xưa thánh vương có mười bút một bút thiên hắn một bút điểm tại thiến, thiến địa thần huyện bên trong một bút đ i ệ một bút sinh tử một bút gi dạ ma đem một màn này nhìn ở trong mắt thật sâu nhìn thoáng qua trên giường thiên tiến h âm thầm cảm k h á i nói một phàm nhân lại có thể nhường ông chủ thi triển ra thánh vương m ộ ư ơ i b ú t cũng không biết là đã tu luyện mấy đời bị tức giận phải biết ông chủ thánh vương m ộ ư ơ i b ú t vẫn là tại tiên giới xây lúc lập thiên đình ban đầu tại phong tiên đài phía trên điểm tướng phong tiên sử dụng tới chương sáu trăm sáu mươi một thiên tiến h tỉnh lại diệp ra biệt thự bên trong diệp t h ầ n tay cầm thiên nguyên bút thân bên trên tán phát ra một cỗ cực hạn uy nghiêm thiên nguyên bút không ngừng tại thiên tiến trên thân điểm số một bút nếu như có người ngoài ở tại liền sẽ kinh hãi phát hiện thời khắc này thiên t i i ế n trên thân tre k phù văn đưa nàng thập đại huyệt khiếu đều phong ấn tựa như do màu vàng kim nòng nọc tạo thành phù văn t r t pháp mặc dù diệp thần không rõ ràng tiến tiến trong cơ thể tại sao lại tồn tại cực dương khí bất quá hắn có thể khẳng định là theo cực dương khí tiếp tục tiết ra ngoài tiến tiến cũng đem g i u hết đ ẹ t tắt bởi vậy hắn mới quyết định vận dụng thánh vương mười bút phong ấn tiến tiến trong cơ thể cực dương khí cũng xem như nhường ác liệt tình huống tiếp tục chuyển biến xấu xuống hư vô sinh tự nhiên tự nhiên sinh đại đạo đại đạo đại đạo sinh văn vật thái hư quá không vũ trụ thái huyền hiểu hiệu tối tâm tay hắn nắm tiên mươi mú cuối cùng một bút đối t h i ế n tiến một điểm phong vê anh t h i ế n tiến thân bên trên t r u y ề n đến một đạo làm người chấn động cả hồn phách trận p h á p đợt vô số màu vàng kim đường con đưa nàng chăm chú bao bao ở trong đó như là ăn mặc một thân kim sợi thần y đĩa mà trên người nàng đang ở ra bên ngoài tiêu tán ánh sáng màu vàng nóng dần dần về tới trong cơ thể nàng nàng khởi sắc dần dần bắt đầu tốt quay vòng lên xong rồi diệp thần thân hình một cái lạo đạo lúc này mới như chút được gánh nặng thở dài một hơi dù là như thế sắc mặt của hắn trở nên tái nhận vô cùng dạ ma không yên tâm hỏi ông chủ ngài không có sao chứ không có việc gì diệp thần khẽ lắc đầu d ư ơ n g mắt nhìn về phía hơi thở dần dần bình ổn thiên tiến h cười khổ nói chẳng qua là linh lực đều hết sạch cũng may nhục thể của ta đủ mạnh mẽ bằng không vô phương sử dụng thánh vương m ư ờ i bút thánh vương m ư ờ i bút chính là hắn đã từng sáng tạo hắn đỉnh phong thời kỳ mong muốn thi triển đi ra quả thực là dễ dàng nhưng hôm nay thực lực còn thiếu rất nhiều cũng chỉ có thể sử dụng ra ba bút mặc dù là như thế cũng đưa hắn mệnh mọi cái quá sức lao ma ngươi nhìn chằm chằm nha đầu này ta khôi phục linh lực diệp thân nói một câu liền từ trong nhận chứa đồ xuất g a lượng lớn đ a n dược từng cái nuốt xuống tới nhắm lại hai con ngươi bắt đầu khôi phục bị tiêu hao sạch sẽ linh lực sau một cách hắn lúc này mới mở ra hai con ngươi đứng dậy đi đến bên giường lại lần nữa làm tiến tiến kiểm tra một phen thân thể xác định không có chuyện gì về sau hắn mới âm thầm nhẹ gật đầu dạ ma đột n h i ê nói n ông chủ thiểu nha đầu này có điểm lạ không đợi diệp thần mở miệng hắn tiếp tục nói vừa rồi n g à i lúc tu luyện lao ma ta vụn trộm dò xét qua thân thể của nàng lao ma thần niệm vừa mới đi vào trong cơ thể nàng liền có cỗ quỷ dị thôn phệ chi lực không ngừng xé rách lấy ta nếu không phải lao ma quả quyết đem cái tia sợi thần niệm bỏ qua sợ rằng cũng phải không may diệp thần nghe vậy không khỏi khẽ cười nói ngươi cũng phát hiện nha đầu này chô đặc thù sao khi tìm thấy trước ngươi ta có một đạo bạn tên là hoàng t u y ề n lão tổ hắn lúc này đem hoàng t u y ề n lão tổ sự tình nói cùng dạ ma nghe sau đó bổ sung thêm lão tổ cùng ngươi cũng là có chút tương tự ta cũng là có chút chờ mong hai ngươi gặp nhau về sau tình cảnh hoàng t u y ề n lão tổ háo sắc là có tiếng dạ ma cũng có một chút bất quá lao g i a hỏa này đạo không phải đã nói sắc liền la ra thành tinh thích trêu chọc đùa tiểu cô nương không phải muốn người ta tiểu cô nương đ ư a khóc hắn mới cam tâm không quan trọng một người độ kiếp kỳ tu sĩ cũng xứng xưng là lão tổ ai ngờ dạ ma lại là khinh thường cười một tiếng lao ma năm đó ta từng theo chủ nhân chém qua tiền này loại độ kiếp kỳ tu sĩ không biết giết bao nhiêu nói đến đây hắn gậy già lên mặt mắc bệnh lại pha bảo ông chủ ngài liền hãy chờ xem chờ cái này hoàng tuyển lão t i ể u tử trở về lao ma ta nhất định phải dạy một chút hắn là người diệp thân mỉm cười thầm nghĩ lao ma cái tính cách này vẫn là một điểm không thay đổi hắn lắc đầu c h ậ m nhìn về phía trên giường t h i ề n tiến theo lý thuyết nha đầu này hẳn là tỉnh lại nhưng mà cho tới bây giờ không có nửa điểm dấu hiệu t h ứ c tỉnh ngược lại là trong miệng một mực nhắc tới cái gì tôn da da to con do dự một chút hắn một ngón tay điểm tại thiến tiến mi tâm đồng thời phân ra một tia thần n i ệ m tiến nhập thiến tiến trong thức hải hắn rất nghĩ đến hiểu nhà đầu này loại cảm giác này rất mãnh liệt thức hải là một người linh hồn hạnh tâm trong đó đã bao hàm trí nhớ trải qua nhân cách các thứ chẳng qua là khi diệp thần thần n i ệ m tiến vào thiến tiến trong thức hải về sau thấy lại là một mảnh sương mù vô cùng vô tận sương trắng giống như là sương mù như biển không nhìn thấy phần cối u không nhìn thấy điểm xuất phát đ ỗ n g nhiên một đạo cực kỳ quỷ dị thôn vệ chi lực không biết từ chỗ nào xuất hiện hắn gái kia sợi thần n i ệ m ầm ầm ở giữa liền bị thôn vệ đến không còn một mảnh tại sao có thể như vậy diệp thần trong lòng hơi chỉnh lần nữa phân ra một sợi tương đối cứng c ắ p thần thức chẳng có mục đích tại thiến thiến trong thức hải thăm dò hắn ngược lại muốn xem xem đồ vật gì lại có thể thôn vệ hắn thần n i ệ m kỳ quái là cái k i a đạo thôn vệ chi lực lần này cũng chưa từng xuất hiện làm diệp thần kiên nhẫn sắp bị trà sạch thời khắc bốn phía xương trắng đột nhiên tắn đi xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một đạo phong ấn hắn thần n i ệ m vừa mới chạm đến đạo phong ấn kia hơi anh một đạo kinh thiên kiếm quang hướng hắn chép tới trong lúc mơ hồ dường như một vị cầm trong tay kim thư thư sinh một kiếm này dường như muốn đem thiên hà th hóa thành một đạo thần n i ệ m chi nhận đón lấy cái kia đạo kinh thiên kiếm khí đạo kiếm khí kia lúc này tan biến hai tán mà vị kia cầm trong tay kinh thư bạch diện thư sinh cũng biến mất theo dù là như thế diệp thần thần n i ệ m cũng mơ hồ hiện ra sụp đổ chi thế mà đạo phong ấn kia cũng biến mất theo hắn vốn cho rằng phong ấn về sau lại là một phương thiên địa mới ai có thể nghĩ đến lại là một đạo phong ấn trong phong ấn mơ hồ có một cự viên kéo lấy lang lang nha b ồ n g hành tẩu tại mặt đất bao la phía trên hắn mỗi một chân đều sẽ làm cho mặt đất phát ra rung động cảm nhận được diệp thần thần n i ệ m xâm nhập vị kia cự viên một gậy vung mạch tới một gậy này tại chỗ đem diệp thần tại hắn tiến h tiến h trong thức hải cái k i a sợi thần n i ệ m đánh vỡ phanh thức hải bên ngoài diệp thần lập tức lui lại một bước trong miệng phát ra một đạo kêu trên hắn lần nữa nhìn về phía tiến h tiến h ánh mắt mang theo nồng đậm rung động người rốt cuộc là vật gì trong thức hải vì sao có như vậy phong ấn mà lại mỗi một đạo phong ấn đều có lực lượng thần bí thủ hộ bất luận là vị k i a thư sinh vẫn là cái k i a cự viên chiến lực đều so diệp thần hồi trở lại tới địa cầu sau gặp phải đối thủ còn mạnh hơn mà lại mạnh hơn rất nhiều ánh mắt của hắn lấp lánh mấy cái còn muốn lại đi vào thăm dò thời khắc đã thấy mê man tiến tiến ngón tay nh lập tức chậm rãi mở hai mắt ra vừa nhìn thấy hắn thiến tiến h con ngươi lập tức sáng lên đại ca ca ngươi trở về nhà ngươi tìm tới đại tỷ tỷ sao ánh mắt của nàng rất là trong meo không có nửa điểm chất bẩn trở về đại tỷ tỷ cũng tìm được diệp thân lúc này mới từ bỏ ý nghĩ trong lòng khẽ cười nói thiến tiến h ngươi cảm giác thân thể thế nào không có việc gì nha thiến tiến h đầu tiên là khẽ giật mình lập tức m ở mịt l ắ p đầu nói thiến thiến cảm giác vừa ngủ mực giấc liền là đầu có chút ngất còn có chút đói lộc cộc nói xong lời này bụng của nàng lập tức văng lên nàng lúc này có chút thẹn thùng nhìn một chút diệp thần thật vất vả lấy rút khí rụt rẽ mà nói đại ca ca có thức ăn không cho tiến h tiến h một cái bánh bao là có thể a không sẽ không làm phiền ngươi quá nhiều chương 662, ngươi thật là một cái tiểu cơ linh quỷ cùng ngay dạng sáng bốn giờ lúc diệp ra biệt thự bên trong ngồi đầy người bất quá ánh mắt của mọi người đều trọng điểm đặt ở đang ở ăn bánh mì kẹp tiến h tiến h trên thân bánh mì kẹp là diệp thần phân phó lâm thái chuyên môn đi mua được mắt thấy mình bị nhiều người như vậy quan tâm tiến tiến có chút khẩn trương cắn một cái bánh mì kẹp thỉnh thoảng liền muốn g ư ơ n g mắt nhìn mọi người một cái người n hết s ứ lây không cẩn thận rớt xuống thức ăn trên vụn, cầm lạ như ăn ế nghĩ đến cũng là c kia lang thanh sơn có chút không hiểu ngược lại là bên cạnh hắn lữ thanh minh có chút khiếp sợ nhìn xem trong tay đan dược còn kém tại chỗ kinh hô lên linh đan chân chính linh đan cho dù là hắn cũng không cách nào luyện chế ra này một linh đan tựa hồ là phát giác được hai người nghi hoặc diệp thần hơi hơi ô m quyền nói đêm nay sự tỉnh đa tạ hai vị này hai hạt đan dược coi như là ta đối hai vị c ả m tạ lao hiu trong tay ngươi viên k i a là sinh sinh tạo hóa viên có thể khiến tay cụt mọc lại đến mức lữ đại sư viên k i a là hờn thần đan đối cho các ngươi này chút thông huyền giả tới nói có thể tăng cường lực lượng tinh thần theo tiếng nói của hắn hạ xuống lữ thanh minh cũng nhịn không được nữa kinh hô lên diệp tiên sinh ngươi ngươi nói là đan dược này có khả năng tăng cường chúng ta thông huyền giả lực lượng tinh thần đối với thông huyền giả tới nói n ộ tính xếp số một bởi vì thông huyền giả tu luyện là thuật pháp thần thông không có n ộ tính là rất khó có cái gì tiến bộ mà n ộ tính nói trắng ra là liền là lực lượng tinh thần lực lượng tinh thần càng ngày càng mạnh mẽ có thể lĩnh ngộ được đồ vật thì càng nhiều nhưng mà lực lượng tinh thần là gì thường phiếu m i ệ u đồ vật chỉ có thể thông qua không ngừng tăng cao tu vi tới tăng cường hắn còn là lần đầu tiên nghe nói có thể dùng đan dược tới tăng cường này nếu là chuyền đi tất nhiên sẽ nhắc lên một hồi kinh đào hãi lãng nên tiếp ánh mắt của hắn diệp thần mỉm cười tự nhiên lữ thanh minh đột nhiên đối diệp thần bái kích động dị thường mà nói cảm tạ diệp tiên sinh biếu tặng lữ mộ m ạ o g mội hỏi một chút ngươi là có hay không còn có này loại ẩn thần đan hoặc là đan phương lữ mộ thậm chí toàn bộ thiên sư đường nguyện dùng bất kỳ giá nào trao đổi mất rồi nhưng mà diệp thần một câu liền t ớ i t ắ t nhiệt tình của hắn loại đan dược này là ta trong lúc vô tình lấy được hết thệ cũng không có bao nhiêu lữ thanh minh trong nháy mắt liền hiểu ý tứ trong lời của hắn cũng không dễ nói thêm gì nữa chẳng qua là trong lòng một mảnh thất vọng nếu như có được ẩn thần đan đan phương, tiên h sư đường chiến lược sẽ lần nữa tăng lên một cái cấp bậc tiểu tử ngươi xem như có chút lương tâm không hưởng công ta hơn nửa đem đi một chuyến như thanh sơn vui sướng hài lòng đem viên kia sinh sinh tạo hóa viên nhận lấy về sau dẫn lữ thanh minh liền rời đi diệp thần một mực đưa mắt nhìn hai người đi xa trong đầu nghĩ tới rõ ràng là quỷ vu giáo bạch hộ pháp trước khi chết nói tới liên quan tới long hồn tiền nhiệm long vương bỏ mình chi bí hắn cuối cùng không có nói với ngưu thanh sơn ra tới theo như thanh sơn rời đi diệp hải đám người lúc này mới không có cảm giác đến câu thúc nô lan nhìn thoáng qua sắp đem chọn cái bánh mì kẹp v n sạch thiến, thiến nhịn không được hỏi tiểu thần thi mẹ ngài cứ yên tâm đi nàng không sao diệp thần cười cười trở lại trong phòng nhìn về phía nằm ở trên giường manh manh tiểu gia hỏa đang ngủ say đêm nay liền số nàng cái gì cũng không biết lúc này tô vũ hàm cũng không nhịn được đi theo vào nàng đi qua tại tiểu gia hỏa gương mặt bên trên hôn một cái con mắt có chút tơ tát nàng đã sớm thông qua ngô lan đám người kể ra biết được chính mình sau khi mất tích nữ nhi một mực khóc muốn mụ mụ diệp thần yên lặng nhìn ở trong mắt sau đó giải trừ manh manh trên người mê mang chú tiểu gia hỏa sau khi tỉnh lại vớt vớt n h ậ nhèm mắt ngáy ngủ đầu tiên là kêu một tiếng ba ba khi nhìn đến diệp thần bên cạnh tô vũ hàm lúc này nào vào tô vũ hàm trong ngực mụ mụ manh manh còn tưởng rằng ngươi không cần ta nữa đây đứa nhỏng đốc mụ mụ coi như không muốn ba ba của ngươi cũng sẽ không không muốn ngươi tô vũ hàm nguyên bản có chút nhịn không được khắc ý bất quá quả thực là bị nàng câu này ngốc lời làm cho thức cười ai biết tiểu ra hỏa lại là chứng chạc đàng hoàng chu mỏ nói không mụ mụ phải ba ba manh manh không thể không có ba ba tô vũ hàm đưa tay méo méo cái mũi của nàng cái t i a mụ mụ kiểm tra một chút ngươi à mụ mụ cùng ba ba ở giữa ngươi chỉ có thể cho một ngươi dự định tuyển người nào một bên diệp thần ngay vậy quả thực có chút im lặng nữ nhân thật đúng là thích nhất cho người khác ra lựa chọn khiến cho hắn không khỏi nghĩ lên đã từng thấy một cái tiết mục ngắn nói là nữ nhân hỏi nam nhân nếu ta và mẹ của ngươi đồng thời rất xuống trong nước chỉ có thể cứu một cái ngươi lựa chọn cứu người nào này hoàn toàn liền làm mất mạng đề bất quá hắn vẫn như cũng nhịn không được mong đợi nhìn về phía manh manh hắn cũng muốn biết chính mình cùng tô vũ hàm trong lòng nàng người nào địa vị càng nhiều một chút tiểu gia hỏa thỉnh thoảng nhìn một chút tô vũ hàm thỉnh thoảng nhìn một chút diệt thần gương mặt phía trên tràn đầy xoắn suýt chỉ có thể chọn một sao đúng nữ nhi ngoan ngươi phải suy nghĩ kỹ a mụ mụ có khả năng nấu cơm cho ngươi ăn có thể giặt quần áo cho ngươi tô vũ hàm trắng trận dụ dô dâng lên diệp thần âm thầm lắc đầu nữ nhân a tiểu gia hỏa nhìn một chút diệp thần rất là q u ả quyết nói ta đây tuyển ba ba lời này vừa nói ra tô vũ hàm sắc mặt lập tức liền đ e n lại vì cái gì ngươi có thể là mụ mụ trên thân đến rơi xuống thịt mụ mụ cho ngươi thay t ả cho ngươi cho bú ngươi sinh ra tới ba ba của ngươi đều không ôm qua ngươi đây đây là nói ta sinh sao đều nói nữ nhi thân cận ba ba chẳng lẽ là thật trong nội tâm nàng ghen tùng đại sinh liền diệp thần cũng có chút ngoài ý、muốn. vậy nhân ra vẫn là tuyển ba ba tiểu gia hỏa n ã i thanh n ã i khỉ nói bởi vì người ta đi theo ba ba là có thể cùng ba ba cùng một chỗ truy mẹ nhà còn có khả năng thay mụ mụ nhìn chằm chằm ba ba không cho ba ba tìm những nữ nhân khác nha phấp tô vũ hàm n h ị n không được cười lên ngươi thật là một cái tiểu cơ linh quỷ diệp thần đem nàng ôm lấy hung hăng hôn nàng một ngụm trong lòng vui vẻ vô cùng tiểu gia hỏa câu trả lời này nhìn như ngây thơ lại trong nháy mắt làm cho tô vũ hàm nhiều mây truyền tinh nín khóc mịt cười cũng hóa giải vừa rồi vấn đề kia dẫn phát ra x ấ hổ đang nói thời điểm bên ngoài vang lên một hồi nôn nửa tiếng diệp thần nghe tiếng sau khi đi ra ngoài liền thấy mâu thân ngô lan tại phòng vệ sinh nôn không ngừng xem bộ dáng là có chút khó chịu tô vũ hàm đi qua vỗ nhẹ nhẹ lấy phía sau lưng nàng mẹ ngươi không sao chứ diệp thần không khỏi nhìn ra phía ngoài lão cha diệp hải diệp hải c ộ t c ộ t quất lấy thuốc lá sợi một mặt không hiểu mẹ ngươi gần nhất thường xuyên nôn khan còn nói nhớ ăn chua lời này vừa nói ra tô vũ hàm hơi ngẩn ra tựa hồ là vang lên cái gì có phải là bị bệnh hay không ta cho mẹ nhìn một chút diệp thần cũng không nghĩ nhiều liền đi vào phòng vệ sinh tô vũ hàm lập tức trừng mắt liếc hắn một cái đi đi đi có n g ư ơ i chuyện gì hết lời nàng trả lại cho diệp thần một cái ánh mắt chương 663, ba của ta trời sắp sáng thời điểm phụ mẫu đều đi ngủ manh manh cùng tiến tiến hai cái này tiểu nha đầu đang ở bên ngoài chơi game thỉnh thoảng vang lên phe mình đồng đội tam sát ngũ sắt trò chơi nhắc nhở mà tại trong phòng diệp thần một mặt kinh ngạc nhìn xem ngồi ở trên giường tô vũ hàm có chút khó có thể t i n nói ngươi ngươi nói là mẹ ta nghi ngờ mang thai hết lời hắn lắc đầu không thể nào làm sao không có khả năng tô vũ hàm tức giận trận nhìn nhìn hắn lên mắt ngươi một đại nam nhân biết cái gì lúc trước ta mang thai manh manh sau một tháng liền thường xuyên ác tâm muốn nói còn chóng đầu muốn ngủ muốn ăn chua nghe nàng tiểu nói này diệp thần cũng tin mấy phần dợ khóc dợ cười nói ta thật sự là có chút không tiếp tục được có cái gì không tiếp tục được tô vũ hàm lại là đ oán trách mà nói tuy nói nữ nhân qua năm mươi không dễ dàng mang thai nhưng không có nghĩa là tuyệt đối không thể lại nói ngươi khi đó tan biến năm năm cha mẹ đều cho là ngươi chết rồi chưa từng cũng không có tái sinh một cái tâm tư nói đến đây nàng giống như cười mà không phải cười nhìn về phía diệp thần xem mẹ ta phản ứng này hẳn là không bao lâu tiểu thần chúc mừng ngươi à sắp thêm ra một cái đệ đệ hoặc là m u ộ i muội manh manh cũng sẽ thêm ra một cái tiểu thúc thúc hoặc là tiểu cô cô diệp thần nhất thời im lặng loại chuyện này dù ai trên đầu đều không dễ dàng như vậy tiếp nhận gặp hắn không nói lời nào tô vũ hàm thăm thẳm thở dài nói xem ra cha cùng mẹ chính mình cũng không biết chúng ta bây giờ muốn lo lắng chính là mẹ đều từng tuổi này nếu như sinh con sẽ không lại sẽ không diệp thần mở miệng bỏ đi nàng trong lòng lo lắng mẹ mặc dù lớn tuổi bất quá bình thường cũng n ế m qua ta luyện chế đang dược tố chất thân thể khác hẳn với người thường lại nói không phải còn có ta sao vậy thì tốt tô vũ hàm nhẹ gật đầu chuyện này chúng ta liền giả bộ như không biết đi cũng tiết kiệm nhường cha mẹ khó xử chúng ta liền chờ cha mẹ chủ động nhắc tới sau đó tán thành chính là trong nội tâm nàng cũng có chút cảm giác khó chịu công công bà bà một mực thúc giục nàng cùng diệp thần lại muốn cái hai thai nàng bụng một mực không có phản ứng ngược lại là bà bà bên kia có tin vui điều này không khỏi làm nàng lần nữa hoài nghi nổi lên chính mình diệp thần khẽ gật đầu ta biết nên làm như thế nào hắn cũng không phải không tiếp thu được sự thật này chủ yếu là xem phụ mẫu ý kiến dùng diệp ra hiện tại điều kiện đừng nói sinh một cái cho dù là mười cái cũng mới nổi đang nói thời điểm tô vũ hàm đứng dậy đi đi ra bên ngoài đối đang đang chơi trò chơi hai cái tiểu gia hỏa nói manh manh thiên tiến h các ngươi chơi trò chơi nhỏ dọn một chút ra ra mãi mãi một đêm không ngủ đâu chớ quáy dày đến bọn hắn hai cái tiểu gia hỏa lúc này mới đem trò chơi thanh nhâm đóng tô vũ hàm về đến phòng bên trong thay đổi một thân áo ngủ ngồi vào trên giường sau tựa hồ là vang lên cái gì ngẩng đầu lên nói đ ú n g rồi tiểu thần hậu thiên liền là manh manh sinh nhật, ngươi dự định làm sao cho nàng qua diệp thần lúc này mới nghĩ tới ngươi cảm thấy thế nào nếu như hắn nhơ không lầm nữ nhi là âm lịch mùng tám tháng mười sinh nhật cũng chính là ngày mùng ngày bốn tháng mười một ngày ấy trong b ò c ạ p vừa vặn đầy năm tuổi ta quay đầu ra ngoài cho nữ nhi đặt trước cái bánh sinh nhật đi tô vũ hàm nhữ lại nam g i rõ ràng cũng là chưa nghĩ ra đến mức chi tiết đến lúc đó chưng cầu nữ nhi ý kiến mắt thấy lập tức liền muốn l ậ p đông đến lúc đó cũng là có thể mua cho nàng thân quần áo mới nói đến đây nàng lại bổ sung một câu thuận tiện cũng cho thiến tiến h mua mấy bộ ta xem nha đầu này một mực xuyên manh manh cũng không quá vừa người t h i ế n rất nhanh liền sáng lên diệp thần cơ h ộ là một mực tại gian phòng cùng tô vũ hàm trò chuyện một mực cho tới sớm bên trên lúc bảy giờ tô vũ hàm mới nhớ tới nữ nhi vẫn phải đi học muốn làm điểm tâm diệp thần cũng đi theo từ trong phòng đi ra vốn cho rằng hai cái tiểu gia hỏa còn chơi game không nghĩ manh manh vô cùng khác thường đang nằm sấp trên bàn làm bài tập vô cùng nghiêm túc nha mặt trời mọc lên từ phía tây sao a diệp thần cười đi tới nữ nhi của ta vậy mà biết mình làm bài tập rồi đến đều viết cái gì nhường ba ba nhìn một chút ai biết tiểu gia hỏa giống như là bị sợ hãi tựa như thỏ vội vàng đem sách bài tập che tại trong ngực có chút có tật giật mình nói ba ba không cho ngươi xem lại còn không cho ba ba xem diệp thần lập tức hứng thú giống như cười mà không phải cười mà nói chẳng lẽ có bí mật gì Đừng nói cho ba của ta năm ngoái ra thai nạn xe cộ hai chân bị đục gãy ba ba mặc dù chỉ có thể ngồi xe lăn thế nhưng vẫn như cũ thân tàn trí kiên ba ba còn một mực giáo dục ta người không thể bị khổ nạn đánh ngã nhìn đến đây diệp thân nụ cười dần dần ngưng kết theo bản năng nhìn một chút chính mình kiện toàn hai chân hắn sau đó một phát bắt được muốn chạy trốn manh manh giống như cười mà không phải cười mà nói diệp manh manh ngươi có khả năng à viết không sai ba ba lúc nào bị đụng gãy hai chân ngồi xe lăn lúc nào giáo dục ngươi n g ư ơ i không thể bị khổ nạn đánh ngã u ư n g cho ngươi còn biết thân t à n trí kiên cái từ này ba ba người người ta là viết linh t i n h n h a tiểu gia hỏa gương mặt đỏ lên ấp úng nói tên béo họ lý viết so với người ta còn khoa trường hắn nói cha của hắn ba mươi tám tuổi còn tìm không thấy lao bà là cái lao con côn diệp t h ầ n khoe miệng có chút co lại xúc tiếp tục lật ra trang thứ hai ba ba hai chân bị đụng gãy về sau mụ mụ bởi vậy khóc mù hai mắt hắn lại nhìn một chút đang ở trong phòng b ế p vì một cái nào đó không tim không phổi con gái mà bận rộn tô vũ hàm hồn nhiên không biết chính mình thành m ụ nhân sĩ một cái giữa mùa đông buổi sáng ta cùng ra ra n ã i n ã i cùng một chỗ tại trên đường cái già mìn chúng ta còn xét đánh cầm tiểu gia hỏa này lúc sau đã nắm đầu trôn xuống dưới như cùng một con thẹn thùng nhỏ giống như chí cút không dám chút nào xem diệp thần diệp thần cũng không nói chuyện mà là đưa tay chỉ trên b à n cục tẩy xoa tiểu gia hỏa sau khi thấy lúc này hiểu ý cầm lấy cục tẩy xoa ba ba ba liền đem nhật ký toàn bộ sáng bóng không còn một mảnh x o n g còn tội nghiệp nhìn xem diệp thần lần sau không cho phép còn như vậy diệp thần sụ mặt t r ừ n g nàng liếc mắt hết lời lại vụn trộm liếc qua phòng bếp phương hướng hòa hoãn hạ ngữu khí kỳ thật ngươi có thể đem ba ba viết xuất khí một điểm tỷ như ba của ta trong nhà là nhất gia chi chủ mụ mụ hết sức nghe ba ba ba ba nói đông mụ mụ tuyệt đối không dám nói tây tô vũ hàm bưng mới bắt trứng tráng mặt đi ra tiểu thần a ra đi chương ô n n g ty về sau, sáu trăm sáu mươi bốn diệp thần, thần nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt ăn sáng xong về sau tô vũ hàm nghĩ đến chính mình hai ba ngày không có đi công ty cho nên vội vội vàng vàng liền mang theo manh mình cùng tiến tiến ra cửa diệp thần dựa theo nàng phân phó từng cái n ắ m trong máy giặt quần áo quần áo toàn bộ rửa một lần nam cũng kéo lại cùng rời giường phụ mẫu nói một câu liền ra cửa lâm thành hồng thái hội sở diệp thân khoảng cách gần đánh giá dương thiên cùng lâm thái nửa ngày về sau mới gật đầu nói không sai ta mới mấy ngày không tại hai người các ngươi đều đột phá đến tụ linh cảnh trung kỳ khí chất cũng không đồng dạng nếu như nói lâm thái hai người trước đó chỉ có thể coi là làm là một cái chỉ có man lực người bình thường như vậy hiện tại đã coi là chân chính người tu hành có lẽ là đi theo ngưu thanh sơn chấp hành nhiệm vụ quan hệ trên thân hai người trong lúc lơ đáng đều sẽ toát ra một tia sát phạt chi khí lâm thái lúc này cung kính nói đều là tôn chủ ban tặng không dám t i ê u ngạo a thái ngươi khẳng định không mặt mối tiêu ngạo a dương thiên có chút khinh bị nhìn hắn một cái đ ã kích nói n g ư ơ i mẹ nó so ta trước tu hành một tháng bây giờ bị ta đ ổ i kịp đổi thành ta là n g ư ơ i cũng là không có cách nào kiêu ngạo lâm thái mặt đen lại nói có thể hay không đừng gọi ta a thái được rồi a thái mắt thấy hai người cùng tiểu hải tử giống như đấu nổi lên miệng diệp t h ầ n khẽ lắc đầu nhìn xem lâm thái nói ta để cho các ngươi hỏi thăm tin tức như thế nào hắn đi đông danh o trước đó từng phân phó lâm thái thuận tiện hỏi thăm một chút liên quan tới năm mươi năm trước vị tia d â n thiến tiến h từ quỷ thuyền phía trên đi ra lão giả hạ lạc chỉ có tìm tới hắn mới có thể cởi ra thiến, thiến thân phận lâm thái trầm giọng nói hồi tôn chủ thuộc hạ phát động hết thể năng lượng cuối cùng không có hỏi thăm đến cái gì thật sự là năm mươi năm quá xa xưa diệp thân khẽ gật đầu cũng không có ôm cái gì hy vọng dù sao cũng là năm mươi năm quá xa xưa dù cho là năm mươi năm trước có người từng thấy cái kia láo giả có thể năm mươi năm về sau đại bộ phận chỉ sợ đều đã chết mà thượng tam thiên một mực tại tìm kiếm đối phương tự nhiên cũng sẽ không để người tùy tiện tìm tới một bên dương thiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó đúng rồi láo diệp ta cùng a thái mấy ngày nay từng tiếp xúc một cái thượng tam thiên người tu hành đối phương nói thượng tam thiên một mực tại tìm một cái tiểu nữ hải nhi cùng láo giả nói đến đây hắn không khỏi nhìn về phía diệp thần chẳng lẽ thiên tiến h chính là không sai diệp thần khẽ gật đầu nói ngươi biết là được rồi dương tiên h cùng lâm thái liếc nhau một cái đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được nồng đậm k i ế p sợ cho dù là lại có suy đoán vẫn như trước cảm thấy khó có thể tin mấy giây về sau dương tiên h mở miệng nói vậy ngươi định làm như thế nào thiên tiến h luôn có bại lộ một ngày à? còn có thể làm sao đi một bước xem một bước đi diệp thần khẽ cười một tiếng ta đang đợi một người thạch thiên hàn từng đi thượng tam thiên thời hạn một tháng đem đến hắn ngược lại muốn xem xem cái này người có thể hay không sống x u t ra tới dương thiên đột nhiên nói lao diệp ngươi còn nhớ rõ ta lần trước nói cho ngươi ta dự định giới thiệu ta một cái biểu đệ đến dưới tay ngươi sao diệp thần có chút không xác thực tin ngươi nói là vị kia không có đi qua tu hành liền có thể g ơ lên hai con sư tử đá tử biểu đệ đúng liền là hắn dương thiên nhẹ gật đầu hắn gọi dương vũ t ù n g trước đó vài ngày một mực tại trên công trường làm việc tăng thêm ngươi bể b ụ n ta liền không có tốt dẫn hắn tới gặp ngươi tiểu tử này là cái m a n nhân bởi vì công đầu đeo tiền chạy trốn hắn quả thực là đuổi tới lâm thành còn để người ta đánh cho một trận bị bắt vào trại tạm giam sau vẫn là ta x á c ra tới ngươi khiến cho hắn tới ta nhìn một chút diệp thần nói một câu dương thiên lúc này lấy ra điện thoại bấm một số điện thoại không bao lâu bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa là một vị thân mặc tây phục thanh niên ước chừng hai bốn hai năm dáng vẻ ngũ quan không thể nói xuất khí bất quá hai đầu lông mày lại là có một cố vẻ kiên nghị nghĩ đến dương thiên sớm đem diệp thần thân phận nói cho hắn nghe bởi vậy hắn vừa tiến đến sau liền có chút khẩn trường theo bản năng đứng cái tư thế quân đội đối diệp thần túi chào nói chào thủ trưởng diệp thần quả thực là bị hắn xưng hô thế này cho khiến cho không biết nên khóc hay cười cười nói ta không phải cái gì thủ trưởng gọi ta diệp tiên sinh là được rồi đã từng đi lính Hồi diệp làm qua hai năm qua nghĩa vụ binh. vụ dương Vũ thiên ù n n g gật đầu ở một s a bên trên miệng nói cho dù là đã xuất ngũ cũng thường xuyên cùng người là võ dẫn đến rất nhiều công ty đều không dám muốn hắn đến cuối cùng chỉ có thể đi làm công trường ngươi trước đi theo lão dương đi diệp thân nhẹ gật đầu rất thích tàn nhẫn tranh đấu hắn đảo không thế nào chú ý dù sao cũng là người trẻ tuổi hắn càng xem trọng tâm tính đang nói thời điểm điện thoại di động của hắn văng lên là ngưu thanh sơn đánh tới diệp tiểu tử tới ta bên này một chuyến cho ngươi dẫn tiến hai người long hồn toàn bộ diệp thần vừa vừa đi vào cửa lớn thời điểm đối diện liền thấy đoàn người theo hắn bên người đi qua những người này có hơn phân nửa bị thương dẫn đầu là lê ảnh vừa nhìn thấy hắn lê ảnh lúc này dừng bước tiến lên vô cùng cùng kính nói diệp tiên sinh những người này là chuyện gì xảy ra diệp thần nhìn xem những cái kia bị thương người hồi diệp tiên sinh thông châu bên kia ra mấy tên bại hoại tạt bã lê ảnh khuôn mặt lạnh lẽo có chút hận hận nói mấy cái này bại hoại đều là thượng tam thiên người mới vừa ra tới liền cướp t i ê n lao các h u y n h đệ chính là vì chấn áp bọn hắn mới bị thương gần nhất loại chuyện này hết sức tấp nập sao diệp t h â n khen nhữ mày lê ảnh gật đầu nói càng ngày càng thường xuyên trước k i a cho dù là có cũng là mẹo con hai ba con có thể theo thượng tam thiên nhập thế người càng ngày càng nhiều hiện tại thường thường một cái trâu mỗi ngày đều sẽ xuất hiện này loại ví dụ các h u y n h đệ nhân thủ càng ngày càng không đủ ta biết rồi diệp thần âm thầm lắc đầu lập tức liền đi vào nhìn hắn đi xa bóng lưng lê ảnh âm thầm nói nếu là diệp tiên sinh có thể giút ta long hồn một chút sức lực, cái tiết thì tốt biết bao nghe nói lao đại còn có ý kiến cho hắn tiếp nhận đời tiếp theo long vương diệp thần đến gần ngưu thanh sơn chỗ gian phòng thời điểm đang nghe được bên trong truyền đến nói chuyện âm thanh hiển nhiên là không phải hắn một người người vừa nhìn thấy hắn ngưu thanh sơn lúc này ngồi dậy diệp tiểu tử đến l í n rồi không đợi diệp thần mở miệng hắn lúc này cười nói giới thiệu cho ngươi hai người diệp thần lúc này mới chú ý tới một bên ngồi một nam một nữ đối phương cũng d ư ơ n g mắt nhìn về phía hắn hai bên tầm mắt giao hội về sau đều theo lẫn nhau trong ánh mắt thấy được kinh ngạc ngồi ở bên phải nữ tử hơi g ầ n ra lập tức che miệm cười duyên nói diệp thần nghĩ không ra chúng ta lại gặp mặt không phải cùng diệp thần tại đông doanh nhận biết lạc yêu là ai mà nàng bên cạnh tự nhiên là thang kiếm phong thang kiếm phong cũng d ư ơ n g mắt đối diệp thần khẽ gật đầu xem như lên tiếng c h à o chương sáu trăm sáu mươi lăm thượng tam thiên tri bí thấy cảnh này như thanh sơn hơi ngẩn ra không ngừng đánh giá diệp thần cùng lạc yêu hai người các ngươi nhận biết diệp thần cười nói nhận biết nếu nhận biết cái kia không còn gì tốt hơn như thanh sơn cũng bất quá nhiều truy vấn thu hồi nụ cười trên mặt diệp tiểu tử hôm nay sở dĩ tìm người đến là muốn thương lượng với ngươi một sự kiện nói đến đây hắn theo bản năng nhìn về phía một bên lạc yêu lạc tiểu thư ngươi tới nói vẫn là để ta tới nói ta tới nói đi lạc yêu khẽ vất c ằ m lập tức nhìn xem diệp thần nói diệp thần kỳ thật ta cùng tiểu phong phong đều là thượng tam thiên người trước đó một mực gặp ngươi tại đây bên trong ta phải hướng ngươi nói lời xin lỗi diệp thần nói không sao cả kỳ thật tại đông doanh thời điểm hắn liền đoán được thân phận của hai người chẳng qua hiện nay hai người nguyện ý thẳng thắn cũng làm cho hắn âm thầm gật đầu ta tên thật gọi l ạ thủy giao là thượng tam thiên lạc ra người năng k h é cắn hàm răng nói mà ta bên cạnh tiểu phong phong tên thật thang kiếm phong đối ế n Thượng、tam、Thiên thằng từ Tam trước đó đ sở dĩ ngươi có giếm, một là không biết thân phận của ngươi, là chúng ta cũng không tính quen. diếm, biết hai Đối có chỗ của dấu một ta là là với thượng tam thiên ta liền không cùng ngươi giới thiệu nàng mang theo thâm ý nhìn diệp t h ầ n lên mắt dù sao trước đó ngươi liền từng giết ta thượng tam thiên không ít người tỷ như bạch ra bạch triển nguyên còn có bạch hồng vũ những người này ngươi hẳn là đối ta thượng tam thiên hoặc nhiều hoặc ít có hiểu một chút diệp t h ầ n gật đầu ra hiệu dĩ nhiên ta nói lời này cũng không là muốn m hướng ngươi hỏi tội lạc thủy giao hì hì cười một tiếng trên thực tế ta thượng tam thiên cùng các ngươi thế tục giới khác biệt không lớn đủ loại cổ võ gia tộc cùng thế lực rắc rối khó gỡ lẫn nhau ở giữa cũng có lợi ích tranh đấu cùng lẫn nhau đấu đá mà n g ư ờ i giết bạch triển nguyên cùng bạch hồng vũ chính là bạch gia người còn có đoàn hoành là đoàn gia người ta lạc gia bao quát t h ă n g gia cùng bạch gia đoàn gia đều xem không hợp nhãn còn nữa bạch triển nguyên sự tình ta cũng biết qua bọn hắn thuần túy là chết chưa hết tội mặc dù đổi thành ta cũng sẽ giết không tha theo đông doanh trở lại trong nước về sau lạc thủy giao cùng thang kiếm phong liền đối diệp thần quá khứ cùng bối cảnh đều nghe được rõ rõ rằng g i n g cũng bao quát bạch triển nguyên coi trọng tô vũ hàm cuối cùng bị diệp thần chém giết sự tình nàng lời nói xoay chuyển lại nói thế nhưng ta lạc gia cùng thang gia m không có nghĩa là bạch gia cùng đoàn gia không truy cứu ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt diệp thần cười nhạt một tiếng dường như ngạo nghễ không sao diệp m ộ nếu dám giết bọn hắn tự nhiên là không sợ cái gọi là bạch gia cùng đoàn gia lời này vừa nói ra l ạ c yêu cùng thang kiếm phong liếc nhau một cái thang kiếm phong tiếp lời diệp thần thang m ộ thừa nhận thực lực của ngươi tương đối mạnh ngoại trừ long hồn tiền nhiệm long vương khương ngọc hành cùng với thiên điện bên trên nhâm điện chủ bên ngoài ngươi có thể xưng hoa quốc gần trăm năm nay có đủ nhất thiên phú người hắn dừng một chút nhìn trăm trăm diệp thần thế nhưng ngươi không cần thiết bởi vậy khinh thị ta thượng tam thiên bạch triển nguyên hàng ngũ tại ta thượng tam thiên nhiều lắm là xem như thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ tử hơn nữa còn không tính quá xuất sắc càng đừng đề cập nhân vật đời trước không sai lạc thủy giao gật đầu khuôn mặt hơi trầm xuống thực lực của ngươi chúng ta tại đông doanh đã từng đặt qua chỉ là ta biết những cường giả khác liền có vài vị không thua gì ngươi tỉ như bạch g i a bạch thiếu g i a vũ tiêu g i a tiêu nguyên kinh hàng ngũ bọn hắn đều là ta thượng tam thiên thế hệ trẻ tuổi người nổi bật mỗi một vị không khỏi là võ tôn cấp tú vi một bên n ư u thanh sơn nghe vậy con ngươi thật sâu có dù lại hắn vị này long hồn long vương bây giờ cũng mới, mới vừa vào võ tôn nếu như không có diệp thần cái này ngoại tộc cơ hồ là hoa quốc chiến lược mạnh nhất nhưng mà thượng tam thiên tiểu bối liền có người bước vào võ tôn cảnh giới bên này là thượng tam thiên cùng thế tục giới c h ị ở giữa tranh lệch dùng lệch trời để hình dung cũng không đủ tại lúc nói lời này lạc thủy giao cùng tham kiếm phong một mực tại chú ý diệp thần vẻ mặt bọn hắn vốn cho rằng diệp thần nghe về sau vẻ mặt sẽ có thay đổi gì nhưng mà diệp thần từ đầu đến cuối không có nửa điểm g ậ n sóng t h ư ợ n như là không có nghe được hai người âm thầm lắc đầu lạc thủy giao cũng không nữa xoắn suýt ở đây mở miệng nói ta thượng tam tiên sắp nhập thế thậm chí là có không ít người đã sớm nhập thế đơn giản là chạy sau nửa tháng quỷ thuyền ta biết ta thượng tam tiên đoạn tuyệt tại thế dẫn đến một bộ phận người tự cho là cao cao tại thượng bởi vậy vừa vào thế về sau liền ỉ vào vũ lực làm sàng làm bậy nàng mấp máy môi đỏ khuôn mặt mơ hồ có chút c h ơ chẽn tại đây bên trong ta cũng phải hướng châu người anh em đạc áy n ấ y của ta bởi vậy tại châu lão dẫn người chấn áp những người này về sau ta thượng tam tiên phần lớn người vẫn là ngầm thừa nhận lưu thanh sơn nghe vậy mặt lộ vẻ vẻ cười lạnh không có người so với hắn càng phất n long hồn phụ trách chính là phòng ngừa người tu hành bạo động hoặc là áp đảo pháp luật phía trên nhưng mà thượng tam thiên người vừa vào thế liền đem bọn hắn xem như không khí này há lại một câu nói xin lỗi là có thể hóa giải thang kiếm phong than nhẹ một tiếng nói ta thượng tam thiên lần này n h ậ p thế mục đích chẳng qua là quỷ tuyển hoặc là khai sơn lập phái tiếp nhận thế tục giới máu mới cũng không muốn cùng thế tục giới đứng tại mặt đối lập thiểu phong phong nói đúng lạc thủy giao gật đầu nói cho nên chúng ta mấy gia tộc lớn thương lượng một chút quyết định cùng thế tục giới người tu hành cùng một chỗ ngồi xuống thương lượng một chút cũng xem như tìm kiếm một cái cân bằng diệp thân nhữ mày như thế nào cân bằng lạc thủy giao nói đó chính là thế tục giới tiếp nhận chúng ta thượng tam thiên nhập thế mà ta thượng tam thiên cũng sẽ ước thúc chính mình người không cho phép ở thế tục giới làm loạn đây cũng chính là chúng ta sở dĩ thỉnh ngươi qua đây n g u y n nhân nàng xem diệp thần liếc mắt ngươi là cao quý hoa quốc đệ nhất nhân đông á đệ nhất nhân tại hoa quốc tu hành giới địa vị như cùng đến tôn hoa quốc tu hành giới đ ế tôn hoa quốc tu hành giới dùng ngươi cầm đầu phái ra một bộ phận người cùng ta thượng tam thiên trao đổi lao ngư ngươi thấy thế nào diệp thần dương mắt nhìn về phía ngưu thanh sơn trên thực tế giảng hay không hòa đối với hắn mà nói không hề khác gì nhau Bất nói đến đây trong mắt của hắn buộc phát ra một đạo lăng lệ sát ý dù là thang kiếm phong hai người tại cảm nhận được này đạo sát ý về sau cũng hơi hơi biến xác lạc thủy giao gật đầu nói vậy được ba ngày sau đàm phán cụ thể địa điểm cùng thời gian chính xác đến lúc đó ta lại cái k h á c thông chi các ngươi dứt lời nàng liền đứng dậy cùng thang kiếm phong cùng rời đi trước khi đi quay đầu nhìn diệp thần liếc mắt diệp thần ta hy vọng chúng ta ở giữa không phải là kẻ địch mãi đến hai người đi xa về sau nhìn ra được lạc gia cùng thang gia vẫn tính chính phái lưu thanh sơn mới nói mà lại ta có thể cảm giác được hai người này tại thượng tam thiên địa vị cũng không thấp diệp tiểu tử ngươi có thể kết bạn bọn hắn cũng tính là vận khí của mình diệp thần từ chối cho ý kiến cười cười vận khí hắn chưa bao giờ tin thứ này còn nữa hắn diệp thần lại khi nào cần trèo quyền phụ quý tựa hồ là đoán được ý nghĩ của hắn như thanh sơn âm thầm lắc đầu lại nói ngươi d i ế t mạch ra cùng đoàn ra người này hai đại gia tộc thế tất sẽ không bỏ qua ngươi vạn sự cẩn thận còn có ta người sư đệ kia sau ba ngày chắc hẳn cũng sẽ đi thăm gia quan sơn v i ệ c sao diệp thần không hề bận tâm vẻ mặt cuối cùng là có chút biến hóa trong mắt lóe lên một vệ sắc ý đã như vậy vậy ta còn không đi không được đến lúc đó thủ mới hận c u ố i cùng tính một lượn chương sáu trăm sáu mươi sáu lâm thành trận tuyết rơi đầu tiên thứ bảy buổi sáng âm lịch mùng tám tháng、10. diệp thần còn giúp ở trong chăn bên trong sớm không sớm liền bị đánh thức ba ba rời giường rồi mở cửa ra n h a ba ba tuyết rơi rồi tuyết rơi rồi nữ nhi manh manh ở ngoài cửa ia ia gó cửa tiếng nói trong mang theo từng đợt hưng phấn phòng ngủ vừa đổi môn mơ hồ không chịu nổi lực đạo của nàng tuyết rơi sao diệp thần đứng dậy đi tới trước cửa sổ xem xét quả nhiên giống như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết đồng bình nói liên miên vung v ã i lấy song cửa sổ trên cây liễu đệm lên một tầng màu bạc giống như là từng cây từng cây tuyết tùng đúng vậy a tuyết rơi cũng là đại biểu mùa đông đến rồi diệp thần không khỏi lộ ra ấm lòng ý cười đây là hắn hồi trở lại tới địa cầu về sau lâm thành lần thứ nhất t u y ế t rơi cũng là hắn cùng nữ nhi qua thứ một mùa đông manh manh còn ở bên ngoài góc ử a còn nghe được nàng tại cùng tô vũ hàm phàn nàn mụ mụ ba ba gọi không nổi so với người ta còn lười gọi không nổi ngươi liền đá tung cửa ra tô vũ hàm thanh â m mơ hồ chuyển đến diệp thần lúc này đi qua mở cửa ra tiểu gia hỏa ăn mặc một thân màu vàng nhà táo lông gương mặt đông lạnh đến và bừng dù là như thế nàng vẫn như c ũ là thần thái sáng trên mặt viết đầy xúc động một thân màu xanh da trời áo lông tiến tiến cũng cùng ở sau lưng nàng đối với manh manh tiến tiến thì là nắm tay áo chết lên lộ ra một đôi g ầ y yếu mà mạnh khảnh tay nhỏ tiểu gia hỏa thấy hắn về sau miệng nhỏ bẹp nói ba ba ngươi làm sao mới mở cửa nhà người ta gọi ngươi đã nửa ngày đều diệp t h â n ngồi s ổ n xuống đưa tay méo méo nàng đ ỏ r ự c gương mặt ba ba là đang nghĩ hôm nay đều mang ta nữ nhi ngoan đi nơi nào chơi, chúng ta hôm nay muốn ra ngoài chơi mà sao tiểu gia hỏa vẻ mặt lập tức nhiều mây truyền tinh mặt may hớn hở mà nói ba người ta muốn đóng tiếp người nẹ tuyết diệp thần dợ khóc dợi nói Tốt tốt tốt, ba ba đều t ù y n g ư ơ i bất quá ngươi không thân ba ba một chút không dứt lời hắn liền đem mặt đưa tới ba ba cũng không t á m mặt còn rất lâu không có cạo dâu đây tiểu gia hỏa có chút ghét bỏ bất quá vì lao ba có thể mang chính mình đóng tuyết người vẫn là lại gần bẹp một thoáng tại diệp thần mặt bên trên hôn một cái đi đi ra ngoài trước chờ mụ mụ làm đ i ể m tâm chúng ta lại đi đóng tuyết người có được hay không diệp thần nắm hai cái tiểu gia hỏa đi ra ngoài phụ mẫu diệp hải cùng nô lan đang ngồi ở cổng nhìn xem phía ngoài cánh tuyết hai cái lao nhân ăn diệp thần đan dược về sau cũng không tồn tại phong thấp loại hình diệp hải nhìn chằm chằm bên ngoài t u y ế t lành triệu năm được mùa a diệp thần cười cười liền đi vào phòng bếp chỉ thấy tô vũ hàm khoác lên một thân vây eo không ngừng hướng trong nồi rơi xuống mì sợi bừng bừng hơi nóng đem gương mặt của nàng trưng đến bỏ bừng diệp thần từ phía sau ôm lấy nàng tô vũ hàm bay đầu dùng đũa vô một cái tay của hắn đã thấy diệp thần đem miệng bu lại lập tức ghét bỏ nói đánh răng rửa mặt đi bao lớn người còn cùng hải tử giống như diệp thần ôm liền là không thả hôm nay nghĩ kỹ làm sao cho manh manh sinh nhật sao vậy khẳng định a tô vũ hàm l ư ờ n hắn một cái lại trộm nhìn lén xem phía ngoài hai cái tiểu ra hỏa nói ta là bánh gà tô cũng đã đặt xong ban ngày tùy cho các ngươi chơi như thế nào ban đêm chúng ta người một nhà đều đi xem cái phim nhìn cái gì phim diệp thần hứng thú nói thực ra hồi trở lại tới địa cầu về sau hắn thật đúng là không có đi qua phim viện cho dù là cùng tô vũ hàm cũng không ngoại lệ cái này cũng cùng kinh nghiệm của hắn cùng tuổi tác có quan hệ dù sao tất cả mọi người không phải tiểu t ì n h lữ tô vũ hàm lộ ra một cái mỉm cười mấy người này không hôm nay tuyết rơi sao cho nên liền đi xem lang thang địa cầu đi ta nghe bằng hưu nói thật để mắt ngươi nói thế nào liền thế nào đi diệp thần thừa dịp nàng không chú ý tại nàng trên miệm mồ một ngụt liền cùng trốn giống như tiến vào phòng vệ sinh trên thực tế bước vào tu chân về sau người chẳng những có thể dùng tích cốc trên thân vẫn là trong sáng không một hạt bụi bất quá nếu là trong nhà hắn cũng r ấ t khoát nhập ra tùy tục được hắn rửa mặt xong sau khi ra ngoài liền nghe đến phụ mẫu vừa nói vừa cười không khỏi tò mò hỏi cha mẹ các ngươi nói cái gì đó nô lan nhạc không đi nổi cha ngươi nói hậu thiên liền là lập đông suy nghĩ có muốn ăn hay không thịt chó sau đó manh manh nha đầu này lập tức liền nói ăn nhị cậu tử lập đông tiêu chí lấy mùa đông chân trình đến một ngày này nam bắc hai địa phương ẩm thực đều có khác biệt phương bắc phần lớn vây quanh giường ăn sủi cảo đến mức năm vương phần lớn là ăn thịt nhất là thịt chó bởi vì thịt chó có thể hâm nóng thận trắng dương còn có thể chống lạnh đây cũng là lập đông ăn thịt chó cái tập tục này tồn tại diệp thần sau khi nghe cũng là t r ừ n g manh manh liếp mắt nhị cậu tử lấy trước như vậy định mà ngươi ngươi vậy mà muốn ăn thịt của nó ngươi nghĩ như thế nào lương tâm đại đại tích xấu mặc dù diệp thần đối hoàng tuyển lão tổ xưng hồ biến bất quá toàn bộ diệp ra vẫn là theo thói quen gọi hắn nhị cậu tử lao mong muốn mất bỏ xưng hô thế này cơ hồ tiểu gia hỏa sinh đẹp c u ố n ba tất lưới mà nói nhị cầu t ử xấu nhị cầu t ử trộm l é n trốn đi đều không cùng người ta cá o biệt nếu để cho ta bắt lấy nó ta nhất định phải nắm lông của nó cho rút đúng vậy a tiểu thần nhị cầu t ử ra ngoài thật lâu rồi nó đến cùng đi nơi nào nô lan cũng là ở một bên hỏi tầm mắt hơi nhớ nhung diệp thân ă n đ ủi mẹ nhị cầu t ử có chút việc tại bên ngoài bất quá ngơi ư yên tâm đi không bao lâu hắn liền sẽ trở lại đang nói thời điểm tô vũ hàm đem m ì sợi đều bưng đến trên bàn cha mẹ an điểm t â m diệp thân đứng tại ngoài phòng nhìn thoáng qua phía ngoài cánh tuyết trong lòng cũng không nhị được nhớ tới hoàng tuyến lao tổ cũng không biết lão tổ thế nào mà tại phía xa ở ngoài ngàn dằm đông bắc sớm đã là bao phủ trong làn áo bạc một mảnh rừng hoa đảo bên trong một ngũ quan tuyệt mỹ bạch di nữ tử vẫn như cũ như ngày đó bị nuốt tại thạch đ ỉ n h bên trong mặc trên người vẫn như c ũ là cái kia thân v á y trắng vẫn như cũ ngày qua ngày đánh lấy đàn dương cầm cơ hội tại diệp thần xem hướng phương bắc thời khắc bạch di nữ tử giống như có cảm giác c h ậ m dãi nói lao tam hậu sơn tên kia như thế nào một con cự mãng chạy như bay đến miệng nói tiếng người nói đại tỷ họ hoàng tên kia đã ở bên trong chờ đợi có hơn m ư ơ i ngày không ăn không uống cũng không có ra tới qua nói đến đây nó tự a hồ là nhớ ra cái gì đó hậu sơn có t r ậ n pháp chúng ta vào không được cho nên cũng không biết tên kia sống hay chết dâu trắng mị linh trong mắt lóe lên dị sắc cũng là có chút ý tứ đang nói thời điểm các nàng trong đầu vang lên hoàng tuyền lao tổ thanh âm cái kia người nào đại muội tử lao tổ ta đói có thể hay không để cho ngươi người cho ta làm ăn chút gì đại muội tử màu trắng cự mãng nghe vậy lúc này giận dữ hồ mị linh hơi ngẩn ra cười một tiếng nói không biết người muốn ăn cái gì hoàng tuyền lao tổ thanh âm vang lên lần nữa khu khu thức ăn cho chó cái kia lão tổ ta muốn mạch dầu địch này tấm bảng Trường đấu đấu sáu cái người tuyết đứng ở trong đống tuyết trong đó bốn cái thỉnh thoảng phát ra tiếng hoan hô đỉnh đầu tràn đầy tuyết diệp thần hút một hơi thuốc sau đó phủi phủi trên người bông tuyết có chút bất đắc dĩ nhìn xem trước mặt mình một cái người tuyết người tuyết bất quá cao một thước thoạt nhìn xấu xấu đầu rất nhỏ cái bụng rất lớn cái gọi là con mắt cùng miệng giống như là lấy tay tùy ý đâm ra tới động một dạng mà ở đối diện hắn thì là đứng thẳng một cái gì thường tiêu chuẩn người tuyết m ũ quan rõ ràng trên mũi đâm một cây cà rốt khoác trên người lấy một kiện váy đỏ trên đầu còn đeo một cái mũ hóa thân trở thành t i ể u tuyết người manh manh chỉ diệp thần trước mặt béo người tuyết mặt mũi tràn đầy g h é t bỏ ba ba ngươi nhìn ngươi chồng chất người tuyết xấu qua a còn không có ta cùng mụ mụ chồng chất đẹp mắt đây khu khu khu dù là da mặt dù dày diệp thần cũng không nhịn được mặt mò đỏ hửng nhịn không được ho khăn nói không có ba ba xấu người tuyết làm sao làm nổi bật lên mẹ con các ngươi tích tụ ra tới người tuyết đ ẹ mắt nói đến đây hắn giống như cười mà không phải cười mà nói lại nói ngươi không có phát hiện ba ba người tuyết này rất giống một người sao giống ai nha tiểu gia hỏa lập tức hứng thú diệp thần chứng t r ạ n đàng hoàng mà nói dĩ nhiên giống ta nhà một cái nào đó gây sự quỵ a nàng không ốm xuống tới thời điểm liền theo cái này béo người tuyết một dạng tiểu gia hỏa là người theo tức tiện ý thức đến diệp thần là nói nàng có chút tức giận nói ba ba xấu người ta mới không có m ậ p như vậy cùng xấu đây nói xong nàng nắm lên một thanh tuyết liền đánh về phía diệp thần mụ mụ ba ba xấu chúng ta cùng một chỗ đánh hắn đúng nhất định phải đánh hắn tô vũ hàm rất là kiên định cùng với nàng đứng tại cùng một c h i n tuyến hai mẹ con không ngừng đối diệp thần ném lấy t u y ế t cầu không bao lâu liền tiến h tiến h cũng gia nhập trong lúc nhất thời toàn bộ diệp ra biệt thự bên trong đều tiếng hoan hô diệp hải cùng nô lan bởi vì lớn tuổi chỉ có thể ngồi tại cửa ra và ý c ư ờ i đ ầ y mặt nhìn xem bên ngoài đùa dỡn mấy người nô lan thấy cảnh thương tình hơi mang thương cảm nói l ã o diệp có đôi khi ta thường xuyên nghĩ này không phải là đang nằm mơ chứ diệp hải cắm đầu hút thuốc biết nàng ý tứ trong lời nói thật sự là diệp thần tan biến năm năm bên trong cơ hồ làm bọn hắn tuyệt vọng nếu như không phải có manh manh cháu gái này hai cái lao nhân chỉ sợ đều không có sống tiếp động lực nô lan âm thầm vớt một cái nước mắt cười nói thật hy vọng chúng ta một nhà còn có khả năng tiếp tục như vậy xuống con cháu tự có con cháu phúc nghĩ nhiều như vậy làm cái gì diệp hải nẩu ngụm vào khói trên mặt nghi ngờ nhìn nàng một cái ngươi hôm qua không phải vụng trộm đi kiểm tra sức khỏe sao thế nào theo tiếng nói của hắn hạ xuống nô lan sắc mặt lập tức liền biến lắc đầu nói không có gì y sinh nói ta dạ dày không tốt lắm về sau chú ý ẩm thực là được rồi rất nhanh sắc trời liền tối xuống dưới tuyết cũng ngừng dù là như thế ven đường tuyết động cũng không có hóa người dẫm lên trên phát ra kéo kẹt kéo kẹt g i n vang tám giờ d ư ớ i đêm dáng vẻ diệp thần dẫn tô vũ hàm còn có hai cái tiểu gia hỏa đi và phụ cận một nhà dạp chiếu phim mặc dù khí hậu lạnh lẽo không bị điện giật dạp chiếu phim bên trong lại là kín người hết chỗ cũng may chính là tô vũ hàm sớm mua xong phiếu đang đợi dạp chiếu phim vòng thứ ba cởi mở thời điểm manh manh ôm diệp thần cổ chỉ đồ ăn vặt khu nói ba ba người ta muốn bắp giang người ta muốn bắp giang tiêu đường vị nha đầu chết t i ệ t kia một ngày chỉ có biết ăn thôi tô vũ hàm tức giận trợn nhìn, nhìn nàng liếp mắt xuất ra tiền lẻ đi đồ ăn vặt khu mua hai thùng bắp giang một thùng cho tiểu gia hỏa một thùng cho thiến thiến thiến thiến có chút chân tay luôn cuống rụt rẽ nhìn xem diệp thần nói đại ca ca đại tỷ tỷ các ngươi không ă n sao tô vũ hàm theo bản năng lấy tay vớt một cái cái mũi của nàng sợ nàng đa tâm không có việc gì ta cùng đại ca ca ngươi không thích ă n cái này đang nói thời điểm bên cạnh truyền đến một đạo tê dại thanh âm cho chúng ta cũng tới hai thùng b ắ p giang tô vũ hàm theo bản năng nhìn sang vô cùng ngoại ý muốn mà nói vi vi ngươi làm sao cũng ở nơi đây diệp thần tầm mắt c h i m xuống chỉ thấy một thân màu đỏ nhỏ tây trang tô ấu vi cũng tới đang cùng tô vũ hàm nói chuyện mà tại nàng bên cạnh đứng đấy một vị khuôn mặt tuấn lang âu phục thanh niên rõ ràng là lần trước cùng diệp thần động thủ một lần lâm hàn hai người giờ phút này tay trong tay vô cùng thân mật tỷ ta cùng lâm hàn hồi trở lại lâm thành làm ít chuyện nhàn rỗi không chuyện gì cho nên thuận đường qua đến xem phim a tô hầu vi cười cười cũng chú ý tới một bên diệp thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói diệp thần không dễ d à n g a ngươi vậy mà nghĩ được lên mời ta tỷ xem phim diệp thần không có phản ứng nàng ngược lại là nàng bên cạnh lâm hàn đối diệp thần nhẹ gật đầu lập tức đưa tay ra diệp minh đệ nhận thức lại một thoáng ta nghĩ chúng ta ở giữa có hiểu lầm trên mặt nàng đều là cười ôn hòa ý phản p h t trước đó hai người xung đột không tồ diệp thần nhìn như không thấy miễn đi diệp mô không với cao nổi lâm hàn cũng không thấy đến xấu hổ rất là tự nhiên thu tay về ngược lại là tô ấu vi có chút không cam l ò n g v y ta nói diệp thần người ta lâm hàn thiện ý cùng ngươi bắt tay ngươi này thái độ gì à diệp thần không nhìn thẳng nếu như không phải xem ở tô vũ hàm trên mặt mũi hắn thật nghĩ cho tô ấu vi một bàn tay tô vũ hàm trước đó sở dĩ bị quỷ vu giáo bắt đi bên trong cũng có tô ấu vi một bộ phận nguyên nhân nếu như không phải tô ấu vi mang theo tô vũ hàm đi tham gia cái gì minh tinh cựu hội lời lại như thế nào sẽ kết bạn cái gì cầu thí điền đại sư trên thực tế cái này điền đại sư liền là quỷ vu giáo bạch hộ pháp g i ả trang đơn giản là muốn lừa dối tô vũ hàm đi tới giao sơn phổ hàng tự dân hương sau đó bọn hắn dễ đ ộ c thủ mắt thấy hắn nhiều lần bỏ qua chính mình tô hầu vi vẻ mặt có chút khó coi âm thầm hư lạnh một tiếng về sau đối tô vũ hàm nói tỉ các ngươi làm ấy ngày sành thứ mấy chàng đỏ a số năm sành trận thứ ba tô vũ hàm nói tô hầu vi xuất ra vẽ xem phim xem xét lập tức mặt lộ vẽ kinh hỷ đúng dịp chúng ta cũng là trận thứ ba bất quá là số hai sành thượng hải thành lũy lúc này dạp chiếu phim phòng chiếu phim top năm top ba có người đi ra đi thôi diệp t h â n nhìn tô vũ hàm lướt mắt ô m lấy nữ nhi liền đi vào số năm phòng chiếu phim bên trong lưu lại tô ấu vi hai người tại tại chỗ nhìn hắn đi xa bóng lưng tại chỗ tô ấu vi nhịn không được hừ lạnh ra tới thôi đi bày biện tấm mặt thối cho a i xe m à. người cái này tỷ phu có chút ý tứ lâm hàn trong mắt lóe lên một vệ t quỷ dị độ cong tô ấu vi còn tưởng rằng hắn tức giận vội vàng nói lâm hàn ngươi chớ làm loạn hắn này người liền này tính tình ngươi đấu không lại hắn thật sao lâm hàn liếm môi một cái dùng một loại chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy tiếng nói nói đấu không đấu qua được cái kia muốn đấu thắng mới biết được chẳng lẽ không phải sao tại tập hợp toàn cầu khoa học kỹ thuật lực lượng trên cơ sở cũng không cách nào cải biến địa cầu va về phía một tinh sự thật nhân loại đứng trước đếm ngược hủy diệt hiền cảnh thời điểm then chốt thân làm cha hàng không vũ trụ thành viên không muốn vứt bỏ trên địa cầu thân nhân không muốn lái được vinh dự nhân loại hỏa trùng trạm không gian thoát đi thái dương hệ mà là dứt khoát l á i chạm không gian va về phía h ỏ a t i n h dù n g tính mạng của mình đốt lên một tinh mặt ngoài khí hì r ồ khiến cho bạo phát đi ra s o n g chấn động đem địa cầu đẩy ly một tinh từ đó tránh khỏi địa cầu cùng một tinh đụng nhau kết cục bộ phim này cho người xem cũng không là sáng trói đặc hiệu nó cấp mọi người càng nhiều hơn chính là rung động tâm linh bên trên rung động nó khiến mọi người thấy được địa cầu tương lai non xanh nước biết sớm đã không tại là cảnh hoàng tản khắp nơi băng tuyết bao trùm là bụi trần tràn ngập tầng khí quyển là thê lương đau thương bi thương nửa giờ về sau phim chiếu phim kết thúc diệp thần dẫn tô vũ hàm cùng với hai cái tiểu gia hỏa đi ra bị sắp đại kết cục thời điểm hàng không vũ trụ thành viên lưu đổi mạnh tại vũ trụ cố nén nước mắt ý đối nhi từ nói thật xin lỗi ba ba lại muốn đi chấp hành nhiệm vụ đây là ba ba trong cuộc đời nhiệm vụ trọng yếu nhất ba mươi ba manh t manh t đ o lấy tay kéo góc cáo của hắn tiểu gia hỏa lẳng lặng nhìn hắn mấy giây về sau nước mắt lại một lần nữa cộp cộp chảy ra ba mươi sẽ sẽ không giống cái kia ba ba một giáp chết chết nha nàng câu này nhìn như ngu dại lại là nhường tô vũ hàm trong lòng càng chua sót chỉ là một cái phim đều để nàng nước mắt chạy nàng không dám tưởng tượng nếu như diệp thần có một ngày chết rồi nàng như thế nào tiếp nhận nên tiếp hai mẹ con khẩn trương tầm mắt diệp thần đưa tay vớt một cái manh manh múi cười nói nha đầu ngốc ba ba làm sao lại chết ba ba muốn là chết người nào tới bảo hộ ta nữ nhin ngoan ba ba không cho ngươi chết tiểu gia hỏa vớt một cái nước mắt mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn xem diệp thần rụt rẽ mà nói n g é o tay câu t u t n g é o tay câu n g é o tay treo ngược một trăm năm không cho phép biến diệp thần cũng cười theo g a tới r ồ i ra ngón tay cùng ngón tay của nàng khấu trừ ở cùng nhau lập tức đem hai mẹ con n ắ m ở trong ngực trong lòng âm thầm thể không chỉ ta sẽ không chết các ngươi đều sẽ không chết chúng ta người một nhà đều phải cẩn thận mấy người không có chú ý tới chính là một bên thiến thiến lẳng lặng nhìn một nhà ba người trong veo con ngươi chỗ sâu lõe lên một vệ hâm mộ cùng ảm đ ạ o thiến thiến cũng muốn có ba ba mụ mụ đây thiến thiến ba ba mụ mụ lại ở nơi nào giờ k h ắ c này nàng thân thể gầy yếu cô đơn tịch m ị h vô cùng giống như lại biến thành vị k i ế ăn mặc rách dưới dày cùng quần áo rụt rẽ đi tại trên đường phố tiểu lữ hải mà đúng lúc này một bên số hai sảnh cửa mở vô số người theo thứ tự có thứ tự đi ra thảo diễn cái gì rác rưởi đồ vật sớm biết ta tiền này liền là mất đi cũng không tới xem một chầu tuyên truyền mãnh liệt như hổ kết quả là cái đầu ngốc đối với số năm sảnh người xem số hai sảnh người phần lớn đủ loại t r i mẹ đi ở trước nhất tô ấu vi vừa đi vừa mắng thật sự là tức chết ta rồi thật tốt một bộ phim khoa học viết tưởng quả thực là đập thành tán gái mảnh còn có kia là cái gì ngốc nhiễ bảo ta cầu văn ngươi trở về nhiều tôi luyện mấy năm diễn ký đi m n g xong sau nàng mới chú ý tới cổng diệp thần đám người mắt thấy tô vũ hàng con mắt đỏ ngầu lập tức căm tức nhìn diệp thần họ diệp ngươi khi dễ tỉ ta rồi diệp thần lạnh lùng nhìn lướt qua l i ê n gái nhìn này dọa đến nàng theo bản năng lui lại một bước sau đó cảm thấy có chút mất đi mặt mũi lại đi về phía trước một bước chỉ bất qua có một tay lại là thật chặt n ắ m chặt một bên lâm hàn lâm hàn lúc này bảo hộ ở trước người nàng tầm mắt cùng diệp thần đối mặt diệp thần v là bạn gái của ta ta còn hy vọng ngươi cho cho đầy đủ tôn trọng nếu như ta không đâu diệp thần chầm rãi mở miệm lâm hàn khỏe miệm phát ra một vện đừng quên ba ngày sau đàm phán lâm mô cũng xem như có được một chỗ cắm rủi diệp thần vẫn như c ũ không hề bị lay động thì tính sao mắt thấy hai người trong lời nói dấu châm tô ấu vi theo bản năng liền muốn hỏi là đàm phán gì bất quá lại bị tô vũ hàm cắt ngang không có ta là xem phim xem khóc tô vũ hàm lắc đầu lúc này mới nhìn về phía nàng vì vì ngươi lần này tới thiên nam muốn đợi nhiều ít tiên muốn đi tỷ phu ngươi trong nhà ngồi một chút sao đợi không được bao lâu thì ta còn có chút việc thì không đi được tô ấu vi yếu ớt nhìn diệp thần lên mắt lôi kéo lâm hàn liền trước tiên đi ra ngoài diệp thần tâm h ý sâu sắc nhìn một chút hai người đi xa bối cảnh lập tức lắc đầu nói chúng ta cũng đi thôi mà tại lâm thành một nhà xa hoa khách sạn bên trong tô hầu vi thả tay xuống bên trong bao quay đầu đối sau lưng lâm hàn nói lâm hàn ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta lâm hàn ôn nu cười một tiếng không có ngươi suy nghĩ nhiều không tô hầu vi lại là không tin trên mặt chất vấn nhìn xem hắn chúng ta vừa lúc gặp mặt ngươi nói trong nhà ngươi là buôn bán có thể là ta cho tới bây giờ chưa thấy qua cha mẹ của ngươi cho dù là bằng h ữ cũng chưa từng thấy qua ngươi xử lý qua bất luận cái gì chuyện buôn bán g h lâm hàn tầm mắt chìm xuống lần trước tại trong tiệc rượu ngươi cùng diệp thần chạm tay một cái tô hầu vi tiếp tục nói hắn người lợi hại như vậy đều bị ngươi đẩy lui một bước ngươi từ đâu tới thân thủ giỏi như vậy ta không tin một cái phú nhị đại sẽ lợi hại như vậy nói đến đây nàng hòa hoãn hạ n g ự a khí theo bản năng dắt lâm hàn tay lâm hàn ta biết ngươi là chân tâm yêu ta có thể là ngươi không thể cái gì đều gạt ta bởi vì như vậy ta sẽ không có cảm giác an toàn lâm hàn cầm lấy nàng trắng non tay nhỏ cẩn thận chú đáo cũng không ngẩng đầu lên nói tại nói chuyện này trước đó ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy ngươi cái kia tỷ phu hắn rất lợi hại phải không hắn dĩ nhiên lợi hại tôi không cần suy nghĩ mà nói mặc dù ta không thích hắn thế nhưng nhất định phải thừa nhận hắn người này rất khủng bố chết ở trên tay hắn người nhiều vô số kể lâm hàn thủy t r u n g là mắt không biểu tình tại nàng nói dứt lời sau hắn mới chậm rãi ngần đầu khoe miệng phát ra một vệ t d ư ờ n g như khinh thường ý cười nếu như ta cho ngươi biết ngươi cái này thì phu ta muốn giết hắn dễ như t r ở bàn tay đâu